Chương 611, Chân Thần Chi Vương Kim Sí Đại Bàng. Tôn này Hắc Ám Tà Long Thần Động chốc bị kia ẩn chứa không gian chi lực phong nhận trong nháy mắt chém rách thân thể, màng lớn thân huyết một chút phun ra ngoài, bản nguyên bị thương. Kia bản thân bị trọng thương Hắc Ám một chút hiện hiện, song trảo hung hăng đâm vào Hắc Ám Tà Long Thần thể nội, lưng hậu sáu đầu ma trùng hư ảnh hiện hiện, hung hăng khẽ cắn, cắn một cái tại Hắc Ám Tà Long Thần thân thể chi thượng, để thần thân thể vi vi cứng đờ. Tiểu Hắc một chút tới, há cắn, thượng, xinh xinh hồn cắn ra, vào. Không, Tôn này qua một tia tuyệt vọng. Nhưng hậu liền bị Dương Phạm dưới chướng chư nhiều chân thần cường giả hết thảy sẽ thành mảnh nhỏ. Không có có dị tượng xuất hiện. Cái này là bởi vì nơi này là cái kia đại năng động phủ sao? Hoặc là nói, chân thần vẫn lạc cũng sẽ chỉ ở thương tinh giới chốt như vậy có dị tượng. Dương Phạm nhãn chúng lướt qua một tia tò mò, khẽ lắc đầu, hướng về Kim Sĩ Đại Bàng nói, "Kim Sí Đại Bàng, đem thần nhóm hết thảy ăn. Chân thần chi vương cấp đếm được cường giả thật sự là quá mức kinh khủng." Hoàng Kim Tam Đầu Long thần, thần 4 người vận dụng ra chi lực, kém một liền đánh nổ. Ngự Kim Sí Đại Bàng đã tiến giai thượng vị chân thần, đồng thời Dương Phạm dưới trướng thật thần quân đoàn số lượng đủ nhiều, hơn nữa còn có thể dùng thần thoại điểm tiến hóa số khôi phục bản nguyên, một trận chiến này thắng bại còn chưa như trí. Vô luận như sao, Dương Phạm đều muốn tiêu hao tư nguyên tích tụ ra một tôn chân thần chi vương đến, hắn mới an tâm. Kim Sí Đại Bàng từng ngụm từng ngụm nuốt chửng kia 4 tôn long tộc chân thần thi thể, Dương Phạm thì là ở một bên điên cuồng quán chú hoàng kim điểm tiến hóa số, trợ giúp Kim Sí Đại lực lượng thần. Nhất cái tiểu thời hầu Vô số kim sắc thần sáng lơn lẫy, một cỗ chân thần chi vương cấp đếm được khí tức khủng bố một chút từ kim sí đại bảng thân thể chi trung lan tràn ra. Dư Phạm nhãn trung một chút hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, chân thần chi vương, quá tốt rồi. Kim sĩ đại bằng tiến giai chân thần chi vương, bỗng nhiên thì chiến lực bạo tăng một mạng lớn. Hiện tại thuần một người liền có thể đơn đấu hoàng kim tam đầu long thần các loại tứ đại chân long long thần vận dụng tứ long đồ hình thành tứ sắc chân long. Đáng tiếc, cái này thần dược vườn chân bị hủy. nhìn xem cái kia thần vườn, qua một tia tiếc tia chân long. Long cũng mười phần tán Nếu là Dương Phàm cư cư cố chấp muốn bảo trụ những cái kia chân thần thuốc, nói không chừng còn thật bị thần nhóng cho là bản. Bất quá, có tốt cái này tứ đại chân long long thần cũng không ít bảo buổi tốt. Dương Phàm lấy ra kia tứ đại chân long long thần chữ vật bảo vật xem xét, đương nhiên thì nhãn tỉnh sáng lên, xem ra vận khí của ta không tệ. Tại kia Hoàng Kim Tam Đầu Long thần chứa vật chi hoàn bên trong cất giữ lấy vô số thiên địa kỳ trân, cùng hai viên chân thần thuốc. Kia Hoàng Kim Tam Đầu Long thần sở dĩ tùy thân mang theo hai viên chân thần dược, đó là bởi vì một khi thần cùng đồng bạn nhận bản nguyên thương, liền có thể hóa chân thần dược khôi phục thương thế. Những cái kia chân thần thuốc cũng là thương tinh giới bên trong duy nhất có thể lấy khôi phục nhanh trong chân thần bản nguyên tổn thương bảo vật Nếu là không có chân thần thuốc những cái kia chân thần cường giảm một khi nhận bản nguyên tổn thương cơ bản thượng đô chỉ có thể thông qua ngủ say mấy ngàn niên thậm chí là mấy vạn niên mấy chục vạn niên mới có thể khôi phục thường thế còn kém một viên chân thần thuốc đáng tiếc. bất quá long tộc không hổ là thương tinh giới tứ đại hoàng tộc chi nhất độ tốt thật nhiều dương phạm một chút lấy ra há cá tả long thần chữ vật chi hoàn bên trong một cái hộ bước xuống tiểu hát trước người tiểu há thứả người h sẽ thích chân thầnắc Linh ta thích tiểu hát nhãn sáng lên trực tiếp một nhóm, đem cái kia phong ấn một tôn chân thần ác linh hộp trực tiếp mở ra. Vô số quỷ dị chú ấn hiện hiện, cái kia hộp vừa mở ra, nhất đạo vận vẹo quỷ dị tất hắc quang mang trợn từ cái kia hộp chi trung tôn ra. Cảm ơn ngươi mở ra phong ấn của ta, làm đối phần thưởng của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi vĩnh hằng đau nhức. Nhất. nhất cái làm cho người dùng mình thanh em từ cái kia vận vẹo quỷ dị tất hắc quang mang chi trung truyền ra, cái kia tất hắc quang mang một chút ngưng tụ đầu lâu. thượng còn mang theo làm cho người dùng mình tiêu dung. Chỉ là kia sau một khắc, đầu kia quỷ dị ác linh tiểu dung Một trường huyết bổn đại khẩu cắn một cái tại thần thân thể chí thượng, đem thần một ngụm nuốt vào. Mùi vị không tệ. "Chủ nhân, ta." Tiểu Hắc, thần thoại điểm tiến hóa số. Tiểu Hắc bụng nhỏ một chút phồng lên, toàn thân linh văn hiện hiện, lớn tiếng gọi nói. Dương Phàm tâm niệm vừa động, vô số thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào Tiểu Hắc thể nội. Nhất đạo lại nhất đạo linh văn tại Tiểu Hắc thể nội hiện hiện. Thần nhanh chóng đem đầu kia quỷ dị chân thần cấp Hắc linh luyện hóa. đồng thời bắt đầu hóa những cái bị thần thôn chân thần thần cái tiểu thời chi hậu, một vị phong được khủng một chút từ Tiểu Hắc thân thể trung lan tràn ra. Trân Long nhất tộc không hổ là tứ đại hoàng tộc chí nhất. Dương Phàm đưa tay trộm một cái, một tôn to lớn Ma Hạt tộc chân thần cường giả thi thể một chút ra hiện tại hắn tay trung. Vạn trùng chi mẫu chính là sớm nhất xâm lấn Thương Tinh giới cường giả. Chân Long nhất tộc cũng là sớm nhất cùng Vạn trùng chi mẫu chống lại chủng tộc chí nhất. Thần nhóm tay chung có được Ma Hạt tộc chân thần cường giả thi thể rất bình thường. Cái kia che cái Thương Tinh giới cự đại kết giới cũng không ổn định, lúc trước cũng thì không thường có thần ma lượng giới chân thần chui vào Thương Tinh giới bên trong, chẳng qua là ban đầu chui vào Thương Tinh giới thần ma lượng giới chân thần số lượng bấm tay số. Không có hiện tại lớn như vậy quy mô mà thôi. Thương tinh giới trừ thần sở dĩ hội chấn thủ giới bích, cũng là bởi vì muốn trấn áp những cái kia len lén lén lén vào thương tinh giới thần ma lượng giới chân thần. Nhất đạo đạo quang mang lấp lánh. Tôn này ma hạ tộc chân thần cường giả thi thể tại Dương Phàm đến tay trung hóa thành cho tàn, những tụ hình thành một viên lực lượng của thần thủy tinh. Dương Phàm giơ tay nhấn một cái, viên kia lực lượng của thần thủy tinh một chút chui vào hắc hạt thể nội. Vô số thần thoại điểm tiến hóa số một chút không có vào hắc hạt thể nội, trợ giúp kia đầu ma hạ tộc cường lực lượng thần. Một khắc đồng hồ chi hậu, một cỗ trung vị chân được khủng từ thân thể ra. Không tệ. Tiểu hát cùng hát hạt, hạt mặc dù chỉ là trung vị chân thần. Thế nhưng là có được phù hợp thần nhóm thần khí. Chiến lược hẳn là có thể so với thượng vị chân thần. Dương Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Một trận chiến này mặc dù Dương Phạm không có đạt được 6 cái chân thần quả, thế nhưng là kim sĩ đại bằng tiến dai chân thần chi vương liền đã kiếm lợi lớn. Tại cái phương hướng này, Dương Phạm thân hình thoát một cái, hóa thành một cơn gió mát hướng về phương xa trực tiếp bay đi. Ước trừng phi hành 3.000 lý chi hậu. Một vòng vây dùng bạch sắc thần ngọc điêu khắc thành, phương viên ước Trừng Nhất công lý bạch sắc thần chỉ xuất hiện tại Dương Phạm trước mắt, tại kia bạch sắc thần chỉ bên trong, sinh trưởng hai viên bạch sắc hoa sen chân thần dược, từng đợt hào quang từ kia chân thần dược trung lan tràn ra. Kia chân thần dược là ta. Dương Phạm hóa phong vừa mới hiện hiện, nhất cái bá đạo vô cùng thanh âm từ một bên chuyển đến. Chương 612: Tiến giai chân thần. Viêm Hoàng. Cái kia bá đạo vô cùng thanh âm vừa mới vang lên, sau đó nhất âm âm lên, mang về xa điên Là cái người quen cũ. Dương Phạm hướng về phương xa nhìn lại, liếc mắt liền thấy tôn này điên cuồng chạy trốn chân thần chính là xưa kia ngày đã từng ý đồ xử lý hắn thôn thiên ma thử. Hắn thì đầu kia thôn thiên ma thử thân thượng đã hiện ra ba cặp ma dược, toàn thân ma quang vờ quanh, hạ vị chân thần đỉnh phong cấp đếm được khí tức khủng bố lan tràn ra, điên cuồng chạy trốn. Dương Phạm lạnh lùng nói, xử lý thần. Kim thí đại bằng điều hai cánh chấn động, nhất đạo đạo kim sắt thần sáng lườm lánh, cơ hội là trong một chớp mắt, xuất hiện tại đầu kia ma thử trước người, nhất về kia đầu ma thử chụp tới. Đầu kia thôn ma thử toàn thân một chút hiện ra từng đầu ma văn, bắp trong nháy mắt bành Háo Miện phun một cái, Nhất Đạo ẩn chứa đáng sợ nguyên rủa hắc sắc quang mang hướng về Kim Sí Đại Bằng đánh tới. Nhất trọng Kim Sắc Không Gian môn hộ tại Kim Sí Đại Bằng trước người hiện hiện. Kia Nhất Đạo hắc sắc ma quang đánh vào cái kia Kim Sắc Không Gian môn hộ chi hầu, một chút từ khác ngoại một cái không gian môn hộ chi trung hiện hiện, đánh vào đại địa chí thượng, đem đại địa vành ra một cái độc lớn, vô số tất hắc nguyên rủa hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Kim Sí Đại Bằng trực tiếp một cái hư không về Thử tới. Kia tại Ma Thử thân thượng, đem Ma Thử trong nháy mắt chém phá thành nhỏ. Hóa thành vô số khối vụn từ không chung rơi xuống. "Đừng có giết ta." "Viêm Hằng, ta có thể đầu nhập vào ngài, vì ngài hiệu lực. Van cầu ngài tha ta một con chó mệnh đi." Kia vô số khối vụn một trận lúc lức, nhanh chóng dính hợp lại cùng nhau, phát ra một trận hoảng sợ tuyệt luân khét lên thanh âm. Kim Sí Đại Bằng cường đại vượt xa khỏi thôn Tiên Ma Thử tương tượng. Thần cũng không nghĩ tới mình vậy mà sẽ bị Kim sĩ Đại Bằng một chiêu trọng thương. Tiểu Hắc một chút nào tới, há miệng khẽ cắn, hung hăng cắn lấy thôn Ma Thử biến thành khối vụn thượng, sinh thôn Tiên Ma Thử thần hồn cắn một cái dưới, nuốt vào bụng chung. Dương Phạm vơ tay, đem kia Thôn Tiên Ma Thử thi khối hút vào tay trùng, bắt đầu tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số rút ra thần lực lượng của thần. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, chân thần chi vương cấp số chân thần thật sự là quá mạnh. Lấy Kim sĩ sí Đại Bằng thực lực bây giờ, chỉ cần thiêu đốt thần chi bản nguyên, hai đạo thần chi hư không phong bạo chạm liền có thể miểu sát Thôn Tiên Ma Thử dạng này hạ vị chân thần. Thân chỉ phải ngủ say cái hai văn niên, quyền tiên nguyên tổn thương liền có thể nhẹ nhõm Nếu là Kim Sí Đại muốn vô hại đánh bại, Ma Thử cũng rất nhẹ nhàng. Không cần tiêu hao bản nguyên chi lực đều có thể đem Thôn Tiên Ma Thử áp. Dư Phạm nhìn xem kia chỉ thủy bên trong hai viên chân thần thuốc nhãn chung lướ qua một tia nóng rực chi sắc, chân thần thuốc tới tay. Thiên Sả Quang thân hình thoát một cái, nhất cái Phong Trí Hóa Thân chợt nhanh chân hướng về kia cái linh chỉ đi đến. Kia linh chỉ chi trung một trận ba lan vi vi lóe lên, một cỗ chân thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia Phong Trí Hóa Thân trong nháy mắt trợ sụp đổ vỡ nát. Dư Phạm chỉ thấy tại cái kia linh chỉ chi trung, một đầu tuyết trắng như ngọc, mọc ra sáu đầu cánh lớn bằng ngón cái tiểu phi sả trong nháy mắt liền đem Thiên Phong Hóa Thân nát, nhưng hậu hướng về linh về bạn đầu, chân thần cấp đếm được quái vật Đáng tiếc trí thông minh quá thấp, cũng chính là dã thú trình độ. Một cái kim sắc không gian đại môn một chút xuất hiện tại đầu kia phi sả trước người, đem đầu kia phi sả trực tiếp nuốt vào. Sau một khắc, kia một cái kim sắc không gian đại môn chợt xuất hiện tại kim sĩ đại bằng trước người. Kim sĩ đại bằng trực tiếp một cái thần chi hư không phong bạo chạm chạm tại đầu kia phi sả thân thể chi bên trên. Tại đầu kia phi sả thân thể chi truy cập bộ phát ra nhất cái huyền nhược bạch sắc ngọc thạch kết giới. Kia thần chi hư không phong bạo trảm biến thành phong nhận trảm tại cái kia thạch kết giới thượng, trong nháy mắt đem kết kia chém ra, đem đầu kia phi một phân thành hai chém thành hai đoạn. Hắc hắc rơ vớt một trào. Hung hăng chụp vào đầu kia phi xà thân thượng, cựu đầu ma trùng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hung hăng cắn lấy đầu kia phi xà cựu cái bộ vị gắt gao khóa lại đầu kia phi xà lực lượng. Kim Sí đại bằng một chút mở ra huyết bùn đại khẩu, hung hăng cắn một cái hạ, đem đầu kia chân thần cấp đếm được phi xà một ngụm nuốt vào, miệng lớn nhắm ngửa, trực tiếp cắn nát, nuốt vào bụng chung. Dương Phạm tâm niệm vừa động, hải lượng thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào Kim sĩ đại bàng thể Trợ giúp đầu kia Kim Sí đại bàng luyện hóa đầu kia chân đếm được xà lượng. Thiên thân hình thoát một cái, lần phân hóa ra nhất cái phong hóa thân, hướng về kia hai viên chân thần thuốc đi đến. Thiên Sả Quang Phong chi hóa thân đi vào kia hai viên chân thần thuốc trước đó, chợt dừng bước, không có nhậm sao hành động. Chân thần thuốc gần chứa vô cùng thần bí lực lượng. Nếu như thần nhóm không có bị bí pháp phong ấn, nhậm sao hóa thân, phân thân một loại tồn tại một khi đụng chạm lấy những cái kia chân thần thuốc, đô sẽ nhanh chóng hấp thu chân thần thuốc lực lượng, chuyển hóa trở thành khác loại sinh linh. Một trận thanh phong lóe lên, thiên sả quang trong nháy mắt cùng thần phong chi hóa thân giao thế vị trí, phải tay bao phủ tại vô số thần bí khó lường chú ấn, Thướng về kia hai viên chân Từng đợt kia hai viên thượng, đem hai viên chân thần thuốc trực tiếp phong ấn. Nhưng hậu bị thiên xà quang trực tiếp rút lên, để vào hộp thủy tinh bên trong, đưa đến Dương Phàm trước người, rốt cục tới tay. Dương Phàm nhãn chung lướt qua một vòng dư vấn, thân hình thoát một cái, mang theo đông đảo bộ hạ từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa, tại nhất cái ẩn bí chi địa. Dương Phàm đem kia 3 viên chân thần thuốc nhất nhất nuốt vào. Một cố cường đại vô cùng lực đo một cái trong cơ thể hắn trong nháy mắt nổ bể ra tới. Kia vô cùng to lớn lực đo một cái chui vào Dương Phạm kỹ năng chi hoàn bên trong. Vô số quang mang lánh. Dương Phạm trong ngóc kia viên ngụy thần chi hạch một chút sụp đổ, bắt đầu tiến hóa thành thật thần chi nguyên. Đương kia một điểm thần bí khó lường thật thần chi nguyên tiến hóa hoàn tất trong nháy mắt, tại Dương Phàm thể nội vô số ngụy thần lực trong nháy mắt bị rút lấy không còn, bị tia thật thần chi nguyên một kia chuyển hóa hình thành chân thần chí lực, cường hóa lấy linh hồn của hắn, nhục thân. Liền trong khoảnh khắc đó, Dương Phàm song đồng chi trung một chút hiện ra vô số thần bí khó lường qua mang, liếc mắt liền thấy được viên kia ẩn chứa toàn năng giả con đường chuyển thừa đến thần bí cổ thụ, vô số thần bí tri thức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Dương Phàng một chút lấy ra bị hắn xử lý thất ma tộc hai viên lực lượng kết tinh một ngủ vào, thân thể của hắn trong nháy đem hai viên lực lượng kết tinh hoàn toàn hóa. Hai cỗ chí cường lực đo một cái bộc phát, bắt đầu nhanh chóng cường hóa lấy thân thể của hắn. Một khắc đồng hồ chi hậu, một cỗ chân thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng khí tức một chút từ Dương phạm thân thể chi trung lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dương phạm. trung vị chân thần, thần trí nguyên tiến hóa suất 31. Lực lượng bảy nguyên, nhanh nhẹn bảy nguyên, phòng ngự bảy nguyên, tinh thần bảy nguyên, chí lực bảy nguyên, thể chất bảy nguyên. Chân thần kỹ năng chân thần thân thể phẩm chất sử thi. Chân thần kỹ năng ma thần thân thể phẩm chất sử thi. Chân thần kỹ năng ngũ hành chân thần thân thể phẩm chất sử thi. Chân thần kỹ năng tiên cơ chân thần thân thể phẩm chất sử thi. Chân thần kỹ năng thần thánh chân thần thân thể phẩm chất xử thi. Chân thần kỹ năng võ thần chân thần thân thể phẩm chất xử thi. Chân thần kỹ năng phong chi chân thần thân thể phẩm chất xử thi. Chân thần kỹ năng huyền chi chân thần thân thể phẩm chất xử thi. Chân thần kỹ năng băng chi chân thần thân thể phẩm chất xử thi. Chân thần kỹ năng siêu tự lạnh chân thần thân thể phẩm chất xử thi. Chân thần kỹ năng kịch độc chân thần thân thể phẩm chất sử thi. Chân thần kỹ năng nguyên chân thần thân thể phẩm chất xử thi. Chân thần kỹ năng, năng huyền chi ma thần thân thể phẩm chất sử thi. Chương 613, chém cùng kỳ chân thần. Có được chân thần thân thể, ma thần thân thể song trọng kỹ năng, mang ý nghĩa vô luận là thần giới vẫn là ma giới, đều là ta sân nhà. Ngũ hành chân thần thân thể có thể để ta thao túng ngũ hành lực lượng, cũng có thể để cho ta hấp thu hận chứa ngũ hành pháp tắc chân thần cường giả lực lượng của thần thủy tinh. Thiên cơ chân thần thân thể có thể để cho ta đối chân thần cấp họa phúc đâu có cảm giá trí, thậm chí có thể cảm ứng được chủ thần cấp cường giả đối sát ý của ta. Thần thánh chân thần thân thể để cho ta chữa trị kỹ năng đối thần chi bản nguyên tổn thương đồ có hiệu quả nhất định. Siêu tự lành chân thần thân thể để cho ta coi như nhận lấy thần chi bản nguyên tương thế, cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Dương Phạm nhãn trung lướt qua nhất tia dị mang tỉnh táo phân tích lực lượng của mình, tâm trung tràn đầy thoải mái, ta trước mắt mặc dù là trung vị chân thần, chiến lực hẳn là có thể so với một tôn thượng vị chân thần. Đây chính là toàn năng giả con đường cường hành chỗ. Dương Phạm tiến giai chân thần một hơi tiêu hao 3 viên chân thần thuốc, hai cái lực lượng của thần thủy tinh, 1000 vạn thần thoại điểm tiến hóa số thế nhưng là hiệu quả cũng là vô cùng tốt, để hắn nhảy lên có được thượng vị chân thần kinh khủng chiến lực, đồng thời ủng có loại loại lệnh chân thần đều vi chi hâm mộ đáng sợ năng lực. Ta còn có thể tiếp tục tiến hóa. Dương lấy ra những cái kia lực lượng của thần thủy tinh, bắt đầu tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số điên cuồng luyện hóa trong đó lực lượng. Những cái kia lực lượng của thần thủy tinh trung, ẩn chứa ngũ hành chi lực, lực lượng của thần thủy tinh đối Dương Phàm cường hóa hiệu quả tốt nhất. Hắn có thể hấp thu trung 78 phần lực lượng. Về phần những cái kia hận chứa phong, huyễn, băng, kịch độc, nguyên rủa chi lực, lực lượng của thần thủy tinh, Dương Phàm cũng có thể hấp thu 5/10 6 phần 10 lực lượng. Về phần cái khác lực lượng của thần thủy tinh, Dương Phàm cũng có thể hấp thu trung 34 thành lực lượng. Đương Dương Phạm đem trong tay lực lượng của thủy tinh cùng một viên chân thần thuốc hết thảy luyện thần liền nhất cử trực tiếp tiến hóa đến thượng vị chân thần phong chi cảnh. Dương Phạm sợ dĩ không có tiến hóa thành vì chân thần chi vương, đó là bởi vì toàn năng giả tiến hóa cần tư nguyên thật sự là thái nhiều. Dù sao hắn tiến hóa là muốn để cao tới 13 cái chân thần kỹ năng hết thể tăng lên phẩm chất. Bất quá Dương Phạm tiến giai thượng vị chân thần chi hậu, hắn bản thân ước định chiến lực cũng hẳn là có thể so với một tôn chân thần chi vương. Đáng tiếc, tại cái này đại năng động phủ lý mặt tiến giai vậy mà không có có dị tượng, thật sự là đáng tiếc. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia hận, hướng về phương hướng tây bắc nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia trọng, ta có thể cảm giác được cái hướng kia có cái gì đang triệu hoãn lấy ta. Dương phần quyết, thân hình thoát một cái rõ về tây bắc đảo ngược bay đi, hướng về phương hướng tây bắc phi hành trăm vạn lý chi hậu, Dương Phạm liền nhìn thấy một đầu nhất vọng không thấy giới hạn hồng hà xuất hiện tại thần trước mắt. Tại na hồng hà biên giới thì là đứng đấy 13 vị chân thần cấp đếm được cường giả. Viêm Hoàng, Thương Tinh giới Viêm Hoàng đến rồi. Vừa nhìn thấy Dương Phạm, kia 13 vị chân thần cấp đếm được cường giả người người nhãn chung lướt qua một tia vẻ kiên dè. Tại kia 13 vị chân thần cấp đếm được cường giả chi chung, một tôn cùng kỳ chân thần sắc mặt đại biến, toàn thân quẩn quốn vô số ác chi hỏa hướng về phương xa bỏ chạy. Lúc trước tôn này cùng kỳ chân thần thế nhưng là tự mình ra tay, Giáng Lâm thế gian tiến đến diện sát Dương Phàm. Bây giờ thấy Dương Phạm hiện thần, tự nhiên không dám ở lâu. Dương Phạm lạnh lùng nói, ta cùng cùng kỳ chân thần có tư nhân cự hận, ai cùng ta động tay, chính là đối địch với ta, tự gánh lấy hậu quả. Kim sĩ đại bằng toàn thân một chút tách ra kim sắc quang mang, một cỗ chân thần chi vương cấp đếm được lực lượng kinh khủng khí tức trong nháy mắt bộc phát, hai cánh chấn động, một chút hóa thành nhất đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt tiêu thất. Cơ hội là trong một chớp mắt, Kim Sí đại bàng chợt xuất hiện tại cùng kỳ chân thần trước người, một cái thần chi hư không phong bạo chạm hướng về cùng kỳ chân thần chậm tới. Dương tay, Viêm hỏa Ta nguyện ý thần phục với ngài, vì ngài hiệu lực. Chúng ta cùng kỳ nhất tộc cũng có thể vì ngài hiệu lực, trở thành ngài tọa hạ chó săn. Cùng kỳ chân thần toàn thân còn cuốn từng tầng từng tầng ta ác chi viêm, xem lẫn tạo thành cựu trọng lưới lửa, phóng lên tận trời. Cùng thi mở miệng nghiêm nghị cầu xin tha thứ. Tiên nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận thuận thế chém xuống, đem kia cựu trọng lưới lửa nhất nhất chém vỡ, thuận thế chạm tại cùng kỳ chân thần thân thể Đem thần trong nháy mắt một phân thành hai. Hắc hạt nhất cái thuần di xuất hiện tại cùng kỳ chân thần trước người, song hung hăng đâm vào cùng kỳ chân thần thể nội, kiểu đầu ma một chút hiện. hiện. Hung hăng cắn lấy cùng kỳ chân thần thân thể chí thượng, đem thần gắt gao cắn. Trọng thương, tiểu hắc một chút đánh tới, há miệng khẽ cắn, đem cùng kỳ chân thần thần hồn một ngụm nuốt vào. Dương Phạm vẫy tay, chợt đem cùng kỳ chân thần thi thể hút vào tay trùng, tiến hành luyện hóa. Chân thần chi vương, Hán Kim sĩ đại bằng điểu đã tiến giai chân thần chi vương. Làm sao hội khủng bố như vậy? Quá nhanh. Dương Phạm vậy mà nhanh như vậy liền để Hán Kim sĩ đại bằng tiến giai thành vì chân thần chi vương. Mạc Thương Tinh giới chân long nhất tộc đô bị thần giết rồi. Chân long nhất tộc, chỉ sợ bị Viêm Hoàng đập tay. Viêm người này thật đúng là có thủ tất báo. Chân Long nhất tộc chỉ là không có tham gia thần đăng cơ đại điện liền bị thần giết tinh quang, thần thật đúng là ngoan độc. Từng cái suy nghĩ tại kia còn sót lại 12 vị chân thần cường giả trong lòng dâng lên, thân nhóm một mặt cảnh giác, nhìn nhau, đứng được càng thêm chặt chẽ một điểm. Lúc đầu kia 12 vị chân thần cường giả tương hô ở giữa còn có điều phong bị, thế nhưng là giờ khác này, thần nhóm đô liên thủ lại, mơ hồ ở giữa chống lại Dương Phàm. Đây là Minh Thần Hồng Hải. Dương Phàm đi vào đầu kia Hồng Hải trước đó nhìn kỹ, một cái ý niệm trong đầu một chút hiện hiện. Minh Thần Hồng Hải chính là chứa phép tắc tử vong thủy chi pháp kinh khủng địa phương co như phổ thông chân thần cường giả tiến vào chung, cũng sẽ bị minh thần hồng hải tùy tiện ăn mọn, biến thành người chết. Chỉ có những cái kia tinh thông thủy chi pháp tắc chân thần hoặc là có được thủy chi pháp tắc thần khí chân thần mới có thể vượt qua minh thần hồng hải. Viêm Hoàng, ta là Lục Nhãn Hoàng Kim Thần. Nơi này là Minh Thần Hồng Hải. Chỉ có chấp trưởng thủy quyền lực có thể chân thần mới có thể bình yên thông qua. Viêm Hoàng, chúng ta cùng một chỗ liên tay đánh tạo một chiếc thần chi chu vượt qua cái này minh thần hồng hải như sao? Một tôn toàn thân phản Phật hoàng kim điêu thành, mọc ra 6 con mắt, cùng loại nhân loại thân thể, cầm trong tay một cây hoàng kim trường thương thượng vị chân thần mở miệng nói. Không Ta có thể mình xuống dưới." Dương Phàm mỉm cười, thân hình thoát một cái, đâm đầu thẳng vào Kiêu Minh Thần Hồng Hải chi trung. Kiêu Minh Thần Hồng Hải hải thủy bốc lên, tạo thành nhất cái cự đại thủy tri kết giới đem Dương Phàm cùng thần dưới chướng cường giả bao phủ, hướng về biển sâu phương hướng tiềm hành mà đi. Viêm Hoàng vậy mà tiến giai chân hận. Thân chấp trưởng thủy quyền lực có thể, thật sự là thái khó giải quyết. Lục Nhãn Hoàng Kim Thần bỗng nhiên thì sắc mặt đại biến, nhãn trung lướt qua một tia trọng. cái này Hoàng vốn là dựa vào chúng chân bộ hộ, mới có thể ngồi vững vàng nhân hoàng Viêm hoàng vị trí. Hứa nhiều chân thần cường tâm trung cũng không đem thần đặt ở lý. Chương 614, Thủy Thần Châu. Ngụy Thần cực hạn cường giả tại chân thần cường giả nhãn chung, căn bản không chịu nổi một kích, không tính đại nhân và gì. Cũng chỉ có thượng cổ nhân tộc lục hoàng như thế dung hợp thương tinh giới hay tâm, có được thượng vị chân thần chiến lực cường giả mới chính thức có thể bị những cái kia chân thần cường giả thấy vừa mắt. Dưỡng Phạm tiến giai chân thần, sinh mệnh bản chất thu được thủy biến, chiến lực bạo tăng gấp trăm lần không thôi, mà lại sinh mệnh cấp độ của hắn này vận, cũng biến thành càng thêm khó mà chết. Biển sâu chung có cái gì đang kêu gọi lấy ta? Dưỡng bỗng nhiên tâm trung hơi động một chút, cao cấp thiên cơ thuật không tự chủ được phát động, nhưng hậu trực tiếp hướng về biển sâu tiềm hành mà đi. Tước chứng lặn xuống 10 vạn lý chi hầu, Dương Phạm liền thấy tại kia đáy biển có nhất cái cổ lao thần bí tế đàn, tại kia chính giữa tế đàn đặt vào nhất cái thủy tinh bàn, thủy tinh bàn bên trên có một viên xanh thảm bảo châu. Tại kia tế đàn cổ xưa phía trước, đứng đấy một tôn cao tới 10 mét, mặc tất hắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương tượng đá. Dương Phạm một nhóm vừa mới vừa tiếp cận cái kia tế đàn cổ xưa, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng trận từ tế đàn trung truyền ra. Kim sĩ đại bằng, hắc các loại Dương đạo đạo quanh, chút tại địa trên. Không được, không muốn dây chát. Dương Phạm Tâm trung vi vi lu lên, bằng vào cao cấp thiên cơ thuật cảm ứng được kia màu lam gông xiển trung ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, liền liên kim xí đại bằng dạng này, chân thần chi vương cấp đến được cường giả hơi không cẩn thận cũng hội bị xử lý. Tại kia tế đàn cổ xưa phía trước tượng đá thượng, nhất đạo đạo thần bí khó lường làm sắc quang mang lấp lánh, kia một pho tượng đá phảng phất một chút sống lại, biến hóa thành một tôn thân cao 10 mét cự nhân. Tới, một trận chiến. "Tháng ta, ngươi liền có thể cầm bạo vật rời đi, nếu là bại, vậy liền chết tại cái này lý." Tôn này tượng đá mặt không biểu tình, Toàn thân một chút bộc phát ra một cỗ thượng vị chân thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động, bước về phía trước một bước, trường thương trong tay huyền nhược sét đánh hướng về Dương Phàm điên cuồng đâm tới. Trong một sát na, màn lớn băng tuyết khí tức từ bốn phương tám hướng ập tới, hướng về Dương Phàm quét sạch mà đi. Tại kia băng tuyết chi trung, nhất đạo đạo màu lam thương mang phảng phất từng đầu đáng sợ vô cùng độc long hướng về Dương Phàm đâm tới. Quá yếu. Dương Phàm toàn thân một chút hiện ra nhất đạo đạo vô cùng văn, ra một cái biển lửa, băng quyển, số băng đưa một cái, huyền nhược thần Một chút bắt lấy tôn này tượng đá trường thường, bước về phía trước một bước. Xuất hiện tại tôn này tượng đá trước người. Một quyền hung hăng đánh vào tôn này tượng đá thân thể trì bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang, tôn này tượng đá như là ruột đông rách bị đánh bay ra ngoài. Không có vỡ. Vậy liên lại đến. Dương Phàm khẽ chau mày. Nhất cái xúc địa xuất hiện tại tôn này tượng đá trước người. Một quyền tiếp lấy một quyền điên cùng đánh vào tôn này tượng đá thân thể trì bên trên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ tế đàn đô vì thế mà chấn động. Tôn này tượng đá bị Dương Phàm một kích tiếp lấy một kích đánh cho rơi vào thượng, căn bản không thể động đậy. Vô luận tôn này tượng đá như sao phản kích đô bị kia biển nhược voi thần đồng dạng Dương Phàm tùy tiện phá giải, nhưng hậu phản tay một quyền đánh vào tôn này tượng đá thân bên trên. Giao tay thiên chiêu chi hậu, tôn này tượng đá trường thương liền bị Dương Phàm đột đi, theo tay ném tới một bên. Người thắng. Nhất cái băng lạnh thanh âm đạm mạc vang lên, tiêu nhất đạo đạo màu lam ma mà văn tại tôn này thương bay vào tượng đá một chút lặng lặng đứng tại kia quanh. Cái này thắng có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Dương Phàm nhãn trung lướt qua nhất kia dị mang, nhanh chân đi đến cái kia chính giữa tế đàn. Từ quan sát kỹ tốt nhất sẽ, cao cấp thiên cơ thuật tự động chuyển đến trận trận điểm lạnh, hắn mới thận trọng đem viên kia bảo châu màu xanh lam cầm lấy. Tại Dương Phàm cầm lấy viên kia bảo châu màu xanh lam trong đáy mắt, từng đợt thần bí khó lường tin tức một chút tràn vào trong đầu của hắn chi trung. Đây là siêu phẩm thần khí Thủy Thần Châu ở vào bị phong thái. Ngoại trừ ngoại, còn có Hỏa thần châu, thần châu, thần châu, Kim Thần châu. Nếu như tập ngũ đại liền có thể hợp thành chủ thần khí Ngũ Hành Đây chính là chủ thần sử dụng thần khí có thể tự do thao túng ngũ hành chi lực. Dương Phạm Sở lấy viên kia bảo châu màu xanh lam, hô hấp cứng lại, nhãn chung lướt qua một tia nóng rực chi sắc. Thần khí tại Thương Tinh giới 10 phần vượt đất. Bất quá tại thần ma lưỡng giới chủ thần đại lao tay trùng, nhưng lại không thiếu. Thế nhưng là chủ thần khí cấp đến được bảo vật, liên liên những chủ thần kia cấp đại lao đô 10 phần thiếu khuyết. Ngũ hành thần châu cái này chủ thần khí, mặc dù không có ngũ hành nguyên năng chủ thần cường không cách nào sử dụng. Thế nhưng là những cái kia có đựng hỏa, thủy, thổ, địa, mộc năm loại quyền năng chủ thần cũng có thể phát huy ra ngũ hành thần châu cái này chủ thần khí 6 7 thành uy năng, đủ để đánh bại những cái kia không có có chủ thần khí chủ thần. Dương Phàm đem kia thủy thần châu nhất lấy đi. Kia vẩn quanh tại Kim Sí Đại Bàng thần nhóm trên người lực lượng chợt hết thể biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm một chút thôi động thủy quyền lực có thể, tại Kim Sĩ Đại Bằng một nhóm thân thượng tạo thành nhất cái cường đại thủy chi cái giới, nhưng hậu hướng về phương xa bay đi. Kia thủy thần châu mặc dù bị phong ấn, thế nhưng là Dương Phàm đeo kia thủy thần hậu, thủy lực có thể nắm giữ lại càng nhất thành lâu. rất nhanh liền xuyên qua đầu Minh Nhất xuyên qua đầu Minh thần một mảnh liên miên bất tuyệt, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm sơn mạch một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. kia hỏa diễm sơn mạch trung thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, tên là Thanh La thần viêm, một tôn ngụy thần cực hạn cấp đếm được cường giả chỉ cần dính thượng một đóa ngọn lửa màu xanh cũng chỉ có một con đường chết. Liên liên chân thần cường giả, nếu là không có hệ hỏa quyền năng hoặc là thần khí che chở, cũng rất khó tại cái này Thanh La thần viêm chi trung hành động. Dương Phàm thân thể một chút hiện ra giới, đem mọi người bao phủ chung, diễm, đến. Cái phương hướng này có cái gì đang kêu gọi lấy ta? Dương Phạm hướng về dọc theo Thiên Cơ cảm ứng phương hướng một đường tiến lên, đi lại mấy vạn lý chi hộ, liền nhìn thấy nhất tòa hỏa diễm tế đàn. Tại ngọn lửa kia trong tế đàn, một tôn toàn thân đốt hỏa diễm thiếu đốt, thân cao vài mét, cầm trong tay một thanh cự kiếm viem ma ma thần bộ phát ra thượng vị chân thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động đang cùng một tôn hướng cao 10 mét, cầm trong tay trường thương tượng đá chấm huyết. Hai cỗ vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi lực không ngừng va chạm, vô cùng cường kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán Cầm trong tay một thanh Tử Minh thần hồng hải hải thủy cấu trúc mà thành đến trường thương hướng về kia Tôn Viêm ma ma thần hung hăng đâm tới. Viêm Hoàng, Người đáng chết. Kia Viêm ma ma thần ngay tại tượng đá chém giết, thình lình bị Dương Phàm đánh lén, phản ứng chậm một cái chớp mắt, trợn mắt nhìn kia một thanh trường thương đâm vào trong cơ thể của mình. Chương 615, Tiến giai chân thần chi vương. Kia Minh thần hồng hải thủy biến thành trường thương đâm nhập Tôn Nãi Viêm ma ma thần thể nội, màu đỏ thủy quang trong nháy mắt bộc phát, tại này ma ma thân chi bên trên. Này ma ma nháy mắt liền bị trọng thương, thân thể thêm ra nhất cái khung cách nạo khép lại miệng. Tiên một gã đang cùng Viêm Ma Ma thần chém giết Hỏa Diễm Tượng thần lại một lần lui sang một bên, im lặng đứng thẳng. Viêm Hoàng, ngươi tiện chủng này đi chết. Viêm Ma Ma thần nhãn trung hung quang chớp động, phản tay một kiếm hung hăng hướng về Dương Phàm chém tới. Dương Phàm vung lên tay, viên kia siêu phẩm thần khí Thủy Thần Châu chợt trực tiếp hiện hiện, khắc rõ vô số vô cùng thần bí thần văn, hung hăng một chút nện ở Viêm Ma Ma thần trường kiếm chi bên trên. Ầm. Viêm Ma Ma thần trong tay hạ phẩm thần khí cấp đếm ma ma kiếm một, kiếm thượng, một nước lánh, ma ma trực đoạn, ra. Đó là gì? Cái này sao có thể Viêm Ma Ma thần một mặt không thể tin nệo gào gọi nói, kia Viêm Ma Ma kiếm thượng mặt quán chú Viêm Ma Ma thần ma thần chi lực, liền liên chân thần chi vương đều không thể đánh tan. Dương Phạm vậy mà nhất châu đem kia Viêm Ma Ma thần trưởng kiếm đánh nát, đơn giản làm cho người không thể tin. Đi chết. Dương Phạm trong tay Minh Thần Hồng Hải Thủy biến thành trường thương trong nháy mắt đâm vào Viêm Ma Ma thần thể nội nhất đạo đạo vô cùng kinh khủng Minh Thần Hồng Hải Thủy trong nháy mắt bộc phát, đem tôn này Viêm Ma Ma thần đâm ra từng cái lỗ lớn. Mạng này ma ma ra, mát bên trên. Viêm Hoàng, cái nhục ngày hôm nay, đến ngày sẽ làm gấp trăm lần báo chi. Vi ma ma thần gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm chi vân vờ quanh, hóa thành một đoàn vô cùng kinh khủng ánh lửa điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Tại kia ngắn ngửi giao tay trung, Vi ma ma thần liền biết mình không phải Dương Phạm đối tay, lại thêm thượng Dương Phạm bên người có số tôn chân thần cường giả tại nhìn chằm chằm, thần cũng chỉ có thể đủ quả quyết lựa chọn đào tẩu. Muốn chạy trốn, quá muộn. Dương Phạm sâm nhiên cười một tiếng, xuề năm ngón tay, nhấc cái ngũ hành chú ấn tại hắn tay trung ấn hiện hiện, cuối cùng hóa thành một viên hỏa ấn. Từng cơn sóng gọn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Viêm Ma Ma thần đột nhiên thì cảm giác chúng quanh hỏa diễm pháp tắc hết thảy đô bị rút lấy, thần cũng chỉ có thể đủ hiển hóa ra nguyên hình. Nhất đạo kim sắc quang mang lấp lánh, kim thí đại bổng trong nháy mắt xuất hiện tại Viêm Ma Ma thần trước người, một cái thần chi hư không phong bạo trảm về ra. Nhất đạo ẩn chứa không gian pháp tắc kim sắc phong nhận trong nháy mắt bộc phát, chẳng tại Viêm Ma Ma thần thân thể chi bên trên. Viêm Ma Ma thần trong nháy mắt bị cái kia kim sắc phong nhận chém thành hai đoạn, mảng lớn thân từ thần thân ra ngoài, ma ma thần người, hung ma ma thần thân trên. Cửu đầu tất hắc ma trùng há miệng hung hăng cắn, gắt gao cắn lấy tôn này viêm ma ma thần thân thể chi bên trên. Chi, chi. Liền trong khoảnh khắc đó, kia cửu đầu tất hắc ma trùng thân thể chi truy cập toát ra vô số tất hắc sương ngủ, bị ngọn lửa kia thôn phệ. Tôn này viêm ma ma thần cũng chí đạo dương phàm dưới chướng chân thần động một chút lại thiêu đốt thần chi bản nguyên, thân cũng chỉ có thể đủ thiêu đốt bản nguyên liệu mạng một lần. Cùng lắm thì đào tẩu chi hậu, trực tiếp tại thương tinh giới ngủ say cái mấy vạn niên. Cũng dù sao cũng tốt hơn chết tại cái này lý. Ám chút hiện hiện, một cây kịch độc lên. Nhất đạo xanh biết độc quang đánh vào viên ma ma thần thân bên trên. Chi ám độc hồng diệp công kích đống chốc bị kia viên ma ma thần toàn thân còn cuốn hỏa diễm kết giới ngăn lại. Song Vương bản nguyên chi đô đang nhanh chóng tiêu hao. Chỉ là do ở viên ma ma thần hỏa diễm pháp tắc khắc chế ám độc hồng diệp kịch độc pháp tắc, đồng thời thần thực lực xa xa áp đảo ám độc hồng diệp chi bên trên. Ám độc hồng diệp cần 5 phân thần chi bản nguyên mới có thể tiêu hao viên ma ma thần 1 phân thần chi bản nguyên. phun một cái. đen như nháy mắt bộc phát, ma ma thân bên trên. Ma ma thân thể bỗng bị ra một cái độc lớn. Thần chi bản nguyên lần nữa bị trọng thương. Đi chết. Dương phàm nguyện nhược u linh xuất hiện tại viêm ma ma thần trước người. Cầm trong tay một cây từ minh thần hồng hải thủy cấu trúc mà thành trường thương một thương đâm vào viêm ma ma thần thể nội. Vô số hải thủy bốc lên, sương mù bay lên. Dương tay. Viêm hoảng. Viêm ma ma thần một mặt thống khổ, điên cuồng gào thét. Nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận trong nháy mắt bộc phát, trảm tại viêm ma ma thần thân thể chi thượng. Đem tôn này viêm ma ma thần chém phá thành Hung hăng cắn lấy tôn này Viêm Ma Ma thần thân thể tạn phế chí thượng, mạnh sinh sinh đem tôn này Viêm Ma Ma thần thần hồn cắn ra, một ngụm nuốt vào. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem tôn này Viêm Ma Ma thần thi thể chộp vào tay trung. Tiêu Hao thần thoại điểm tiến hóa số, nhanh chóng rút ra lấy Viêm Ma Ma thần thần chi thủy tinh. Hỏa diễm pháp tắc loại thần chi thủy tinh, vừa vặn phù hợp ta. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, đem viên kia thần chi thủy tinh trực lại. Bắt đầu tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số hóa viên thần chi thủy tinh. Tại trong một na, vô số hỏa diễm từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hỏa thành nhất đạo hỏa diễm phong bạo không có vào Dương Phàm thể nội. Dương Phàm hiện nhược một cái lỗ đen thật lớn. Điên cuồng tôn phệ lấy trung quanh vọt tới hỏa diễm chi lực, khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Một khắc đồng hồ chi hậu, một cỗ chân thần chi vương cấp đếm được khí tức khủng bố một chút từ Dương Phàm thân thể chi trung chậm rãi lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dương Phàm khởi động kỹ năng động sát lấy thân thể của mình biến hóa khóe miệng vi vi dương chi đột chi vương. Dương Phàm chính là toàn năng chuyển thừa, hắn một khi chân thần chi vương, chiến nhiên thì tăng. Hoàn toàn áp đảo hứa nhiều chân thần chi vương bên trên. Dương Phàm thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại cái kia hỏa diễm tế đàn trì bên trên. Cái kia hỏa diễm tế đàn trung quanh tượng thần một chút toàn thân bốc cháy lên rào rạn hỏa diễm, trường thương trong tay viện dược độc long hướng về Dương Phàm đâm tới. Dương Phàm toàn thân hỏa diễm chi vân hiện hiện, đưa tay chộp một cái, đem điêu tượng thần trường thương chộp vào tay trung, tiến lên một bước, một trường đánh vào kia tôn thần tượng thân thể trì bên trên. tượng trong, phi, trong cũng rời khỏi thần. Chân thần chi lực lượng đều không thể đánh tan thần phòng Dương Phàm nhãn trung lướt qua nhất tia dị mang, toàn thân ánh lửa chớp động, huyễn hóa ra trùng điệp tàn ảnh, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào tôn này kia tôn thần tượng trí bên trên. Ngươi thắng, có thể lấy đi bảo vật. Kia tôn thần tượng chợt bộc phát ra một cố cường đại đắc lực lượng, đem Dương Phàm trực tiếp trấn phi, nhưng hậu về tới nguyên địa, thu hồi trưởng thương lần nữa hóa thành một pho tượng đá. Thật sự là nhẹ nhõm, tiến giai chân thần chi vương chi hầu. Những tượng thần này căn bản không phải ta đối tay. Dương miệng vi, vi dương lên, đi vào cái thượng, lấy đi siêu phẩm thần, thần Châu. Lấy đi Thần Châu chi hầu. Dư Phạm một nhóm chợt cấp tốc rời đi mảnh này hỏa diệm sơn mạch. Chương 616, Cự thần cát nô. Nhất xuyên qua kia phiến hỏa diệm sơn mạch, Dư Phạm liền thấy một mảnh ẩn chứa vô số đao thương kiếm kích các loại binh khí thần binh bình nguyên gia hiện tại trước mắt của hắn. Một tôn toàn thân mộc da tất hắc lưng giáp, sư thủ thân người trung vị ma thần cầm trong tay một thanh ma đao, huyền hóa ra trùng điệp đao ảnh, đem những cái kia đâm tới các loại thần binh nhất vây một cái thoái. Cái này ma ta có ý. thấy trung ma thần, động, đến thần Cầm trong tay một thanh hỏa diễm ma đao, Phản Phật Tuấn Di xuất hiện tại tôn này sư thủ thân người trung vị ma thần thân về sau, một đao hung hăng chém xuống. Viêm Hoàng, Người điên rồi sao? Tôn này sư thủ thân người trung vị ma thần nhãn trung lướ qua một tia kinh ngộ, phản tay một đao hướng về Dương Phạm chém tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang, tôn này sư thủ thân người trung vị ma thần chợt bị Dương Phạm một đao chặn phi, thân hình nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. lên, hiện ma người, lần nữa một đao chém xuống, chạm tại thần thân thể bên trên. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, đem tôn này sư thủ thân người trung vị ma thần thân thể chém rách đến, trực tiếp đốt cháy. Nhất đạo kim sắc quang mang lấp lánh, kia nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận trạm tại tôn này sư thủ thân người trung vị ma thần thân thể chi thượng, đem thần một phân thành hai. Hắc hắc trực tiếp lao tới, song chảo đâm, trực tiếp đâm vào tôn này sư thủ thân người trung vị ma thần thể nội, tiểu đầu ma trùng điên cuồng khé cắn, hung hăng cắn tôn này trung vị ma thần. Tiểu hắc bổ nhào về phía trước, cắn, này, thần thần ra, một đưa một cái. Chợt đem tôn này sư thủ thân người trung vị ma thần thi thể chộp vào tay trung, rút ra lấy thần thần chi lực. 3 viên chân thần thuốc. Gia hỏa này thu hoạch rất tốt. Dương Phàm quét từ tôn này sư thủ thân người trung vị ma thần kia lý đoạt được chữ vật tay hoàn một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, lấy ra một viên chân thần thuốc một ngụm nuốt vào, nhanh chóng đem chi luyện hóa. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, cùng kỳ một chút xuất hiện tại kia triệu hoán pháp trận trung. Ngươi cũng tiến giai chân thần đi. Dương tay nhấn cái, viên kỳ chân lực lượng của thủy tinh một chút không có vào cùng kỳ Hắn thuận tay đem một viên chân thần nhét vào cùng kỳ miệng trung. Bố số thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào cùng kỳ thể nội, thần nhanh chóng luyện hóa kia một viên cùng kỳ chân thần lực lượng của thần thủy tinh cùng viên kia chân thần thuốc, một cỗ chân thần cấp đếm được khí tức khủng bố từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. Cung kỳ một mặt cảm kích nói, đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng. Dương phàm khẽ hớn cảm, nhìn xem kia từng hàng tin tức. Hung thú cùng kỳ, hạ vị chân thần, thần trí nguyên tiến hóa suất một. lực lượng một nguyên, nhanh nhẹn một. một, nguyên, phòng ngự một nguyên, tinh thần một nguyên, một nguyên, thể chất một nguyên. Chân thần kỹ năng chân thần thân thể phẩm chất lãnh chúa. Chân thần kỹ năng chân thần chi hồn phẩm chất lãnh chúa. Chân thần kỹ năng tà ác thần viêm ba phẩm chất lãnh chúa. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, ta dưới trướng lại nhiều một tôn chân thần chiến lực. Không tệ, chân thần số lượng càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Liền xem như hạ vị chân thần, một khi thiêu đốt thần chi bản nguyên, cũng đồng dạng có thể bộc phát ra tổn thương chân thần chi vương công kích. Dương Phàm xòe năm ngón tay, ngũ hành chủ ấn một chút hóa thành một viên kim chi chủ ấn. Từ kia phiến thần binh bình nguyên chi trung không ngừng đâm tới các nhất nhất độ, hóa nhất đạo, đạo chi khí chui vào Dương, dương cảm nhau đi tới. Xâm thần binh nguyên chi hộ, Liếc mắt liền thấy nhất cái tế đàn giá hiện tại trước mắt của hắn. Tại tế đàn kia bên trên có một viên bảo trâu màu vàng lỏng, một pho tượng đá lặng lặng đứng ở một bên. Dương Phàm đạp mạnh tượng cái kia tế đàn. Tôn này tượng đá chợt bắt đầu nhanh trong thủy biến. Qua. Tôn này tượng đá vừa mới mới mở miệng. Dương Phàm chợt xuất hiện tại trước người của nó, một trường hung hăng đánh vào tôn này tượng đá thân thể chi bên trên. Vô số duyệt sắc vô cùng kim sắc kiếm ánh sáng rối rít đánh vào tôn này tượng đá chí thượng. Đem này tượng đá trực tiếp hăng Nó trường thương trong tay cũng bị Dương Phàm theo tay rút đi. Người thắng. Tôn này tượng đá mười phần lạnh lùng. Tu thương, lần nữa biến trở về một pho tượng đá. Dương Phàm 10 phần nhẹ nhõm lấy đi viên Tiêu Kim Sắc Kim Thần Châu, sau đó rời đi Thần Bình Bình Nguyên. Vừa rời đi Thần Bình Bình Nguyên, một chỗ thổ hoàng sắc sơn mạch xuất hiện tại Dương Phàm một nhóm trước mắt. Dương Phàm một bước vào chỗ kia thổ hoàng sắc sơn mạch trùng, bỗng nhiên thì cảm giác thân thể trầm xuống. Phảng Phất Lưng đeo một tòa núi lớn, vô cùng to lớn địa khí từ dãy núi kia các mà tu ra. Hướng về Dương Phàm một nhóm quan chú mà đi. Thôi không cẩn thận, một chân thần cường giả liền sẽ bị những cái kia địa khí mọn, biến thành nhất tòa tượng đá. Dương Phạm xòe năm ngón tay, ngũ hành chủ ấn một chút biến hóa thành thổ chi chủ ấn, hấp thu thổ chi khí, hướng về kia cảm ứng phương hướng đi đến. Viêm Hoàng, Dương Phạm một chút nhìn thấy một tôn thân cao vài mét, mọc ra ba con mắt, cầm trong tay một cây vạn mét cự động cự nhân đứng tại tòa kia đặt vào thổ thần châu tế đàn trước đó. Viêm Hoàng, ta là cự thần cấp độ. Cái này bí bảo là vĩ đại chi chúa thể, đại địa chủ thần nhìn bên trong thần khí. Lăn đi, nếu không, ngươi liền chết cho ta tại cái này lý. Tôn này cự nhân vừa nhìn thấy Dương Phạm, nhãn chợt dâng lên một tia quang, nghiêm nghị giống đạo Toàn thân một chút buộc phát ra một cỗ chân thần chi vương khí tức khủng bố. Đại địa chủ thần, xâm lấn thương tinh giới chủ thần chí nhất, kiện thần khí này, ta cũng nhất định phải được. Vì khó lường tội đại địa chủ thần, mời người đi chết đi. Dương Phạm nhãn trung hung quang lóe lên, song tay một chút hiện ra hai cái ngũ hành chủ ấn, một chút chuyển hóa trở thành thổ chi chủ ấn, vô cùng to lớn thổ chi pháp tác tại hắn song tay chi trung ngưng tụ, hỗn hợp có vô số địa khí, ngưng tụ hình thành một cây đại địa chi bổng. lên đại địa, bồng, đại địa rút ra phương viên vạn lý đại địa chi khí, hóa thành một cây dài đến 10 vạn mét đến kinh khủng tứ bổng xuống về cự thần cấp nộ hung hang đập tới. Người muốn chết. Cự thần cấp nộ nhãn trung hung quang chớp động, huy động trung vị thần khí liệt khủng phù, hung hang hướng lên bầu trời cự động chậm tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tự thần cấp nộ đúng là bị Dương Phàm một gậy đánh cho thân thể một chút rơi vào đại địa một mét, tại cái kia có thể tiếp nhận chân thần chiến đấu mặt cũng xuất hiện mạng nhện giạn lực. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Dương Phàm cầm trong tay đại địa chi bồng, vô kinh khủng địa, thần, địa chi khí. một gậy lấy một gậy hướng về cự thần cấp đánh tới. Kia cự thần cấp nổ mặc dù cầm trong tay trung vị thần khí, thế nhưng là tại cái này bạo xương khắp mặt đất chi khí ác liệt hoàn cảnh chi trung, lại bị dương phàm mạnh sinh sinh ngăn chặn. Mỗi ngăn cản một kích, thần thân thể đều sẽ bị kia kinh khủng đại địa chi khí ăn mòn, thân thể nặng nề một phần, cùng thì thân thể rất nhiều nơi cũng bắt đầu bị quỷ dị hóa đá. Chương 617, chém giết chân thần chi vương. Cự thần cấp nổ nhãn trung lướt qua 10 không thể tin, đáng chết, chân thần chi vương. Viêm hoàng làm sao có thể tiến giai chân thần chi vương? Thân trước đó rõ ràng chỉ là ngụy thần cực hạng. Nhất đạo kim sắc quang mang lấp lánh, Nhất Đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận vô thanh vô tức trạng tại cự thần cấp nộ thân thể chi thượng, đem thần thân thể một chút chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương, màng lớn tiên huyết phun ra. Thiên Sả Quang Uyển Nhược U Linh khống chế lấy cuồng phong xuất hiện tại cự thần cấp nộ thân về sau, nhất xiên đâm xuống. Lan đi, cự thần cấp nộ gầm lên giận dữ, một đứa chạm thiên sả thần soa chi thượng, một cỗ bá đạo tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem thiên sả quang liên nhân mang xiên cùng một chút từ thân thể ra, nhỏ xuống đại địa. Liền trong khoảnh khắc đó, Có thể so với võ thần Dương Phạm bắt được trên cơ, một gậy hung hăng đánh vào cự thần cấp nộ thân thể chi thượng, đem cự thần cấp nộ một gậy đánh ngã xuống đất bên trên. Mạng lớn địa khí điên cuồng ăn mòn, để cự thần cấp nộ thân thể nhiều hơn hứa nhiều màu đen hòn đá. Ám độc hung diệp, lang cửu, cùng kỳ tam đại chân thần cường giả điên cuồng thiêu đốt thần chi bản nguyên, nhất đạo độc ánh sáng, hai đạo tất hắc cột sáng đánh vào cự thần cấp nộ thân thể chi bên trên. Cự thần cấp nộ thân truy cập nhiều hơn độc, lớn. Từng trận nhức, không ngừng từ cự thân ra, suy yếu sức đoán. Nhất tòa Ác Linh Chi Thánh tử hư không chi trung hiện hiện, một tôn mọc ra 1000 con ma nhãn quỷ dị ác linh tử trung đi ra, 1000 con ma nhãn hội tụ vào một chỗ, hình thành một con dữ tận vận vẹo ma nhãn, hướng về cự thần cấp nộ nhìn lại. Đủ loại nguyên rủa một chút rơi vào cự thần cấp nộ thân thể chi thượng, để thần hành động trở nên chậm chạp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dương Phạm Huy động đại địa chi bổng, một gậy tiếp lấy một gậy điên cuồng đánh vào cự thần cấp nộ thân thượng, cắp nô đến tục phun máu, khí tức càng ngày càng suy yếu. Thiên Sả Quang thôi động Thiên Sả Thần Xoa một chút hóa thành phong bạo phong nhận, Nhất Đạo Đạo phong nhận trảm tại cự thần cấp nộ thân thể chi thượng chém rách da nhất đạo đạo vết thương. Nhất Đạo Đạo kim sắc quang mang lấp lánh, Nhất Đạo Đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận trảm tại cự thần cấp nộ thân thể chi thượng, chém rách ra từng cái vết thương thật lớn. Màng lớn tân huyết tử cự thần cấp nộ thân thể chi trung không ngừng tuôn ra, thần khí tức không ngừng bị suy yếu. Viêm Hằng, vị đại đại địa chi, không gì làm không được. vị thần ý chí. Các ngươi thường giới tất cả mọi người hết thảy đô không có chỗ chôn. Cự thần Vi động chiến phủ liều chết ngăn cản Dương Phạm một nhóm công kích, nghiêm nghị giống nói, Dương Phạm lạnh lùng nói, thần quá mạnh, cho nên ngươi mới phải chết. Rất tốt, vậy liền để chúng ta đồng quy vu tận đi. Cự thần cấp nộ trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng hung quang, toàn thân thần chi bản nguyên điên cuồng tiêu đốt, thi triển bí pháp, một đố hung hang hướng về nơi không xa Ám độc hồng diệp điên cuồng một bộ. Tại Dương Phạm chưa nhiều chân thần bộ hạ trung, Ám độc hồng diệp thực lực yếu nhất, cũng là dễ nhất nhất cái. Cơ hội là trong một na, nhất đạo vô cùng kinh khủng phù xuyên qua hư không, tận hết lượng hướng về công kỳ hai đại cường giả nhau nhau tiêu đốt bản nguyên tri lực, hóa thành hai đạo ánh sáng trụ hướng về kia phủ mang đánh tới. Ầm ầm, kia hai đạo ánh sáng trụ trong nháy mắt sụp đổ vỡ nát. Hải La cầm trong tay nhất mặt to lớn cốt thuần ngăn tại kia đạo phụ mang trước đó, cơ hồ một nháy mắt liền bị kia nhất đạo phụ mang chém vỡ. Ám độc hồng diệp một chút mở ra nhất cái xanh biếc kịch độc kết giới vẩn quanh trước người. Kiếp nhất đạo phụ mang trong nháy mắt chạm tại kia kịch độc kết giới thượng, đem kịch kết giới một thành chạm tại trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Nhất Cố vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Đem ám độc hồng diệp trấn thành vô số khối vụn. Dương Phàm khẽ chau mày, vung lên tay, nhất đạo thần thánh chỉ vũ thuật quang mang trợ chiếu xạ tại ám độc hồng diệp thân thể chi bên trên. Kia vô số khối thịt một trận lúc lích, lại trực tiếp sụp đổ, run không ngừng, khó mà khép lại. Nhất đạo kim sắc phong nhận trong nháy mắt chạm tại cự thần cấp nộ thân thể chi thượng, đem thần kia hư nhược thần khu một đao chém thành hai đoạn. Hắc hạt nhất cái thuần di xuất hiện tại cự thần cấp nộ trước người, ma hiện hiện, cắn, cắn thượng, linh hồn. Cự thần cấp nô giữ tợn cùng tiểu nói, ha ha ha. Dương Phàm, vô dụng. Ám độc hồng diệp bản nguyên đã bị ta phá hư, người cũng cứu không được thần. Trừ phi là trị liệu hệ chủ thần, nếu không không ai có thể cứu thần. Ha ha ha. Dương Phàm cười lạnh nói, thật sao? Vô số thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào ám độc hồng diệp thể nội. Tiên nguyên vốn đã gần như sụp đổ, liền liên chủ thần đều không thể chữa trị ám độc hồng diệp thần hồn bỗng chốc bị ổn định lại. Đạo đạo lên, số khối thịt bay tụ thành ám Không có khả năng. Đây không có khả năng. Thần làm sao còn sống? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cự thần cấp nỗ vừa nhìn thấy Ám độc hồng diệp phục sinh, một mặt hoảng sợ tuyệt vọng. Đều thê lương thảm thiết. Tiểu Hắc một chút nào tới, há miệng gặm. Cắn. cắn một cái tại cự thần cấp nổ thân thể tàn phế chí thượng, đem thần linh hồn cắn một cái ra, trực tiếp nuốt vào. Đa tại chủ nhân cứu ta nhất mệnh. Ám độc hồng diệp một mặt nghĩ mà sợ cảm cứ nói, nhược lang cửu, cùng kỳ, xương cốt la tam đại chân cấp đếm được chiến lực chết một kích, Chặt cự thần cấp chết một kích. Ám độc tuyệt đối hội miểu sát. Thân thoại điểm tiến hóa số cũng không cứu lại được tới. Nhược Dương phàm tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số cứu người. Ám độc hồng diệp cũng chỉ có một con đường chết. Dương phàm nói, "Ám độc hồng diệp, người trước dưỡng thương." Tổn thương không có tốt trước đó, không muốn đi ra chiến đấu. Cự thần cấp nỗ liệu chết một tích, đã thương nặng ám độc hồng diệp thần chi bản nguyên. Lúc này ám độc hồng diệp đã bản thân bị trọng thương lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Dương phàm tiêu hao hải lượng thần thoại điểm tiến hóa số cũng chỉ có thể đủ chầm dãi trị liệu ám độc hồng diệp thương thế. Thần chi bản nguyên tổn thương càng nặng, muốn chữa trị liền càng khó khăn. Cũng chính bởi vì như đây, dưỡng mỗi một lần đô sẽ xuất động tất cả chân thần cường giả vây cường địch. Mỗi một vị chân thần thần chi bản nguyên tụ điểm vết thương nhẹ, Dương Phàm thần thánh chỉ dụ thuật thần thoại điểm tiến hóa số liền có thể nhẹ nhõm đem thần nhóng chữa trị. Vâng, chủ nhân." Ám độc hồng diệp cung kính lên tiếng, lặng lặng đến đứng tại Dương Phàm bên người, hấp thu thần thoại điểm tiến hóa số, vận chuyển bí pháp, chữa trị thương thế của mình. Dương Phàm hạ chàng nhẹ nhõm đánh bại thủ hộ thổ thần châu tựa thần, đem thổ thần châu trưởng khống tại tay trung. Xuyên qua kia một mảnh cùng, lâm gia hiện tại trước mắt của hắn. Ở mảnh này giới hạn rậm, ra hứa nhìn qua, Những cái kia siêu phẩm thần dược đều đã bị hái đi, chỉ còn lại siêu phẩm hạ thần dược. Chương 618: Ma trùng thái tử. Dương Phạm một bước bước vào vùng rừng rậm kia chi trùng, trong nháy mắt sinh ra một tia cảm ứng, chợt hướng về kia cái cảm ứng phương hướng phi vút đi. Dương Phạm nhất xâm nhập vùng rừng rậm kia trung, chợt nhìn thấy nữ thần rừng rậm ngay tại chật vật mà chạy. Tại nữ thần rừng rậm thân về sau, tất là theo chân mười tôn ma trùng nhất tộc chân thần. Cầm đầu tôn này ma trùng nhất tộc chân thần đến bảy hắn ngoại, còn có cạp, Chi chù, Đường Lang, Ma kiến, Giáp Trùng, Châu Châu, Lô Công, Chuồn, chuồn. Con Jun chín đại ma trùng nhất tộc thật thần hoàn cuốn tại thần bên người, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Nữ thần dừng rậm tay trung bưng lấy một kiện thần khí Sâm Lâm đỉnh viên, nhất đạo đạo thần văn tại kia Sâm Lâm đỉnh viên chi trung hiện hiện, từng vòng từng vòng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Tại vùng rừng rậm kia chi trung, vô số tụ một một chút mọc ra vô số dây leo tay chân, vung hạn niệm thiên dây leo, hướng về ma trùng nhất tộc chân thần cường giả đâm tới. Tôn nải châu một chút vỡ ra, hóa như mực chấu, về kia Những cái kia leo hung chấu, thượng, chấu trực nát chỉ là càng nhiều tất hắc châu chấu nhào vào những cái kia dây leo chi thượng, điên cuồng gặm nuốt lấy những cái kia dây leo. Mỗi gặm nuốt một bộ phận dây leo, những cái kia tất hắc châu chấu liền sẽ phi tốc phát liệt, không ngừng tái sinh. Tôn này giáp trùng chân thần cũng đồng dạng vỡ ra, hóa thành vô số ma giáp trùng, gặm nuốt lấy từ bốn phương tám hướng vọt tới dây leo, phi tốc tái sinh. Kia châu chấu chân thần, giáp trùng chân thần đều là thực vật hệ chân thần hạt tinh. Thân nhóm mặc dù vẹn vẹn chỉ có được hạ vị chân phong vi, thế nhưng là liền liền trung vị chân cấp đếm được thực hệ chân thần đô chưa chắc là thần nhóm đối tay. Viêm Hoàng, cứu ta! Nữ thần rừng rậm ngẩng đầu một cái liền thấy được Dương Phàm, đôi mắt đẹp sáng lên, lớn tiếng gọi nói. Dương Phàm tâm trung yên lặng nói, "Chúng vị chân thần đỉnh phong, xem ra nữ thần rừng rậm cũng tại cái này đại năng động phủ chi trung thu được không ít chỗ tốt." Dương Phàm, "Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xuống tới. Ta là ma trùng thái tử, nay thiên chính là của ngươi ngày chết." Cầm đầu kia một tôn ma trùng tộc chân thần mỉm cười, vung lên tay, nhất tòa lớn cỡ bàn tay tiểu cung điện trực tiếp bay ra. Tòa kia lớn cỡ bàn tay tiểu cung điện lớn lên theo gió, một chút hóa thành tòa chiếm diện tích trăm lý thành thị, đem tất cả mọi người ở đây đô cuốn vào chung. Tại tòa kia tất hấp thành thị lý diện, khắp nơi khắc rõ đủ loại tà ác quỷ dị trùng văn, thành thị chi trung từng tòa gian phòng đô tạn ra quỷ dị vô cùng khí tức. Tại tòa kia tất hấp thành thị đỉnh cao nhất, khảm nạm lấy một tôn cùng loại huyền vũ đầu rùa đồ dẫn, thể dài cao tới vạn lý ma thần chi vương thi hải. Nhất cái đen như mực cự đại kết giới bao phủ tại cả tòa thành thị chi trung. Tại kia thành thị chi ngoại, vô số dây leo như cùng một cái đầu độc dao rối rít hướng về tòa thị kia nói, tử, Ở cái địa phương dụng thần khí này sẽ bị cả cái hoàn cảnh bài xích. Toàn thành thị này nhất nhiều chống đỡ không được nhất cái tiểu thời, liền hội bị phá hủy. Không sai, tòa thành thị này nhất nhiều chống đỡ không được nhất cái tiểu thời, liền hội bị phá hủy. Bất quá trước lúc này, ta liền có thể đem toàn bộ các ngươi trấn áp lại. Mấy người các ngươi hết thảy cùng ta dung hợp, đây là vĩ đại vạn trùng chi mẫu mệnh lệnh. Ma trùng thái tử quét kia chín đại ma trùng tộc chân thần một chút, lấy ra nhất khối khắc rõ chín loại ma trùng lệnh bài. Hướng về kia chín đại ma trùng tộc chân thần quét qua. Không, ma trùng tử, chúng ta 10 người, đủ để đánh với hắn một trận, không muốn dung hợp. Chúng ta có 10 tôn ma thần không cần dung hợp cũng có thể chấn áp bọn hắn. Kia chín vị ma chủng tộc chân thần nhãn trung nước qua nhất chút sợ hãi nhau nhau gọi nói, một khi dung hợp, thần nhóm ý chí cùng bản nguyên đô hội hết thể biến thành ma chủng thái tử một bộ phận. Tương đương với trực tiếp chết mất. Kia chín đại ma chủng tộc chân thần đều là riêng phần mình tộc bên trong thần, hưởng thụ lấy các loại đứng đầu nhất cung cấp dân tạo. Thần nhóm mơ câu, liền có thể để vô số người đi chết. Thần nhóm tự nhiên cũng không muốn cùng ma chủng thái tử hợp. Kim Sí đại bằng hai cánh chấn động, toàn thân kim sắc quang lánh, một cái thần hư không phong bạo chạm không gian chi to lớn nhận trong nháy mắt đột phá xuống về ma trùng thái tử trên tới. Kia khắc rõ chín loại ma trùng lệnh bài ma quang lóe lên, hướng về kia chín đại ma trùng tộc chân thần một quyển. Không. Kia chín đại ma trùng tộc chân thần kêu thảm một tiếng, không có lực phản kháng chút nào hóa thành cựu đạo quang mang trôi vào cái lệnh bài kia bên trong. Một bên khác hắc hạt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một chuốt quỷ một gối xuống tại địa thượng, toàn thân ma sáng lượn lánh, vô số đầu đen như mực ma tia trong nháy mắt quấn quanh ở thần thân thể chi thượng, để thần tiến hành bản thân phong ứng. đạo, đạo ma hình kết giới hiện lên ở ma trùng thái người. Kia lần chứa kim sắc quang mang phong nhận trạm tại kia tất hắc kết giới chi thượng cùng kia tất hắc kết giới triệt tiêu lẫn nhau, sụp đổ, mất diệt. Dương Phạm ánh mắt vi vi co rú lại, vạn trùng chi mẫu lực lượng. Vạn trùng chi mẫu chính là ma trùng nhất tộc đồng môn, chủ thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại. Hắc Hạt cũng là hấp thu vạn trùng chi mẫu lực lượng mới một đường tiến hóa đến trình độ này. Vạn trùng chi mẫu đối Hắc Hạt khắt chế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Chân thần chi vương, Dương Phạm, vậy mà có được chân thần chi vương cấp đếm được bảo hạ, thật sự là lợi hại. Bất quá, nơi tiên nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. Ma trùng thái tử đem kia nhất khối lệnh bài màu đen hướng thân thượng nhấn một cái, giữ tận cười một tiếng. Nhất cái trong một chớp mắt, kia ma trùng thái tử thân thể một chút bành trướng, biến thành một tôn thể dài cao tới 10 mét. Nửa người trên là nhất cái mọc ra ngàn cánh tay cự nhân, nửa người dưới chính là từ bò cạp, chi trùng, đường lang, ma kiến, giáp trùng, châu chấu, nô công, chuồn chuồn, con giun chín đại ma trùng tạo thành kinh khủng ma thần. Một cỗ chân thần chi vương đỉnh phong khí tức khủng bố tầng thân thể trung lan ra. Thân chí tiến hóa 99% quái vật. Dương Phạm vừa nhìn thấy ma trùng thái tử, Tâm trung chợt dâng lên một tia ngưng trọng, xuề năm ngón tay, toàn thân hỏa diễm vờ quanh, một vòng to lớn Thái Dương trực tiếp hiện hiện, hướng về ma trùng thái tử trực tiếp đánh tới. Chân thần chi vương? Cái này sao có thể? Ngươi vậy mà cũng là chân thần chi vương? Ngươi rõ ràng chỉ là một tôn hụy thần cực hạn sâu kiến. Ma trùng thái tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, dưới thân đầu kia cự run lớn ma thân mở ra giữ tận vô cùng rất hút, một chút phun ra nhất đạo đen như mực kinh khủng dòng lũ, hướng về kia đoàn to lớn Thái Dương đánh tới. Chi! Chi! Chợt chợt xương bay lên, kia đen như mực dòng lũ cùng to lớn Thái Dương triệt tiêu lẫn nhau, số độ, mẫn diệt. Chân thần chi vương, Viêm Hoàng làm sao có thể tiến hóa đến nhanh như vậy? Nữ thần rừng rậm đôi mắt đẹp chi trung cũng lướt qua một tia không thể tin, tay trung xâm lâm đỉnh viên thần sáng lừng lánh, hóa thành vô số quỷ dị khó lường dây leo điên cuồng hướng về Ma trùng thái tử đâm tới. Ma trùng thái tử thân hậu trùng rực chấn động, trong nháy mắt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa, giống như quỷ mị xuất hiện tại nữ thần rừng rậm trước ngợi, nhấc ngàn cánh tay huy động thiên trôi ma đao, điên cuồng hướng về tới. Chương 619, Vây Viêm Hoàng cứu ta. Nữ thần rừng rậm đôi mắt đẹp chi trung lướ qua nhất chút sợ hãi, điên cuồng thiêu đốt thần bản nguyên, dưới chân một điểm, thân hình nhanh lùi lại. Trong tay xâm Lâm Đỉnh Viễn một chút bộ phát ra vô số đầu điện lực giao long dây leo, hướng về ma trùng thái tử đâm tới. Kia vô số ma đao hợp hai là nhất, hóa thành nhất đạo tất hắc kinh khủng đao chi dòng lũ đem vô số dây leo trong nháy mắt chém vỡ, một đao chạm tại kia nữ thần rừng rậm thân thể chi bên trên. Nữ thần rừng rậm thân thể trong nháy mắt bị kia tất hắc đao màng chém thành hai đoạn, nhưng hậu hóa thành thần khí xâm Lâm Đỉnh Viễn trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối trong khoảnh khắc đó, xuất hiện mét ngoài, nơi vai thêm ra đầu vết thương, đẹp thương vô bị. đáng chết, thần cũng tiêu thần chỉ lực không chết. Ma trùng thái tử khẽ cho mày. Giữa phạm dưới chướng chân thần cường giả chúng nhiều. Ma trùng thái tử muốn tốc chiến tốc thắng, mau sớm đem những cái kia thực lực yếu kém chân thần cường giả nhất nhất chém giết. Nếu không, liền xem như những cái kia yếu kém chân thần, đồng dạng có được uy hiếp ma trùng thái tử lực lượng. Thần chi phong bạo. Thiên xà quang nhãn trung hung quang lóe lên, toàn thân vô số phong chi văn hiện hiện, thiếu đốt thần chi bản nguyên, cầm trong tay thiên xà thần xoa cả người một chút hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo, từ bốn phương tám hướng hướng về ma thái tử tới. Tại kia phong nhận phong bạo chi trùng, ma trùng thái tử tốc độ di chuyển liền sẽ bị suy yếu rất lớn, cùng thi thần cũng nhất định phải mỗi thời mỗi khắc tiêu hao lực lượng khủng lồ ngăn cản phong nhận công kích. Một đầu giáp trùng hư ảnh tại ma trùng thái tử thân hậu hiện hiện, để thân giáp sắc lực phòng ngự bạo tăng, ngăn cản những cái kia phong nhận công kích. Tại kia phong bạo chi trùng, nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực kim sắc phong nhận phá toái hư không, hướng về ma trùng thái tử điên cuồng tiến tới. Ma trùng thái tử động ngàn tay, hậu hư ảnh hiện hiện, đầu cánh nháy mắt theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Hư không chi chung xuất hiện từng đầu vết nứt không gian. Tiêu nhất đạo kim sắc phong nhận cũng bị ma trùng thái tử một đao chém thành cối vụ. Ma trùng thái tử ngàn cánh tay một chút bị chấn bể một đầu, chỉ là lương thượng kia con run hư ảnh hiện hiện, kia bị chấn đoạn trăm cánh tay cấp tốc tái sinh. Ma trùng thái tử dung hợp 9 đại ma trùng chân thần chi hậu, cũng tương tự thu được 9 đại ma trùng chân thần quyền năng, chiến lực trở nên vô cùng kinh khủng. Nhất đạo hỏa diễn quang mang vi vi loại lên, dương phàm toàn thân tiêu đốt Vô số ẩn chứa đáng sợ thần hỏa kiếm mang trong nháy mắt chạm tại ma trùng thái tử thân thể chi thượng, đem ma trùng thái tử thân thể chém rách ra vô số vết thương. Đi chết. Ma trùng thái tử gầm lên giận dữ, ngàn cánh tay huyện hóa ra vô số đao quang hướng về Dương Phạm điên cuồng chém tới. Dương Phàm liên tục thúc địa, tại hư không chi trùng không ngừng chuyển hướng, tại kia vô cùng cao minh chiến đấu trực giác, vô cùng cao minh ý thức chiến đấu thúc đẩy phía dưới, dễ như trở bàn tay tránh khỏi ma trùng thái tử vô số đao quang chiến kích, từng kiếm một chạm tại ma trùng thái tử thân thể chi bên trên. Đó chính là võ thần chân thần thân thể cái này kinh khủng kỹ năng ra chỉ phía dưới Dương Phàm mới có thể làm được tinh diệu cận chiến kỹ xảo. Lít nha lít nhít kiếm thương một chút xuất hiện tại ma trùng thái tử thân thể chi thượng, trong nháy mắt vỡ ra. Màng lớn thân huyết phòng ma trùng thái tử thân thể chi trung phun ra. Tản mát bên trên. Cung kỳ, Lang Cửu hai đại cường giả trong nháy mắt tiêu đốt thần chi bản nguyên, há miệng nhập phanh. Hai đạo đen như mực hắc sắc cốt sáng phá toái hư không, một kích đánh vào ma thái tử thân thể chi bên trên. Ma trùng thái tử thân thể bỗng chốc bị văng ra một cái độc lớn, đủ loại quỷ dị ác nghiệm một chút hiện hiện. Hành động hỗn loạn một cái mắt. Liên trong khoảnh khắc đó, nhất đạo kim sắc phong nhận hỗn hợp tại gió lốc chi trùng, chẳng tại ma trùng thái tử thân thể chi bên trên. Tiệp kinh khủng không gian chi lực của phá, đem ma trùng thái tử nửa người trên cơ hồ chém rách ra. Phá, Dương Phạm Nhãn trung hung quang chớp động, một tiếng quát chói tai, trong tay hỏa diễm ma kiếm trong nháy mắt đâm vào ma trùng thái tử phần bụng, cuồn bão vô cùng hỏa diễm chi lực trong nháy mắt đánh vào trùng. Ầm ầm, ma trùng thái tử thân thể lần nữa nổ bể ra đến. Vô cùng kinh khủng hỏa thân thể chi nổi lên hiện. đốt cháy thần. Ma thái tử kêu thảm một tiếng, lưng hậu to lớn con jun hư ảnh hiện. hiện bắt đầu nhanh chóng chữa trị tự thân thương thế. Tại ma trùng thái tử hạ thân đầu kiếm nô công ma thân mở to miệng khí, nhất đạo kịch độc xương độc trong nháy mắt bộc phát, hướng về Dương Phàm đánh tới. Dương Phàm nhất cái xúc địa cấp tốc từ nguyên điệu tiêu thất. Bất quá ý nguyên người thấy một tiếng thơm lột mũi, toàn thân bỗng nhiên thì vi vi tê dận. Thân thể mềm nhũn bất lực, nhất bản sự cũng vẹn vẹn chỉ còn lại ba thành. Liền trong khoảnh khắc đó, nhất đạo đạo kịch độc chi văn tại Dương Phàm thân thể chi nổi hiện, kịch chân thân kỹ năng một chút phát động, kịch trực tiếp Đồng một tia hóa, ma trùng thái tử nhãn trung hung quang lên. Cổ nén đau đớn, thiên tay huyền hóa ra vô số la quang, từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về Dương Phạm chậm tới. Dương Phạm bước về phía trước một bước, thân thể một chút huyền hóa ra vô số tầng ảnh, khi thì hóa phong, khi thì hóa thủy, khi thì hóa hỏa dễ như trở bàn tay tránh khỏi vô số la quang, xuất hiện tại ma trùng thái tử trước người, lần nữa chém xuống một kiếm. Nhất đạo đạo ẩn chứa đáng sợ thần viêm kiếm mang trong nháy mắt chạm tại ma trùng thái tử thân thể chí thượng, đem ma trùng thái tử thân thể trong nháy mắt chém rẽ ra. Kỳ nhất đạo đạo phiêu phù ở ma trùng thái tử bên người phong nhận trong nháy mắt đâm vào ma trùng thái tử vết thương trên người chúng, đem cái kia vết thương lần nữa mở rộng, suy yếu thần thần chi bản nguyên. Nhất đạo kim sắc phong nhận hung hăng chạm tại ma trùng thái tử cái cổ ở giữa, đem ma trùng thái tử cái cổ chém rách ra nhất cái to lớn vô cùng vết thương. Từng đầu đen như mực dây leo huyền nhỏ xiển xích trong nháy mắt bộc phát, hướng về ma trùng thái tử dưới thân những cái kia chín đại ma trùng đồng tới. Ma trùng thái tử hạ thân châu chấu ma thân một chút phân giải, hóa thành vô số mảnh hướng về kia dây leo bổ nhào về phía trước, điên cuồng nuốt lấy những cái kia dây leo, khôi phục lực lượng của mình. Nữ thần rừng rậm gương mặt xinh đẹp biến sắc cắn răng một cái, nhanh chóng tán đi thần lực của mình. Thần lực lượng bị ma trùng thái tử khắc chế đến sít sao, tiếp tục cưỡng ép chiến đấu, thậm chí sẽ trở thành ma trùng thái tử lực lượng của suối. Nữ thần rừng rậm thực lực quá yếu, trừ thần cũng là chân thần chi vương cấp tính ra cường giả. Thần công kích mới có thể đối ma trùng thái tử tạo thành tổn thương. Dù sao thần lực lượng bị khắc chế đến quá nghiêm trọng. Hai đạo đen như mực cổ sáng lần nữa hướng về ma thái tử đánh tới. Ma trùng thái hai cánh tay nhấn một cái, mở ra hai cái cái giới, ngay tại ở kia hai đạo đen như mực cổ sáng. Dùng cùng kỳ, hắc hạp công kích tiêu thất chi hi. Ma trùng thái tử hai cánh tay cũng trong nháy mắt sụp đổ tiêu thất, cái sinh tốc độ cũng biến thành chật vật. Kia hai đại chân thần cường giả tiêu hao bản nguyên công kích, đối với ma trùng thái tử cũng là nhất cái uy hiếp không nhỏ. Chương 620, diễn sát ma trùng thái tử. Nhất đạo kim sắc phong nhận trong nháy mắt chạm tại ma trùng thái tử thân thể chi thượng, tại ma trùng thái tử thân thể chi thượng chém rách ra nhất cái to lớn vô cùng vết thương. Đi chết. Dương Phạm nhãn trung hung quang chớp động, đồng dạng bắt đầu thiêu đốt thần bản nguyên, một chút xông vào kia cái to lớn vô cùng vết thương chi trùng, trong nháy mắt chém ra một vàng kiếm với một vạn đạo nóng rực kiếm quang chảm tại ma trùng thái tử cái kia vết thương chí thượng, mạnh sinh sinh đem ma trùng thái tử một phân thành hai chém thành hai đoạn. Lang Cửu cùng kỳ hai đại cường giả lần nữa phun một cái, hai đạo tất hắc cổ sáng đánh vào ma trùng thái tử nửa người trên, thượng, đem ma trùng thái tử nửa người trên trực tiếp bay phi. Meo. Tiểu Hắc kêu một tiếng, một chút bổ nhào vào kêu bị trọng thương ma trùng thái tử nửa người trên giữa mặt, há miệng khẽ cắn. Vô số quỷ dị khó lường ác linh nhao nhao từ tiểu Hắc linh thần đồng chi ra, cắn ma thái tử thân thể chi bên trên. Kiệt linh chi thành một chút hiện. hiện. Kia mọc ra 1000 con ma nhãn chân thần cấp hắc linh trực tiếp hiện hiện, toàn thân ma nhãn điên cuồng vặn vẹo, hướng về ma trùng thái tử nhìn lại. 1000 đạo vận vẹo quỷ dị ma quang chiếu xạ tại ma trùng thái tử nửa người trên, các loại miền rủa chi quang bá phủ. Từng đầu quỷ dị vô cùng xieng xích một chút hiện hiện, gắt gao khóa lại ma trùng thái tử nửa người trên. Kia ma trùng thái tử nửa người dưới một trận vặn vẹo, một tôn bỏ cạp đầu lâu bắt đầu nhanh chóng lúc lích, ý đồ chiếm cứ thân thể chủ động. nhận trong nháy chạm tại ma người dưới thượng, đem nửa người dưới trực tiếp chém ra. Dương Phạm Nhãn trung hung quang chớp động, toàn thân vẩn quanh tại vô cùng kinh khủng thần viêm trung, trong nháy mắt chém ra một vài kiếm, chẳng tại ma trùng thái tử nửa người dưới bên trên. Ma trùng thái tử nửa người dưới bỗng chốc bị kinh khủng kiếm mang chém thành vô số khối vụn. Nhất cái cự đại con jun hư ảnh hiện hiện, ma trùng thái tử nửa người dưới chợt bắt đầu cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu to lớn vô cùng con run cùng thần viêm chống lại. Kim sĩ đại bàng hét giận dữ một tiếng, toàn thân kim, lánh, kim xuống, ma thượng, xinh xinh nữa thành hai. Tiểu Thừa cơ điên Đem ma trùng thái tử linh hồn mạnh sinh sinh một ngụm nuốt vào. Thần thoại điểm tiến hóa số 5000 bạn, phải trang tiêu hao 1000 bạn rút ra ma trùng thái tử lực lượng kết tinh. Rõ. Dương Phàm thở dài một hơi, duỗi tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra ma trùng thái tử lực lượng kết tinh. Vô số thần thoại điểm tiến hóa số một chút chui vào ma trùng thái tử thể nội, thần thi thể chợt tại Dương Phàm tay trung từng tấp từng tấp hóa thành cho tàn. Chân thần chi vương, Thái mi thiên, Viêm hoàng, thật sự là đáng sợ. Thần nói không chừng tương lai có thể trở thành một tôn cao cao tại thượng chủ thần. Nữ thần dậm nhìn xem Phạm, qua một hoàng hốt chi sắc. Nhưng hậu khẽ lắc đầu, không có khả năng. Chủ thần cường giả nghĩ muốn tiến hóa thành công, thật sự là quá khó khăn. Chủ thần cường giả, coi như tại thần ma lượng giới chung, cũng là sưng bá một phương đại nhân vật. Thần ma lượng giới trung tiên tài vô số, thế nhưng là 10 vạn cái chân thần chi vương chung, cũng chưa chắc có một người có thể tiến giai trở thành chủ thần. Viêm hoàng mặc dù thiên tài, cũng chỉ là thương tinh giới dạng này địa phương nhỏ thiên tài, vị tất có thể đánh vỡ gông cùng xiề xích, tiến giai chủ thần. Chủ thần cường giả tại thần ma lượng giới chi trung, cũng đều là sưng bá một phương đại lão, trưởng không bao la vô cùng cơ vực, có thể thúc đẩy hứa nhiều chân thần cường giả. Thần ma lưỡng giới chính là chư thiên thế giới bên trong cao đẳng thế giới. Vô số cường giả hội tụ chi địa, chân thần cấp đếm được cường giả cũng không hiếm thấy, thế nhưng là chủ thần cấp đếm được cường giả lại hết sức thưa thớt, đều là thần ma lưỡng giới bên trong đại nhân vật. Ầm ầm, theo ma trùng thái tử chết đi, kia nhất tòa đem dương phàm một nhóm phong ấn tại trong đó thần bí thành thị cũng phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối vụn tàn mát đại địa. Vô số dây leo điên cuồng nổ bắn ra mà ra, hướng về dương một nhóm đâm tới. Lui ra. Nữ thần dừng rậm một tiếng quát nhẹ, cầm trong tay một cây pháp trượng chỉ, nhất đạo đạo xanh biết quang mang lóe lên. Kê vô số dây leo chợt cấp tốc tới lui, cũng không lâu lắm, ma trùng thái tử lực lượng kết tinh chợt xuất hiện tại Dương Phàm tay trung. Dương Phàm tâm niệm vừa động, vô số thần thoại điểm tiến hóa số chợt tràn vào mình cùng dưới chướng hắn cường giả thể nội chữa trị bọn hắn bản nguyên tổn thương. Dương Phàm vung lên tay, nhất đạo đạo thần thánh chỉ dụ thuật rơi vào kim sĩ đại bằng các loại bộ hạ thân bên trên. Tại kia thần thánh chỉ dụ thuật cùng thần thoại điểm tiến hóa đếm được xong trọng chữa trị phía dưới, kim xí đại bằng một nhóm thương thế trên người cấp tốc chữa trị. Dương Phạm bản thân liền có được siêu tự lành chân thần thân thể tại cặp trọng lực lượng chữa trị phía dưới, trên người bản nguyên tổn thương cũng phi tốc tự lành. Vừa khôi phục chính thành, Dương Phàm liền hướng về vùng rừng rậm kia chỗ sâu đi đến, ước chừng đi khoảng 10 vạn dặm. Nhất tòa tế đàn xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Tại tòa kia tế đàn chi thượng, đồng dạng có một viên thần bích bảo châu cùng một bức tượng thần. Ầm. Kia tôn thần tượng vừa mới vừa khôi phục, liền bị Dương Phàm một chưởng đánh phi, lần nữa hóa thành một pho tượng đá. Dương Phàm thuận thế đem tế đàn chi thượng viên kia một thần châu chộp vào tay trung. Viêm Hằng, viên này thần châu có thể hay không cho ta? Chỉ cần ngươi đem viên này một thần châu cho ta, ta nguyện ý làm vị bộ hạ của ngài vì ngài hiệu lực 1 tỉ niên. Nữ thần rừng nhìn một, một thần châu Đôi mắt đẹp chi trùng chớp động lên nóng rực chi sắc. Thần rõ ràng cảm giác được kia Mộc Thần Châu chi trung ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi nữ thần rừng rầm có thể luyện hóa viên kia Mộc Thần Châu thần liền có ba thành năm chắc tương lai tiến giai trở thành một tôn vĩ đại chủ thần. Cái này Mai một Thần Châu đối ta cũng rất trọng yếu. Dương Phạm nhàn nhạt nói một câu, đem một Thần Châu cất kỹ, nhưng hậu lấy ra Ma trùng thái tử lực lượng thủy tinh hướng Hắc Hạt thân thượng nhấn một cái. Vô số thần thoại điểm tiến hóa số một chút trui vào Hắc vừa vận bên trong, trợ giúp thần luyện hóa Ma trùng thái tử lực lượng. Một đầu lại một đầu thần bí khó lường ma văn tại Hắc Hạt thể nội hiện hiện, bỏ cảm, chi chù, Đường Lang Ma kiến, giáp trùng, châu chấu, nô công, chuồn chuồn, con giun chín đại ma trùng hư ảnh một chút tại thần thân thể trung hiện hiện. Hắc Hạt nội giận gầm lên một tiếng. Thân thể một chút bành trướng trở thành một tôn cùng ma trùng thái tử có tám thành tương tự kinh khủng ma thần. Một cỗ chân thần chi vương cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. Chân thần chi vương. Hắc Hạt vậy mà tiến dài chân thần chi vương. Thật là khiến người ta hâm mộ. Nữ thần rừng rậm đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một tia hâm mộ. Trước đây không lâu, Dương Phàm vẫn chỉ là nhất cái nữ thần dừng trong mắt sâu kiến, không có chút giá trị. Thế nhưng là tại trong khoảng thời gian ngắn Dương Phạm không những mình tiến giai thành vì chân thần chi vương, còn có được hai tôn chân thần chi vương cấp đếm được bộ hạ đơn giản có thể xương kinh khủng. Đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng." Hắc Hạt một chút bay tới, đáp xuống Dương Phàm trước người, nhãn trung chớp động lên sùng bái cung kính nói. Dương Phàm nói: "Hắc Hạt, ngươi có thể ngăn cản vạn trùng chi mẫu mệnh lệnh sao?" Hắc Hạt nói: "Nếu như là vượt qua một cái thế giới, ta có thể ngăn cản thần mệnh lệnh cùng triệu hoán. Thế nhưng là nếu như cùng thần đối mặt mặt, thần nhất cái ý niệm liền có thể rút ra ta tất cả lực lượng." Chương 621, Chủ thần ngũ hành thần châu. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, chỉ cần vạn trùng chi mẫu còn sống, hát hạt liền không thể đầu nhập đối thần chiến đấu chung. Xâm lấn thương tinh giới mấy đại chủ thần cường giả chi chung liền có vạn trùng chi mẫu. Ma trùng thái tử thần nhóm đều là vạn trùng chi mẫu người hậu. Dương Phàm xử lý ma trùng thái tử thần nhóm, tương đương với đem vạn trùng chi mẫu vươn vào thương tinh giới ma chào hết thẻ chặt đức, hán tuyệt đối đã trở thành vạn trùng chi mẫu cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Những cái kêu ngụy th Vạn trùng chi mẫu độ sẽ không để ý, thế nhưng là ma trùng thái tử thần nhóm chính là vạn trùng chi mẫu lại thuộc trực tiếp chân thần, cũng là vạn trùng chi mẫu có khả năng nhất tiến nhiệm tân phúc. Thần nhóm giá trị cùng cái khác chân thần hoàn toàn khác biệt. Tiếp xuống, chính là để ngũ hành thần châu sáp nhập. Dương Phạm Nhãn trung lướ qua một tia nóng rực chi sắc, lấy ra năm mai thần châu, đặt chung một chỗ. Kia năm mai thần châu nhất đặt chung một chỗ, chợt tách ra từng đợt sáng chói vô cùng quang mang, bắt đầu nhanh chóng dung hợp được. Một khắc đồng hồ chi hậu, một viên khắc do ngũ hành ấn, tản ra một tia khí thần bí một chút rơi vào Dương Phạm tay Trung phẩm chủ thần khí ngũ hành thần châu Cái này chủ thần khí trung ẩn chứa thần kỳ ảo diệu, có thể là nào đó vị chủ thần khí thậm chí là tầng thứ cao hơn thần khí cái nào đó bộ kiện. Trải qua chữa trị chi hầu, nó trước mắt có thể phát huy ra trung phẩm chủ thần khí cấp đếm được uy năng. Dương Phạm khởi động cao cấp động sát kỹ năng hướng về kia Mai Ngũ Hành Thần Châu nhìn thoáng qua, từng hàng tin tức một chút hiện hiện. Nữ thần dừng dậm nhìn xem viên kia Ngũ Hành Thần Châu tâm trung hơi động một chút tràn ngập tò mò, viên kia bảo châu thật mạnh. Mặc nó là chủ thần khí. Chủ thần khí tại thần ma lưỡng giới trung cũng là cực kỳ thưa thất bảo vật. Liền xem như những chủ thần kia cấp đếm được cấp đại lao tay chúng cũng không tất có được phù hợp thần nhóm chủ thần khí. Dương Phạm đem viên kia ngũ hành thần châu thu hồi, thân hình phác một cái, hóa thành một trận thanh phong, hướng về Sâm Lâm chi ngoại cấp tốc bay đi. Nữ thần rừng dậm dò dự nhất sẽ, cũng dẫm lên một đóa hoa tươi, không ngừng nhảy vọt, đi theo Dương Phạm một nhóm bên người. Xuyên qua vùng rừng rậm kia, nhất cái rộng lớn vô cùng quảng trường chợt xuất hiện tại Dương Phạm một nhóm trước mắt. Tại kia rộng lớn quảng trường hai bên, phân chớ đứng 200 vị tượng đá. Tại kia quảng trường một phía khác, có một đầu từ thần bí bạch ngọc cấu trúc mà thành thần thánh tại kia thánh lượng, số tri thức cổ Chính là viên này cổ thụ Toàn năng giả tri thức truyền thừa đầu nguồn. Dư Phạm nhìn xem viên kia thần bí cổ thụ nhãn trung lướt qua một tia kinh ngạc. Viên kia cổ thụ chính là hắn tại thu hoạch được toàn năng giả chuyển thừa chi thì nhìn thấy viên kia thần bí cổ thụ. Dư Phạm vừa nhìn thấy viên kia thần bí cổ thụ, liền cảm ứng được tại kia thần bí cổ thụ phía bên kia có để hắn không đi không được lý do. Hắn mười phần nhạy cảm cảm ứng được, nếu là hắn không đi qua phía bên kia, lấy hậu tuyệt đối hồi hối hận không thôi. Tại kia quảng trường lưới vào chỗ thì là đứng đấy 55 tốn đến từ thần ma lượng giới chân thần cơ giả. Từ khi Thương Tinh giới chư thần từ bỏ đối giới Bích thủ hộ chi hậu, liền có liên tục không ngừng thần ma lượng giới chân thần mạnh mẽ xông tới giới Bích, cưỡng ép giáng Lâm Thương Tinh giới. Mạnh mẽ xông tới giới Bích chân thần đô hội bị thương nặng, nhất định phải thôn phệ đại lượng Thương Tinh giới huyết nục linh hồn mới có thể khôi phục lúc đầu thực lực. Đây cũng là Thương Tinh giới chúng hứa đa chủng tộc cùng trí tuệ sinh linh bị những cái kia dị giới chân thần cường giả đồ diệt nguyên nhân. Viêm Hoàng, ta là Tinh không chủ thần hạ chân thần vương Thái Dương đi này lý, nếu không, ngươi chính là địch nhân của chúng ta. Một tôn thân cao vạm vắt, toàn thân khắc rõ vô số Thái Cái chán Đô Văn có một vầng mặt trời chân thần chi vương nhìn xem Dương Phạm lệnh băng băng nói: "Viêm Hoàng, ta là Hắc Tà Hại chi chủ giới trướng chân thần chi vương Tam cốt Hải Ma Thần. Ngươi vẫn là nhanh lên cốt đi. Trước đó chúng ta không hề động ngươi, chỉ là vì khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hiện tại nếu như ngươi không lăn, vậy liền chết tại nơi này đi." Một tôn toàn thân tử hải cốt cấu trúc mà thành, thân thượng khắc rõ một tia thần bí ma văn, cầm trong tay một thanh tam xoa kích ma thần nhìn chằm Dương Phạm. Xâm nhiên cười một tiếng nói: "Những cái kia đến từ thần ma lượng giới chân thần vừa mới xâm nhập thương tinh giới thời điểm Đô bản thân bị trọng thương, khó khôi phục." Lúc này mới không nguyện ý cùng Dương Phạm các loại thương tinh giới chân thần đánh nhau chết sống. Dù sao một tôn trọng thương chân thần chi vương vị tất có thể đánh thắng được thiên xà quang dạng này có được thượng vị chân thần chiến lực cường giả. Bất quá những cái kia thần ma lượng giới cường giả tiến vào đại năng động phụ chi hầu, tìm tới chân thần thuốc luyện hóa chi hầu, thương thế trận cấp tốc khôi phục, mới dám kiêu căng như thế. Đã như đây, các người đồ đi chết đi. Dương Phạm ánh mắt lạnh nhạt, lấy ra ngũ hành thần châu điên thật thần chi lực chung. Kia ngũ hành thần châu quang mang lánh, một viên kim chi ấn hiện hiện. Trong một chớp mắt, Một vạn chôi ẩn chứa khí tức khủng bố thần kiếm một chút tại Dương Phàm trung quanh thân thể hiện hiện, vạn kiếm tề phát hóa thành vô số đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới 55 tôn đến từ thần ma lượng giới chân thần đâm tới. Đáng chết. Thái Dương thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vung lên trong tay thượng phẩm thần khí Thái Dương thần kiếm, một viên to lớn vô cùng Thái Dương hư ảnh trực tiếp hiện hiện, tạo thành nhất cái to lớn vô cùng Thái Dương cái giới. Đó là cái gì thần khí? Làm sao hội đáng sợ như vậy? hải Vô số ma văn tại kia Minh Ma Huyền Vũ thuần nổi lên hiện. Một đầu nghỉ lại tại ma giới Minh Hải bên trong Minh Ma Huyền Vũ một chút hiện hiện, mở ra nhất cái vô cùng cường đại phòng ngự cái giới. Kia dư 53 tôn thần ma lượng giới chân thần cũng đều nhao nhao mở ra đủ loại phòng ngự cái giới. Cơ hội là trong một chớp mắt, kia Lít nha lít nhít kiếm quang một chút thứ tại cái kia Thái Dương kết giới chí thượng. Dễ như trở bàn tay quán xuyên Thái Dương cái giới, chui vào Thái Dương thần thể nội. Không. Thái Dương thần kêu thảm một tiếng, nhãn trung lực quang một vòng không thể tin, thân trên xoáy tức nhiều hơn vô thường, mảng lớn máu tươi từ thần thân thể chi ra, mát bên trên. Trần thân thể hơi chau đảo một cái, ngã xuống đất thượng không có khí tức. Kia lít nha lít nhít kiếm quang thứ ở đó lấy phòng ngự cường đại mà xưng minh ma huyền vũ kết giới chí thượng, cái kia minh ma huyền vũ kết giới trong nháy mắt sụp đổ. Nhất đạo đạo kiếm quang quán xuyên ba cốt hải ma thần. Chủ Ba cốt hải ma thần nhãn trung lướt qua một tia tuyệt vọng, thân thể nhoăn một cái, trung điệp ngã xuống đất thượng, vô số máu tươi từ thần đến thân thể chi trung phun ra, tản mát bên trên. Kia 53 trên người kết giới cũng đều từng cái vỡ vụn, qua thân thể, toàn thân số huyết, ngã xuống đất thượng, biến thành từng cố thể. Nữ thần dừng rậm trợn mắt hốc mù, tâm trung nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, Miểu Sát, lại làm Miểu Sát. 55 tôn chân thần, Lý Diện còn có 2 tôn chân thần chi vương, vậy mà đều bị Dương Phàm Miểu Sát. Món kia thần khí là chủ thần khí, tuyệt đối là chủ thần khí. Chương 622, Vạn Nguyên Thần Quân. Những cái kia chân thần cường giả từng cái sinh mệnh lực liền như là có dán, cực kỳ khó sát. Đánh bại một tôn chân thần cường giả đơn giản, muốn đánh giết một tôn chân thần cường lại hết sức khó khăn. Kia chân thần chi vương sinh mệnh lực càng là ương ngạnh vô cùng, rất khó săn giết. Kia 55 tôn chân thần cường giả đô bị Dương Phàm trong nháy mắt miểu sát, tự nhiên để nữ thần dừng dậm tâm trung mạo sưng mãn kinh hãi. Đây chính là trung phẩm chủ thần khí, tiêu hao quả lớn, căn bản là không có cách xem như vũ khí thông thường đến sử dụng. Dương Phàm sắc mặt thương bạch, mà không biểu tình, tâm trung cũng đang không ngừng ngẫm thầm. Dương Phàm bèn bèn thúc dục kia ngũ hành thần châu một kích, liền đem mình chân thần lực hết thảy tiêu hao hầu như không còn, đồng thời bị rút lấy bộ phận thần lực lượng, để hắn không được không tiêu hao vô số hóa số tới chữa trị mình bản thương. Dương táo lấy, ta chỉ có thôi động ngũ hành thần châu một kích chi lực. Kim Sí Đại bằng không cách nào thôi động Ngũ Hành Thần Châu, bất quá Hắc Hạt ngược lại là có thể thôi động Ngũ Hành Thần Châu buộc phát một kích chí lực, uy lực vẹn vẹn chỉ có ta thôi động Ngũ Hành Thần Châu 5 phần chí nhất. Hắc Hạt thôn phệ vô số ma trùng, cũng đồng dạng nắm giữ lấy bộ phận Ngũ Hành quyền năng. Bất quá thần chủ yếu lực lượng vẫn là ma trùng chí lực, Ngũ Hành quyền năng nắm giữ được cực ít, cho nên có thể đủ phát huy ra Ngũ Hành Thần Châu lực lượng cũng cực ít. Về phần Kim sĩ Đại bằng chính là chấp trưởng phong cùng không gian quyền năng chân thần chi vương, thân không có năng lực thôi động Ngũ Hành Thần Châu lực lượng. Một kích chí hậu, vô luận là ta còn là Hạt, đô hội mất đi chí lực, chỉ có thể để cho người ta bảo hộ. Dương Phạm một bên tỉnh táo phân tích, một bên đưa tay trộn một cái, đem thần ma lượng giới chân thần hết thảy hút tới, quan chú thần thoại điểm tiến hóa số đem kia thần ma lượng giới chân thần cường giả nhất nhất luyện hóa thành vì từng mai từng mai lực lượng thủy tinh. 16 kiện thần khí, 35 quả chân thần thuốc, vô số thiên tài địa bảo, lần này thật sự là thu hoạch lớn. Dương Phạm xem lấy chiến lợi phẩm của mình, khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười. Thần khí dạng này bảo vật tại thương tinh giới thế nhưng là khan hiếm phẩm, nhiều thương tinh giới chân thần đô không có một kiện phù hợp mình khí. Nhất phù hợp thần khí của ta chính là thanh này thượng phẩm thần khí Thái Dương thần kiếm. Đáng tiếc, bị đả thương nạc Dương Phạm xue năm ngón tay, kia một thanh thượng phẩm thần khí Thái Dương Thần Kiếm một chút ra hiện tại hắn tay trung. Chỉ là chôi nải Thái Dương Thần Kiếm chi thượng đã xuất hiện vô số vết rách, sắp đứt gãy. Dương Phạm hơi vi trầm ngâm nhất sẽ, tâm niệm vừa động, 1000 vạn thần thoại điểm tiến hóa số một chút tràn vào Thái Dương Thần Kiếm bên trong. Vô số quang mang chớp động, kia Thái Dương Thần Kiếm chi thượng vết rách chợt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại. Ngũ Hành Thần Châu cái này trung phẩm chủ thần khí lực quá mức kinh khủng, tiêu hao cũng quá khổng lồ. Dương Phạm không có khả năng dùng nó tới đối phó một gã phàm thông chân thần. Thái Dương Thần Kiếm cái này thượng phẩm thần khí một khi chữa trị liền có thể trở thành dương phàm chủ chiến vũ khí. Một tôn chân thần chi vương cầm trong tay thượng phẩm công kích thần khí, cũng đã có thể vô hại chém giết một tôn hơi yếu hạ vị chân thần. Dương Phàm nhìn xem kia quảng trường thượng 200 vị tượng đá, lấy ra một viên chân thần thuốc một ngụm nuốt vào, nhưng hậu vận truyện bí pháp đem kia chân thần thuốc trực tiếp luyện hóa. Một hơi luyện hóa năm hai chân thần thuốc chi hậu, dương phàm bản nguyên tổn thương cũng tại thần thoại điểm tiến hóa đến được chữa trị phía hoàn toàn khôi phục. Tốt. Quang. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, Thiên Sả phân ra nhất cái phong hóa thân, về đến. Đương Quang phong chi hóa thân một bước vào cái kia quảng trong mắt. Tại kia quảng trường chi thượng 200 vị tượng đá trong nháy mắt khôi phục. Nhất đạo đạo chân thần chi vương cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động từ những cái kia tượng đá thân trên tôn ra. 200 vị chân thần chi vương cấp đếm được cường giả. Dương Phạm Nhãn trung lực qua một tia nghiêm trọng, như vậy nhiều chân thần chi vương cấp đếm được cường giả hắn cũng không phải đối tay. Chỉ có thể lấy ra Ngũ Hành Thần Châu nắm chặt tay chung. Ngài có được Ngũ Hành Thần Châu thu được tiến vào tư cách, những người còn lại không được đi vào. Một pho tượng đá vung lên tay. Kia quảng trường 200 vị tượng đá chợt nhao nhao chiến qua một bên, nhường ra một con đường. Tôn này tượng đá nói, mời đến. Dương Phạm nhìn thật sâu tôn này tượng đá một chút, không có cảm giác được từ những cái kia tượng đá thân bên trên truyền ra áp ý, hơi vi trầm ngâm nhất hội chợt hướng về trong quảng trường đi đến. Những cái kia tượng đá đô lặng lặng đứng ở một bên nhìn xem Dương Phạm bước lên đầu kia cầu thang. Dương Phạm trèo lên một lần thượng đầu kia bậc thang bạch ngọc. Nhất đạo đạo thần thánh quang mang từ kia bậc thang bạch ngọc trung tôn ra, không có vào trong cơ thể của hắn. Dương Phạm dễ như trở bàn tay hấp thu kia nhất đạo, đạo mang, hóa suất tăng lên. Đương lên cầu thang chi hậu, liền kia to lớn vô cùng, rõ vô số thần bí chi thức to lớn thụ. Nhất đạo đạo quang mang lóe lên, một tôn mặc toàn thân áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân tuổi trẻ nam trực tiếp hiện hiện. Người này thật mạnh. Dương Phàm vừa nhìn thấy tên kia Bạch Đế Li Nam, tâm trung chợt báo động đại thịnh, rõ ràng cảm ứng được tên kia đột nội xuất hiện Bạch Đế lý tuổi trẻ nam hạt lực mạnh đến mức kinh khủng. Phản phất đối phương chỉ cần nhất cái ý niệm, liền có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Tên kia Bạch Đế lý tuổi trẻ nam mỉm cười nói, "Không cần thần chương, Dương Phạm. ta là cái này động phủ chủ nhân thần giới đại năng nguyên thần quân, cũng có thể là nói là thế giới này nhân tộc thủy tổ." Dương Phạm hướng về kính thi lễ một cái, gặp qua vạn Vạn Nguyên Thần Quân mỉm cười nói, ngươi rất không tệ, lại có thể đem ta thôi diễn toàn năng giả con đường tu luyện đến nước này, thật rất không tệ. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta đệ? Thu hoạch được truyền thừa của ta." Dương Phạm đại Hỷ lần nữa hành lễ nói, đương nhiên nguyện ý. Còn xin Vạn Nguyên Thần Quân thu ta làm đồ đệ." Thần giới đại năng kia là nằm ở thần ma lượng giới đỉnh điểm vĩ đại tồn tại, chỉ cần thần nhóm nguyện ý, một kích liền có thể hủy diệt thương tinh giới cường đại như vậy thế giới. Tại thần ma lượng giới trung, đô có hứa nhiều chủ thần cường giả khát vọng bái nhập những cái kia đại năng môn hạ, trở thành những cái kia đại năng thân truyền đệ tử. Thu hoạch được che chở, Một khi bị những cái kia đại năng thu làm thân chuyện đệ tử, coi như thần nhóm thân chuyện đệ tử chỉ có nguy thần, chân thần cấp đếm được tu vi. Những chủ thần kia cường giả cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Ta đã chết, hiện tại chỉ còn lại nhất đạo tàn hồn lưu ở nơi đây. Sát kẻ thù của ta cũng là một tôn đại năng. Ngươi nhược là trở thành ta thân chuyện đệ tử, ta hội dốc lòng đem tất cả chuyển thừa giao cho ngươi, thậm chí đem tiến giai đại năng chi thượng ảo diệu truyền thụ cho ngươi. Tòa động phủ này cũng thuộc về ngươi. Bất quá ngươi muốn là trở thành ta thân truyện đệ tử, tại ngươi còn không có tiến giai trí cao chi cảnh, hoặc là có được trí cao thần khí cấp đếm được tiên cơ loại thần khí trước đó. Một khi đến thần giới, liền sẽ bị địch nhân của ta cảm ứng, nhưng hậu bị thần truy sát đến chết. Lấy thần bản sự, chỉ cần cảm ứng được ngươi tồn tại, ngươi không có tiến giai trí cao, không, có trí cao che chở trước đó, đâu chỉ có một con đường chết. Ngươi nhất định phải làm ta đồ đệ sao? Vạn Nguyên Thần Quân giống như cười mà không phải cười nói. Chương 623, truyền thừa. Dương Phạm khẽ cho mày nói, kia ma giới đâu? Thần không hội tiến về ma giới sao? Ta vị kia đối đầu thực lực rất mạnh. Bất quá thần cũng chỉ có tại mình thần giới hang ổ chi trùng, mượn nhờ cái nào đó trí cao thần khí mới có thể cảm ứng được khí tức của ta. Thân ở tại thần giới chi chung nếu như có thể phát huy nhất trong thực lực tại ma giới chi chúng chỉ có thể phát huy nhất từ lực nếu như thần chui vào ma giới thực lực liền hội suy yếu gấp trăm lần Ngươi chỉ cần có được thiên cơ chân thần thân thể kỹ năng không chủ động xuất hiện tại thần bên người trong vòng và dặm liền sẽ không bị thần cảm ứng được ta cái kia đối đầu hết sức cẩn thận thần tránh ở tại thần giới ngoại trừ mấy vị thần đế bệ hạ chi ngoại cơ hội không có mấy người có thể đánh giết trọng thương thần thế nhưng là một khi thần dáng lâm ma giới có thể giết chết thần nhân liền trở nên hơn nhiều cho nên như quả không có gì bất ngờ xảy ra thần hẳn là không hội đợi tại ma giới bất quá Ta cái kia đối đầu có được hứa nhiều bằng hữu, tại ta trước khi vẫn lạc, ta liền chí đạo Hữu ba tôn ma giới đại quân cùng thần giao hảo. Nếu như ngươi tiến về ma giới, cũng không tất an toàn. Tốt, hiện tại ngươi có thể lựa chọn, là trở thành ta đồ đệ, tiếp nhận truyền thừa của ta, vẫn là rời đi cái này lý. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi muốn rời đi, ta cũng có thể để ngươi an toàn rời đi, nhưng hậu lẳng lặng chờ đợi kế tiếp nhân tộc trưởng thành." Vạn Nguyên Thần Quân mỉm cười nói. "Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi túi đầu." Dương Phạm 10 phần quyết, trực tiếp hướng về Vạn nói. đại thừa cực kỳ trân quý." Vạn trùng chi mâu thần nhóm những cái kia thần ma lượng giới cường giả phí hết tâm tư, từ thái cổ thời đại khởi vì Mưu đoạt vạn nguyên thần quân truyền thừa liền bất chi phế đi bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Hiện tại phần này truyền thừa liền bày ở Dương Phàm trước mặt, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ cái này cơ duyên to lớn. Ha ha ha, Đỗ Nhĩ Oan, lựa chọn của ngươi không có sai. Ngươi trên người chưa nhiều kỹ năng trùng, mạnh nhất một cái kỹ năng chính là tiến hóa kỹ năng. Tại thế gian này, chỉ có có được tiến hóa kỹ năng cùng tu luyện toàn năng giả truyền thừa nhân, mới có thể trở thành ta thân truyền đệ tử, bởi vì chỉ có nhân tài như vậy có thể tiếp nhận truyền thừa của ta. Đột phá tới cao chi cảnh gồm cùng xiển xích, Tiễn giai trở thành chí cao chi thượng duy nhất chi cảnh, áp đảo thần đế vô thượng cường giả. Đây là ta động phủ hạch tâm chìa khóa, giao cho ngươi. Từ giờ trở đi, tòa động phủ này sẽ là của ngươi. Vạn Nguyên Thần Quân cười hết sức vui vẻ, vung lên tay, một viên khắc rõ vô thượng nguyên ảo phù văn màu xanh viên cầu chợt đã rơi vào Dương Phàm tay trung. Dương Phàm vừa tiếp xúc với qua viên kia màu xanh viên cầu, đem thần lực quán chú chung. Một máy mắt, động chỗ có tình báo trận như biển tràn vào Dương Phàm đại động phủ to lớn vô cùng. Giọng lớn vô biên Diện tích có thể so với thương tính giới tại tòa kia đại năng động phụ chung hết thể có 3 vạn 7,86 tòa dược viên chúng có thể bồi dưỡng trí cao thần thuốc dược viên có 3 tòa có thể bồi dưỡng trụ thần thuốc dược viên hết thể một.000 tòa còn lại cũng có thể bồi dưỡng chân thần thuốc dược viên chỉ là hắn thì cái kia có thể bồi dưỡng trí cao thần thuốc dược viên dông Tuyết không có cái gì cái kia có thể bồi dưỡng chủ thần thuốc dược viên chúng cũng chỉ còn lại 7 tòa dược viên còn tại vận chuyển có được 7 viên trụ thần thuốc tại kia đại năng động phụ tri Trung còn có được một vạn 3.000 tòa luyện khí thất một vạn 3.000 tòa luyện thất linh Sơn 10 và tòa linh hồ 10 và tiến linh hải trăm tấm, các loại linh chỉ, linh địa nhiều không thăng số. Bất quá những địa phương kia đại bộ phận đồ tàn phá không chịu nổi. Lý Diện giống tuyết, tại cái kia đại năng động phủ mở ra lấy nhất cái cường đại cái giới, đem toàn bộ thương tinh giới vẩn quánh chung. Dương Phàm xuyên thấu qua kiêm màu xanh viên cầu có thể thấy rõ ràng có 8 tôn trụ thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại tại tại giới bích bên ngoài, thu động các loại bí pháp ăn mòn thương tinh giới giới bích. Lúc trước ta cùng tên đại địch kia giao tay, cơ đem ta động phủ Lý Diện tất cả bảo vật đô tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại điểm ấy Tư Nguyên. Bất quá, điểm ấy còn sót lại Tư Nguyên cũng đủ làm cho ngươi một tôn bộ hạ tiến giai chủ thần. Ta cái này động phủ chỉnh thể đến nói, cũng coi là một kiện trí cao thần khí, bất quá là hậu cần loại, phòng ngự hệ trí cao thần khí. Hiện tại nó bị trọng thương, phẩm chất rơi xuống, chỉ có thể xem như siêu phẩm chủ thần khí. Bất quá chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều tư nguyên, tương lai nhất định có thể đem nó chữa trị, để nó một lần nữa tiến hóa trở thành trí cao thần khí. Động phủ của ta có thể tự động thu nạp thần giới hoặc là ma giới lực lượng tiến hành bản thân chữa trị. Thương tính giới tư nguyên thiếu tổn, cũng chữa trị nơi tốt. Nếu như ngươi muốn tu phục cái này lập phủ, tốt nhất đi ma giới chữa trị. Bởi vì một khi cái này động phủ tiến vào thần giới, cũng có khả năng bị đại địch của ta cảm giác được. Trong tay ngươi Ngũ Hành Thần Châu cũng là ta lúc đầu sử dụng trí cao thần khí mạnh vỡ. Ngoài trừ Ngũ Hành Thần Châu chi ngoại, còn có Thiên Cơ La bản, Thần Cang Châu, Vạn Pháp Thần Châu, Võ Thần Châu bốn vị chủ thần khí. Ngũ đại chủ thần khí dung hợp lại cùng nhau, mới là hoàn chỉnh chí cao thần khí toàn năng la bàn. Dựa bốn vị chủ thần khí bộ kiện đã bị ở lúc trước đại chiến chung, ngươi có thể tìm kiếm những chủ thần khí vỡ, cũng có thể mình một lần nữa rèn đúc 4 đại chủ thần khí. Cụ thể rèn đúc pháp môn, ta hội truyền tụ cho ngươi. Hiện tại Ta liền đem nhất về sau, cũng là chân quý nhất chuyển thừa giao cho ngươi." Vạn Nguyên Thần Quân mỉm cười, hướng về Lương Hậu Viên kia ẩn chứa thần bí cổ thụ nhấn một cái. Nhất cái trong một chớp mắt, tôn này thần bí cổ thụ chợt vỡ ra. Tại kia thần bí cổ thụ trung ương, vô số thụ tia còn cuốn một tôn cùng Vạn Nguyên Thần Quân giống nhau như lúc người trẻ tuổi. Thần hai mắt nhắm liền, chỗ ngực có một viên nắm đấm lớn nhỏ, không cách nào khép lại vết thương, một tia chí cao vô thượng, giới tức khủng bố từ thân thể chi bẹn bẹn chỉ là nhìn này tuổi một chút, thân thể một chút đã ra một đầu lại một đầu hở, thật thần chi lực cơ hồ bạo động. Chân thần chi hồn cũng giống như muốn sổ độ. Cường giả chí cao nếu là không biến mất mình thần uy, một tia thần uy liền có thể đè chết một tôn chân thần chi vương. Đây chính là trí cao. Thần giới đại năng. Vạn Nguyên Thần Quân khoanh thai một câu, một bước bước vào mình thần khu bên trong. Sau một khắc, Vạn Nguyên Thần Quân một chút mở hai mắt ra, rồi giơ ngón tay hướng về Dương Phạm một điểm. Nhất cái trong một chớp mắt, một cỗ trí cao vô thượng, cường hành tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt từ Vạn Nguyên Thần Quân ngón ra, một chút không có vào Dương thể nội, dòng mà lên, cuối cùng chui vào thần kỹ năng chi hoàn trùng tiến ấn chi trùng. Vô số sáng chói vô cùng quang mang lấp lánh, dưỡng phàm tiến hóa chú ấn quang mang lấp lánh, hóa thành vô số sáng chói vô cùng đến thần quang bắt đầu tiến hành thối biến, tiến hóa. Dưỡng phàm thể nội từng vòng từng vòng kỹ năng chi hoàn quang mang lấp lánh, cũng đang điên cuồng hấp thu vạn nguyên thần quân tản mát ra một kia lực lượng. Vạn nguyên thần quân thần khu cũng từng tấp từng tấp hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Chương 624, đến phẩm chất cao tiến hóa. Nhất thiên chi hậu, dưỡng phàm mới mở hai ra, lãnh, động tức chút hiện, hiện Một nhóm tin tức một chút hiện hiện, hóa kỹ năng, phẩm chất chi cao. Có thể hấp thu các loại năng lượng, chuyển hóa trở thành các loại điểm tiến hóa số. Nguyên lai like như vậy, sư phó truyền thừa hệ tâm, chính là đem ta tiến hóa kỹ năng phẩm chất tăng lên tới trí cao chi cảnh. Cứ như vậy, ta chỉ cần có được sung túc tư nguyên, liền có thể một đường tiến giai trí cao chi cảnh. Đồng thời cực lớn cường hóa ta tiến hóa tiềm lực, để cho ta thoát khỏi nhân loại thân thể gông cùng xiển xích. Dương Phàm nhìn xem thân thể của mình biến hóa tỉnh táo phân tích, nhận lấy từ vạn nguyên thần quân kia truyền đến các loại tri thức. Từ chân thần chi cảnh tiến hóa đến trụ thần chi cảnh, chính là nhất cái cự đại cánh cửa. Nếu là không có thiên phú Một tôn chân thần chi vương coi như luyện hóa một vạn quả vô cùng chân quý chủ thần dược, lại luyện hóa một tôn trọng thương ngã gục chủ thần, cũng không nhất định có thể đủ tiến giai chủ thần. Đồng dạng chủ thần cường giả nghĩ muốn tiến giai chí cao chi cảnh, cũng là muôn vàn khó khăn. Một tôn chủ thần chi vương coi như nuốt một vạn quả trí cao thần dược, luyện hóa một tôn trọng thương ngã gục trí cao thần, đồng dạng vị tất có thể tiến giai trở thành một tôn trí cao thần. Dương Phạm tiến hóa kỹ năng phẩm chất tăng lên tới chí cao trí cảnh về sau, nội bạo tăng, tiến hóa không còn có bình cảnh, chỉ cần tương nguyên đầy đủ, hắn liền có thể một đường tiến giai cao chi cảnh. Chỉ phải tiếp nhận sư phó truyền thừa, Ta cùng người kia chính là không chết không thôi quan hệ, thậm chỉ cần trí đạo ta tồn tại, nhất định xảy ra tay mà sát ta. Tương lai của ta nếu là tiến giai trí cao, cũng phải nghĩ biện pháp giết chết người kia. Người nọ có tên chữ đã bị phong ấn ở linh hồn của ta chỗ sâu, trừ ta tiến giai trí cao, nếu không ta cũng không hội trí đạo thần danh tự. Bởi vì một khi trí đạo thần tên thật, ta liền có khả năng bị thần cảm ứng được. Lúc đầu ta còn dự định tiến vào thần giới, hiện tại xem ra, ta cũng chỉ có thể tiến về ma giới. Dương Phàm nắm chặt kia một viên đại năng động phủ trung tâm tâm, tâm niệm vừa động, toàn bộ động phủ hết thảy đều ở hắn cảm ứng trung. Chui vào động phủ chân thần cường giả còn có 132 tôn, trong 32 tôn là thương tinh giới chân thần, còn lại đều là thần ma lưỡng giới chân thần. Ngoại trừ vô thủ chi thạch cùng cùng ta kết minh chân thần chi ngoại, người còn lại hết thể đô giết. Dương Phàm tâm niệm vừa động, lạnh băng băng mệnh lệnh nói: "Vâng, tôn chủ." Tại kia quảng trường chi thượng, 200 vị chân thần chi vương cấp đếm được tượng thần nhãn trung hung quang lóe lên, trong nháy mắt bị chuyển tống ra ngoài. Tại nhất tòa linh sơn chi thượng, một tôn mộc gia ba cái như là như rắn đầu lâu, nhân loại thân thể ma thần cường giả ngâm mình ở linh hồ chi trung một mặt hài lòng. Tôn này tam thủ xà ma thần trong lòng thầm nhủ nói, thân thể của ta bên trên có vạn trùng chi mâu bố trí thủ đoạn, vô luận được cái gì bảo bối tốt đều muốn hiến cho vạn trùng chi mâu, còn không bằng hào hào ở tại cái này lý lượng tụ một phen, tăng lên thực lực của ta. Lệ thuộc trực tiếp vạn trùng chi mâu chỉ có ma trùng thái tử 10 tôn ma trùng nhất tộc ma thần, còn lại ma thần đều là vạn trùng chi mâu sử dụng các loại thủ đoạn hàng phục, hoặc là bức ép tới. Những cái kia các ma thần nếu là từ cái này đại năng động phủ chi trung thu được chủ thần dược, cùng các loại chủ thần khí, cũng chỉ có thể đủ trở về hiến cho vạn trùng chi mâu. Nếu không thời gian vừa đến, thân nóng liền chỉ có một con đường chết, cũng chính bởi vì như đây, những cái kia các ma thần tính tích cực không tính quá cao, ngoại trừ mấy đại chủ thần bộ hạ trực thuộc chi ngoại, còn lại chân thần cường giả cũng không nguyện ý liều mệnh. Nhất đạo linh quang vi vi lóe lên, 10 tôn chân thần chi vương cấp đếm được tượng thần một chút xuất hiện tại tôn này Tam thủ Xà Ma thần trước người, cầm trong tay trường thương hướng về Tam thủ Xà Ma thần trực tiếp đâm tới. Chân thần chi vương. Kia Tam thủ Xà Ma thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Từ thân thể chi trung một chút bộc phát ra từng đầu cự xà đầu lâu, hướng về 10 tôn thần tượng tới. Kêu 10 tôn chân thần chi vương cấp đếm được tượng thần tay trung ma thương nguyện nhục từng đầu vô cùng kinh khủng giao long, xuyên qua hết thảy, đem tam thủ xà ma thần cự xà đầu lâu hết thảy đâm rách. Cơ hồ là trong một sát na, liên quán xuyên tam thủ xà ma thần vô số phòng ngự cái giới, đem thần trực tiếp xuyên thủng, đến đại trưởng thương chi bên trên. Một đạo quang mang lóe lên, tôn này tam thủ xà ma thần cùng 10 tôn thần tượng chợt xuất hiện tại Dương Phàm trước người. Kim Sí đại bằng há miệng khẽ cắn, đem tôn này tam thủ xà ma Tại chỗ đáng chết, tại sao có thể có như vậy nhiều chân thần chi vương cấp số tượng thần? Một tôn tử vô số kim cương thần nham cấu trúc mà thành chân thần liên tiếng rống giận, bộc phát ra trung vị chân thần cấp đếm được khí tức khủng bố. Điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là không đến ba chiêu, liền bị 10 cây trường thương sâu đâm thủng thân thể. 10 tôn chân thần chi vương cấp đếm được tượng thần liên tay, trấn áp một tôn trung vị chân thần. Đơn giản không muốn quá dễ dàng. Như thế một màn tại toàn bộ động phủ bên trong không ngừng xuất hiện. Một tôn lại một tôn thần ma lượng giới chân thần bị những cái kia chân thần chi vương cấp đếm được tượng thần áp, nhưng hậu bị Dương Phạm trực tiếp xử lý. Lúc đầu tại Vạn Nguyên Thần Quân tòa động phủ này, bên trong đồng dạng bố trí hứa nhiều đáng sợ cấm chế, có thể miểu sát chủ thần, ngăn cản trí cao thần công kích. Chẳng qua là ban đầu Vạn Nguyên Thần Quân cùng thần đối tay chém giết, toàn bộ động phủ đô bị đánh phá, rơi vào thương tinh giới, tuyệt đại nhiều số cấm chế đô bị phá hủy. Cái kia động phủ bên trong cấm chế bị hủy diệt thái nhiều, Dương Phàm cũng chỉ có thể đủ thông qua tuấn gì những cái kia chân thần chi vương cấp số tượng thần phương thức săn giết địch nhân. Cũng không lâu lắm, tòa động phủ này chi bên trong địch nhân đều bị Dương Phàm vây xử lý. Ta được đến đại năng động phủ sự tình, muốn hay không bộc lộ ra đi, không che giấu được chứ ta đem động phủ bên trong tất cả mọi người giết, nếu không chuyện này, căn bản không che giấu được. Một khi bộc lộ ra đi, những chủ thần kia các cường giả hiển nhiên không đến đại năng động phủ, vô cùng có khả năng hướng cái khác đại năng bán ra tình báo này. Nhậm sau một tôn đại năng ra tay, đều có thể phá hủy tòa động phủ này phòng ngự. Có nhất cái biện pháp, chính là vận dụng động phủ lực lượng, đem toàn bộ thương tinh giới toàn bộ che lấp, đồng thời chệ hướng trước mắt quỷ đạo, từ những chủ thần kia cảm giác trí trung tiêu thất. Bất quá thương tinh giới từ nơi này quỷ đạo chệ hướng, đem hội cắt đứt tất cả thế giới khác thông nói mà lại đã mất đi mảnh này giới vực trung vị trí tốt nhất, năng lượng đẳng cấp hội giảm xuống một cái cấp bậc, nay hậu chân thần cường giả muốn sinh ra liền càng thêm khó khăn, muốn sinh ra ngụy thần cường giả cũng càng khó khăn. Thương tinh giới nguyên lai là ở vào một mảnh giới vực trung tâm, liên thông hứa nhiều giới vực, cũng chính bởi vì như đây, thương tinh giới mới có thể đạn sinh ra hứa nhiều chân thần cường giả. Một khi trở hướng mảnh này giới vực trung tâm, thương tinh giới đến năng lượng đẳng cấp liền sau đó hạng, ta có thể trực tiếp đi ma giới. Về phần thương tinh giới, đến tương lai ta tiến giai đại năng chi hậu, lại để cho nó quy vị đi. Dương niệm vừa động, nhãn trung lực quang một tia quả quyết chi sắc một chút thúc dục đại năng động phủ hệ tâm. Nhất đạo lại nhất đạo thần bí khó lường sóng từ kia đại năng động phủ chỗ cốt loi hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ma đi, đem toàn bộ thương tinh giới hết thảy bả phủ. Chương 625, nỗi giận các chủ thần. Đây là có chuyện gì? Thương tinh giới tại tiêu thất. Có thể làm cho thương tinh giới thế giới như thế này tiêu thất, không phải là đại năng ra tay. Tại kia giới vực chi ngoại, tám tôn thần ma lượng giới chủ thần cường giả trợn mắt nhìn kia vô cùng to lớn thương tinh giới vô cùng quỷ dị từ nhóm nhãn từng cấp đẹp một chút từ hư không chi hiện hiện, mình hóa Trong nháy mắt biến hóa thành một tôn thể dài cao tới trăm vạn lý, uyển nhược một viên to lớn tinh thần kinh khủng chi chu. Đầu kia uyển nhược một viên to lớn tinh thần kinh khủng chi chu há miệng phun một cái, vô số đen như mực tinh thần tơ nện trong nháy mắt bộc phát, hướng về thương tinh giới đâm tới. Lấy bạn trùng chi mẫu chúng vị chủ thần thực lực kinh khủng, nếu như thần toàn lực ứng phó, đồng dạng có thể đem thương tinh giới dạng này đại thế giới di động. Kia vô số thần bí khó lường tinh thần tơ nện một chút vào thương tinh giới thượng, lại ngay cả thương giới giới không có đủ vài, trực tiếp vụt Kia thương giới liền không thể, trong nháy mắt từ chúng nhiều cường giả nhãn trung biến mất không thấy gì nữa. Thương tinh giới biến mất. Cái này chỉ có một cái khả năng, có nhân đạt được tòa kia đại năng độ phủ, đồng thời vận dụng động phủ lực lượng, làm cho cả thương tinh giới từ tầm mắt của chúng ta chung biến mất. Là bên trong thổ dân thu được độ phụ, cũng có thể là giữa chúng ta người nào đó muốn nuốt một mình độ phủ. Đại địa chủ thần, người tại nói ai? Hừ, một ít người lòng dạ biết rõ. Từng cái vô cùng phẫn nộ sóng ý niệm tại vùng hư không này chi chung chấn động. Kia tám đại chủ thần vì thu hoạch được thương tinh giới chúng tòa kia chủ thần động phủ chi bên trong tư nguyên, đem mảnh này giới vực từ thương tinh giới thái cổ thời đại thời kỳ cuối liền nhất trực phong ấn đến nay. Hiện tại hao phí vô số thời gian Tín lực Tư Nguyên lại làm cho Thương Tinh giới động phủ từ 8 đại chủ thần cường giả tay trung tiêu thất. Tự nhiên để thần nhóm mạo sưng mãn vẫn nộ. Nhất đạo lại nhất đạo vô cùng kinh khủng bí thuật bị thi triển, nhất đạo đạo vô cùng kinh khủng chinh sát gọn sóng hướng về mảnh này, giới vực chi trung khuếch tán mà đi. Chỉ là vô luận kia 8 đại chủ thần cường giả làm sao lục soát, đều không thể tìm tới Thương Tinh giới vết tích, phảng phất toàn bộ Thương Tinh giới liền từ vùng vũ trụ này mất. Vạn Nguyên phủ. Lần này, an toàn. ánh lộ ra vẻ lòng, ánh rơi vào chỗ hỏa diễm Linh sơn chi bên trên. Tại ngọn lửa kia Giáp Viêm Vương Hoàng Thần ngâm tại một chỗ linh thần nham tương bên trong, hấp thu linh thần nham tương lực lượng, không ngừng tiến hóa. Một cơn gió mát vi vội, Dương Phạm một chút hiện lên ở kia linh thần nham tương bên cạnh. "Viêm Hoàng, ngươi tới đây, có gì muốn làm?" Giáp Viêm Vương Hoàng Thần một chút mở hai mắt ra, biến hóa thành nhân loại hình thái, đôi mắt đẹp chi trung lộ ra một tia cảnh giác nói. Tại cái này đại năng động phủ chi trung có được vô số thiên tài địa bảo, chân thần thuốc số lượng cũng không ít. Mặc dù Phượng chính là Hiếu, phượng đối Dương Phạm còn là có mấy phần lòng cảnh giác. "Giáp Viêm thần, động phủ này đã là ta vật trong bàn tay." Còn xin ngài cùng ngài tổng nhân phụ thuộc cùng nhau rời đi nơi đây." Dương Phạm mỉm cười, vung lên tay. 200 vị Tản ra Chân Thần Chi Vương cấp số khí tức khủng bố tượng đá nhất vừa phụ hiện. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Giáp Viêm Vương Hoàng Thần. Chân Thần Chi Vương? Giáp Viêm Vương Hoàng Thần bỗng nhiên thì tóc gáy dựng đứng. Đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một vòng vẻ không thể tin. Thân chỉ có chúng vị Chân Thần đỉnh phong cấp đếm được tu vi, một tôn Chân Thần Chi Vương liền có thể đánh cho thần răng rơi đầy đất, không trốn liền chết. Kêu 200 vị Chân Thần Chi Vương cấp đếm được cường giả tuyệt đối có thể đem Giáp Viêm xử lý. Để thần muốn chạy trốn đô trốn không thoát. Được rồi. Viêm Hoàng, ta cái này dẫn người rời đi nơi đây." Giáp Viêm Vương Hoàng Thần rất nhanh khôi phục lại, nở nụ cười xinh đẹp nói. Tại Giáp Viêm Vương Hoàng Thần khuyên nói phía dưới, những cái kia vương hoàng nhất tộc Minh Hữu cùng phụ thuộc đám chân thần bọn họ nhìn thấy Dương Phàm bên người 200 vị chân thần chi vương cấp đếm được tự thân. Đô mười phần thông minh chúc mừng Dương Phàm thu hoạch được đại năng động phủ, nhưng hậu thành thành thật thật rời đi tòa động phủ này. Viêm Hoàng, thương tinh giới như là đã rơi vào người tay trung. Như vậy thương tinh giới ta cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Ngươi để cho ta rời đi cái này lý, ma giới như sao? Thiên Ma Hoàng tử khi đại năng động phủ chi trung đi, Động nhiên thì cảm ứng được thần nguyên bản mai phục thông hướng ma giới thông đạo đều đã biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng tìm tới Dương Phạm. Kia còn không có rời đi nữ thần rừng rậm, Vân Vũ chi thần, Lôi Đình chi thần cũng đều nhìn Dương Phạm, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Đối với chân thần cường giả đến nói, thương tinh giới vẫn là quá nhỏ. Thương tinh giới bên trong Tư Nguyên cũng quá mức cần côi, không đủ để để chân thần cường giả tiến giai. Thiên Ma Hoàng Thần nhóm đô muốn rời đi thương tinh giới. Không được, ta được đến đại năng động phủ sự tình là cơ mật trong cơ mật. Ta đã phong toàn bộ thương tính giới, không cho phép bất luận kẻ nào câu thông thế giới khác. Dương Phạm mỉm cười nói, thiên Ma Hoàng, nếu như ngươi muốn rời đi cái đại lý, đến ma giới, như vậy ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Nhất cái là cùng ta ký kết cao cấp thú chi khế ước, một cái khác chính là biến thành một cỗ thi thể đến ma giới." Vạn Nguyên Thần Quân tử địch chính là một tôn thần giới đại năng, Thần Thông quảng đại, cường hành truyền luân. Dương Phàm đã là một tôn chân thần chi vương, cường hành vô cùng. Đồng thời tinh thông thiên cơ thuật, liên liên chủ thần cảnh cường giả cũng cơ hồ không cách nào cảm giác trí vận mệnh của hắn. Thế nhưng là Vạn Nguyên Thần Quân lại ngay cả thần tử đích đối đầu danh tự cũng không dám nói cho Dương Phạm. Tu này cường giả đáng sợ có thể thấy được luồn lổm. Dương Phạm nhưng không nguyện ý Thiên Ma Hoàng nhất cái thất tay bị người ta tóm lấy, nhưng hậu tiết lộ bí mật, dẫn đến hắn bị người giết chết, hết thệ tất cả hết thệ bị hủy. Thương Tinh giới 10 phần mỹ lệ, ta trước đó nhất trực khổ tu, bỏ qua hứa nhiều phong quang. Hiện tại ta dự định hảo hảo ở tại nhân gian lịch luyện, hưởng thụ hồng trần. Viêm Hoàng, ta liền cáo từ trước. Thiên Ma Hoàng cất tiếng cười to, trực tiếp hóa thành nhất đạo lưu quang tử nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Dương Phạm ánh mắt cũng tại Vân Vũ thần các loại tam thần thân thượng vượt qua. ta cũng cảm thấy Thương Tinh giới không tệ. Viêm Hoàng đã quyết định tại thương tinh giới hảo hảo định cư. Gặp lại, Vân Vũ chi thần ho nhẹ một tiếng, hóa thành nhất đạo mây mù theo gió phiêu tán. Gặp lại, Viêm Hoàng. Lôi đỉnh chi thần trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Viêm Hoàng, có rảnh ta sẽ tìm đến người chơi. Nữ thần rừng rậm nọ nụ cười xinh đẹp, hóa thành một đóa hoa tươi theo gió phiêu tán. Cuối cùng đã đi. Dương Phàm đem cái kia động phủ bên trong tất cả chân thần hết thể mời ra động phủ chi hầu, chợt bắt đầu ngắt lấy lấy cái kia động phủ bên trong chủ thần thuốc cùng chân thần thuốc. Tại trong một gian mật thất, chân thần điểm tiến hóa số 1 phạm đem một viên chân thần thuốc luyện hóa chi hậu một nhóm tin tức một chút hiện hiện một đơn vị chân thần điểm tiến hóa số cũng đủ để cho một tôn ngụy thần cực hạn cường giả tiến hóa trở thành một tôn hạ vị chân thần không tệ. giữ phạm hết sức hài lòng bắt đầu không ngừng luyện hóa chân thần thuốc chuyển hóa thành vì chân thần điểm tiến hóa số nhưng hậu tiêu hao chân thần điểm tiến hóa số đem mình cùng dưới chướng tất cả chân thần cấp bộ hạ hết thể tiến hóa đến thần chi nguyên tiến hóa xuất 99% tình trạng chương 626 chui vào ma giới chân thần tri cảnh cùng chủ thần chi cảnh trên ngược lại trời đang tiếp thụ sư phó truyền thừa trước đó tại giới chướng của ta cũng chỉ có ta Kiểm thí đại bằng, tiểu hắc ba người có khả năng tiến giai chủ thần. Hắc hắc chỉ có thôn vẻ vạn trùng chi mẫu mới có thể tiến giai chủ thần. Còn lại chân thần, trừ thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên mới có thể đột phá, tiến giai chủ thần. Hiện tại chỉ cần tư nguyên đủ túc, lang hữu thần nhóm cũng có thể tiến giai chủ thần. Chỉ là tư nguyên tiêu hao nhiều hơn một chút. Hắc hạt vẫn là muốn thôn vẻ vạn trùng chi mẫu mới có thể tiến giai chủ thần. Ta cần 100 điểm chủ thần điểm tiến hóa số mới có thể tiến giai chủ thần. Dù sao toàn năng giả con đường căn cơ hùng dày vô cùng, chỉ có đánh tốt cơ sở, tương lai mới có thể tiến giai trí cao, thậm chí là trí cao chi thượng tồn tại. Luyện hóa 7 viên chủ thần thuốc có thể để cho ta thu hoạch được 7 điểm chủ thần điểm tiến hóa số có thể để kim sĩ sí đại bằng hoặc là tiểu hắc tiến hóa trở thành chủ thần cường giả không hẳn là trước hết để cho lang cựu tiến gia chủ thần bởi vì thần có được ma thần thân thể cùng ma thần chi hồn càng thêm phù hợp ma giới hoàn cảnh Dương Phạm lặng lặng phân tích có được chân thần thân thể chân thần chi hồn cường giả càng thêm thích hợp thần giới hoàn cảnh có được ma thần thân thể cùng ma thần chi hồn cường giả càng thêm thích hợp ma giới hoàn cảnh kim sĩ sí đại bằngg ừ chủ động ma hóa trở thành maược đại bảng ta ma đại bảng hung ma đại bảng ma hóa quân bằng loại này ma thần hung thú mới có thể tại ma giới phát huy ra 100% sức chiến đấu. Nếu không kim sĩ đại bằng tại ma giới chung, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra 50% đến 30% sức chiến đấu. Đây cũng là thần ma lưỡng giới cường giả sẽ không dễ dàng vượt giới tiến vào đối phương phạm vi thế lực nguyên nhân. Đương nhiên thần giới trung cũng có hứa nhiều ma giới cường giả lấy được đặc sản, ma giới chung cũng có hứa nhiều thần giới đô hội mơ ước thiên tài địa bảo, lượng giới chi trung vẫn là có giao lưu. Thương tinh giới không thích hợp tiến giai chủ thần, chỉ có thể tiến vào ma giới. Dương Phạm Nhãn trung lúc qua nhất mang, thân một cái, vừa đưa ra đến một gian bên mật thất, đẩy ra mật thất đại môn. Kế mật thất đại môn mỗi lần bị đẩy ra, nhất cái cự đại vận mèo quỷ dị vòng xoáy chợt xuất hiện tại Dương Phạm trước mắt. Dương Phạm một bước bước vào kia cái cự đại vận mèo quỷ dị vòng xoáy chi trung. Một trận không gian vận mèo cảm giác từ trung chuyển đến, Dương Phạm hai mắt một hoa, một chút xuất hiện tại nhất trố bí ẩn động của chung. Tốt ma khí nồng nặng. Loại ma khí này, đối với không có tu luyện ma đạo nhân loại đến nói, tương đương với cực độc. Có thể tùy tiện hạ độc chết những cái kia không có tu luyện ma đạo đại năng tông sư. Nơi này trọng lực cũng là thương tinh rơi gấp một và lần. Đại nguyên năng tông sư cấp đến được cường giả tại cái này, lý chính thường hành tẩu đô khó khăn. Quả nhiên tại cái này mà giới chung, nếu là không có ma thần che chở, những cái kia hơi yếu chủng tộc căn bản liên sống sót đô khó khăn. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, nhưng hậu đi ra độc quật. Dương Phạm vừa rời đi độc quật, liền nhìn thấy hắn thân ở một cái sơn cốc trùng, tại sơn gốc kia trùng sinh trưởng hứa nhiều cao vút trong mây ma thụ. Viên địa khóa ma thụ dáng dấp hình thù kỳ quái, lá cây cũng là đủ mọi màu sắc, chúng lấy hắc sắc, lục sắc cơ nhiều. Dương Phạm vừa hiện thân, một viên cao tới vạn mét mộc giá sắc lá cây ma thụ một chút phát ra một đại nguyên kinh khủng ma khí, như mực dây leo huyền nhược cây bén vô về hắn tới. Toàn bộ sơn lâm một chút báo động, kia vô số ma thú nhao nhao rút ra gốc dễ, hóa thành vô số ma thụ cự nhân hướng về Dương Phạm đánh tới. Một đám sâu kiến. Dương Phạm nhãn trung Hàn mang loé lên, lạnh hừ một tiếng, xoé năm ngón tay. Một viên mộc chi chú ấn trực tiếp hiện hiện. Tại kia mộc chi chú ấn hiện hiện trong nháy mắt đó, vùng rừng rậm kia chi trùng vô số ma thú sinh cơ, linh hồn, cùng hết thể hết thảy đô bị rút lấy. Chui vào Dương Phàm phải tay chung. Tại kia ven rừng rậm hứa ma cảm ứng được, được khủng bố. Nhao, nhao rút ra dễ tê, chợt vật mà chạy. Dương Phàm khẽ chau mày, mà rồi Thật đúng là hung tàn, vừa rồi kia vô số ma thụ vây công, đổi lại một tôn phổ thông bản thần. Hắn thì đã biến thành kia phiến ma thụ xâm lâm phân bón. Ngũ hành thần châu cái này chủ thần khí là lá bài tẩy của ta, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Một khi sử dụng, nhất định phải đem tất cả người chứng kiến xử lý, nếu không liền sẽ có bị người kia cảm ứng được nguy hiểm. Ta bước kế tiếp cần phải làm là để lang cựu tiến giai chủ thần, nhưng hậu nghĩ biện pháp luyện thành thiên cơ la bản cái này chủ thần khí. Dương Phạm Tỉnh Táo phân tích mình bước kế tiếp làm như thế nào đi, nhưng hậu một chút thôi động cao cấp thiên cơ thuật. Phương hướng tây bắc an toàn. Kia lý hẳn là có ta muốn tình báo." Dưỡng Phàm tâm trung hơi động một chút, hướng về phương hướng tây bắc nhanh chân đi đi. Một đường chi thượng, Dưỡng Phàm gặp đủ loại ma vật tập kích, chúng không thiếu bán thần cấp đếm được ma vật. Những cái kia ma vật vừa mới khẽ rượt gần Dưỡng Phàm, liền bị bên cạnh hắn mạo xưng làm hộ vệ lang cự dễ như trở bàn tay xử lý. Bởi vì ma giới chính là vạn trùng chi mâu ha ổ, Dưỡng Phàm cũng không dám để hắc hắc tùy tiện xuất hiện tại ma giới. Tìm được, cái chỗ kia nhất định có ma thần thủ hộ. dọc theo phương hướng tây bắc đi lại 10 nhìn thấy một viên lơ lửng thiên không chung. Tại na hồng chiếu rọi phía dưới, Có một chỗ phương viên ước chừng có 10 vạn lý ma giới quốc gia. Dương Phạm hướng về phía cái ma giới quốc gia nhìn lại. Liếc mắt liền thấy cái kia ma giới trong quốc gia trải rộng vô số tòa ma tháp, kia từng tòa ma tháp tương liên, mở ra lấy từng tầng từng tầng vô cùng cường đại cái giới. Tại kết giới kia thủ hộ phía dưới, cái kia ma giới trong quốc gia bách tính mới không cần tiếp nhận có thể so với thương tinh giới gấp một vạn lần kinh khủng trọng lực niên ép. Dương Phạm nhìn kỹ, liền thấy cái kia ma giới trong quốc gia chủ yếu cư dân là một loại thân cao tại chừng 2 m. Mộc da gà đầu lâu, nhân loại thân thể, ác ma song trảo, hai chân, như dáng cái đuôi gà sà Tại kia gà xà ma ma giới quốc gia bên trong tràn đầy hiện đại hóa khí tức khắp nơi đều là nhà cao tầng đường phố đường rộng mở vô cùng tại thượng mặt chạy trước đủ loại xe thể thao bầu trời chi trung từng chiếc máy bay hành khách tại trong kết giới ngày qua tới chơi khác biệt thành thị, phồn hoa vô cùng những cái kia gà xà ma thực lực rất mạnh coi như phổ thông gà xà ma thành niên Báh tính cũng đều có được đại nguyên năng sư cấp đếm được tu vi thu mạnh một điểm liền có được nguyên năng tông sư cấp cấpếm được tu vi cái kia ma giới quốc gia bên trong kết giới cũng chưa có đẳng cấp khác nhau tại tiêu mạnh nhất kết giới thủ hộ phía giới liền liên vừa vừa ra đời đến gà xà ma con non cũng có thể sống sót Dương Phạm tướng mạo một trận lúc lích, một chút biến hóa thành một tôn đầu rồng thân người, toàn thân bao trùm lấy một tầng tất hắc long lân long ma tộc ma thần. Vĩ đại thập hung long ma ma thần Già Lâm, toàn này quốc gia chủ nhân còn không dám lên đón. Mạc Nghi không chết được. Lang Cửu nhãn trung hung quang chớp động, giống to một tiếng, toàn thân ma khí bốc lên, ma thần chi vương khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, hướng về kia tòa ma giới quốc gia quét sạch mà đi. Chương 627, trấn áp Kê Xà Ma Thần. Thập hung long ma thần đại nhân, ta là Kê Xà Ma Thần, bất chi ngài đại giá quan lâm, có gì muốn làm? Một vệt ánh sáng ma màu đen lên, một tôn mộc gia gà đầu lâu Nhân loại thân thể, ác ma song trảo, hai chân, như rắn cái đuôi kê xà ma thần tử kia quốc gia chi trung hiện hiện nhìn xem Dương Phạm hai người, nhãn trung lướt qua một tia cảnh giác. Lang Cửu lạnh lùng nói, "Ta là Hắc Lang Ma Thần. Kê Xà Ma Thần, nhà ta chủ thượng có chuyện hỏi ngươi." Kê Xà Ma Thần mang theo cung kính nói, "Rõ." Dương Phạm chậm rãi nói, "Ta bế quan tu luyện đã 1000 năm niên, mảnh này ma vực đến cùng là vị nào ma chủ ma vực? Ma giới chi trung chủ thần cấp đếm được cường giả chính là ma chủ." Kê Xà Ma nói, "Ma chủ? Mảnh này ma vực đã không có ma chủ che chở." Dương Phạm nói, Kia tại một tỷ lý trong đất ma vực bên trong người mạnh nhất là ai? Thần ở nơi nào, làm sao vượt qua? Kệ xà ma thần đạo 8 nhất mạng tiếng trung Vđút Vđút Vđút 81Z Vđút info, tại cái này 1 tỷ lý ma vực trung người mạnh nhất là Cửu đầu hung ngạc ma thần. Thần là một tôn ma thần chi vương. Thần chỗ ở là Ma Ngạc hoàn thành. Ở vào phương hướng tây bắc 600 triệu lý địa. Dương Phàm nói, nguyên lai like như vậy. Bất quá, ta còn là không tin tưởng lắm ngươi. Động tay. Lang Cửu toàn thân ma sáng lừng lánh, bước về phía trước một bước, toàn thân một chút biến hóa thành một đầu thể dài cao tới 10 mét, toàn thân tất ác, còn cuốn ma diễm ma lang xuống về Kê Xà Ma Thần đánh tới. Quả nhiên là dạng này. Kê Xà Ma Thần nhãn trung lớp qua nhất kia dị mang, toàn thân một chút hiện ra vô số ma văn, mặc cho Lang Cửu nhất trả hành tại thân thể chi bên trên. Nhất đạo ma đạo sáng lừng lánh, Lang Cửu bên phải một chút bắt lấy một đầu còn đang ngọ ngậy cái đôi. Giết thân nhỏm. Vì chủ ta báo thủ. Vì chủ ta. Từ tòa kia ma thần quốc gia chi chung, một chút bay ra 1300 vị bản thần, 15 tôn nguy thần, kết thành đại trận điên cuồng hướng về Lang Cửu đánh tới. Một đám sâu kiến. Lang Cửu ánh mắt băng lãnh, thân hình thoát một cái một chút hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào những cái kia gà xà ma tộc cường giả chi chung. Những cái kia bản thần, Ngụy thần cường giả một nháy mắt đô tại hư không chi trung không ngừng nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn từ không trung chi chung rơi xuống. 100 vạn lý chi ngoại, nhất chỗ bí ẩn vô cùng động vật chúng có nhất tòa Kê xà Ma thần tự thân. Nhất đạo đạo vận mèo quỷ dị ma quang lóe lên, tốn này Kê Sa Ma thần tượng thần một trận vận mèo, Kê Sa Ma thần trận trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ đó. Đáng chết, kia hai tên gia hỏa đến cùng là lai lợi gì? Lại có một tôn ma thần chi vương. Thật sự là ghê tởm. nhân của ta, chỉ có thể từ bỏ Kê Xà Ma thần nhãn trung lướt qua một tia không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại ma giới chúng muốn thành lập nhất cái vô cùng to lớn ma quốc độ, liền xem như ma thần cường giả, cũng cần tiêu hao thời gian giải, tinh lực, cùng tương nguyên. Một khi cái kia ma quốc độ thành lập hoàn tất, đồng dạng hội có vô cùng chỗ tốt. Kê Xà Ma thần tại cái kia ma quốc độ chi trung liền luyện nhược thần đồng dạng tồn tại, có được trí cao vô thượng địa vị. Muốn cái gì hưởng thụ liền có thể thu hoạch được cái gì hưởng thụ. Mà lại tại cái kia ma quốc độ chi trung, hạ vị ma thần cấp đếm được Kê Xà Ma thần cũng có thể phát huy ra trung vị ma thần cấp đếm được chiến lực. Chỉ là đối mặt một tôn ma thần chi vương, Kê Xà Ma Thần không có phần thắng chút nào. Lúc này mới quả quyết khởi động hậu tay, lựa chọn đảo tẩu. Ngươi muốn trốn đi nơi nào? Một trận thanh phong lóe lên, Dương Phàm trận giống như quỷ mị xuất hiện tại Kê Xà Ma Thần trước người. Thập Hung Long Ma Ma Thần, Người làm sao có thể tìm tới cái này lý? Kê Xà Ma Thần nhãn chung lướt qua một vòng không thể tin. Kinh hô một tiếng, hai cánh một trận, hóa thành nhất đạo tất hắc lưu quang hướng về kia tòa tượng thần chui vào. Vô dụng. Dương Phàm cầm trong tay Dương Thần kiếm lên. Một vành mặt trời bỗng nhiên hiện hiện hướng về Xà Ma Thần nhien ép Xà Ma Thần hai cánh chấn động trên người vô số lông vũ trong nháy mắt bay ra, hình thành một mảnh từ lông vũ cấu trúc mà thành kết giới. Kiêu một vành mặt trời hung hăng trạm tại lông vũ cấu trúc mà thành kết giới chí thượng. Đem kia vô số hắc sắc ma vũ cấu trúc kết giới trong nháy mắt chém vỡ. Thuấn thế trạm tại Kê Xà Ma thần thân thể chi bên trên. Một mấy mắt, kia Kê Xà Ma thần thân thể bị trong nháy mắt một phân thành hai, màng lớn ma thân bị không ngừng bốc hơi, tiêu thảm một tiếng, rơi vào bên trên. Thái Dương tiêu thất chi hậu. Tại địa thượng liền lưu lại vô số nhúc nhích ánh mắt lãnh, ngón tay nhấn một cái. Từng đầu đen như mực ma khí gung xiển một chút đâm vào kia gà sa ma huyết nục của thần chi trung. Gà sa ma huyết nục của thần một trận lúc lích, cấp tốc tái sinh, khôi phục nguyên hình. Chỉ là lúc này thần toàn thân đã không có lông vũ. Thân thượng thêm ra nhất đạo to lớn vô cùng vết thương, thân thể cũng bị từng đầu tất hắc ma chi xiển xích xuyên qua, không thể động đậy. Dương Phạm nhàn nhạt nói, "Kê sa ma thần, ta sẽ đi hỏi cái khác ma thần. Nếu như ngươi gạt ta, vậy liền đi chết. Nếu như ngươi nói là nói thật, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết." Ma rồi bên trong ma thần từng cái mãn miệng lắm nói, vô cùng giảo hoạt. Dương Phạm cũng không muốn bị kê xả ma thần lựa gạt. Tại nhất cái có được ma chủ phạm vi thế lực bên trong để lang cựu tiến giai ma chủ. Ma giới chính là nhất cái cao đẳng thế giới, ma thần tiến giai ma chủ cũng sẽ chỉ ở phương viên 100 triệu lý trong đất xuất hiện dị tượng. Ma giới chi chung các loại cường giả lục đục với nhau không ngừng, tại một tôn ma chủ địa bàn tiến giai ma chủ, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết hành vi. Ta nói, ta nói, cái này lý phương viên một tỷ lý mạnh nhất đúng là Cựu Đầu Hung Ngạc Ma Thần. Bất quá Cựu Đầu Hung Ngạc Ma Thần lại Vạn Thủ Hung Ngạc Ma Chủ. Vạn Thủ Hung Ngạc Ma Chủ cách chúng ta phương hướng tây bắc 30 tỷ lý vạn ngạc ma thành chi trung. Tại phương viên một tỷ lý bên trong, còn có một chỗ cấm địa gọi Ma Quật. Cái chỗ kia mười phần hung hiểm, đã từng có 10 tôn ma thần tiến vào trung đâu có đi không về. Kia lý hư hư thực thực cũng có ma chủ cấp đếm được hung ma tồn tại. Kê Xà Ma thần vừa rơi vào Dương Phạm tay trung, liền tranh thủ mình nhận tảng tình báo nhau nhau nói ra. Dương Phàm như có điều suy nghĩ, nguyên lai like như vậy. Đến, ngoan ngoãn làm ta ngồi nhử đi. Dương Phàm bỗng nhiên hướng về Kê Xà Ma thần lộ ra một nụ cười sắt lạnh, Ma thân thể một cái, trong lòng dâng lên một tia dự cảm Tại một chỗ đồng dạng bao phủ cự đại kết giới ma quốc độ, nhất ma đạo sáng rực Kê Xà Ma Thần một chút hiện hiện. Ma Diễm Phi Hùng Ma Thần, ta có việc tìm ngươi. Kê Xà Ma Thần há miệng ra, nhất cái cự đại thanh niệm chợt tại kia ma quốc độ bên trong phệ động. Chuyện gì? Một tôn toàn thân vẩn quanh Ma Diễm, thân cao cao tới vạn mét, lưng hậu mọc ra 12 đôi long rực Ma Diễm Phi Hùng Ma Thần một chút từ cái kia ma quốc độ hiện hiện ồ mồm nói. Kê Xà Ma Thần một mặt tay này nói, thật có lỗi, ta chỉ là nhất cá biệt ngươi kêu đi ra công cụ nhân. Nhất Ma Đạo quang lóe lên, lang hữu biến thành một đầu thể dài cao tới vạn mét ma lang một chút bộc phát, nhất đánh vào đầu kia Ma Diễm Phi Hùng Ma Thần thân thể trì bên trên. Ầm ầm. Đầu kia Ma Diễm Phi Hùng Ma Thần vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị một kích đánh cho rơi xuống mặt đất. Chương 628: Ma chủ Lăng Cửu. Một trận thanh gió thổi qua, Dương Phàm xuất hiện tại đầu kia Ma Diễm Phi Hùng Ma Thần trước người, huy kiếm nhất trạm. Một vành mặt trời trực tiếp hiện hiện, hung hăng chạm tại Ma Diễm Phi Hùng Ma Thần thân thể chi bên trên. Ầm ầm. Đầu kia Ma Diễm Phi Hùng Ma Thần thân thể trong nháy mắt bị chém thành vô số khối vụn, tản mát bên trên. Dương Phàm duỗi tay nhấn một cái, số ma chút đâm vào những cái khối vụn chi chung. Ma Diễm Hùng Ma Thần thân thể khối vụn một trận lúc nhanh chóng khôi phục lại. Ma Diễm Phi hùng ma thần nhãn trung chớp động lên vô cùng vẫn nộ hỏa, Diễm nghiêm nghị giống nói: "Đáng chết, Kê Xả ma thần, ngươi lại dám gạt ta." Kê Xả ma thần cười khổ nói: "Thật có lỗi, Ma Diễm Phi hùng ma thần, ta cũng là thân bất do kỷ." "Tốt, Ma Diễm Phi hùng ma thần, ta hiện tại muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật khai báo, không phải liền đi chết." Dương Phàm đem Kê Xả ma thần thu hồi phong ấn chí hậu, một mặt thân thiết hướng về Ma Diễm Phi hùng ma thần hỏi. Dương Phàm thẩm một lần thần, sau đó tiếp tục tại mảnh này ma hành động, không tiếng động này bên trong 13 vị thần cường áp. Đồng thời thẩm vấn một lần. Kia 13 vị ma thần cường giả rơi vào Dương Phàm tay trung chi hậu, đại bộ phận đỗ hết sức thành thần. Hai tôn còn ý đồ nói dối ma thần thì là bị Dương Phàm nhẹ nhõm xử lý. Trải qua không ngừng thẩm vấn chi hậu, Dương Phàm rốt cục xác nhận ở phụ cận đây khả năng có được ma chủ nguy hiểm địa phương, đồng thời xác nhận khu vực an toàn. Dương Phàm vận dụng cao cấp thiên cơ thuật, hướng những cái kia khu vực an toàn phạm vi phi hành một lần, không có cảm ứng được uy hiếp hậu, này mới quy định nhất cái để lang khu vực. Tại một chỗ ma sơn trong động Dương phạm lấy ra chủ thần vào. Trong một Một dòng nước ấm trong nháy mắt tại Dương phạm thể nội tràn nó ra cường hóa lấy thân thể tố chất của hắn. chủ thân điểm tiến hóa số 1 nhất thiên tri hậu một nhóm tin tức một chút hiện hiện không tệ. đáng tiếc ta muốn tiến gia chủ thần quá khó khăn Dương Ph phạm cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa, nhãn chung lướt qua một tia tiếc hận sau đó tiếp tục luyện hóa từng mai từng Mai chủ thần thuốc Lục Thiên hậu có thể bắt đầu dương phạm dỗ tay tại lang cựu thân thượng nhấn một cái tâm niệm vừa động 5 điểm chủ thần điểm tiến hóa số một chút tràn vào lang cựu thể nội lang cựu thân thể du lên toàn thân một trận ry thân thể một chútả chướng Hóa thành một đầu thể dài cao tới vạn mét ma lang bay lên không, phát ra gầm lên giận dữ. Phương viên 100 triệu lý một chút nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng phong bạo, vô số ma khí hướng về làng Cựu Tụ đến, điên cùng chui vào thần thể nội. Đó là cái gì? Khí tức thật là mạnh. Mặc, đây là có nhân tại tiến giai ma chủ. Ma chủ? Mặc có nhân tại tiến giai ma chủ. Ma giới chi trung cường giả như mây, ngoại trừ những cái kia thành lập từng cái ma quốc độ hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý ma thần chi ngoại. Tại giá ngoại cũng ẩn giấu đi hứa nhiều tôn hoang dại ma thần cường giả. Những cái kia tại 100 triệu lý trong đất sinh tồn ma giới các cường giả đâu ngay đầu tiên cảm ứng được kia nhất cỗ kinh khủng tuyền luân, chính tại thuế biến phi tức. Không ít ma thần cường giả nhãn trung đô lướ qua một tia hâm mộ. Ma thần cường giả tại ma giới chi trung cũng có thể xứng bá một phương, mở nhất cái ma quốc độ, che chở nhất tụ người. Thế nhưng là ma chủ cấp đếm được cường giả mới là ma giới đại lao, chi phối lấy hứa nhiều ma thần, thống trị hứa nhiều ma quốc độ. Kê xả ma thần thần nhóm mặc dù riêng phần mình mở ra nhất cái ma quốc độ, tại ma quốc độ bên trong cao cao lại thượng, thần chi, ra lệnh một tiếng. Căn bản không có nhân dám vi phạm, nắm trong tay ma quốc độ tất cả mọi người vận mệnh. Thế nhưng là thần nhóm đồng dạng mũi niên đều muốn đem quốc gia bên trong hai phần chi nhất tư nguyên nộp lên cho vạn thủ hung ngạc ma chủ, nếu không thần nhóm liền sẽ bị vạn thủ hung ngạc ma chủ bộ hạ trực tiếp xử lý. Lang cửu thân tại hư không chi chung. Điên quần hấp thu từ bốn phương tám hướng vọt tới ma khí. Há miệng đem một viên chủ thần thuốc một ngũm nuốt vào. Nhất đạo ma đạo văn tại lang cửu thân thể chi chung hiện hiện Toàn thân còn cuốn nồng đậm tán không ra ma khí cùng hát cám, để cho người ta xem xét liền sinh lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi ma lang. Một tiêu hạ vị chủ thần cấp đến được kinh khủng uy áp từ lang cũ thân thể chi trung lan tràn ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ma đi. Dương Phàm nhìn xem lang cũ nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, chủ thần. Không tệ. Hắc ám ma lang, lang cũ, hạ vị ma chủ. Ma chủ chi nguyên tiến hóa xuất một. Lực lượng một vạn nguyên, nhanh nhẹn nguyên, phòng ngự 1 tinh thần 1 thể chất 1 nguyên. Chủ kỹ năng ma chủ thân thể phẩm chất lãnh chủ. Chủ thần kỹ năng ma chủ chi hồn phẩm chất lãnh chúa. Chủ thần kỹ năng ám chi nguyên quang giáo phẩm chất lãnh chúa. Thương tinh giới sở dĩ lại biến thành nhất cái lấy kỹ có thể chủ trì thế giới, đó là bởi vì Vạn Nguyên Thần Quân lực lượng. Vạn Nguyên Thần Quân nắm giữ lấy kỹ năng quyền năng, thần có thể đem giết chết địch nhân năng lực rút ra, chuyển hóa thành vì một cái cái vô cùng cường đại kỹ năng, luyện hóa trở thành các loại thần khí, hoặc là cường hóa bộ hạ của mình. Dư thu được Vạn có thể tại ma giới chi các nhân, rút ra đối phương kỹ năng cường hóa chính mình. miệng vào. Trong phạm vi 100 triệu giảm đại phiến ma vân đô bị thần một ngụm hút vào bụng chúng, nhanh chóng vững chắc khí tức của mình. Đa tạ chủ thượng ban cho ta lực lượng, để cho ta tiến giai ma chủ. Lang Cửu từ không trung trung đáp xuống mặt, nói lời cảm tạ một câu, nhãn trung chớp động lên vẻ cảm kích, nhưng hậu cấp tốc tu liễm khí tức lặng lặng đứng tại Dương Phàm thân hầu. Dương Phàm nói, "Lang Cửu, nơi này là ma giới, ta còn không muốn để cho nhân chú ý tới ta. Từ giờ trở đi, ta liền muốn ngụy trang thành vì bộ hạ của ngươi." nói, "Vâng, chủ thượng." Đến rồi. Dương Phàm hướng về phương xa nhìn lại, chỉ gặp phương xa một trận ma vân bốc lên, một đầu toàn thân còn cuốn vô số ma lần, mọc ra 99 đôi cánh, thể dài cao tới thiên lý to lớn ma giới hung côn hiện hiện. Tại kia to lớn ma giới hung côn thân thượng, xây dựng nhất tòa tinh mỹ tuyệt luân cung điện. Tại phía trên cung điện kia, đứng đấy một tôn mọc ra nhất cái cá sấu đầu lâu, mặc nhất áo bào đen, thân cao 10 mét ma giới cường giả. Tại tôn này nặc thủ ma giới cường giả thân về sau, đứng đấy 50 danh ma thần cấp đếm được cường giả. Ta là vạn thủ hung ngạc ma chủ, cái này một vị ma chủ bằng hữu, bất chi ngại sương hô như thế nào. Tôn này mộc da cá sấu đầu lâu Toàn thân bao phủ tại một tầng kinh khủng ma khí, bên trong cường giả liệt miệng cười một tiếng, một kia hạ vị ma chủ cấp đếm được khí tức khủng bố từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. Lang Cửu chậm rãi nói, người có thể xưng hô ta là Ám Lang ma chủ. Lang Cửu tiến giai trở thành ma chủ chi hậu, tiến hành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, đem năng cường, xích viêm hai loại quyền năng hết thảy vứt bỏ, chỉ còn lại hắc ám quyền năng, trở nên càng thêm thuần túy, tương đại, tiến hóa tiềm lực cũng bạo tăng một màn lớn. Chương 629, Vạn thú hung ngạc ma chủ. Vạn thú hung ngạc ma chủ mỉm cười, mời nói, Ám Lang ma chủ, không bằng đi lên ta cung điện một lần như sao? Nhất Ma đạo Quang Vi vì lượn lên, Lang Cửu, Dương Phàm hai người chợt xuất hiện tại tòa cung điện kia bên trong. Vạn thú hung ngạc ma chủ vung lên tay, từng người từng người ma lang nhất tộc nhìn qua sẽ có vẻ mười phần mỹ lệ lang tộc tuyệt sắc mỹ nữ nhao nhao hiện thần, bưng lấy gan rồng phượng tùy các loại chân tu mỹ vị, bỏ vào lang Cửu trước bàn. Tại kia bàn án thượng, còn trưng bày 10 cái chân thần thuốc cấp đếm được mà quả. Vạn thú hung ngạc ma chủ chính là một tôn chủ thần cảnh ma chủ cường giả, dưới trướng thống trị mấy trăm vị ma giới ma thần. Bản thân cũng số dư tại Thương giới vô chân quý chân thần tại thần nhãn cũng không tính là gì. Vạn thú hung ngạc ma chủ nói: "Ám Lang ma chủ, ngày nay thiên tiến dai chi hậu có tính toán gì?" Lang Cửu nói: "Ta vừa mới bế quan 3000 vạn niên, từ bế quan chi địa ra, đối ma giới thế cục không phải rất quen thuộc. Vạn thủ hung ngạc ma chủ, không biết bây giờ ma giới thế cục như sao? Ma chủ cảnh cường giả cũng đã là ma giới đại lao, thế lực vô cùng to lớn, đối với ma giới thế cục tự nhiên cũng có hiểu biết. Ma giới thế cục, còn cùng 3000 vạn năm trước đầu dạng. Bốn đại ma đế riêng phần mình xưng bá một phương. Ngươi còn không có cái này a? Đây là ma giới lưới lời. Có thứ này, ngươi liền có thể độ bộ ma giới lưới, có được ma chủ quyền hạ." Vạn thủ hung ngạc ma chủ mỉm cười, đem một viên khắc rõ vô số thần bí chú ấn lột vỏ ke dịn ném cho Lang Cửu. Lang Cửu tiếp nhận viên kia lột vỏ ke dịn họng nói, "Vạn thủ hung ngạc ma chủ, ta vì tiến giai ma chủ, tất cả tương nguyên đều đã tiêu hao sạch sẽ. Ta muốn làm chút chủ thần thuốc đến, ngươi có chủ ý gì hay sao sao?" Dương Phàm đã tại cái kia đại năng động phủ chi trung một lần nữa bồi dưỡng chủ thần thuốc, bất quá ước chừng 10 vạn niên chi hậu, mới có thể có mới chủ thần thuốc bồi dưỡng thành công. vạn đối với hứa nhiều ma chủ đến nói, cũng chính là chớp mắt thời gian. Nhưng lại đối với Dương Phàm đến nói, kia cái thời gian quá dài. Vạn thú hung ngạc ma chủ cười khẽ nói, ngươi đổi bộ ma giới lưới chi hộ, có thể từ ma giới lưới trung tìm kiếm các loại nhiệm vụ. Kia lý diện có hứa nhiều có thể thu hoạch được chủ thần thuốc nhiệm vụ. Lang tiểu nói, ta hy vọng có thể từ ngươi tay trung mượn 5 khỏa chủ thần thuốc. Ta có thể tại một vạn niên hậu trả lại ngươi 8 khỏa chủ thần thuốc. Vạn thú hung ngạc ma chủ dạng này tại ma giới trung sinh tồn mấy ngàn vạn niên lấy thượng hạ vị ma chủ tay trung nhất định ủng có chủ thần thuốc. Thần dĩ không cách nào trung vị ma chủ, đó là bởi vì thần tư chất không đủ, hóa tiềm lực hao hết. Trừ ma chủ thu hoạch được trí cao thuốc, hoặc là cái khác các loại nghịch thiên duyên mới có thể tiến giai trung vị ma chủ. Đương nhiên những chủ thần kia thuốc đối với vạn thú hung ngạc ma chủ đến nói cũng cực kỳ trọng yếu. Thần nhóm một khi nhận bản nguyên tổn thương liền cần nuốt chủ thần thuốc đến chữa thương. Cũng thì những chủ thần kia thuốc cũng có thể luyện chế thành vì các loại thần đan, trợ giúp thần nhóm tại chiến đấu chi trùng khôi phục thực lực. Nếu như vạn thú hung ngạc ma chủ thu hoạch được nghịch tiên cơ duyên, có thể tiến giai trung vị ma thần, thân đồng dạng cần tiêu hao chủ thần thuốc xung làm thần tiến giai năng ma chủ quyết tự nói, thật có lỗi, ta đối với trả năng lực không có có lòng tin, mà lại ngươi cũng, cũng không đủ nhiều sự bảo đảm. Mà rồi bên trong cường giả hết sức giàu hóa tác liệt, vay tiền không trả nhân trô nào cũng có. Nếu là một tôn chân thần cường giả vay tiền không trả, Vạn thủ hung ngạc ma chủ tuyệt đối có thể để thần sống không bằng chết. Đời đời kiếp kiếp đô thống khổ tuyệt vọng. Thế nhưng là Lang Cửu chính là một tôn ma chủ cảnh cường giả, Vạn thủ hung ngạc ma chủ có thể đánh bại thần, lại không cách nào đánh giết thần. Vạn thủ hung ngạc ma chủ mỉm cười nói, bất quá, Ám Lang ma chủ, ta cùng mấy người bằng hữu dự định thăm dò một trô bí cảnh. Nếu như người cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, như vậy được chuyện chi hậu, ta có thể cho ngươi bà khóa chủ thần dược." Lang Cửu nói, "Tốt Tiễn hội vừa kết thúc, Lang Cửu cùng Dương Phàm chợt thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang từ cung điện chi trung biến mất không thấy gì nữa. Vạn thủ hung ngạc ma chủ nụ cười trên mặt một chút trở nên ông trầm, nhãn trung lấp qua một tia hàn mang, trong lòng Trung Liên lặng nói, ám lang ma chủ, thần vừa mới tiến cấp ma chủ chi cảnh, thân thượng nhất định có hứa nhiều chân quý tư nguyên, thân bản thân liền là chân quý nhất tư nguyên trí nhất, nhất định phải tìm cơ hội giết chết thần. Tại địa của ta lý diện, không cần hai tôn ma chủ. Tại một chỗ trong sân động, thứ này chính là ma giới lưới tiếp lời. Lang nắm kia một chiếc nhẫn, chi đưa tới Dương Phạm trước mắt. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 1000 điểm hắn luyện hóa chân thần thuốc mà thu được chân thần điểm tiến hóa số một chút thuận lang cựu thân thể tràn vào chiếc nhẫn kia chi chung. Viên địa thần bí khó lường chiếc nhẫn một chút hiện ra vô số vạn vẹo quỷ dị qua mang, nhất đạo đạo vận vẹo quỷ dị vô cùng chú ấn trực tiếp hiện hiện. Hóa thành từng cái tất hắc răng nọn, hung hăng hợp lại. Phản phất quái vật gì há miệng hung hăng cắn một cái hạ. Quả nhiên, ma giới ma chủ không có mấy cái đồ tốt, thần nhóm tâm đều là hắc. Dương Phạm khẽ chau mày. Hắn vừa nhìn thấy những cái kia quỷ dị chú ấn, cũng cảm giác được từng đợt tử vong nguy hiểm dự cảm. Hiển nhiên những cái kia quỷ dị chú ấn răng nhọn chính là ma chủ cấp đếm được quỷ dị lực lượng. Lang Cửu nếu là bị cái kia quỷ dị chú ấn răng nhọn cắn một cái, nói không chừng hắn thì đã thân chúng các loại quỷ dị tà ác nguyên rủa. Bản thân bị trọng thương. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, bất quá, vừa vặn cùng thần trở mặt. Đây là nhất cái hoàn mỹ lấy cớ. Động tay. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, Lang Cửu toàn thân ma văn lấp lánh, một chút hiện ra thái, phóng lên trời, về kia to lớn giới hung côn đánh thủ hung ác ma chủ ngươi cũng dám ta. Lang nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng phun một cái Nhất đạo đen như mực cổ sáng hướng về kia to lớn ma giới hung côn đánh tới. Ám Lang ma chủ, ngươi giảm nhiệt khí. Đến cùng chuyện gì phát sinh, ngươi nói ra đến, chúng ta có thể tâm bình khí hòa hòa hào hào nói chuyện. Một tôn mọc ra một vạn quả đầu lâu, thể dài cao tới vạn lý vạn thủ hung ngạc ma chủ trực tiếp hiện hiện, một vạn quả đầu lâu cái chán hiện ra một viên thần bí chú ấn, mở ra nhất cái to lớn vô cùng phòng ngự kết giới. Kia nhất đạo đen như mực cổ sáng một kích văng tại cái kia phòng ngự kết giới chi thượng nhất lên nhất từng sóng gợn lan tan. Không có có chuyện gì đáng nói, ngươi lì chết đi. Lang Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về vạn thủ hung ngạc ma chủ công tới. Rất tốt, có thể bắt đầu. Dương Phạm nhìn xem Lang Cựu cùng Vạn Thú Hung Ngạc Ma chủ chém giết, nhãn trung lướt qua nhất kia dị mang. Nhất đạo kim sắc quang mang lóe lên, một cái kim sắc không gian chi môn trực tiếp hiện hiện. Dương Phạm một bước bước vào kia phiến kim sắc không gian chi môn bên trong, bỗng nhiên thị xuất hiện tại nhất tòa cự đại tòa lớn, Mỹ Luân Mị Hoán cung điện trước đó. Kia nhất tòa cự đại tòa lớn, lộng lẫy, mở ra lấy mạnh đại kết giới cung điện, chính là Vạn Thú Hung Ngạc Ma chủ ở hang ổ. Kim Sí đại bằng Phạm, về cung điện đi, lên, xuyên qua từng, tầng từng tầng kết giới bay vào. Chương 630, trổ ra. Kim sĩ Đại Bằng vừa bay vào Vạn thủ Hung Nặc Ma Chủ cung điện bên trong, tại cung điện kia chi trùng, một viên bị khảm nạm tại ở giữa cung điện kia, mọc ra cửu con mắt cửu nhãn ma hầu con mắt chín cái con mắt lục cốc nhất truyện, một chút khóa chặt ở vào ẩn thân trạng thái Kim sĩ Đại Bằng cùng Dương Phàm. Cửu nhãn ma hầu con mắt có thể xuyên thủng huyết thuật, khám phá ẩn hình. Viên này cửu nhãn ma hầu đầu lâu chính là một tôn ma thần chi vương cấp đếm được kiểu nhãn ma hầu bị Vạn Thú Hung Nặc Ma Chủ chém xuống đầu lâu hao phí vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, liền xem như một tôn hạ vị ma chủ, nếu là không có nắm giữ bí ẩn quyền năng ma chủ đều sẽ bị thần khám phá hành tung. Địch Tập, Địch Tập. Cửu Nhãn Ma Hầu nhãn trung hung quang lóe lên, điên cuồng kêu to nói: "Địch Tập, ở đâu? Muốn chết?" Tại Kiêu Hoàng cung chi trung, từng tôn ma thần cấp đếm được khí tức khủng bố bay lên, hết thảy mấy trăm vị ma thần cảnh cường giả hướng về Dương Phàm một nhóm vị trí chạy nhanh đến. "Đi chết! Thích khách, đi chết!" Tại Kiêu Hoàng cung chi trung, vô số bán thần cường giả thi triển các loại bí pháp, hướng về Dương Phàm công tới. Hỏa diễm, độc điển, băng truy, phong nhận, tên nọ các loại đủ loại công kích hết thảy hướng về Dương tới. Một đám sâu kiếm cũng dám đối chủ ta ra tay. Hết thảy đi chết đi! Ám độc hồng diệp đôi mắt đẹp chi trung lướ qua một kia hàn mang, toàn thân hiện ra vô số kịch độc chi văn, lưng hậu một chút hiện ra một đầu thể dài cao tới thiên lý, khắc rõ vô số kịch độc chi văn kịch độc ma xả. Đầu kia kịch độc ma xả há miệng phun một cái, màng lớn xương độc hướng về phía dưới quét sạch mà đi. Không, cứu mệnh. Độc, là kịch độc. Đau quá. Từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới chuyển đến, vô số bán thần cường giả bị độc vật kia phun một cái, thân thể chợt bắt đầu hòa tan, hóa thành một bãi thủy, tản mát bên trên. Thất tôn ma thần cường giả vừa mới đến gần, cũng bị độc kia vụ một quyển, thân hình nhanh lùi lại. Thân thể ma khi phong trào, hiện ra cái này đến, cái khác nổi một, một mặt thống khổ và méo. Dương Phàm đạt được vạn nguyên thần quân động phủ chi hậu, cũng đem động phủ chi trung chứa nhiều chân thần thuốc luyện hóa, thu được hứa nhiều chân thần điểm tiến hóa số, để bên người tất cả chân thần cường giả hết thể đô tiến hóa thành vì chân thần chi vương. Ám độc hồng diệp mặc dù tại ma giới chung không cách nào phát huy ra nam thành thực lực, bất quá thần kịch độc lại đồng dạng mười phần đáng sợ, liền liên ma thần cảnh cường giả hơi không cẩn thận cũng hội bị chết. Tìm được, Dương Phàm nhãn lên, bằng cao cấp lượng, trong ma thần thuốc địa phương. Kim Sí đại bằng hai cánh chấn động, một chút hóa thành nhất đạo lưu quang, xuyên qua trùng điệp kết giới, xuất hiện tại kia nhất tòa Linh Sơn chi đỉnh. Tại tòa kia Linh Sơn chi đỉnh phía trên, có 9 quả Ma tinh, 9 quả Ma tinh ma sáng lừng lánh, chiếu sáng phía dưới nhất tòa Ma chỉ, tại kia Ma chỉ lý diện sinh trưởng một đóa Tất Hắc Ma Liên. Kia đóa Ma Liên chính là một đóa thành thuộc chủ thần cấp ma dược. Toàn bộ hoàng cung, chỉ có hai nơi địa phương sinh trưởng chủ thần cấp ma dược. Vạn thủ hung ngạc ma chủ thật sự là nhất cái phế vật. gặp một màn này, khẽ chau ánh mắt hướng về trăm lý chi ngoại khác ngoại nhất tòa Sơn nhìn lại. Tại các ngoại nhất tòa Ma Sơn thượng cũng sinh trưởng một viên chủ thần cấp ma dược. Sự thật thượng, Vạn thủ hung ngạc ma chủ chỗ hoàng thành mở ra lấy vô cùng cường đại cái giới, đem thần chỗ chi phối ma thần quốc gia liên hợp lại cùng nhau. Rút lấy những cái kia ma thần quốc gia ma khí hội tụ đến hoàng cung chi trung, mới cung cấp nuôi dưỡng hai viên chủ thần cấp ma dược sinh giải. Được rồi, hai viên liền hai viên. Vừa vặn phù hợp. Động tay, Dương Phàm ra lệnh một tiếng, ám độc hồng diệp thân một cái, một chút bay đi, đem hai viên chủ thần cấp ma dược hết thảy lấy xuống. Cái này hai tòa Ma Sơn không tệ, cũng thuộc về ta. Dương Phàm trầm ngâm nhất biết đưa tay chộp một cái, hóa thành một con to lớn vô cùng ma tay, hướng lên bầu trời chi trung chộp tới, đem bầu trời chi bên trong từng quả ma tinh nắm lên, Nhưng hậu ném vào trong tay một cái đại môn bên trong. Tại đại môn một bên khác, Liên Thông xưa kia ngày nãy là Vạn Nguyên Thần Quân Động Phủ hiện tại đã đổi tên trở thành Viêm Hoàng Động Phủ Độc Phủ. Viên kia quả ma tinh nhất không có vào Viêm Hoàng Động Phủ bên trong, chuẩn bị kia Viêm Hoàng Động Phủ hấp thu, chuyển hóa trở thành lực lượng của nó. Tại kia Viêm Hoàng Động Phủ bên trong, hai nơi tràn ngập ma khí, có thể bồi dưỡng chủ thần cấp ma dược dược viên chậm rãi hiện hiện. Dưỡng nhãn sáng lên, quả nhiên Hậu tu ma chủ cấp kiến trúc đối viêm hoàng động phủ có lợi ích cực kỳ lớn. Đi chết. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Ngũ Tôn Ma thần chi vương cấp đếm được cường giả cùng mấy trăm vị ma thần cường giả đứng tại một chương thượng phẩm thần khí hung ngạc ma thần độ thượng điên cuồng thổi động lực lượng. Một tôn tản ra đến gần vô hạn hạ vị ma chủ cấp số. Thể dài cao tới vạn lý hung ma cự ngạc trực tiếp hiện hiện, hướng về Dương Phàm đánh tới. Ngưu Xuân, người đáng chết là các ngươi. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Dương Phàm ánh mắt băng lãnh, lên tay, kia một viên ngũ trực tiếp bay ra, Vợ quanh xung quanh thân thể của hắn, không ngừng xoay tròn cuối cùng hóa thành một viên kim chi chú ấn. Vô số kim sắc quang mang lóe lên, một vạn trôi thần kiếm màu vàng nóng một chút xuất hiện tại Dương Phàm bên người. "Đi." Dương Phàm một tiếng quát nhẹ, một vạn trôi thần kiếm màu vàng nóng phóng lên tận trời, hướng về kia đầu thể giải cao tới vạn lý hung ma cự ngạc điên cuồng đâm tới. Đầu kia hung ma cự ngạc vung chảo vỗ, trùng điệp tà ảnh hiện hiện, nhất đạo đạo tất hắc ma quang vờn quanh tại thần ma chảo chí thượng, hướng về kia một vạn trôi kim sắc thần Tiệp kinh khủng kim sắc kiếm quang thuận thế mà xuống, hướng về kia Ngũ Tôn Ma Thần Chi Vương cùng mấy trăm vị ma thần cường giả xoắn một phát. Kia Ngũ Tôn Ma Thần Chi Vương cùng mấy trăm vị ma thần cường giả đô trong nháy mắt bị xoắn thành vô số khối vụn, thần hồn bị thương, huyết nhục khối vụn tại địa thượng không ngừng lúc lích. Dương Phạm Khí tức cũng trong nháy mắt từ chân thần chi vương một chút ngã rơi xuống trung vị chân thần chi cảnh. Hắn tâm niệm vừa động, những cái kia chân thần điểm tiến hóa số không ngừng tuần ra, không có vào trong cơ thể của hắn, để tu vi của hắn bắt đầu phi tốc hồi phục. Dư Phạm luyện hóa chân thần thuốc lấy được chân thần điểm tiến hóa số mức năng lượng viễn siêu thần thoại điểm tiến hóa số, để hắn tốc độ khôi phục cũng nhanh đến kinh người. Dương Phạm có chút tiếc hận, không thể toàn bộ miêu sát, thần nhóm còn có chút bạn sự. Ám độc hồng diệp nhãn chúng hàn mang lướt lên, lưng hậu đầu kia kịch độc ma xạ vừa phụ hiện, há miệng phun một cái, mảng lớn xương độc một chút bao phủ tại Ngũ Tôn Ma Thần Chi Vương cùng kia mấy trăm vị ma thần cường giả biến thành khối vụn chi bên trên. Mấy chục vị ma thần cường giả trực tiếp bị chết, kia còn sót lại Ngũ Tôn Ma Thần Vương cùng còn lại ma thần cường thì là y nguyên hết sức thống khổ dễ lấy. Ám độc hồng diệp xuề năm ngón tay, lít nha lít nhít kịch độc hóa thành kịch độc xiển xích, một chút đâm vào kia Ngũ Tôn Ma Thần Chi Vương thể nội, đem kia Ngũ Tôn bị trọng thương Ma Thần Chi Vương phong ấn. Cùng kỳ há miệng phun một cái, nhất đạo đạo cùng kỳ thần viêm rơi vào những cái kia Ma Thần cường giả thất thượng, đem những cái kia còn chưa có chết Ma Thần cường giả nhất nhất tiêu chết. Chương 631, đào đất ngàn mét. Tiểu Hắc cũng trực tiếp hiện hiện, trực tiếp há miệng liên cắn, đem từng Tôn Ma Thần cường giả thần trực tiếp ra, nuốt ngụm vào. Những cái Ma Thần cường bị trấn áp tri toàn bộ hoàng cung chi trung liền cũng không còn có thể có chống lại Dương Phàm một nắm lực lượng. Kim Sí đại bằng hai cánh chấn động, thôi động không gian chi lực, điên cuồng tại tòa cung điện kia chi trung thiết cát, đem từng tòa linh sơn, cung điện hết thảy thiết cát, nhưng hậu hô tới, ném vào Dương Phàm Viêm hoàng động phủ bên trong. Phương xa, Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ đang cùng Lang Cửu Điên cuồng chiến giết. Kia hai tôn ma chủ giao tay để kia phiến Ma vực sơn băng địa liệt, vô số ma giới sinh mệnh đô bị ở hai đại ma chủ giao tay dư ba chi chung. Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ dù sao cũng là uy tín lâu năm ma chủ, thực lực hơi bậc, Ma chủ đột trong lòng hơi động, Quay về trực tiếp hang ổ phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh nộ, đáng chết, đến cùng là ai, cũng dám đối ta hoàng cung ra tay. Thái hãn hạ. Ngay tại Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ phân tâm trong nháy mắt đó, Lang Cửu nhất chảo giống như u linh linh già, đánh vào thần thân thể chí thượng, đem thần trực tiếp đánh phi. Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ thân thể một chút thêm ra nhất cái vết thương thật lớn, chỉ là ma quang lóe lên, cái kia vết thương trận trong nháy mắt khép lại. Ma chủ cảnh cường giả đồng dạng từng cái sức hồi phục 10 phần kinh khủng, nhược lại như thế này chém giết tiếp. Vạn thủ Hung Ngạc Ma chủ cùng Lang Cửu ít nhất phải kịch chiến cái 1, 2 niên mới có thể hoàn toàn phân ra thắng bại. Đương nhiên, nếu như Vạn Thủ Hung ngạc Ma Chủ cùng Lang Cửu hai người điên cuồng thiêu đốt Ma Chủ Bản Nguyên, ngược lại là có thể nhanh chóng phân ra thắng bại. Bất quá chỉ có Thâm Cửu đại hận, hoặc là bị ép vào Tuyệt Luân, nếu không cũng không người nào nguyện ý tùy tiện thiêu đốt Ma Chủ Bản Nguyên. Ma Chủ Bản Nguyên nhưng so chân thần bản nguyên khó khôi phục gấp một vạn lần, không có ma thần thuốc trợ giúp, một khi thiêu đốt ma chủ bản nguyên, liền phải ngủ say cái mấy chục vạn niên thậm chí là mấy trăm vạn niên mới có thể khôi phục thương thế. Chúng ta đổi ngày tái chiến. Vạn Thủ Hung Nặc Ma Chủ một tiếng quát chói tai, thân thể một trận hóa thành vô số huyền thân thể cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Tại kia hoàng cung trung, còn muốn tuấn gian truyền tống trở về. Kia tại chân thần điểm tiến hóa số chứa chỉ phía dưới, đã khôi phục như cũ Dương Phàm hướng về nhất ngôi đại điện nhìn lại, nhãn trung lướ qua một tia hàn mang, điên cuồng thôi động trong tay ngũ hành thần châu. Nhất đạo đạo thần bí khó lường chú ấn lấp lánh, viên viên ngũ hành thần châu quang mang lóe lên, hóa thành kim chi chú ấn. Vạn trôi thần kiếm màu vàng lóe một chút vẩn quanh tại Dương Phàm bên người. Hóa thành nhất đạo đạo kim cung điện tới. Tại bên trong cung kia, có một tôn thần, tới. Một tia hạ vị ma thần cấp đến được khí tức khủng bố từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. Liền trong khoảnh khắc đó, vô số kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà đâm vào kia vạn thủ hung ngạc ma chủ tượng thần chi trung, quán xuyên kia tôn thần tượng cái giới, đưa nó no xoắn thành vô số khối vụn. Đáng chết. Vạn thủ hung ngạc ma chủ thân thể một chút thêm ra vô số kiếm thương, màng lớn ma huyết từ thần thân thể chi trung phun ra ngoài, để thần phẫn nộ muốn điên. Lang Cửu Uyển nhờ ngũ ma chủ người, nhất đầu lâu của nó chi bên trên. Ầm ầm. Vạn thú hung ngạc ma chủ một chút từ không trung chi trung rơi vào đại địa chi thượng, thân thể một chút vỡ ra, Mảng lớn ma huyết phun ra. Lang Cửu một kích đến tay, chợt điện cùng tiến công, làm cho Vạn thủ hung ngạc ma chủ bị ép liều chết chống cự. Dương Phàm lộ ra vẻ hài lòng, rất tốt, Vạn thủ hung ngạc ma chủ không cố được bên này, có thể động thủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ám độc hung diệp, tiểu hắc, cùng kỳ, hắc hạt bốn tôn chân thần chi vương cấp đếm được cường giả nhao ra tay, vơ vét lấy Vạn thú ngạc ma chủ hổ, đem các loại cung điện, phòng sơn cùng hết thảy hết thảy lấy được Dương Phạm viêm hoàng động bên trong cũng không lâu lắm, nhất đạo kim sắc quang mang lóe lên, từ vạn thủ hung ngạc ma chủ hàng ổ chi trung biến mất không thấy gì nữa. Ma chủ hoàng cung không thấy. Cái này lý do cho liếm qua còn sạch sẽ. Ma chủ trở về nhất định hội nổi trận lôi đình. Từng tôn hung ngạc ma tộc cường giả nhìn xem cái kia bị nổ tận gốc, hơn nữa còn đào đất ăn mét, cái gì đâu không còn tồn tại vạn thủ hung ngạc ma chủ hàng ổ nghị luận ầm ĩ. Vạn thủ hung ngạc ma chủ, chúng ta đổi ngày tái chiến. Cái nhục ngày hôm nay, đến từ sẽ làm gấp trăm lần báo chi. Lang Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất ma đạo quang biến mất không thấy gì nữa. Vạn thú hung ngạc ma chủ nhãn trung hung quang lóe lên. Cuối cùng nhãn trung lướt qua một tia vẻ bất đắc dĩ, quay người hóa thành nhất đạo lưu quang hướng về nơi ở của mình bay đi. Thân ngược lại là còn có thể cùng Lang Cửu tiếp tục đánh xuống, nếu như không lựa mệnh, hai đại ma chủ ít nhất có thể chém giết cái một hai niên mới hội phân ra thắng bại. Bất quá như thế cũng không có chút ý nghĩa nào. Đáng chết, đến cùng là ai? Là ai, lại đem ta hoàng cung trồng đi? Cái này hèn hạ tiểu đâu, ta nhất định khiến muốn đem ngươi chém thành muôn ngạc ma chủ vừa về tới hoàng thành, liền thấy mình nguyên bản ở lại cung điện đã biến thành nhất cái hố to, Đồng nhiên thì nổi trận lôi đình. Điên cuồng gầm hét lên. Nhãn Ma, Thân nhất định có thể giúp ta tìm tới hung tay. Vạn thú hung ngạc ma chủ Nhãn Trung hung quang lóe lên, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Lần này thu hoạch rất tốt, lại đem Vạn thú hung ngạc ma chủ bảo khố cho cầm trở về. Dương Phàm tại Viêm Hoàng động phủ bên trong, nhìn xem nhất cái cự đại bí khố, khỏe miệng uy vũ dương lên, sải bước đi đi vào. Vạn thú hung ngạc ma chủ bảo khố ẩn tàng đến 10 phần bí ẩn, Dương Phàm cũng vô pháp thông qua cơ cảm giác được vị trí. Không hơn bị Dương gọn, mà lại đào đất ngăn Thân bảo khố cũng bị Dương Phàm cho tuần khủyu tay trở về. Không hổ là Tích Nghiên lão ma đầu, trong tay đồ tốt quả nhân nhiều. Dương Phàm vừa tiến vào Vạn Thủ Hung Nặc Ma chủ bảo khố, chợt thấy được đủ loại ma giới kỳ trân, chúng không thiếu có thể dùng đến chế tạo chủ thần khí cấp đếm được thiên tài địa bảo. Chỉ là Vạn Thủ Hung Nặc Ma chủ cũng không sợ trường dài lực ý, mới sẽ để cho những thiên tài kia địa bảo hoàng phế vô dụng. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, lướt qua một tia hưng phấn, 38 quả chủ thần thuốc, lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Vạn Thủ Hung Nặc Ma chủ lãnh địa vô cùng to lớn, cách mỗi 10 vạn niên liền có thể thu hoạch hai cái chủ thần thuốc. Thuần Tiến Dài mà chủ chi cảnh đã vượt qua 3000 vạn niên, lấy được chủ thần thuốc tuyệt đối không chỉ 38 quả. Chỉ là vạn thú hung ngạc ma chủ tùy thân mang theo phần lớn chủ thần thuốc, mà lại thần tại địa phương khác cũng có bí khố ẩn giấu đi chủ thần thuốc. Cho nên Dương Phàm mới vẹn vẹn chỉ ở cái này bảo khố chung tìm tới 38 quả chủ thần thuốc. Bắt đầu, Dương Phàm nắm lên từng quả chủ thần thuốc liền hướng mình truy lý bị lại, bắt đầu điên cuồng luyện hóa những chủ thần kia thuốc. Vạn Nhãn Ma quật chính là Ma chủ, chủ ma, vi vi chủ ma phía trước. Chương 632, nội chiến Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ toàn thân một chút tràn ngập ra tất hắc ma khí cất giọng nói, "Vạn Nhãn Ma chủ, là ta." Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ. Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ, ngươi đến ta cái này lý làm gì?" Một tia vạn vẹo quang mang lóe lên, một tôn phản phất một viên viên cầu, đường kính cao tới thiên lý, thân thể mọc ra một vạn quả con mắt, ở trung ương bộ phận mọc ra một con to lớn con mắt, thân thể mọc ra một ngàn đầu sờ tay Vạn Nhãn Ma chủ một chút bay ra lên giọng nói. Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ nhãn trung "Ta bị người đi, ta cần trợ của ngươi, giúp ta bắt lấy cái kia đáng chết tiểu đầu. Ta muốn đem nó chém thành muôn Vạn Nhãn Ma chủ nhàn nhạt nói, "Mười quả chủ thần thuốc, ta ra tay một lần." Đối với những cái kia ma chủ cấp đếm được cường giả đến nói, cơ bản thượng chỉ có chủ thần thuốc hoặc là chủ thần cấp đếm được thiên tài địa bảo mới có thể để thần nhóm hơi khẽ nhúc nhích tâm. Ma giới chi trung sản vật phong phú vô cùng, là thương tinh giới vạn lần trở lên. Chủ thần thuốc hạ tồn tại, Vạn Nhãn Ma chủ chi phối số trăm ma thần quốc gia chủng cũng cái gì cần có đều có, căn bản không thiếu. Vạn Thủ Hung ngạc Ma chủ khẽ chau mày nói, "Nhiều lắm. Ta mỗi 10 vạn niên mới bồi dưỡng ra hai quả chủ thần thuốc." Hai quả thế nào? Vạn Nhãn Ma chủ lạnh băng băng nói, "Vậy ngươi trở về đi." Không muốn lãng phí thời gian của ta." Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, 10 khoản liền 10 khoản. Ta nhất định phải đem cái kia tiểu tử xử lý." Vạn Nhãn Ma chủ nhàn nhạt nói, "Trước thanh toán, ta cái này lý không ký sổ." Cho Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ cắn răng một cái, đem 10 khoản chủ thần thuốc trực tiếp đưa cho Vạn Nhãn Ma chủ. "Đi." Vạn Nhãn Ma chủ lúc này mới bay lên, hóa thành nhất ma đạo quang hướng về Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ hoàng cung phương hướng bay đi. Hai ma đạo quang lên, hai tôn ma chủ chợt xuất hiện tại Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ hoàng cung phía trên. "Cái tiệt tác, thật đúng là điên cuồng." Vạn Nhãn Ma chủ hướng về cái hô cực lớn nhìn lại, nhãn trung một chút hiện ra nhất đạo đạo thần bí khó lường qua mang, cái này đến cái khác thần bí khó lường ký hiệu tại thần sông đồng chi trung hiện hiện. Một đoàn quỷ dị tất hắc ma quang trong nháy mắt tại bao phủ tại Vạn Nhãn Ma chủ trùng quanh thân thể. Một tầng quỷ dị vô cùng tất hắc xương mù trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ tại Vạn Nhãn Ma chủ bên người. Tại Vạn Nhãn Ma chủ ngực con kia ma nhãn chi trùng, bắt đầu chậm rãi hiện ra một chút mơ hồ hình ảnh. Ngay tại Vạn Nhãn Ma chủ quá khứ trong nháy mắt đó, viêm hoàng động phủ một chút hiện ra nhất đạo đạo thần bí khó qua mang. Có nhân tại vận dụng tiên cơ thuật thăm dò ta Tại kia viêm hoàng động phụ chi bên trong Dương Phàm một chút sinh lòng cảm ứng, nhãn trung lướt qua một tia sắc cơ, cười lạnh, vậy thì tới đi. Dương Phàm điên cuồng tôi động lực đo một cái chui vào viêm hoàng động phủ bên trong, một chút vận dụng cao cấp thiên cơ thuật, hướng về tối tâm bên trong thiên cơ thăm dò đâm tới. Không! Vạn nhãn ma chủ đột nhiên kêu thảm một tiếng, tại thần lồng ngực con mắt một chút phá cái lô lớn, tất hắc ma huyết từ cái hang lớn kia chi trùng không ngừng phun ra ngoài. Đáng chết! Vạn thủ hung ngạc ma chủ, ngươi để cho ta nhìn thứ gì? Kia là chỉ cao. Ngươi vậy mà để cho ta đi thăm dò có đại năng che chở nhân. Ngươi cái này điên, ngươi không muốn sống? Ta còn sống lâu một chút. Mười khỏa chủ thần thuốc, ngươi còn muốn bồi ta mời khỏa chủ thần thuốc. Nếu không, ta không để yên cho ngươi." Vạn Nhãn Ma chủ một chút ngã xuống đất thượng, vô số sở tay bốn phía đập, nhãn trung chớp động lên vẻ thống khổ, phát ra vô cùng thê lương gào thét. Liền xem như ma chủ cấp đếm được cường giả, một khi vận dụng thiên cơ thuật thăm dò đến đại năng, thậm chí là thần đế, ma đế đô sẽ gặp phải đáng sợ vô cùng phản phệ. Nếu là Vạn Nhãn Ma chủ thăm dò đến một tôn ma đế, tôn này ma đế tâm tình không tốt. Theo tay một kích đều có thể miểu sát Vạn Nhãn Ma chủ. Đại năng che chở người. Cái này sao có thể Cái này sao có thể? Vạn thủ hung ngạc ma chủ cũng bị dọa đến hoang mang lo sợ, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Vạn thủ hung ngạc ma chủ mặc dù cũng là sương bá một phương ma tộc cường giả, thế nhưng là tại chính thức đại năng trước mặt, đồng dạng không chịu nổi một kích. Vạn thủ hung ngạc ma chủ khẽ chau mày thầm nghĩ nói, "Không, có lẽ thật. Những cái kia đại năng ròng rỏi từng cái không cách nào vô thiên, thật là khiến người ta đau đầu. Thần ma lưỡng giới đại năng từng cái thực lực nhi thiên, vô cùng kinh khủng. Bất quá thần nhóm ròng rỏi hậu đại cũng tất từng cái thành dụng cụ. Có đại năng ròng rọi ỷ vào nhà của mình thế ngang hách, làm sang làm bậy." Tại ma giới chung. loại hiện tượng này liền càng nhiều. Chủ thân thuốc, nhanh, nhanh cho ta chủ thân thuốc. Vạn thủ hung ngạc ma chủ, Vạn Nhãn ma chủ tướng từng khỏa chủ thần thuốc hướng mình trung ương con mắt trung bị lại. Một bên thê lương giống nói, "Được rồi, ta liền cho ngươi chủ thân thuốc." Vạn thủ hung ngạc ma chủ giữ tận cười một tiếng, toàn thân vô số ma sáng lừng lánh, một chút hóa thành một trướng huyết buồn đại khẩu, hung hăng một ngụ nguyện nhực như chấp giật hướng về Vạn Nhãn ma chủ tác tới. Vạn Nhãn ma chủ cũng là tại ma giới chi trung sinh sống vô số năm ma chủ, cho dù bản thân bị trọng thương, ý nguyên phản ứng nhanh chóng vô cùng. Từng cái ma nhãn mở ra, mở ra một tầng vô cùng cường đại ma nhãn cái giới. Vạn thủ hung ngạc ma chủ cắn một cái tại tầng kia ma nhãn kết giới chí thượng, trong nháy mắt quán xuyên tầng kia ma nhãn cái giới, cắn lấy vạn nhãn ma chủ thân thể chí thượng. Ngạnh sinh sinh đem thần nửa người gặm xuống dưới. Vạn thú hung ngạc ma chủ, ngươi cái này sốc sinh chết. Thiệt. Vậy mà thiêu đốt bản nguyên. Ngươi cái này điên. Vạn nhãn ma chủ kêu thảm một tiếng, một chút hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng về phương xa chạy. Vạn thú hung ngạc ma chủ thiêu đốt bản nguyên phát động công kích, để vạn nhãn ma chủ càng thêm tổn thương càng thêm tổn thương. Xử lý ngươi, ngươi hết thảy liền thuộc về ta. Vạn Thủ Hung Ngạc Ma chủ sâm nhiên cười một tiếng, "Thi triển bị pháp." Tốc độ bạo tăng một mảng lớn, hướng về Vạn Nhãn Ma chủ đánh tới. Một tháng hầu rốt cục luyện hóa hoàn tất. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, bước ra một bước, khai môn rời đi Viêm Hoàng Động phủ, một lần nữa về tới ma giới chung Viêm Hoàng Động phủ liên thông thương tinh giới cùng ma giới, dù sao Viêm Hoàng Động phủ trước đó cũng là một kiện hoàn chỉnh trí cao thần khí, hiện tại tàn phá rơi xuống đến chủ thần khí, y nguyên Đủng có đủ loại làm cho người không thể tưởng tượng uy năng. Dương Phàm nói, "Kim Sí đại bằng, ta muốn đem ngươi chuyển hóa trở thành ma giới côn bằng, ngươi có bằng lòng hay không?" Kim Sí Đại Bằng thích hợp ở tại thần giới sinh tồn, muốn tại ma giới chi chúng phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực, nhất định phải tiến hóa trở thành ma giới sinh linh cùng bố. Ma giới côn bằng chính là cùng Kim sĩ Đại Bằng cùng loại, đồng dạng nắm giữ lấy không gian chi lực, phong lực kinh khủng ma thú. Kim sĩ Đại Bằng nói, chủ nhân ý chí của ngài chính là ý chí của ta. Ta nguyện ý vì chủ nhân kính dân hết thảy, mà lại trở thành ma giới côn bằng cũng có thể tăng lên sức chiến đấu của ta. Ta nguyện ý chuyển hóa. Tốt. Dương Phạm duỗi tay nhấn một cái, đem hắn từ những cái kia ma giới ma thần thể nội rút ra lực lượng thủy tinh hướng Kim Sí Đại Bằng thân thượng nhấn một cái. Vô số chân thần điểm tiến hóa số một chút tu ra, ăn mòn kim sĩ đại bằng. Thần thân thể bỗng chốc bị cường đại ma thần chi lực ăn mòn bắt đầu nhức. Chương 633, Kim sĩ đại bằng ma chủ. Kim sĩ đại bằng một ngụm nuốt vào một viên chủ thần cấp ma dược, toàn thân một chút hiện ra vô số thần bí khó lường châu ấn, một chút bay lên không. Phương viên 100 triệu lý vô số ma khí bốc lên, hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng ma khí vòng xoáy hiện hướng về kim sĩ đại bằng tụ đến. Ma chủ, có nhân tại tiến giai ma chủ. Phiến khu vực này lại thêm ra một tôn ma chủ. Đế ta nếu là có thể tiến giai ma chủ tốt biết bao nhiêu. Tại Phương Viên 100 triệu lý bên trong, nhất đạo đạo ánh mắt hâm mộ nhau, nhau nhau hướng về Kim sĩ Đại bằng vị trí tụ đến. Vô số ma sáng lẩn lánh, một đầu thể dài cao tới thiên lý, toàn thân khắc rõ tất hắc ma văn ma giới côn bằng tại hư không chi trung hiện hiện, một tia ma thần cấp đếm được kinh khủng y áp từ Kim sĩ Đại bằng thân thể chi trung hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Dư Phạm Nhãn chung lực qua một tia nóng rực chi sắc, tiến giai thành công. Ma giới côn bằng, Kim sĩ Đại bằng. hạ vị ma chủ, ma chủ chi tiến hóa suất 1. Lực lượng 1. Một, một văn nguyên, nhanh nhẹn 1.2 văn nguyên, phòng ngự Một, một văn nguyên, tinh thần 1.2 văn nguyên, chí lực 1. 1 văn nguyên, thể chất 1.2 văn nguyên. Chủ thần kỹ năng ma chủ thân thể phẩm chất lãnh chúa. Chủ thần kỹ năng ma chủ chi hồn phẩm chất lãnh chúa. Chủ thần kỹ năng hư không ma trạng phẩm chất lãnh chúa. Dương Phàm khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra một tia hưng phấn, lấy kim sĩ đại bằng tiên phú, chỉ cần 3 điểm chủ thần điểm tiến hóa số liền có thể tiến dài chủ thần. Nhưng là vì hoàn mỹ tiến hóa trở thành ma giới quân bằng, lại tiêu hao rộng rãi 10 điểm chủ thần điểm tiến hóa số. Bất quá đây hết thể độ đáng giá. Một tôn ma thần chi vương nghĩ muốn tiến giai ma chủ chi cảnh khó khăn trùng điệp, nếu là không có tư chất, những cái kia ma thần chi vương một đời đều sẽ bị vây ở trước mắt cảnh giới co như luyện hóa một vạn mai chủ thần thuốc cũng vô dụng. Kim sĩ đại bằng cũng là dựa vào dương phàm lực lượng mới có thể mười phần thuận lợi tiến hóa trở thành ma giới côn bàng, nhưng hậu nhất cử tiến hóa trở thành một tôn ma chủ. Kim sĩ đại bàng ra thượng lang cửu hai tôn ma chủ, ta hiện tại cũng có tư cách đương xâm lấn thế giới khác màn hầu hẫu thủ. Bất quá bây giờ đi đối phó vạn trùng chi mẫu, vẫn là không có quá lớn ý nghĩa. Dương phàm hơi vi quyền hành nhất sẽ, chật tạm thì từ bỏ đối phó vạn trùng chi mẫu tâm chi mẫu thực mạnh mẽ vô cùng, ít nhất cũng là chúng vị ma chủ, mà lại thần thực lực mạnh mẽ Giạo hoạt đa trí, minh hữu chúng nhiều, thậm chí còn đã từng xử lý qua một tôn hạ vị ma chủ. Kim sĩ đại bằng gia thượng lang cựu hai đại ma chủ liên tay, cũng chưa hẳn là vạn trùng chi mâu đối tay. Coi như thần nhóm hai người liên tay, có thể đánh bại vạn trùng chi mâu, cũng vô pháp đánh giết thần. Kim sĩ đại bằng điều hai cánh chấn động, hóa thành nhất ma đạo quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dương Phạm bên người. Dương Phạm nói: "Chúng ta đi." "Vâng, chủ nhân." Kim sĩ đại bằng điều hai cánh chấn động, một chút xé rách hư không, Dương Phạm hóa nhất đạo lưu quang trực tiếp bay vào. Tại một chỗ ma khí vẩn quanh màn sương Dương Phàm rũi tay hướng về tiểu hắc nhân một cái, đem mấy viên ma thần lực lượng thủy tinh một chút nhét vào thần thể nội, nhưng hậu tiêu hao chủ thần điểm tiến hóa số điểm một cái. Nhất đạo đạo thần bí khó lường quang mang trong nháy mắt tràn vào tiểu hắc thể nội, đem thần nhanh chóng ăn mọn, chuyển hóa trở thành ma giới minh mẹo. Tiểu hắc một cương vừa mới tiến hóa hoàn tất, Dương Phàm tâm niệm vừa động lần nữa liền chút, 9 điểm chủ thần điểm tiến hóa số một chút chui vào tiểu hắc thể nội. Tiểu hắc hấp hậu, lánh, bay vào trời chung. Phương viên 100 triệu lý địa lên quận, về đến. Vạn tụ hung ngạc ma chủ ghé vào động cột nhất cái ma hồ chung, thân ở trên vết thương trọng chất, toàn thân ma khí vần quanh, ngay tại chữa trị thân thể của mình, lại có nhân dám ở địa bàn của ta tiến giai ma chủ, thật sự là thứ không biết chết sống. Để cho ta tới cho người một bài học." Vạn thủ hung ngạc ma chủ một chút mở hai mắt ra, nhãn trung lướt qua một tia rét lạnh vô cùng sắc cơ. Những cái kia ngay tại tiến giai ma chủ cường giả không thể nghi ngờ là ở vào suy yếu nhất thời điểm. Một khi bị cái khác ma chủ công kích, cơ bản thượng liền chỉ có một con đường chết. Hứa nhiều ma chủ liền là ưa thích tại những cường giả kia tiến giai thời điểm đánh lén, đem đối phương ăn hết. Luyện hóa đối phương hết thảy, tăng lên thực lực của mình. Nhất đạo u quang lóe lên. Vạn thủ hung ngạc ma chủ chợt tự nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Kia là ma giới minh mèo. Thinh thông thao túng linh thể tà mèo. Loại này tà mèo thao túng linh thể càng nhiều càng cường đại. Bất quá thần bản thể cũng không sở trường dài chính mặt chiến đấu. Nếu như cho thần tiến hóa thành công, qua một đoạn thời gian, có lẽ sẽ trở nên 10 phần khó chơi. Bất quá, hiện tại thần đúng lúc là ta thuốc bổ. Vạn thú hung ngạc ma chủ hiện xuất hiện tại một tầng chung, xa ngay tại tiến tiểu hắc một chút, nhãn qua một quang, mở ra khẩu tung hang một đụ cắn, Tiểu Hắc đã nhanh muốn tiến giai ma chủ. Một khi Tiểu Hắc tiến giai hoàn thành, Vạn Thủ Hung ngạc Ma Chủ liền không còn có cơ hội, Thân chỉ có thể quyết định thần nhanh, quả quyết ra tay. Trong một sát na, một chương phảng phất có thể thôn phệ thương không huyết bổn đại khẩu từ hư không chi trung hiện hiện, hướng về Tiểu Hắc điên cuồng tạp tới. Vô số ma khí bốc lên, hội tụ tại Vạn Thủ Hung Nặc Ma Chủ tấm kia vết bổn đại khẩu chi trung. Thần trước có thể vỡ nát hết thể lực lượng kinh khủng. Liền xem như một tôn hạ vị ma chủ bị Vạn Thủ Hung Nặc Ma Chủ cắn một cái chung, cũng hội bản thân bị trọng thương. Liền trong khoảnh khắc đó, tại Tiểu Hắc bên người hư không một chút vỡ ra, Toàn thân đen như mực kim xí đại bằng một chút từ bên trong bay ra. Thiêu đốt ma chủ Bàn Nguyên, một cái hư không ma chạm hướng về Vạn Thủ Hung Nặc Ma Chủ chạm tới. Yêu nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực đen như mực phong nhận trong nháy mắt chạm tại Vạn Thủ Hung Nặc Ma Chủ huyết buồn đại khẩu chi thượng. Đem thần đầu lâu lạnh sinh sinh chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương. Thứ không gian kia chi trung, một đầu toàn thân tất hắc hắc cá ma lang một chút hiện hiện. Huyền lực như chớp giật nhào vào Vạn Thủ Hung ma trường, số tụ, phá không, hung thủ hung Ma Vạn thú hung ngạc ma chủ thân thể một chút thêm ra nhất cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn, kêu thảm một tiếng, từ không trung chi trùng trong nháy mắt rơi vào bên trên. Ma chủ, tại sao có thể có hai tôn ma chủ cảnh cường giả hộ đạo? Hai vị ma chủ, đây là nhất cái lầm hội. Dừng tay. Nhanh dừng tay. Ta có thể bồi thường các người tổn hại thất. Ta còn trí đạo nhất cái bảo tàng vị trí, nhanh dừng tay. Vạn thú hung ngạc ma chủ nhãn chung lướt qua một tia tuyệt vọng, thê lương gầm rú nói. Nhất đạo hư không ma chạm lần nữa chạm tại Vạn thú ngạc ma chủ thân thượng, đem bản thân bị trọng thương thần một phân thành hai. Lang Cửu một chút xuất hiện tại Vạn thú hung ngạc ma chủ trước người. Há miệng phun một cái, nhất đạo đen như mực cổ sáng trong nháy mắt đánh vào Vạn Thủ Hung Nặc Ma chủ đầu lâu chi thượng, đem thần nửa cái đầu trực tiếp hóa khí. Ngươi muốn giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vạn Thủ Hung Nặc Ma chủ tàn phá thân thể gầm lên giận giữ, một cái đầu lâu lần nữa hiện hiện, tiêu đốt bản nguyên, hung hăng cắn một cái tại Lang Cửu thân thể chi bên trên. Chương 634, Tiểu Hắc Ma chủ. Lang Cửu thân thể bỗng chốc bị tấm kia huyết bổn đại khẩu tan trung, nhiều hơn mấy cái huyết động, tiên huyết phun ra, như cùng, trực tiếp cái, Ma thân thể thượng. Đem Vạn Thủ Hung Ngạc Ma Chủ độc thân linh hồn cùng nhau quanh ra một cái độc lớn. Kim sĩ đại bằng tiêu đốt ma chủ bản nguyên, nhất đạo hư không ma trảm hùng hằng trảm tại Vạn Thủ Hung Ngạc Ma Chủ thân thể chi thượng tướng thần nhục thân linh hồn trực tiếp xoắn nát. Chủ thân điểm tiến hóa số 10, phải trang tiêu hao một điểm chủ thần điểm tiến hóa số rút ra Vạn Thủ Hung Ngạc Ma Chủ lực lượng thủy tinh. Rõ. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem Vạn Thủ Hung Ngạc Ma Chủ thi thể chộp vào tay trung, bắt đầu rút ra thần lực lượng thủy tinh. Vạn Thủ Hung Ngạc Ma Chủ bị xử lý, một tôn ma chủ lại bị xử lý. Mảnh này ma vực muốn biến thiên. Tam tôn ma chủ, thần nhóm liên tay Hoàn toàn có thể sương bá mảnh này ma vực. Những cái kêu bị mảnh này chiến đấu hấp dẫn mà đến ma thần các cường giả từng cái đứng ở phương xa tầng mây chi trung xa xa ngắm nhìn bên này căn bản không dám tới gần. Không tệ. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, hướng lên bầu trời bên trong tiểu hát nhìn lại, từng hàng tin tức một chút hiện hiện. Thôn linh ma mèo, tiểu hắc, hạ vị ma chủ, ma chủ chi nguyên tiến hóa suất 1, lực lượng 1 vạn nguyên, nhanh nhẹn 1, 1 vạn nguyên, phòng ngự 1, 1 vạn nguyên, tinh thần 1.2 vạn nguyên, chí lực 1.2 vạn nguyên, thể chất 1, 1 vạn nguyên. Chủ thần kỹ năng ma chủ thân thể phẩm chất lãnh chủ. Chủ thần kỹ năng ma chủ chi hồn phẩm chất lãnh chúa. Chủ thần kỹ năng ma linh vệ hồn phẩm chất lãnh chúa. Ta, vĩ lại Miêu Ba Thiên theo dựa vào cố gắng của mình, rốt cục đột phá cực hạ, tiến giai ma chủ. Từ hôm nay lấy về sau, ta muốn cái này tiền, che không được mắt của ta. Ta muốn đất này, chôn không ở của ta tâm. Ta muốn để cái này ma giới, theo ý chí của ta mà động. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghèo. Tiểu Hắc một mặt nạo nệ, nhất chào chỉ thiên, một chào chi địa, tiêu ngạo gọi nói. Miêu bà Thiên ma chủ, thật là khí phách. Không hổ là ma chủ. Quả nhiên bá khí, thật sự là không tầm thường. Từ phương xa một chút chuyển đến từng đợt ma thần ngông ngựa thanh âm, thổi phong đến mức tiểu hắc cái đuôi lắc tới lắc lui, khoái hoạt vô cùng. Mặt mèo thượng viết đầy đặc ý. Ra hòa này, thật sự là xem ạ niềm nhìn, nhìn nhiều lắm. Dương Phàm khẽ mắt có chút co lại nói, "Xuống tới, cần phải đi." "Tiểu Hắc, ta đã biết, chủ nhân." Meo. Miêu Bá Thiên Hung hành khí tức hoàn toàn thu liễm, một chút nhảy tới Dương Phàm tóc lý diện, ẩn giấu đi. Dương Phạm thân hình hơi dao đảo một cái, mang theo kim xí đại bằng một nhóm từ nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Viêm Hoàng động phủ bên trong, 65 quả chủ thần thuộc Cái này vạn thủ hung ngạc ma chủ thật sự là nhất cái quỷ nghèo sống hưởng phí nhiều năm như vậy giữ phạm kiểm kê một trận chiến này chiến lợi phẩm Đỗ nhiên nhãn tỉnh sáng lên đưa tay trộn một cái đem một viên phong ấn tiểu cầu trột vào tay trung cái này là một cái nắm giữ lấy bộ phận thiên cơ quyền năng ma chủ thân bị vạn thủ hung ngạc ma chủ phong ấn một tôn còn sống ma chủ chính dễ dàng trở thành thiên cơ la bàn tài liệu chính giữ phạm nhãn Trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc thiên cơ la bản cái này chủ thần khí không có côngắt năng lực thế nhưng lại có được che đậy những người khác thiên cấp cảm giá tríường hóa thiên cơ thuật lực lượng tinh cùng Tại cơ cấu thành toàn năng la bản cái này chí cao thần khí mấy đại chủ thần khí chi chung, kia thiên cơ la bản chính là là khó khăn nhất chế tạo, cũng là Dương Phàm nhất nghĩ tạo ra chủ thần khí. Vật liệu, ta nhìn một chút, đầy đủ. Vạn thủ hung ngạc ma chủ chữ vật chi hoàn bên trong tiên tài địa bảo nhiều lắm, ngoại trừ tài liệu chính chi ngoại, ta cái gì cũng không thiếu. Dương Phàm chợt bắt đầu luyện hóa 65 khỏa chủ thần thuốc. Một tháng hầu, kia 65 khỏa chủ thần thuốc chợt bị Dương Phàm luyện hóa không còn, trở thành 65 điểm chủ thần điểm tiến hóa số, đồng thời để hắn nội tình lại thâm hậu mấy phần. Tại một chỗ bên trong phòng lực khí, có thể bắt đầu Dưỡng Phàm đứng tại nhất vị chủ thần khí cấp đếm được Thái Dương thần lô trước đó, vung lên tay, đem các loại ma chủ cấp thiên tài địa bảo hết thảy ném vào Thái Dương thần lô bên trong. Kia Thái Dương thần lô một chút hiện ra vô số Thái Dương thần văn, một vành mặt trời hư ảnh trực tiếp hiện hiện. Vô số Thái Dương thần viêm trong nháy mắt bao phủ tại những cái kia ma chủ cấp thiên tài địa bảo chi bên trên. Vô số tất hắc quỷ dị hắc yên từ những cái kia ma chủ cấp thiên tài địa bảo nổi lên hiện. Những cái kia thiên tài địa bảo một trận vận mèo, tinh tú đô bị cấp tốc ra. Dung hợp được, tạo thành khối mâm tròn. Dưỡng Phàm đem kia bị phong ấn thiên nhãn ma chủ một chút ném vào Thái Dương thần lô bên trong. Vô số Thái Dương thần viêm trong nháy mắt bộc phát, đem thiên nhãn ma chủ chốt viên cầu tính cạm phong ấn cùng nhau thôn vệ. Một viên cùng loại con mắt ma ảnh một chút từ viên cầu bên trong bay ra, ý đồ chạy trốn. Kim sĩ đại bằng nhãn trung hung quang lóe lên, một cái hư không ma trạm hung hăng trạm tại kia nhất ma đạo ảnh chí thượng, đem kia ma đạo ảnh một phân thành hai. Kia ma đạo ảnh kêu thảm một tiếng, đống chốc bị hút trở về Thái Dương thần lô bên trong. Dương Phàm thôi động ngũ hành thần châu ngưng tụ ra viên ấn, nhất bên trong, bao phủ tại kia ma bên trên. Kêu ma ảnh tiếng lên hồi, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Hóa thành nhất đạo lưu quang trong nháy mắt không có vào cái tia mâm tròn chi trùng. Tại mâm tròn kia chi trùng, một chút hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, từng cái làm cho người dùng mình quỷ dị con mắt tại trung không ngừng hiện hiện. Tại mâm tròn kia nội bộ, có một cây dài mắt quỷ dị la bàn trầm, Dương Phàm tâm niệm vừa động, 50 điểm chủ thần điểm tiến hóa số một chút chui vào cái tia mâm tròn bên trong. Nhất đạo đạo thần bí khó lường khí tức từ mâm tròn kia chi trùng tuôn ra, toàn bộ mâm tròn không ngừng thay biến, tán mắt ra nhất cổ thần bí khó lường quỷ dị khí tức. Một khắc đồng hồ chi hậu, Thái Dương thần viễn tiêu thất. Nhất cái khảm nạm lấy vô số con mắt, tản ra quỷ dị khí tức thần bí la bàn một chút xuất hiện tại Dương Phàm tay trung. Trung phẩm thần khí thiên cơ la bàn, có được mấy nhiều thiên cơ, che đậy thiên cơ, vận vẹo thiên cơ, cường hóa thiên cơ lực lượng. Dương Phàm nắm chặt trong tay thiên cơ la bàn khỏe miệng vì vi, vi dương lên lộ ra mỉm cười, tiên cơ la bàn rốt cục tới tay. Ta tại ma giới tính an toàn lại tăng lên mấy phần. Có cái này thiên cơ la bàn, một khi Dương Phàm tiến giai chủ thần chi cảnh, liền xem như một chút trọng thương đại năng, sắp chết đại năng, không tinh thông tiên cơ thuật đại năng cũng rất khó thông qua tiên cơ thuật tìm tới hắn. Dương Phạm nhãn trung lướt qua nhất kia dị mang, mà lại Có thể bắt đầu bước kế tiếp. Tại một chỗ vắng vẻ vô cùng ma hóa sa mạc chung. vô số vận vẹo độc quỷ dị vân tại ám độc hồng diệp thân thể mệt mỏi chi nổi lên hiện, thân giống to một tiếng, một chút biến hóa thành một đầu thể dài cao tới thiên lý, mọc ra long dự, độc sử kịch độc ma xạ. Phương viên 100 triệu lý trong đất, vô số ma vân bốc lên, hướng về ám độc hồng diệp quét sạch mà đi. Tại 100 triệu lý một chỗ băng ma trong hoàn thành, có nhân vậy mà đuổi tại lãnh địa của ta trung tiến giai ma chủ, thật sự là thật lớn gan chó, là tại xem thường ta sao? Chương 635, dụ sát ma chủ. Một tôn toàn thân bao trùm lấy một tầng màu lam băng giáp thân cao và mét, thân thượng dài mãn băng thứ, mọc ra quỷ đầu lâu, lục cánh tay, hai đôi cánh băng chi ma chủ nhãn chung một chút lướt qua một tia sắc cơ. Băng chi ma chủ hai đôi cánh hơi chấn động một chút, trong nháy mắt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Tại khoảng cách ám độc hồng diệp tiên lý chi ngoại tầng mây trung, một đóa băng hoa ma quang lóe lên, một chút biến hóa thành băng chi ma chủ. Băng chi ma chủ nhìn thật sâu ám độc hồng diệp một chút, lấy ra một bộ thẻ bài, rút một chương ra. Quốc vương Ta hôm nay vận khí không tệ, Nuốt đầu này ma có thể để cho ta nội tình lại tăng thêm một phần. Băng chi chủ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Toàn thân vô số ma văn hiện hiện, một chút biến hóa một tôn thân cao vượt qua thiên lý, toàn thân bao phủ tại băng tuyết áo giáp chi trùng, cầm trong tay lục trôi băng tuyết chiến kích băng tuyết tự nhân. Tại băng chi ma chủ biến hóa thành băng tuyết cự nhân trong mấy mắt, phương viên trăm vạn lý bỗng nhiên thì ma tuyết bay đãng, khắp nơi đều bắt đầu kết băng, biến thành nhất cái bị băng tuyết bao phủ thế giới. Băng chi ma chủ nhãn trung hung quang lóe lên, lục trôi băng tuyết chiến kích xé rách hư không, hướng về ám độc hồng nháy hư không hiện hiện, khu vực này chi hình thành một mảnh nhất vọng không thấy giới hạn tuyết lãnh vực. Lục Chuôi Băng Tuyết chiến kích như cùng ở tại kia Băng Tuyết lĩnh vực bên trong lục địa băng quang, hướng về ám độc hồng diệp đâm tới. Liền trong khoảnh khắc đó, tại ám độc hồng diệp bên người không gian một chút vỡ ra. Một đầu toàn thân tất hắc, khắp rõ vô số hắc ám chi văn ma lang một chút hiện hiện, há miệng phun một cái, nhất đạo ám chi nguyên quang pháo trực tiếp bắn ra. Tại kia đen như mực cổ sáng quanh kích phía dưới, Lục Chuôi Băng Tuyết chiến kích trong nháy mắt sổ đổ, kinh khủng hắc quang thuần thế đánh to lớn Đáng chết. Vậy mà Phục một tôn ma chủ, hơn nữa còn muốn cùng ta liều mệnh. Cái này điên Ngươi nếu là tại cái này, Lý Quang Minh chính đại thủ hộ thần, ta liền không tới. Băng Chi Ma chủ tâm trung vừa sợ vừa giận, nếu là thần sớm trí đạo hữu một tôn ma chủ thủ hộ tại cái này lý, tuyệt đối không sẽ đối với Ám độc hồng diệp ra tay. Bình thường đến nói, một tôn ma thần chi vương chỉ cần có một tôn ma chủ hộ đạo, cơ bản thượng sẽ không nhận cái khác ma chủ quấy nhiễu, trừ vận khí thật sự là quá kém. Đương nhiên tại ma giới loại hoàn cảnh này chung, tuyệt đại đa số ma chủ cơ bản thượng đều dựa vào mình tiến giai, chỉ có cực ít số thế lực lớn xuất thân ma thần chi vương mới là tại cái khác ma chủ hộ rữa đường tiến giai. Kim Sí Đại Bằng từ kia vết nước không gian chi bên trong bay ra, Nhất Đạo Hư Không Ma chạm trực tiếp chém đúng ra, xuyên qua hư không, hung hăng trảm tại Băng Chi Ma chủ thân thể chi thượng, đem Băng Chi Ma chủ thân thể chém rách ra nhất đạo vết thương thật lớn. Dừng tay, hai vị ma chủ, đây là nhất cái lầm hội. Ta bất chi đạo thần là hai vị ma chủ bằng hưu. Ta hiện tại cái này liền rời đi nơi đây, đồng thời bồi thường hai vị ma chủ tổn hại thất. Băng Chi Ma chủ giống to một tiếng, toàn thân một chút sụp đổ. Hóa thành nhất đạo băng quang hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. cùng Kim Sí Đại Bằng thấy một lần mặt liền thiêu đốt ma chủ bản nguyên đả thương nặng Băng Chi Ma chủ. Bất quá băng chi ma chủ nhưng không có hứng thú tại cái này, lý cùng thần nhóm hai cái đánh nhau chết sống. Liền trong khoảnh khắc đó, một đầu toàn thân mọc ra ngàn con ma nhãn, từ đủ loại ma vật linh thể cấu trúc mà thành ma chủ cấp ác linh một chút hiện hiện. Mặt thượng lộ ra giữ tận nụ cười quỷ dị, hướng về kia đạo băng quang xem xét. Từng loạt vận vẹo quỷ dị mà sáng lường lánh, đem kia đạo băng quang định trụ một mấy mắt. Băng chi ma chủ một chút tại hư không chi trung hiện hiện, nhưng hậu bị Lang Cựu phun ra ám trực tiếp sĩ đại bằng một cái hư không ma trạm trong nháy mắt chém xuống, đem băng chi ma chủ một chia làm hai. Lần nữa trọng thương, Tiên địa chết chắc. Dương Phạm ẩn thân ở một bên, gặp một màn này, lộ ra thiếu dung. Nếu là Băng Chi Ma chủ đã sớm chuẩn bị, lang cũ thần nhóm Tam Đại Ma chủ đánh bại thần đơn giản. Muốn đánh giết thần cũng có chút độ khó. Thế nhưng là thần bị đánh lén mất trước tay, lại không có trước tiên thiêu đốt ma chủ bản nguyên chạy trốn, đối mặt Tam Đại Ma chủ không tiếp thiêu đốt bản nguyên truy sát, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Không. Kia Băng Chi Ma chủ vẹn vẹn, vẹn vùng vẫy không đến mỗ phút, liền bị Kim Sí đưa tay chộp một cái, đem Băng Chi Ma chủ chộp vào tay trung. Hao phí chủ thần điểm tiến hóa số rút ra thần lực lượng thủy tinh. Không tệ, cái này băng chi ma chủ thân thượng lại có 81 viên chủ thần thuốc. Thực là không tồi. Dương Phạm hướng băng chi ma chủ chữ vật chi hoàn trùng quét qua, bỗng nhiên thì nhãn tỉnh sáng lên. Lướt qua một tia hưng phấn. Những cái kia ma chủ cấp đếm được cường giả bình thường đều sẽ đem đại lượng bảo vật tùy thân mang theo. Dù sao thần nhóm bản thân vị trí mới là chỗ an toàn nhất. Như vậy nhiều chủ thần thuốc, đầy đủ ta tiến giai ma chủ chi cảnh. Bất quá, ta còn cần càng nhiều chủ thần thuốc. Từ không chi trùng mà khí bốc lên, một tia ma chủ cấp đếm được khí tức khủng bố từ Ám độc hồng diệp thể nội lan tràn ra. Đa tại chủ thượng ban cho ta lực lượng. Ám độc hồng diệp biến hóa thành hình người, thân thể mềm mại nhoáng một cái, một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước người, đôi mắt đẹp chi trung tràn đầy sự bái, kính sợ, cảm kích, hâm mộ chi sắc. Tại đầu nhập vào Dương Phàm trước đó, Ám độc hồng diệp vẹn vẹn chỉ là một tồn bản thân. Thân lớn nhất khắc vọng chính là Tiên giai Ngụy thần chi cảnh. Nhưng là bây giờ thần đã trở thành một tồn cao, cao tại thượng ma chủ, Ngụy thần tại thần trước mặt cũng đều là sâu kiến, có thể theo tay duyệt đi tồn tại. Đây hết thảy đều là Dương Phàm ban cho thần. Tự nhiên để thần đối Dương Phạm mạo sưng mãn cảm kích cùng sùng bái. Kịch độc ma xà, ám độc hồng diệp, hạ vị ma chủ, ma chủ chi nguyên tiến hóa xuất một. Lực lượng một và nguyên, nhanh nhẹn 1 và nguyên, phòng ngự 1 và nguyên, tinh thần một và nguyên, chí lực 1 và nguyên, thể chất một và nguyên. Chủ thần kỹ năng ma chủ thân thể phẩm chất lãnh chúa. Chủ thần kỹ năng ma chủ chi hồn phẩm chất lãnh chúa. Chủ thần kỹ năng đại kịch độc ma quang phẩm chất lãnh chúa. Chúng ta đi. Dương Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ cảm, hóa thành một trận thành phong, hướng về băng ma hoàng thành bay đi. Tứ đại ma chủ theo sát tại Dương Phạm bên người. Một trận không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Phạm một nhóm trợn xuất hiện tại Băng Ma Hoàng Thành phía trên. "Chủ nhân, xem ta." Kim sĩ Đại Bằng hai cánh chấn động, từng đợt không gian ba động hiện hiện, một chút xâm nhập Băng Ma Hoàng Thành hoàn cung kết giới bên trong. "Địch tập, có địch nhân." Động tay. "Xử lý thần." Tại kia trong hoàng cung, mấy trăm vị ma thần cảnh khí tức một chút bay lên, nhưng về sau, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Chỉ có bộ phận ma thần cảnh cường giả thống xoáy lấy Băng Ma nhất tộc bán thần đại quân hướng về Kim Sí Đại Bằng đi. "Đi chết." Kim Sí Đại Bằng toàn thân ma quang lóe lên, Vô số ánh sáng đen kịt vũ từ thần thân thể chi trung bán ra, lạc ở phía dưới hoàng cung trung. Những cái kia băng ma nhất tộc ma thần, bán thần cường giả tại kia quang vũ chi chung hết thể sụp đổ, hóa thành từng cố vết thương chồng chất thi thể rơi xuống đất thượng, linh hồn sụp đổ mà chết. Ma thần cường giả ma thần thân thể cùng ma thần chi hồn tại ma chủ dạng này cao vị tồn tại trước mặt, đồng dạng có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Ngươi lọt mất quá nhiều người. Ám độc hồng diệp nở nụ cười xinh đẹp, lưng hậu một chút hiện ra đầu kia vô cùng kinh khủng kịch độc ma mở ra phun một cái, màng lớn xương độc hướng về kia thoát đi cường giả mượn quyền. Những cái kia thoát đi cường giả đồng dạng như là bị phun ra thuốc sắt trùng trùng tử vong vô số. Chương 639, mà rối vổng. Dương Phàm khẽ hất cằm, đem trước người một chén ma tiểu uống một hơi cạn sạch. Thập hung ma chủ đại nhân, muội muội của ta Âm Vô Quang cũng tại Hắc Quang ma chủ tay trung. Xin ngài ra tay, giúp ta đem muội muội lấy muốn trở về. Nếu như ngài ra tay, để tỷ muội chúng ta đoàn trọn, tỷ muội chúng ta đâu nguyện ý hầu dân tặng ngài cả đời. Muội muội của ta Âm Vô Quang cũng là dáng người dung mạo, khí chất đô không thể so với ta kém nửa phần nhân bề thế. Âm Kình Vũ ở một bên truyền nói. Dương Phàm truyền nói, có thể Bất quá, ta muốn các ngươi mở ra linh hồn cùng ta ký kết cao cấp thú chi khế ước." Âm Khinh Vũ cắn răng quả quyết nói, "Tuất." Dương Phàm nhìn Hắc Quang Ma chủ một chút mỉm cười nói, "Hắc Quang Ma chủ, Âm Khinh Vũ còn có một người muội muội âm vô quang đúng không? Còn xin ngài đem nàng cũng đưa cho ta đi." Thập Hung Ma chủ, ngươi thật đúng là có ánh mắt. Các nàng tỷ muội thế, nhưng là ta này 1000 đã qua vạn năm gặp qua xuất sắc nhất hoa tỷ muội. Nếu như ta là nhân tộc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả tay." Hắc Ma chủ phỏng khoáng cười lớn một tiếng, xong nhẹ tay đập Nhất đạo vận vẹo Hắc Sát Quang mang lớp lánh, một gã cùng âm khinh vũ giống nhau đến bảy phần, thân cao hơi hơi lùn 2 cm tả hựu, độ ngực lại so âm khinh vũ lớn mấy phần, có chút mặt không thay đổi tuyệt sắc thiếu nữ một chút xuất hiện. Âm Vô Quang vừa nhìn thấy âm khinh vũ chi hậu, lông mày mắt chi trùng rốt cục tách ra từng tia ánh sáng mang, đè nén hương phần nói, "Tỷ tỷ." Hắc Quang ma chủ mỉm cười nói, "Âm Vô Quang, từ hôm nay trở đi, cái này một vị thập hung ma chủ chính là của ngươi tân chủ nhân." "Rõ." Âm Vô Quang nhãn qua vẻ vui mừng, nhanh chân đi đến âm khinh bên người. Hai người bọn họ vậy mà ủm có chủ thần chi tư. Đây chính là ta tham gia hiến hội lấy được chỗ tốt. Dương Phạm nhìn âm khinh vũ tỷ mội, không khỏi tâm trúng cao cấp thiên cơ thuật hơi động một chút, lộ ra vẻ vui mừng. Cái gọi là chủ thần chi tư, là chỉ âm khinh vũ tỷ mội nếu như tư nguyên sung túc, đồng thời chuyển thừa không thiếu sót, có ba thành khả năng theo dựa vào các nàng tự thân lực lượng từ chân thần chi vương đột phá vào dai trở thành chủ thần. Nếu là âm vô quang tỷ mội các nàng ở tại thần giới nhân tộc lãnh địa, tuyệt đối sẽ có rất nhiều nhân t Âm vô quang tỷ muội tư chất thương tinh giới chúng khả năng chỉ có kiêu bẩy vì dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm không cách nào tiến giai linh hoàng có thể cùng các nàng so sánh. Đây chính là ma giới. Thiên tài nhiều như chó, ma thần đầy đừng đi. Tại thần ma lưỡng giới chung, thiên tài như mây. Thương tinh giới nhân tộc lục hoàng tư chất tại thần ma lượng giới chi chủng, cũng chỉ là thưa thất bình thường, thậm chí còn thuộc về yếu kém kia một hàng. Dương phàm đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia tiếc hận, Hắc quang ma chủ hảo phóng như vậy, thật sự là không có cái hở, tìm không thấy đối thần hạ thủ lý do. Nếu là Hác quang ma chủ cự tuyệt dưỡng phàm yêu cầu, dưỡng còn dự định trở mặt xử lý thần. Đem thần hết thể hết thể cấp đi. Bất quá hắc quang ma chủ thành tâm cùng Dương Phạm kết minh, Dương Phạm tự nhiên cũng không tốt trở mặt không quen biết. Qua ba lần rượu chi hậu, Dương Phạm trực tiếp cử tuyệt hắc quang ma chủ giữ lại, mang theo âm vua quang tỉ mội trực tiếp rời đi ma thành, tại ma thành ngoại ba vạn lý địa phương mở ra nhất tòa mới ma thành ở đi vào. Tại một gian xa hoa trong cung điện, ma giới vóng, cũng là thời điểm nên trèo lên lục vào xem. Dương Phạm tâm niệm vừa động, lang kiểu trật lấy ra một vi một chút ngã xuống đất thượng, phản phất biến thành một cỗ thi thể. Linh hồn ba động trở nên 10 phần mờ nhạt. Linh hồn đô bị hút vào ma giới Vong Lý diện. Nắm giữ ma giới Vong Ma Đế có thể thông qua ma giới Vong thăm dò chỗ vị trí có người. Gây tầm mô đệ dạ tỏ. Dương Phàm nhìn thoáng qua lang cũ trạng thái, nhãn chung lướt qua một kia ma quang, lấy hắn ma chủ cấp đếm được tu vi một chút phân tích ra rất nhiều thứ. Chỉ là toàn bộ ma giới, cũng chỉ có kia mấy đại ma đế hùng có năng lực có thể sáng tạo nhất cái trải rộng ma giới khủng lỗ ma giới vong. Những người còn lại nhất nhiều cũng chỉ có thể tại mình chi phối trong phạm vi thế lực làm cái lọ cản ạ dễ nể. Nếu không chính là tại ma đế trước mặt tự tìm đường chết. Cái này ma giới vong nếu là về ta nắm giữ liền tốt. Dương Phạm vừa mắng mồ đệ dạ tỏ, một bên 10 phần tiếc nuối mình không có ma giới vong quyền hạn. Bất quá, coi như không có quyền hạn, ta cũng có thể thông qua lang cựu linh hồn, sử dụng ma giới vong tư nguyên. Dương Phạm giơ tay nhấn một cái. Nhất đạo ma đạo quang tại lang cựu thân thể chi nổi lên hiện, nhất cái hiện kỳ bình mạc một chút ra hiện tại trước mắt của hắn. Ngài tốt, chào mừng ngài trèo lên lục phương nam ma giới vong, nơi này là đại phương nam ma hư vô ma đế khai sáng ma vong. Ta là của ngài dẫn đường tinh linh Nana. Tôn tính ma chủ đại nhân, ngài có thể hướng ta hỏi thăm tại ngài quyền hạn phạm vi bên trong nhậm sao miễn phí tình báo. Một gã đầu sói thân người, tại lang tộc nhãn trung chính là tuyệt sắc mỹ nữ giống cái hắc ám ma lang một chút hiện lên ở màn hình đường trung ngon ngọt, ngọt cười nói. Dương phàm điều khiển lang cựu linh hồn nói, ta nghị chi đạo trước mắt vị trí, hắc vụ ma triều tình báo. Na na ngon ngọt, ngọt cười nói, ngài trước mắt vị trí ở vào thứ 7 trụ trì cao chi ma bạch viêm ma hải đại nhân thống trị cổ lang ma vực. Trước mắt vị trí vụ ma hoàn chỉnh cần một ma chủ thuốc hoặc là một đơn vị ma chủ cấp thiên tài địa bảo. Ngài có thể đem ma chủ thuốc cùng ma chủ cấp tài địa đặt ở bên cạnh mình. Nhưng hậu lựa chọn đối đối, liền có thể thu hoạch được tương ứng hắc vụ ma triều tình báo. Dương Phàm khẽ chau mày, nhãn trung lướt qua một tia đau lòng, do dự nhất biết, vẫn là lấy ra một đơn vị ma chủ cấp thiên tài địa bảo bỏ vào hắc hạt bên người, một mai chủ thần thuốc. Đắc như vậy, mặc dù nói chi thức vô giá, thế nhưng là loại này rõ ràng bất trì bán qua bao nhiêu tay tình báo còn muốn một mai chủ thần thuốc. Đơn giản so cấp ngân hàng còn kiếm. Dương Phàm nhất lựa chọn hối đoái, nhất ma đạo chỉ từ lang cũ trong tay chiếc nhẫn trung hiện hiện, hướng về kia thiên tài địa bảo một quyển, cho đem chi cuốn vào chiếc nhẫn chi trung biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Vô số vô cùng chân quý tình báo một chút trui vào làng cũ trong góc. Hắc vụ ma chiều, cách mỗi 100 triệu niên liền sẽ ở cổ lăng ma vực bộc phát một lần. Hắc vụ ma hải một khi bộc phát, liền sẽ có vô số đáng sợ vô cùng ma quái từ trung tu ra, phá hủy hết thảy. Hắc vụ ma hải bộc phát thời điểm, cổ lăng ma vực bên trong các loại thế giới thông đạo, không gian truyền tống thông đạo đều sẽ bị che đậy. Hắc vụ ma hải bộc phát thời điểm, sẽ có vô số đáng sợ quỷ dị ma quái xuất hiện. Chém giết hắc vụ ma hải bên trong quỷ dị quái vật, có thể đạt được ma tinh tuy. Ma chủ cấp đến quái vật vẫn lạc chi hậu ngưng tụ ra ma chủ cấp ma tinh tuy đối ma chủ cảnh cường giả vô cùng tốt một đơn vị hạ phẩm ma chủ cấp ma tinh túy có thể thông qua ma giới vòng trực tiếp hối đoái năm mai ma chủ thuốc hoặc là tương ứng thiên tài địa bảo. Hắc vụ ma hải lịch sử xuất hiện các loại ma quái tình báo. Phương Nam Ma Đế ma giới vong thu phí lại là ngân hắc, thế nhưng là các loại tình báo cũng cực kỳ tường tận, cũng không lâu lắm, dưỡng phàm liền đối hắc vụ ma chiều rõ như lòng bàn tay. Chương 640, Hắc diện. Hắc vụ ma chiều sắc thực 10 phần hung hiểm, sẽ để cho cổ lăng ma vực bên trong vô số ma thần, thậm chí là ma chủ vãn lạc. Thế nhưng là kia hắc vụ ma triều đồng dạng là nhất cái đại cơ duyên. Kia hắc vụ ma triều chi bên trong ma quái một khi vẫn lạc, Liên hội lưu lại các loại ma quái tinh túy, kia là cực kỳ thưa thất có thể để ma chủ cảnh cường giả tiến hóa bạo vật. Kia Hắc vụ ma triều cũng là ma giới hứa nhiều ma thần chi vương tiến giai ma chủ cơ duyên. Hứa nhiều ma thần chi vương đô vì tiến giai ma chủ chi cảnh, mạo hiểm tiến về cổ lăng ma vực. Cũng chính bởi vì như đây, Hắc quang ma chủ mới sẽ muốn cùng Dương Phàm kết minh, Lục tôn ma chủ tại kia Hắc vụ ma triều chi bên trong tính an toàn hội cao hơn, đồng thời Lục đại ma chủ liên tay, có thể tốt hơn đánh giết những cái kia ma cấp ma quái. Âm vũ tại những cái ma cấp tinh túy trước mặt, bản không đáng giá nhắc tới. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, Hắc vụ ma triều Muốn vượt qua hắc vụ ma triều, nhất định phải để cao thực lực của ta. Một kiện cường đại chủ thần khí có thể để sức chiến đấu của ta bạo tăng. Thái Dương thần kiếm cũng không tệ, bất quá muốn đem nó tăng lên trở thành chủ thần khí, còn cần tiêu hao các loại Thái Dương hệ thiên tài địa bảo, vẹn vẹn sử dụng chủ thần điểm tiến hóa số để nó tiến hóa Thái Thua Lô. Một tôn ma chủ nghĩ phải nhanh chóng tăng lên chiến lực của mình, phương thức tốt nhất chính là thu hoạch được một kiện phù hợp mình bản nguyên chủ thần khí. Dương Phạm mặc dù có ngũ hành châu cái này trung phẩm chủ thần khí, bất quá hắn vẫn là không dám tùy ý vận dụng cái này chủ thần khí. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, quả nhiên vẫn là trên lệch tư nguyên. Dương Phàm điều khiển Lang cựu hướng về trung quanh nhìn lại, chỉ gặp hắn hiện tại thân ở nhất cái rộng rãi vô cùng biệt thự bên trong, biệt thự chi chúng có được các loại hiện đại hóa thiết bị, chỉ cần Lang cựu tâm niệm khế động, liền có thể hưởng thụ đủ loại siêu hiện đại hóa phục vụ. Dương Phàm tốt ngạc nhiên nói, "Đẩy ra cái này phiến môn, ta sẽ ra bây giờ ở địa phương nào?" Na Na nói, "Đẩy ra cái này phiến môn, ngài có thể xuất hiện tại thứ 7 trụ trì cao chi ma bạch viêm mã hải đại nhân thống trị ma vực hạ cộng đồng. Ngài có thể tại cộng đồng trung kết giao hứa nhiều ma chủ hảo hữu." Cửu đẩy ra kia phiến đại môn, một chút xuất hiện tại nhất cái rộng rãi vô cùng đường phố đạo trung. Tại kia rộng rãi vô cùng đường phố đạo bên cạnh một bên, tọa lạc lấy một tòa lại nhất cái biệt thự sang trọng. Nana na hướng về phương xa một chỉ nói, những này biệt thự là ma chủ các đại nhân chỗ cư trú. Phương xa những cái kia bình phương là ma thần chỗ cư trú. Tại không có thu hoạch được người khác cho phép tình huống giới, bất kỳ người nào không thể tiến vào người khác sở hữu tư nhân nơi ở. Lang Cửu thuận Nana chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại một mảnh khu biệt thự ngoại, là lít nha lít nhít nhà trẻ khu, hiển nhiên có vô số ma cường đồng dạng vào mảnh này phương nam ma đế chế ma giới vổng. Tại cái gã này Phương Nam Ma Đế khống chế ma giới Vong Trùng, có thể sử dụng tứ nguyên hồi đới các loại tri thức, vật liệu, bị pháp, còn có thể kết bạn đến ma chủ cấp đại lao, tự nhiên để những cái kia ma thần cường giả chạy theo như vị, khát vọng gia nhập ma giới Vong trung. Phương Nam Ma Đế không hề làm gì, chỉ nương tựa theo kia một trường trải rộng thần giới trướng các nơi ma giới Vong liền có thể thu hoạch vô số tứ nguyên. Mới tới ma chủ bằng hữu, ngươi tốt, ta là Hát Diện, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Tại cái này ma giới Vong Trùng, tốt nhất cho mình khởi nhất cái biệt danh, đồng thời đem giả tạo ra khác ngoại một bộ hình tượng. Nếu không Người tại ma giới vong bên trong cựu gia rất có thể thuận ngươi bộc lộ ra tin báo, đi họ Fờ liền truy sát ngươi. Một tôn mộc gia một chương tất hắc ma quỷ, nửa người giới từ 36 cái bắp đùi cấu trúc mà thành ma giới cường giả đầu thượng đỉnh lấy ma chủ hắc diện biệt danh đi tới. Ta đã biết. Lang Cửu khẽ hước cằm, cấp tốc đem mình biệt danh cải thành ma chủ chủ thượng chúng quyền. Ma chủ hắc diện nhãn trung lướt qua một tia tò mò, cái này ma chủ lại là những người khác người hầu. Thân đến cùng là cái nào tôn ma chủ chi vương thủ hạ. Ma chủ cảnh cường giả tại ma giới cũng là có thể xứng bá một phương đại lão, từng cái tâm cao khí ngạo, cơ hồ không miễn ý quất tại nhân phía dưới cũng chỉ có những cái kia ma chủ chi vương thậm chí là cấp độ đại năng đếm được các cường giả mới có thể để bồi dưỡng được một tôn ma chủ cấp đếm được người hầu. Hắc Diện nói, "Chủ thượng trung quyển, ta đến mang ngươi đi dạo một chút cái này cộng đồng đi." Lang Cửu nói, "Vậy liền xin nhở. Kia bên trong là nhiệm vụ tháp cao." Tại nhiệm vụ kia tháp cao lý diện, có thứ 7 trụ trì cao chi ma bạch viêm ma hải đại nhân thống trị ma vực hạ các thế lực lớn ban bố các loại nhiệm vụ. Lang Cửu thuận Hắc Diện ngón tay phương hướng lại, chỉ gặp tại kia xã trong vùng phương hướng tây bắc có nhất tòa cao tới vạn mét chín tầng ma Bên kia là bạch viêm giác đấu trường hết thảy 72 tầng. Tại Bạch Viêm Giác đấu trường thượng thắng liên tiếp 10 trận liền có thể lên cao 1 tầng, chỉ cần bại một trận, liền hội rơi xuống 10 tầng. Một khi ngươi tại Bạch Viêm Giác đấu trường thượng đang đỉnh 72 tầng, liền có khả năng thu hoạch được Bạch Viêm Ma Hải đại nhân mời chào. Lang Cửu ánh mắt tại nhiệm vụ kia tháp cao bên cạnh nhìn lại, liếc mắt liền thấy được nhất tòa có 72 tầng cao to lớn giác đấu trường. Bên kia là trong tin tức đại sảnh, ngươi có thể tại kia lý tuyên bố các loại tin tức, cũng có thể xem các loại tin tức. Đương nhiên, bởi vì tin tức thái nhiều, nhiều tin tức vẫn là hư giả tin tức. Ngươi nếu như muốn thu hoạch được chân thực đáng tin tình báo, Tốt nhất tại tỉnh báo đại sảnh tìm những người khác mua sắm, hoặc là tìm người hướng dẫn tinh linh trực tiếp mua sắm. Hướng dẫn tinh linh tình báo giá cả mặc dù ngân cao, thế nhưng lại không cần lo lắng là giả hàng. Đương nhiên là có chút tư mật tình báo, liền liên hướng dẫn tinh linh đô không biết, lại có thể tại tỉnh báo đại sảnh lý diện chuyên môn tình báo phiến tay chung mua được. Kia bên trong là tự do giao dịch đại sảnh. Người có thể tại kia lý mua được hứa nhiều tự do thương nhân bán ra các loại đặc sản phẩm. Tại kia lý, người có thể đại đến hứa nhiều đồ tốt. Bất quá tại kia lý giao dịch sẽ bị ma vong trực tiếp đánh thuế, giao dịch thuế là giao dịch kim chán 10 phần chi nhất. Kia bên trong là giải trí đại sảnh, người có thể tại kia lý hưởng thụ các loại giả lập giải trí phục vụ. Đương nhiên nếu như người nguyện ý nỗ lực đầy đủ nhiều đại giới, cũng tương tự có thể thu hoạch được hiện thực bên trong những tụ. Bên kia là truyền thống môn, Người có thể thông qua truyền thống môn, truyền thống đến phương Nam Ma Đế thống trị hạ thất trụ riêng phần mình cộng đồng. Mỗi cái cộng đồng đều có không giống nhau cường giả cùng đặc sản. Hắc diện không sợ người khác làm phiền vì Lang Cửu giải nói lấy ma giới vong cộng đồng các loại thưởng thức. Những cái kia thưởng thức chỉ cần tại ma giới vong cộng đồng đợi đến đủ lâu, ai cũng hội chỉ nói. Bất quá Hắc diện nhiệt tâm như vậy giải nói, cũng bang Lang Cửu tiết kiệm thời gian giải. Hắc Diện Giải nói xong tất chi hậu nhiệt tình nói, "Như vậy chúng ta thêm cái hảo hữu đi." "Có chuyện gì, chúng ta có thể thông qua hảo hữu thông tin tiến hành liên hệ." Hắc Diện nhiệt tình như vậy vì Lang cựu giải nói, ngoại trừ thần trời sinh tính nhiệt tình sáng sủa chi ngoại, còn có một nguyên nhân chính là Lang Cửu chính là một tôn ma chủ. Có thể kết giao một tôn ma chủ hảo hữu, đối Hắc Diện đến nói cũng là nhất cái thu hoạch không nhỏ. Một tôn ma chủ nếu là cùng khác ngoại một tôn ma chủ là địch, nếu như muốn xử lý đối phương, ít nhất phải lập tốt nhất mấy tôn ma chủ mới có thể vây công trấn áp đối phương. Những cái kia ma chủ ở giữa tự nhiên nguyện ý tương hỗ kết giao càng nhiều bằng hữu. Chương 641, điếu ma chủ. Lang Cửu cùng Hắc Diện lẫn nhau ra hảo hiếu chi hầu, đi thẳng tới tự do giao dịch đại sảnh lý diện. Tốt nhiều thiên tài địa bảo. Ngoại trừ cấp độ đại năng đếm được thiên tài địa bảo chi ngoại, cái này lý cái gì đều có thể mua được. Dương Phạm nhìn xem kia tự do giao dịch đại sảnh chi bên trong các loại thiên tài địa bảo, nhãn chung lướt qua một tia nóng rực chi sắc. Tại kia tự do giao dịch đại sảnh chung, có được đủ loại thiên tài địa bảo, liền liền đề cao tiến giai ma chủ tỷ lệ ma đan đồng dạng có bán, đương nhiên loại kia ma đan giá cả cũng cao ma thần chi vương khó có thể chịu đựng tình trạng. Ta muốn luyện chế chủ thần khí thiên tài địa bảo. Hoàn toàn có thể tại cái này lý đổi, chính là muốn bị rút 10 phần chi nhất thuế. Thần Cang Châu, Vạn Pháp Thần Châu, Võ Thần Châu cái này tam đại chủ thần khí cần có thiên tài địa bảo, đồng dạng có thể từ thượng mặt đổi lại. Cái này ma giới vong thật sự là tiện lợi. Đáng tiếc, không tại ta trưởng khống chi trung. Dương Phàm thông qua lang cũ xem lấy tự do giao dịch đại sảnh bên trong các loại thiên tài địa bảo, nhãn trung lướt qua một kia vân vân. Lúc đầu muốn thu thập kia tam đại chủ thần khí cần có thiên tài địa bảo đối với Dương Phàm đến nói cũng không phải nhất chuyện đơn giản. Nhưng là bây giờ, chỉ cần thông qua ma giới vòng tiện lợi mua sắm hệ thống, liền có thể nhẹ nhõm mua được. Dương Phạm lại thông qua lang cựu xem một chút ma giới vống cộng đồng những chức năng khác chi hậu, lúc này mới lui ra. Viêm Hoàng trong độc phủ, gặp qua thập hùng ma chủ đại nhân. Âm Kinh Vũ tỷ muội từ đại điện một bên đi tới rất cung kính hướng về Dương Phạm thi lễ một cái. "Buông ra linh hồn của các người. để lực lượng của ta an ổn." "Rõ." Âm Khinh Vũ cắn răng, một chút mở ra linh hồn của mình. Dương Phạm chỉ một ngón tay, vô số cao cấp thú chi khế ước chủ ấn hóa thành chủ ấn chi quang Âm Vũ linh hồn Từ Âm Vũ chân thần linh hồn truy cập truyền đến chấn liệt, ngăn cản Chân thần chi hồn cường hành vô cùng, coi như ma chủ cấp đếm được lực lượng cũng vô pháp tùy tiện ăn mòn. Ma chủ cấp đếm được cường giả xử lý một tôn chân thần đơn giản, ăn mòn một tôn chân thần chân thần chi hồn lại cực kỳ khó khăn. Dương Phàm cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, một điểm chân thần điểm tiến hóa số tiêu thất, không có vào cái kia chú ấn chung. Kia vô số chú ấn một chút trở nên càng quỷ dị hơn thần bí, dễ như trở bàn tay chui vào âm khinh vũ linh hồn bên trong, đem thần linh hồn hoàn toàn ăn mòn. Thật là lợi hại. Vậy mà có thể ăn mòn chân thần linh hồn. Đời này, ta cùng muội muội chỉ sợ đô trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Âm Kinh Vũ gương mặt xinh đẹp vi vi biến sắc, trong lòng chung khe khẽ thở dài. Dương Phàm đồng dạng không chút huyền niệm đem âm vô quang ăn mòn hoàn tất, một mực nắm giữ tại mình tay trung. "Âm Kinh Vũ, các ngươi tỷ muội vậy mà theo ta, ta liền tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi." Dương Phàm mỉm cười, tại âm vô quang thân thể mềm mại chi thượng vi vi vỗ, ba điểm chân thần điểm tiến hóa số một chút chui vào trong cơ thể của nàng. Tại kia viêm hoàng động phủ bên trong, vô số nguyên khí bốc lên, hóa thành đạo, đạo nguyên xoáy tụ đến, hóa thành nguyên trụ một chui vào âm vô thân thể mềm mại bên trong. Từng đột mỹ diệu động nghe thanh âm tại âm vô quang thân thể mềm mại trung tuôn ra, nàng bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, nhảy lên động lòng người giáng múa, một tia chân thần cấp đếm được lực lượng ba động từ thần thân thể mềm mại chi trung lan tràn ra. Âm khinh Vũ đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một tia kinh hãi, không ánh sáng tiến giai chân thần. Đây là cái gì lực lượng? Không khỏi cung thái nghi tiên. Lúc trước Âm khinh Vũ thế nhưng là phế đi sức chín châu hai hổ, đánh bại vô số người cạnh tranh mới tu được nhất cái tiến giai chân thần cơ hội, cuối cùng bắt cơ hội chân thần. thần. hết sức ràng tiến chân thần khó khăn. Dương Phạm bèn bèn chỉ là đập âm vô quang một chút, nàng liền trực tiếp tiến giai chân thần, loại năng lực này đơn giản có thể sừng thủy tiên. "Tỷ tỷ, ta cũng tiến giai hạ vị chân thần." Âm vô quang tiến giai hoàn tất chi hậu, đôi mắt đẹp chi trùng chấp động lên vẻ hưng phấn. "Một chút nào tới." Ôm lấy Âm Kinh Vũ, không nói ra được hưng phấn cùng vui vẻ. Nhân loại chính là ngắn sinh loại, ngụy thần cường giả cũng sống không được bao lâu, chỉ có tiến giai chân thần mới sẽ xảy ra mệnh cấp độ trên phạm vi lớn nhảy vọt, cùng có vô tận "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, không ánh sáng, quá tốt rồi." Âm Kinh Vũ ôm âm vô quang Đôi mắt đẹp chi trung toát ra không nói ra được vui vẻ. Thân thân nhân cũng chỉ còn lại âm vô quang một người. Thân đối cái này đáng yêu thông tuệ muội muội, cũng là yêu như chân bảo. Âm Khinh Vũ một mặt cảm kích nói, "Ta ơn ngài, thập hung ma chủ đại nhân." "Không cần cảm ơn, tiếp xuống, tới phiên ngươi." Dương Phạm mỉm cười, bắt đầu bang âm Khinh Vũ tăng thực lực lên. Chỉ là một tôn hạ vị chân thần, đối lúc này Dương Phạm trợ giúp không lớn, chỉ có Âm Khinh Vũ tỉ muội tiến giai ma chủ, mới có thể trở thành trợ lực của hắn. Tại một chỗ ma khí vẩn quanh sa mạc trung, cung kỳ toàn thân ma văn lấp lánh, Trong phạm vi 100 triệu dặm, vô số ma khí bước lên, hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng vòng xoáy, hội tụ tại thần thân thể chi bên trên. Có nhân tiến giai ma chủ, đến cùng là ai tại tiến giai ma chủ? Tại kia phương viên 100 triệu lý trong đất, rất nhiều cường giả đô bị kinh động. Tại một chỗ tầng mây chi trùng, một đầu toàn thân hiện lên hình bầu dục. Mọc ra một vạn đầu sở tay quỷ dị ma chủ một chút hiện hiện, tham lam nhìn chằm chằm cũng kỳ. Ta đã xem bói qua, hành động lần này 10 phần thuận lợi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thân là của ta, đâu kia thể giải và lý Mộc Gia một vạn đầu quỷ dị sở tay quỷ dị ma chủ một chút từ tầng mây chung nhỏ ra. Một vạn đầu quỷ dị sở tay mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về cùng kỳ tấp tới. Cơ hội là trong một chớp mắt, nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực tất hắc phong nhận từ hư không chi trung nổ bắn ra mà ra, hung hăng chạm tại cái kia quỷ dị ma chủ thân thể chi thượng, đem chi chạm liệt ra nhất cái vết thương thật lớn. Lang Cửu, Tiểu Hắc, ám độc hồng diệp, Kim sĩ đại bằng tứ đại ma chủ một chút lao tới, điên cuồng vây công lấy đầu kia mộc gia một vạn đầu sở tay quỷ dị ma chủ, lại câu đi lên nhất cái. Không tệ. Dương Phàm cầm trong tay Thái Dương thần kiếm đứng tại cùng kỳ bên người khẽ miệng vi vi dương lên. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một tiếng vô cùng thê lương đến tiêu thảm, đầu kia mọc ra một vạn đầu sở tay quỷ dị ma chủ chợt tại lang cựu các loại tứ đại ma chủ vây công phía dưới trực tiếp vỡ lạc. Dương Phàm kiểm điểm chiến lợi phẩm tâm tình mười phần thư sướng, 96 khả chủ thần thuốc, đại lượng thiên tài địa bảo. Không tệ. Các loại hội lại đi vơ vét thần hang ổ cùng bá khu, lại là một buổi không ít thu hoạch. Cũng không lâu lắm, một kia hạ vị ma chủ cấp đếm được khí tức khủng bố từ cùng kỳ thân thể chi trung lan tràn ra. Thân thân hình một cái, một chút đáp xuống Dương bên người. Nhãn trung chớp động lên nóng rực chi sắc cùng tính nói, đa tạ chủ thượng ban cho ta lực lượng. Dương Phàm khẽ hước cằm, nhìn xem cùng kỳ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hung thú cùng kỳ, hạ vị ma chủ, ma chủ chi nguyên tiến hóa xuất một. Lực lượng một vạn nguyên, nhanh nhẹn một vạn nguyên, phòng ngự một vạn nguyên, tinh thần một vạn nguyên, chí lực 1 vạn nguyên, thể chất một vạn nguyên. Chủ thần kỹ năng ma chủ thân thể phẩm chất lãnh chúa. Chủ thần kỹ năng ma chủ chi hồn phẩm chất lãnh chúa. Chủ thần kỹ năng tà ác ma viêm phẩm chất lãnh chúa. Dương Phàm tỉnh táo tích, cứ như vậy, gia thượng chúng ta, hết thảy liền có lục tôn ma chủ cấp chiến lực. Coi như tại ma triều chi chung gặp được một tôn ma chủ chi vương, cũng có thể chống lại một hai. Trường 642, âm khinh vũ tiến giai. Lục đại ma chủ cấp chiến lực, còn chưa đủ. Nếu như đối thượng một tôn ma chủ chi vương, coi như thiêu lốt ma chủ bản nguyên, tối đa cũng chính là trọng thương đối phương, chết vẫn là chúng ta. Còn phải tăng ra nội tình. Dương Phàm đem đầu kia mọc ra một vạn đầu sờ tay quỷ dị ma chủ thi thể rút ra lực lượng kết tinh chi hậu, nhưng hậu đem bộ phận hải cốt ném vào thiên cơ la bàn ch Lem phần hang ổ bên trong hết thể cấp đoạt không còn, nhưng hậu đem tôn này quỷ dị ma chủ mấy cái bí mật bảo tàng đồng dạng vơ vét không còn làm gì, đại phát một bút. Một tháng chi hậu, tại một chỗ ma sơn chi đỉnh, Âm Khinh Vũ toàn thân một chút hiện ra nhất đạo đạo vô cùng cường đại ma văn, cả người mặc nhất bạch sắc cung trang, như là một tôn mỹ lệ tới cực điểm nữ thần phóng lên tận trời. Phương viên 100 triệu lý địa, vô số ma văn bức lên, hướng về Âm Khinh Vũ tụ đến. Có nhân tại tiến giai ma chủ, thân là nhân loại, tốt nữ nhân xinh đẹp, ta thích. Hử? Nhân loại không đều là dáng dấp nhất cái sao? Đô là một đám không có lông tinh tinh, xấu hổ chết rồi. Đúng, nhân loại đô là một đám người quái gì. Tại một khu vực như vậy chi bên trong hứa nhiều ma thần cường giả đô bị kinh động, hướng về Âm Khinh Vũ phương hướng nhìn lại. Hư Không Chi Trung, bỗng nhiên ma khí một trận bốc lên, một đầu toàn thân dài mãn vô số kịch độc chi văn, đầu thượng mọc ra ba cây kịch độc ma giác ma giới kịch độc ma mãng một chút hiện hiện, một chút buộc phát ra hạ vị ma chủ đỉnh phong khí tức khủng bố, mở ra huyết bổn đại khẩu, hướng về Âm Khinh Vũ điên cuồng tá tới. Dương Phàm cầm trong tay cơ la bàn dấu ở Âm Khinh bên người, khóe miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười, lại câu đi lên nhất cái. Hơn nữa còn là một đầu đại ra hỏa một khe hở không gian đột nhiên hiện hiện, nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực tất hắc phong nhận trong nháy mắt chạm tại đầu kia ma giới kịch độc ma mãng thân thể chí thượng, đem đầu kia ma giới kịch độc ma mãng thân thể chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương. Lang Cửu, Tiểu Hắc, cùng Kỳ, ám độc hồng diệp tứ đại ma chủ thừa cơ từ kia vết nước không gian trung tuấn ra, thiêu đốt bản nguyên, hướng về kia đầu ma giới kịch độc ma mãng công tới. Dừng tay, "Ta nguyện ý rời đi, đừng có giết ta. Ta có thể giao nộp tiền chuộc, ta có thể giao nạp để các ngươi hài lòng tiền chuộc, đừng có Đầu kia ma giới kịch độc ma mãng phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ thét lên âm, lương kêu nói: Dương Phạm không núp ních chút nào, nhìn xem lang cữu một nhóm đem đầu kia ma giới kịch độc ma mãng trực tiếp xé nát. Không tệ, ám độc hồng diệp lần này có thể tiến giai trung vị ma chủ. Dương Phạm đưa tay chộp một cái, đem đầu kia ma giới kịch độc ma mãng thi thể chộp vào tay chung, bắt đầu rút ra thần lực lượng, tâm tình ngượi phần tư sướng. Kia là một cái bẫy. Tốt nhiều ma chủ, ma giới, thật sự là nguy hiểm. Những cái kia giấu ở phương xa ròm ngõ bên này chưa nhiều ma thần các cường giả tâm trung vi vi phát lạnh. Nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng đạo vọng mà đi. Từng đoàn truyền nhạc tiên nhạc ma âm tại hư không chi trùng phiêu đãng, kia truyền nhạc một tôn tuyệt mỹ nữ thần âm khinh vũ từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Dương Phàm bên người, đôi mắt đẹp chi trung thị sắc phu chào. Nợ nụ cười xinh đẹp nói, "Đa tạ chủ thượng ban thưởng ta lực lượng, để cho ta tiến giai ma chủ." Ma chủ cảnh cường giả tại ma giới chi chung, cũng là xưng bá một phương đại lão. Chỉ cần tìm được hạ đẳng thế giới tọa độ, liền có thể nhẹ nhõm trở thành những thế giới kia chủ nhân. Thương tinh giới nhược có vạn nguyên thần quân động phụ lực lượng thủ hộ, sớm đã bị kia tám đại chủ thần, ma chủ cho đi. Dương hướng về âm khinh vũ lại, từng hàng tin tức một chút hiện hiện âm vũ, hạ vị ma chủ, ma chủ chi nguyên tiến hóa xuất 1, lực lượng 1, một, một văn nguyên, nhanh nhẹn 1, một, một văn nguyên, phòng ngự 1, một, một văn nguyên, tinh thần 1, một, một văn nguyên, chí lực 1, một, một văn nguyên, thể chất 1, một, một văn nguyên, chủ thần kỹ năng ma chủ thân thể phẩm chất lánh chúa, chủ thần kỹ năng ma chủ chi hồn phẩm chất lánh chúa, chủ thần kỹ năng linh ma thiên âm phẩm chất lánh chúa, thiêu đốt ma chủ bản nguyên, tấu vang lên linh ma thiên âm có thể trên phạm vi lớn cường hóa phe mình ma chủ, suy yếu quân địch ma chủ, chủ thần kỹ năng song tử kết hợp phẩm chất lãnh chúa, cần âm vô quang tiến giai ma chủ chi hầu. Song phương phối hợp có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Dương Phàm nhãn trung lướt qua vẻ hài lòng, không tệ. Thật không hổ là chủ thần chi tư. Dương Phàm có được đến phẩm chất cao tiến hóa kỹ năng, lý luận thượng chỉ cần tư nguyên sung túc, một con lợn đều có thể để hắn ngạnh sinh sinh tăng lên đến ma chủ chi cảnh. Bất quá muốn đem một con lợn tăng lên tới ma chủ chi cảnh, Dương Phạm liền muốn hao phí 10 vạn điểm lấy thượng chủ thần điểm tiến hóa số cùng vô số thiên tài địa bảo mới có thể làm được điểm này. Âm khinh vũ có thể đơn giản như vậy tiến giai ma chủ chi cảnh, cũng là bởi vì thần bản thân tiên phú siêu phàm, cùng có chủ thần chi tư. Thân vậy mà tiến giai ma chủ "Đệ tử, lần này chủ thượng đối ta sủng ái lại muốn bị phân đi một chút." Ám độc Hồng Diệp nhìn xem Âm Kinh Vũ. Đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một tia âm vụ chi sắc, nghiến chặt hàm răng. Ám độc Hồng Diệp, Kim Sí đại bằng thần nhóm mặc dù đô hiệu trung dương phàm, thế nhưng là thần nhóm ở giữa đồng dạng có thân sơ xa gần. Phân chia bị phái hệ. "Đi thôi." Dương Phàm bước về phía trước một bước, hóa thành một cơn gió mát biến mất không thấy gì nữa. "Rõ." Âm Kinh Vũ các loại ma chủ đô đi theo Dương Phàm bên người biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Dư Phạm liền lợi dụng tiên cơ la bàn lực lượng đem đầu kia ma giới kịch độc ma mãng hang ổ cùng bảo khố tận diệt, thu được vô số tứ nguyên. Dư Phạm cũng thuận tiện tiêu hao 20 điểm chủ thần điểm tiến hóa đến cùng viên kia ma giới kịch độc ma mãng lực lượng thủy tinh để ám độc hồng diệp tiến giai trở thành trung vị ma chủ. Một tháng về sau, tại khắc ngoại một mảnh ma vực trung, âm vô quang mặc nhất hoàng y liễu, toàn thân ma văn lấp lánh, phóng lên tận trời, vô số ma khí bốc lên, tạo thành nhất cái vòng xoáy đạo quang hướng trực tiếp quá khứ. Đến rồi. Dư cầm trong tay cơ la bàn, tâm trung hơi động một chút, hướng lên bầu trời lại. Chỉ gặp hư không chi trùng, một tôn mọc ra 3 viên cùng loại trồn đầu lâu, thể dài cao tới thiên lý, mọc ra 12 đôi ma dược ma giới hung chồn mở ra huyết bổ đại khẩu, hướng về âm vô quang hung hăng tắc tới. "Im ngay, thần là con mồi của ta." Một tôn mọc ra 36 cánh tay, đầu thượng dài đầy như rzan tóc, lưng hậu mọc ra 12 đôi ma dược, thể dài cao tới trăm lý, cầm trong tay 36 chôi ma đao, mọc ra quỷ thủ ma giới quỷ quái một chút hiện hiện, nỗi giận gầm lên một tiếng, 36 chôi ma đao điền cùng chém xuống. Một vạn đạo đáng sợ vô cùng đao mang phân biệt hướng về âm vô cùng tôn này ma giới hung chồn chém tới. Tôn này ma giới quỷ quái kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, khẽ động tay liền không cho âm vô quang nhậm sao cơ hội, miễn cho âm vô quang bởi vì thần cùng ma giới hung trồn chiến đấu mà chạy trốn. Câu đi lên hai cái ma chủ, có chút vượt qua dự tính, còn tốt, thực lực của ta đầy đủ. Dương Phạm nhìn xem tôn này đột nhiên xuất hiện có được trung vị ma chủ cấp số tu vi ma giới quỷ quái, nhãn chung lướt qua một kia ngoài ý muốn. Chương 643, liên chạm ma chủ. Dương Phạm mỗi lần để bộ hạ mình tiến giai ma chủ địa phương đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa địa phương. Tại những địa phương này đều sẽ có được một tôn hung tán thị sát ma chủ. Một khi âm vô quang thần nhóm dạng này, nhân tộc thiên tài tại những địa phương này tiến giai ma chủ, liền hội dẫn tới những cái kia ma chủ tham dò. Mà lại tại Dương Phàm Thiên Cơ La bàn hướng dẫn phía dưới, những cái kia ma chủ chỉ hội cảm giác hết thảy thuận lợi, ngoan ngoãn mắc câu, biến thành Dương Phàm con mồi. Duy vừa ra hồ Dương Phàm dự liệu chính là lần này đưa tới đầu kia trung vị ma chủ cấp số tu vi ma giới quỷ quái. Nhất đạo ma đạo sáng lừng lánh, âm khinh vũ bưng lấy nhất cái tỉ bà, nhẹ nhàng một nắm, từng đợt trực phát, ra giới, quanh hộ. Hư không chung, một chút vỡ ra một đầu hư không khẽ hở. Nhất Đạo ẩn chứa không gian chi lực phóng nhận trong nháy mắt trạm tại đầu kia ma giới hung chồn thân thể chi thượng, đem đầu kia ma giới hung chồn thân thể chém rách ra. Một đầu mọc ra ngàn con ma nhãn, thể dài cao tới thiên lý vạn bèo ác linh một chút hiện hiện, ma nhãn chi trùng trong nháy mắt bộc phát vạn bèo huyền rủa chi quang, hướng lấy ma giới hung chồn quét một cái. Đầu kia ma giới hung chồn thân thể vi vi cứng đờ. Ám độc hồng diệp một chút hiện hiện, lưng hậu một chút xuất hiện một đầu thể dài cao tới vạn lý ma giới Đầu kia ma giới hung trồn thân thể bỗng nhiên thì giù lên, thân thể bị tất hắc kích động cấp tốc ăn mòn. Đáng chết, đây là một cái bẫy. Tôn này ma giới quỷ quái sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bỗng nhiên một phát, hóa thành nhất đạo lưu quang hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Một tôn trung vị ma chủ đánh bại một tôn hạ vị ma chủ không thành vấn đề. Bất quá đối với thượng hai tôn hạ vị ma chủ, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tự vệ. Đối thượng ba tôn hạ vị ma chủ, không trốn liền chỉ có một con đường chết. Vì sao phải trốn? Lưu lại cho ta đi. Cơ cùng một thời gian, hư không chi chúng nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận trong nháy mắt đột phát. Hung hăng chạm tại tôn này, ma giới quỷ quái thân thể chí thượng, đem tôn này ma giới quỷ quái thân thể chém rách ra, nhất đạo vết thương sâu tới xương. Lang Cửu há miệng phun một cái, nhất đạo đen như mực cổ sáng trong nháy mắt đánh vào ma giới quỷ quái lưng thượng, văng ra một cái độc lớn. Thiêu đốt ma chủ bản nguyên. Những lại điên, làm sao điên cùng như vậy? Ta cùng thần nhóm đến cùng có thâm cừu đại hàn gì? Ma giới quỷ quái vừa sợ vừa giận, thân hình nhanh lui lại, thôi động bí pháp nhanh chóng chữa trị thân thể của mình, nhãn trung hung quang chớp hướng về Lang cùng sĩ đại bằng điên cuồng chém tới. Một trận từng cơn gió nhẹ qua. Dương Phạm Uyển nhờ U Linh xuất hiện tại ma giới quỷ quái thân hầu. Ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay Thái Dương thần kiếm chém xuống một kiếm. Một vòng phát ra xích hồng quang mang Thái Dương trực tiếp hiện hiện, hướng lấy ma giới quỷ quái điên cùng chém tới. Ma giới quỷ quái phản tay một đao miễn gương hướng về kia xích hồng sắt Thái Dương chém tới. Ầm ầm, tất hắc đao quang cùng xích hồng sắt Thái Dương đụng vào nhau. Vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ma giới quỷ quái cùng Dương Phạm hai người đô vẹn vẹn chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái. Liền trong khoảnh khắc đó, nhất đạo đen như mực kịch độc chi quang một kích đánh vào ma giới quỷ quái thân thể trì bên trên. Từng đợt quỷ dị vô cùng kịch độc bắt đầu điên cuồng ngăn mòn Tôn này mà giới quỷ quái nhục thân linh hồn. Ma giới quỷ quái nghiêm nghị giống nói, dừng tay. Ta có thể thanh toán tiền chuộc. Ta có thể thanh toán để các ngươi hài lòng tiền chuộc. Đầu kia hạ vị ma chủ cấp đếm được ma giới hung chồn đã bị ám độc hồng diệp cùng tiểu hắc một nhóm liên tay xử lý. Đầu kia ma giới quỷ quái cũng không muốn chết. Tiên mộc gia ngàn con ma nhãn ác linh ma chủ ngàn con ma nhãn một chút tách ra vận mẹo quỷ d ma quang, lấy ma giới quỷ quái quét một cái. Các loại quỷ trong nháy mắt tại Tôn này ma quái thân thượng lan ra. Cùng các loại kịch độc dung hợp lại cùng nhau, để thần thân thể cứng đờ. Toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, lực lượng vận chuyển trì trệ. Dương Phàm chém xuống một kiếm, một vòng tàn ra hào quang màu đỏ thẫm, Thái Dương trong nháy mắt chẳng tại tôn này, mà giới quỷ quái thân thể chi thượng, tại thần thân thể chi thượng chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn ma huyết từ trùng phương ra. Dương Phàm khẽ chau mày, vẫn là hơi yếu một chút, không thể nhất đau lưỡng đoạn. Quả nhiên, không có công kích loại chủ thần khí, vẫn chưa được. Chủ thần khí hoặc là nói ma chủ khí tại ma giới trung cũng 10 phần thua tớt, dù sao tại ma giới trung tinh thông người luyện khí không nhiều. Những cái kia có thể luyện chế ma chủ khí cường giả số lượng cũng 10 phần thua tớt. Đương nhiên tại phương Nam ma giới vong chung cũng ma chủ khí bán ra một kiện hạ vị ma chủ khí giá bán cao tới một vạn quả chủ thần thuốc hoặc là một vạn đơn vị ma chủ cấp thiên tài địa bảo căn bản không có mấy cái hoang dại ma chủ có thể mua được những cái kia chân chính có thể dùng đến khởi ma chủ khí ma chủ cơ bản thượng đều là từng cái đại năng giới chướng ma chủ phổ thông ma chủ có thể dùng đến khởi ma chủ khí cực ít. Tôn này ma giới quỷ quái vùng vây còn nhất biết cuối cùng vẫn bị dương phạm giới chướng chư nhiều ma chủ vây công xử lý bầu trời tri chung một tia ma chủ cấp đếm được lực lượng kinh khủng khí tức một chút từ âm vô quan thân thể chi trung tôi ra thân một chút mở hai mắt ra Nhao tới Âm Khinh Vũ nghi ngờ chung. hưng phấn vô cùng, "Tỷ tỷ, ta thành công, ta thành công tiến giai ma chủ." "Nhanh đi cảm ơn chủ nhân, nhờ chủ nhân trợ rút. Tỷ muội chúng ta căn bản không có khả năng tiến giai ma chủ." Âm Khinh Vũ vỗ nhẹ âm vô quang bả vai nhắc nhở nói, "Âm Khinh Vũ tỷ muội có thể tiến giai ma chủ, trừ các nàng tỷ muội bản thân thiên phú siêu phàm chi ngoại. Trọng yếu nhất chính là thu được Dương Phàm Tư nguyên ủng hộ. Nhược có Dương Phàm chân thần điểm tiến hóa số cùng chủ thần điểm tiến hóa mấy chi cầm. Âm Khinh Vũ muốn ma chủ, xác suất cũng tại trăm vạn phân trí nhất trở xuống." Âm Vô Quang cũng hướng về Dương Phạm doanh doanh cuối lầu nói: "Đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng." "Không tệ." Dương Phạm nhìn xem Âm Vô Quang kia cùng Âm Khinh Vũ cơ hồ giống nhau như lúc số liệu tình báo, lộ ra vẻ hài lòng. Âm Vô Quang cùng Âm Khinh Vũ tỷ muội mặc dù vẹn vẹn chỉ là hạ vị ma chủ, thế nhưng là các nàng tỷ muội hai người liên tay, phát động song tử kết hợp kỹ năng này chiến lược liền có thể bảo tăng, thậm chí có khả năng trọng thương một tôn trung vị ma chủ. Mà lại các nàng tỷ muội liên tay, phụ trợ hiệu quả cũng bảo tăng một mạng lớn. "Chúng ta đi." Dương Phạm rút lấy tôn này mà giới hung tồn, mà giới quỷ quái hai đại ma chủ lực lượng thủy tinh chi hậu, nhưng hậu tại thiên cơ la bàn lực lượng phía dưới, đem kia hai đại ma chủ hàng ổ, bí khố trực tiếp vơ vét không còn làm gì, kiếm bộn rồi một bút. Viêm Hoàng trong độc phủ, vật liệu rốt cục góp đủ. Ma giới vong thật sự là quá đen. Bất quá, cũng may đã giá. Dương Phạm tại Thái Dương thần lô trước, nhìn xem trong mắt vô số ma chủ cấp thiên tài địa bảo, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Dương vơ những cái kia ma chủ các loại thiên tài địa bảo chi hổ. đem lượng lớn bán ra cho ma giới vong, mới đổi về các loại tăng lên Thái Dương thần kiếm kiện thần khí này đến thiên tài địa bảo. Bắt đầu, Dương Phàm vung lên tay, vô số ma chủ cấp thiên tài địa bảo chợt nhao nhao bay vào Thái Dương Thần lô bên trong. Chương 644: Hắc vụ ma triều đột kích. Tia Thái Dương Thần Lâu quang mang lóe lên, một chút hóa thành một vòng to lớn vô cùng Thái Dương, đốt cháy những cái kia ma chủ cấp thiên tài địa bảo. Những cái kia ma chủ cấp thiên tài địa bảo tại Thái Dương Thần Lâu bên trong, đồng dạng hóa thành vầng mặt trời nhỏ quay lên lục, chán phóng sáng chói vô cùng thần quang. Dương Phàm đem Thái Dương Thần kiếm một chút ném đi, đi vào, tâm vừa động, Tương Chủ Thần Điểm tiến hóa số quán chú chung. Thái Dương Thần Kiếm một chút truyền gia nhất cô vô cùng kinh khủng áp lực, điên cuồng hấp thu kia vầng mặt trời nhỏ quay lên lụm, tách ra sáng chói vô cùng thần quang, lực lượng trở nên càng ngày càng tinh khủng. 7 ngày sau, vô số thần quang bị Thái Dương Thần Kiếm hết thảy hấp thu, nó run dậy một tiếng, hóa thành một đạo quang mang trui vào Dương phàm tay trung. Thượng phẩm chủ thần khí Thái Dương Thần Kiếm. Dương phàm một chút nắm chặt trui này Thái Dương Thần Kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ, thượng phẩm chủ khí, mà lại ta nắm giữ quyền phù hợp. Có thêm ngày Dương kiếm, lực chiến đấu của ta liền có thể bạo tăng một mạng lớn. Những cái kia phụ thông ma chủ từng cái cơ bản thượng đô không có cái gì trang bị. Dù sao hứa nhiều thần khí vi năng đô so không thượng những cái kia ma chủ bản thân uy năng. Một kiện tượng phẩm phòng ngự thần khí lực phòng ngự vẫn còn so sánh không thượng những cái kia ma chủ ra lông. Thần nhóm tự nhiên không hội trang bị những cái kia đối thần nhóm đến nói vô dụng thần khí. Còn chủ thần khí cũng không có mấy cái hoang dại ma chủ có loại bảo vật này. Thái Dương thần kiếm đã tiến giai thành công, ta vừa vặn cũng có thể bế quan tu luyện, tăng lên thực lực của chúng ta. Dương Phạm nhãn trung qua nhất dị mang, tại viêm hoàng trong động phủ bắt đầu bế quan. Các thủ kia từng tôn ma giới ma chủ lực lượng thủy tinh, Tiêu Hao chủ thần điểm tiến hóa số bắt đầu tiến hóa. Thời gian trôi qua, một tháng thoáng qua mà qua. Viêm Hoàng động phủ trong một gian mật thất, bỗng nhiên một trận nhàn nhạt lừng lánh ánh sáng đỏ. Dương Phàm một chút mở hai mắt ra, một cỗ trung vị ma chủ định phong cấp đếm được khí tức khủng bố từ thân thể của hắn chi trung lan tràn ra. Tại Na Hồng Quang chi trung truyền đến âm khinh vũ thanh âm, "Chủ nhân, Hắc Quang ma chủ cầu kiến." Dương Phàm nói, đi thập điện ta." "Rõ." Ma giới Dương Phàm lâm thị Hoàng Hoàng cung ma chủ, ma liền tới. "Ta hôm nay tới đây." là mời ngài cùng chúng ta cùng một chỗ liên lòng bàn tay kháng hắc vụ ma triều. Hắc Quang Ma chủ vừa nhìn thấy Dương Phàm tiến đến, chợt trực, trực tiếp đứng dậy chủ động nói. Dương Phàm nói, tốt. Hắc Quang Ma chủ thở dài một hơi, mỉm cười, đem một viên thủy tinh đưa cho Dương Phàm, "Đây là khốn ma tháp bạn thiết kế. Tại hắc vụ ma triều chung, cũng không ít đồ tốt. Có khốn ma tháp, chúng ta có thể bắt được càng nhiều đồ tốt. Ta cái này lý có không ít khốn ma tháp, ngài muốn hay không mua vài tòa?" Dương Phàm nói, "Không cần. Ta đã chuẩn bị xong." Dương Phàm tại đến trí hắc vụ ma triều sắp xảy ra chi hậu, cũng đã sớm luyện chế ra hứa nhiều tòa khốn ma tháp. Trở lại Hắc vụ ma triều giáng lâm. Bà Thiên Hậu. Dương Phàm đứng tại Hoàng Thành chi thượng, hướng về phương bắt nhìn lại, tâm trung nghiến lặng nói, đến, "Đến rồi." Sau một khắc, vô tận hắc ám trong nháy mắt bao phủ lại địa, đại địa một chút biến thành không ánh sáng lĩnh vực. Tại kia không ánh sáng lĩnh vực chi chung, từng cái ma thần chi quốc nhao nhao mở ra cái giới, kia một chút xíu kết giới chi ánh sáng liền là toàn bộ đại địa chi trung còn sót lại hào quang nhỏ yếu. Dương Phàm chỗ Hoàng Thành chi chung, cũng bốc cháy lên bất diện hỏa diễm, toàn bộ hoàng thành quang sắc, cường đại quang mang hướng về ngoại mặt phút bắn đi. Hắc vụ ma chi bên trong quái vật bên trong một cái nhược điểm chính là sợ ánh sáng. Những ánh sáng kia có thể suy yếu hắc vụ ma chiều bên trong quái vật lực lượng Từng đ xương mù màu đen vô cùng quỷ dị từ hư không trùng hiện hiện hướng về đại địa các nơi dũng manh lao tới tại kia xương mù màu đen những nơi đi qua hết thả tất cả đô bị hắc vụ thôn phệ. lấy dương phàm ma chủ cấp đếm được tấm mắt chỉ cần hắn thôi đọc lực lượng hoàn toàn có thể tùy tiện nhìn thấy 100 triệu lý ngoại một con mu trên người hoa văn. phổ thông xương mù cũng căn bản là không có cách trở ngại hắn ánh mắt thế nhưng là tại kia xương mù màu đen lại còn chứa lực lượng thậ bí một chút đem dương phản ánh mắt che chắn đồng thời bao phủ toàn bộ thế giới ngay tại cái này thì Hắc Quang Ma Chủ, Hung Khánh Ma Chủ, Bác Lạc Ma Chủ cùng Dương Phàm chô Hoàng Thành một chút tách ra sáng chói vô cùng quang mang. Tứ đại Hoàng Thành đan vào lẫn nhau, mở ra nhất cái to lớn vô cùng cái giới. Tách ra vô cùng cường đại quan mang, đem tới gần kết giới 10 vạn lý sương mù màu đen hết thảy xô tan. Ngoại trừ kia tứ đại Hoàng Thành chi ngoại, lấy Hắc Quang Ma Chủ, Hung Khánh Ma Chủ, Bác Lạc Ma Chủ tam đại Ma Chủ Hoàng Thành làm trung ương hứa nhiều ma thần chi quốc đồng dạng tách ra vô cùng cường đại quang mang, cùng tam đại Hoàng Thành nối thành mảnh, màu đen bị chẻ chẳng lẽ lại những này sương mù màu đen liên ma đế lực lượng đều có thể che cái? Hoặc là nói, những sương mù màu đen này che giấu ma giới vong tín hiệu. Dương Phạm dùng lang cựu đến thí nghiệm một chút ma giới vòng, lại phát hiện ma giới vong đã bị những cái kia quỷ dị hắc vụ che đậy. Ta thiên cơ thuật cũng bị cái kia quỷ dị hắc vụ che giấu đại bộ phận, coi như vận dụng thiên cơ la bản lực lượng cũng vô pháp dự trí hòa phúc. Đây chính là ma giới. Thương Nguyên Phong Phú, cường đại, lại lại nguy hiểm. Dư Phạm nhìn thật sâu tia phiến sương mù màu đen một chút tâm trung yên lặng nói, kia hắc vụ đột nhiên ở giữa, một trận lên Điên cuồng hướng về tứ đại hoàng thành cùng các đại ma thần chi quốc lan tràn mà đi. Kia tứ đại hoàng thành cùng các đại ma thần chi quốc bên trong kết giới nhau nhao quang mang đại thịnh, ngăn cản hắc vụ ăn mọn. Chỉ là như vậy vừa đến, tứ đại hoàng thành lực lượng cùng các đại ma thần chi quốc lực lượng tiêu hao trở nên tự lớn. Thứ kia hắc vụ chi trung, đột nhiên xuất hiện vô số trương đến hình thù kỳ quái, thân cao 2m đến khoảng 10m ma quái. Những cái kia hình thù kỳ quái, tản ra vận vẹo khí tức ma quái đồ có được đến nhao nhao hướng về kia ma thần chi tới. Tại những cái kia ma thần chi quốc bên trong từng tôn bản thần, Ngụy thần thậm chí là chân thần cường giả đôi nhau, nhau ra tay. Thi triển các loại cường đại ma đạo bí pháp cùng những cái kia vặn vẹo ma quái chém giết cùng một chỗ. Dương Phàm chỉ một ngón tay, nhất đạo thái dương quang mang lóe lên. Một vòng to lớn thái dương hóa thành một viên sao băng, một chút đánh vào tất hắc ma vụ chi chung. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, vượt qua 100 triệu đầu vặn vẹo ma quái chết thảm tại Dương Vô số hoàng điểm tiến hóa đếm được nhắc nhở thanh âm nhau nhau lên. Thập hung ma chủ, vô dụng. Những cái kia vẹo ma quái căn bản sát chi không hết đã từng có một tôn ma chủ không tin tả, liều chết chém giết, bất chi giết nhiều ít phá hồi, cuối cùng vẫn sắt không sạch sẽ, bị ma triều bên trong ma chủ cảnh ma quái giết chết. Chúng ta chỉ cần giữ lại lực lượng, bắt lấy những cái kia ma chủ cảnh ma quái. Về phần những cái kia ma thần quốc gia, liền để thần nhóm mình đi bảo vệ tốt, không muốn bạch bạch tiêu hao lực lượng của mình. Hắc quang ma chủ khuyên nói nói. Chương 645, kinh khủng ma triều. Dương Phàm nói, động tay. Ám độc hồng diệp nở nụ cười xinh đẹp, toàn thân ma chủ chi lực sôi trào, lưng hậu một chút hiện ra một đầu dài đến và lý, rõ vô số kịch độc chi văn ma giới kịch độc ma Đầu kia ma giới kịch độc ma sả há miệng phun một cái, mảng lớn xương độc hướng về kia chút ma sóng chiều ra các loại quái vật trực tiếp phun đi. Tòng ma chiều chi trung tuân ra vô số quái vật đồ trong nháy mắt thân thể ăn mòn, hóa thành một bãi mù thủy. Những cái kia mù thủy hướng về xương mù màu đen khuyết tán ma đi, những nơi đi qua vô số cường đại ma quái hết thể bị quấn vào những thư kịch độc kia mù thủy chung, trở thành kia kịch độc mù thủy chất dinh dưỡng, đồng thời không ngừng lan tràn. Đây chính là ma chủ cấp cường giả kinh khủng. Chỉ cần ám độc hồng diệp ra tay, một kích liền có thể đem một cái thế giới sinh linh hết thảy hạ chết. Thần phóng thích ra một loạt mập độc, nếu là không ai có thể tỉnh hóa liền lại không ngừng lan tràn, đem một cái thế giới toàn bộ sinh linh hạ độc chết. Hắc quang ma chủ các loại tam đại ma chủ gặp một màn này, lông mày vi vi dương lên, không có tiếp tục mở miệng quy căn. Dương Phạm tâm trung yên lặng nghĩ nói, hắc vụ ma triều không hội dễ dàng như vậy được giải quyết a. Vang không thì cũng không khỏi quá dễ dàng. Ma chủ lực lượng quá mức kinh khủng, nhưng cái kia từ hắc vụ trung tuân gia quái vật nhau nhau chết hạm, căn bản không ngăn cản được kia kịch độc ngủ thủy an ổn. Nếu như thế này tiếp tục, ám độc hồng Diệp một người liền có thể tùy tiện giữ vững cái này lý. Nhất cái tiểu thời chi hậu, từ kia ma chúng, một chút bay ra vô số mộc da cánh. Cái chán chi thượng mọc ra từng cái độc sừng, đầu cùng xa có chút tương tự ma quái. Những cái kia quỷ dị ma quái vừa xuất hiện, chợt há miệng hút vào. Những cái kia tại địa chạy xuôi lấy kịch độc ngủ thủy đô bị những cái kia quỷ dị ma quái một tia hấp thu. Theo những cái kia quỷ dị ma quái không ngừng hấp thu, khí tức của bọn nó cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh khủng, trên đất kịch độc ngủ thủy cũng chậm rãi hao hết. Dương Phàm ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, xem ra cái này Hắc vụ ma chiều có thể không ngừng tiến hóa ra các loại ma quái, liền liên ma chủ cấp đếm được lực lượng cũng có thể phân tích. Thật sự là đáng sợ. Cái này Hắc vụ ma triều lương hậu chỉ sợ còn ẩn giấu đi kinh khủng bí mật. Tại ma giới vông thượng, Dương Phàm mặc dù mua đến hắc vụ ma chiều tình báo, bất quá ma giới vông thượng tình báo tối đa cũng liền dính đến ma chủ cấp độ. Những cái kia liên quan đến đại năng bí mật, tình báo, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời, hoặc là căn bản cũng không có nhân tại ma giới vong thượng bán ra. Muốn thu hoạch được đại năng tình báo cùng bí mật, nhất định phải cùng đặc thù bí mật tổ chức tình báo tiến hành giao dịch. Kia hắc vụ ma chiều hiển nhiên là siêu việt ma chủ cấp đếm được lực lượng thần bí. Tiếp tục, Dương Phạm ra lệnh một tiếng, ám tiếp tục cái, đạo đạo ma quái sạch mà đi. Những cái kia quỷ dị ma quái bị ám độc hồng diệp phun ra xương độc một quyền, chớp nhất nhấc nổi bệ ra đến, một tia triệt tiêu lấy ám độc hồng diệp lực lượng. Vô số quỷ dị ma quái đô bị ám độc hồng diệp phun ra xương độc trực tiếp giết sát, bất quá lại có càng nhiều quỷ dị ma quái từ Hắc vụ ma triều chi trung tuôn ra, một tia triệt tiêu lấy ám độc hồng diệp lực lượng. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, thật sự là cứ tay, chết không được liền liên liên ma chủ cấp đếm được cường giả hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc vụ ma vụ trở ngại ánh ngoại, trở ngại những cái kia ma chủ các cường hấp thu ma giới ma lực, lực lượng. Những cái kia ma chủ cấp đếm được cường giả nếu là không có hắc vụ cách trở, hoàn toàn có thể liên tục không ngừng hấp thu ma giới không khí trung dũng động ma lực, lực lượng vãng phát vô cùng vô tận. Hai tôn thực lực không kém nhiều ma chủ nếu là không tiêu đốt ma chủ bản nguyên, chỉ sợ chém giết cái mấy chục niên cũng không nhất định có thể đủ phân ra thắng bại. Kia hắc vụ ma triều kinh khủng nhất một điểm chính là có thể cách trở ma chủ hấp thu ma giới ma lực, để chiến đấu nhất định phải tiêu hao mình lực lượng bản thân. Hắc quang ma chủ khẽ chau mày nói, những này hắc vụ ma triều bên trong ma quái huyết nụ, linh hồn cũng vô pháp vệ, nếu không một phần nhỏ còn có thể luyện hóa. Một khi thôn vệ những cái kia ma quái huyết nụ, linh hồn nhiều Đồng dạng hội bị ô nhiễm, mất lý trí. Tại ma giới chúng hứa nhiều ma chủ đồng dạng tinh thông các loại thôn phệ bị pháp. Thế nhưng là thôn phệ cấp thấp tồn tại huyết nục linh hồn khôi phục thực lực của mình. Thế nhưng là kia hắc vụ ma triều bên trong các loại ma quái bản chất là thủ. Những cái kêu ma chủ thôn phệ một chút ma quái còn có thể bằng vào mình ma chủ bản chất chậm chạm đem nó huyết nục linh hồn chậm rãi luyện hóa, một khi trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn thôn phệ các loại ma quái, liên hội mất đi bị ô nhiễm mất lý trí. Tại ma giới trung có vô số điên, thậm chí còn có điên cuồng loạn tà ác đại năng. Bất quá ma chủ cảnh cường giả hứa nhiều đô ý chí kiên cường không muốn trở thành mất lý trí điên. Ám độc hồng diệp diệt sắt những cái kia ma quái có thể thu hoạch được hoàn kim điểm tiến hóa số cùng phổ thông điểm tiến hóa số. Thần tiêu hao lực lượng so lấy được lực lượng muốn thiếu đến nhiều. Chỉ cần thần không thiêu đốt ma chủ bản nguyên, diệt sắt những này ma quái vẫn rất có lợi nhuận. Bất quá, dựa theo phân tích của ta, lúc đầu ta hẳn là có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tiến hóa số. Bây giờ lại chỉ có ta dự tính bên trong 3 phần trí nhất. Phản phất có cái gì tối tâm bên trong lực lượng đem còn lại 2 3 lấy ra đi. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, nhãn trung lướt qua một tia hàn quang. Ám độc hồng diệp tiếp tục thôi động bí pháp, phun ra vô số xương độc, hướng về phía chút ma quái quét sạch mà đi. Màng lớn mảng lớn ma quái bị xương độc thổi, trực tiếp hóa thành ngủ thủy. Hắc quan ma chủ nhìn thấy Dương Phàm không nghe khuyên ngăn, liền gợi nhạt một tiếng, lặng lặng đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Dù sao Ám độc hồng diệp trắng trận đồ sắt những cái kia ma quái, đối với mấy đại ma chủ phòng ngự cũng có lợi thật lớn. "Cứ mệnh, mau cứu ta." Một tôn lương hậu mọc ra 6 đôi ma dực. mọc ra một viên thủ, tướng mạo xấu xí dữ tợn ma thần chi vương từ đó hắc vụ bên trong bay sợ lên, hướng Ám hồng đi. Một con rải mãn vậy màu đen, toàn thân tản ra hung hành khí tức. Rải đến vạn mét đất hắc ma chào từ hắc vụ trung chỗ sâu, giơ tay trực tiếp chộp vào đầu kia ma thần chi vương thân thể chi bên trên. Không. Đầu kia ma thần chi vương kêu thảm một tiếng. Một cỗ đất hắc vạn bẹo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại đầu kia ma thần chi vương đến thân thể chí thượng. Đem đầu kia ma thần chi vương trong nháy mắt ép thành thịt muối, nhưng rúc về phía sau về hắc vụ chi trung. Ngay sau đó từ hắc vụ chi chung một chút chuyển ra từng đợt làm cho người dùng mình nhắm nuốt âm, có tổn tại đáng sợ nào tại hắc vụ trung lại. Ma chủ cấp đến được quái vận. Dương Phạm Nhãn Trung một chút lướt qua một tia ngưng trọng. Kia Hắc vụ ma triều trung nghĩ lại mê mợi chủ cấp quái vật đã không phải là bí mật gì, mỗi một lần Hắc vụ ma triều giáng lâm, đâu có hứa nhiều ma chủ chết thảm, xử lý những cái kia ma chủ chính là tại Hắc vụ ma chiều trung nghỉ lại lấy cái khác ma chủ cấp quái vật. Hắc quang ma chủ, Hung khánh ma chủ, Bác lạc ma chủ cái này tam đại ma chủ nhãn chung cũng đều lướt qua một tia ngưng trọng. Một khắc đồng hồ chi hậu, kia Hắc vụ một trận bốc lên, một thân cao cao tới thiên lý, toàn thân từ đủ loại ma vật cấu trúc ma thành, đầu thượng mọc ra một con to lớn sử quỷ, cầm trong tay một cây dài đến thiên lý hắc cốt đồng ma quái một chút đi ra. Chương 646, Ma chủ cấp quái vật. Tôn này từ Hắc vụ chi trung đi ra ma chủ cấp quái vật cầm trong tay Tất Hắc cốt đổng, trực tiếp hướng về một chỗ Ma thần chi quốc hung hăng đập tới. Từng đợt vận vẹo quỷ dị ma sáng lừng lánh, kia một cây Tất Hắc cốt đổng còn không có hoàn toàn đện xuống, tại kia Ma thần chi quốc chung quanh vô số lựa thần cấp cường giả thân thể chợt nhau nhau vỡ ra, hóa thành nhất đạo đạo huyết quang chui vào đầu kia ma chủ cấp quái vật thân thể chi thượng mà không chi trung. Hắc quang ma chủ, cứu ta. Kêu ma thần chi bên trong một hạ vị ma hiện vẻ sợ, ma chủ bay đi. Lúc đầu lấy ma thần lực kinh khủng, Nhịp động ở giữa liền có thể bay ra trăm vạn lý chi xa. Thế nhưng là Tôn này hạ vị ma thần lại huyền nhược đông kết tại hồ phách bên trong thôi, vô luận như thế nào phi hành, đều khó mà rời xa cây kia tất hắc cốt đồng. Đi chết. Hắc quang ma chủ nhãn chung lướ qua một tia hung quang, một chút hiện ra nguyên hình, biến hóa thành một viên thể giải cao tới vạn lý, mọc ra vô số sở tay cùng một con mắt viên cầu. Viên địa quỷ dị vận bẹo viên cầu hướng về kia Tôn tử Hắc vụ trung đi ra ma chủ xem xét. Vô số thần bí khó lường mang từ viên kia viên cầu con mắt hiện hiện. ẩn chứa một tia hủy diệt pháp đánh đới. Tôn này ma chủ cấp quái vật tả tay hướng về kia tất hắc hắc quang một chảo, phải tay tất hắc cốt đồng lại như cũ hướng phía dưới lập tới. Ấm Ấm. Nương theo lấy nhất cái kinh thiên động địa tiếng vang thanh Ấm, tôn này ma chủ cấp quái vật tả tay bị hoành ra một cái động lớn, thế nhưng là vậy tàn cốt đồng một kích đánh vào tôn này hạ vị ma thần thân thể chi thượng, đem tôn này hạ vị ma thần trực tiếp đánh nát. Kia tất hắc cốt đồng thế đi không giảm, hung hăng đập vào cái kia ma thần chi quốc kết giới chi bên trên. ầm � nhất tòa đường tính cao tới 100 vạn lý ma thần chi quốc kết giới trong nháy mắt sụp đổ, tại kia ma thần chi trong nước nghỉ lại lấy mấy chục tỷ trí tuệ sinh mệnh hết thảy đô tại tôn này mà chủ quái vật một kích phía dưới hóa thành bột mịn. Vô số huyết quang từ cái kia bị nát bấy ma thần chi trong nước tu ra, chui vào tôn này ma chủ quái vật thể nội. Tôn này ma chủ quái vật tả tay thương thế cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại. Thân là trung vị ma chủ cấp đếm được quái vật, cùng một chỗ thượng, trấn áp thần. ma chủ một tiếng quát chói thai, lần nữa bắn ra nhất đạo hắc mang hướng về kia tôn ma chủ quái vật đánh tới. Tiệt tứ đại hoàng thành cùng các đại ma thần chi quốc kết giới quang mang đại thịnh, cường đại quang mang hướng về hắc vụ thế giới kéo dài mà đi, nhanh xinh xinh đem hắc vụ xua tán đi 10 và lý. Tôn này trung vị ma chủ cấp đếm được quái vật bị quang mang chiếu xạ, phản ứng cũng biến thành chậm chạp hơn nhiều. Hung khánh ma chủ thân thể một trận biến mẹo, một chút biến hóa thành một tôn thể dài cao tới và lý, mộc da dị hình đầu lâu, như rắn thân thể, 13 đối long dự, toàn thân còn quấn đáng sợ ma quang ma quái, hướng về kia đầu vụ ma chủ quái vật tới. Bác lạc ma chủ thân thể một trận biến một chút hóa thành một tồn từ vô số ma kim cấu trúc mà thành, thể dài cao tới và lý. Khóe gió vô số thần bí ma ẩn, phản phất người máy quỷ dị máy móc tự nhân, cầm trong tay một thanh cự kiếm, bước ra một bước, hướng về kia Tôn Hắc Vũ ma chủ quái vật chém tới. Ám độc hồng diệp hóa thành một đầu ma giới kịch độc ma xà, phóng xuất ra nhất đạo đạo kịch độc ma quang, hướng về kia Tôn Hắc Vũ ma chủ quái vật xoắn đi. Lang hữu cũng hóa thành một tồn thể dài cao tới vạn lý hắc ám ma lang, nhất tảo hướng về kia Tôn Hắc Vũ ma chủ quái vật đánh tới. Dương Phàm chỉ một ngón tay, một thanh dài thần tôn vụ xuống. Tôn vụ ma chủ cực, to lớn cốt đại ma chủ Vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chỉ là tôn này hắc vụ ma chủ quái vật lại thế nào hung hãn. Easy nguyên bị Dương Phàm các loại lục đại ma chủ liên tay đánh cho toàn thân vết thương trầm chất, khí tức không ngừng suy yếu. Ngay tại cái này thì, tại kia tam đại ma chủ hoàng thành cùng tam đại ma chủ dưới trướng chư nhiều ma thần chi cúc trung, nhất tòa lại nhất tòa khốn ma tháp trực tiếp hiện hiện. Kia vô số khốn ma tháp một chút tách ra vô số thần quang, vô số thần quang hội tụ vào một chỗ, hình thành một trương khốn ma chỉ vóng, đem tôn này hấp vụ ma chủ quái vật gắt gao lại. Tôn này hắc vụ ma chủ quái vật điên cuồng gào thét, lại bị tấm kia cuốn ma chi vóng ngạnh sinh sinh bao phủ, càng ngày càng khó lấy động đậy. Hắc quang ma chủ lộ ra vẻ vui mừng nói, thành công bắt được một đầu. Trước tiên đem thần trò phong ấn, đợi đến hắc vụ ma triều kết thúc chi hậu, chúng ta lại luyện hóa thần. Chia đều tinh túy như sau. Những cái kia ma chủ cấp quái vật đồng dạng sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh. Coi như lục đại ma chủ liên tay, nếu như không tiêu đốt ma chủ bản nguyên, muốn đánh đô Cùng ma chủ nếu là đánh bại đối tay, đô sẽ đem đối tay ấn, nhưng hậu lợi dụng đủ loại thủ đoạn ma diệt đối phương ma chủ bản chất. Sau đó lại động tay chân chính xử lý đối phương. Có ma chủ thậm chí sẽ đem một tôn đối địch ma chủ phong ấn đến nhất cái đại thế giới chung, lợi dụng đại thế giới kêu bản nguyên hao phí hơn ngàn vạn năm thời gian mới đem bản nguyên ma diệt, nhất cử trấn áp cương địch, đồng thời hấp thu đối địch ma chủ đại bộ phận lực lượng. Tốt, hung khánh ma chủ, bác lạc ma chủ đâu khẽ vước cằm, đồng ý đề nghị này. Hắc quang ma chủ thần nhóm cùng Dương Phàm liên tay, đồng thời tốn hao đại lực khí đến lung lạc Dương Phàm. Một mặt là vì độ an toàn qua hắc vụ ma triều, một phương khác mặt chính là chỉ có thể là nhiều phong ấn những cái kia hắc vụ ma triều bên trong các loại ma chủ quái vật. Dư Phạm Nhãn nhặt nói, "Ta phản đối. Ta đề nghị mau chóng tiêu hao ma chủ bản nguyên. Giết chết đầu này ma chủ, chia đều ma chủ tinh túy." Hắc Quang ma chủ khe chau mày nói, "Vì cái gì?" Dương Phạm Nhãn trung lực qua một tiếng ngưng trọng nói, "Bởi vì càng ngày càng nhiều ma chủ cấp quái vật đến rồi. Cơ hội là một mấy mắt, kia một mảnh hắc vụ một trận bút lên, một tôn lại một tôn ma chủ cấp quái vật từ kia hắc vụ chi trung đi ra. Thất Tôn ma chủ cấp quái vật, đáng chết." Hắc Quang ma chủ vừa nhìn thấy từ hắc vụ chi trung đi ra thất Tôn ma chủ cấp quái vật, trong lòng dâng lên một tia hán ý, chừ lên nói. Dư Phạm nói, Ba người cấp ngươi đi ngăn trở kia Thất Tôn Ma chủ cấp quái vật. Chúng ta tới luyện hóa trạm diệt đầu này ma chủ cấp quái vật. Đầu này ma chủ cấp quái vật tinh túy cũng về chúng ta. Tất, Hắc Quang Ma chủ, Hung Khánh Ma chủ, Bác Lạc Ma chủ cái này Tam đại ma chủ nhìn nhau, lên tiếng, hướng về Hắc vụ bên trong Thất Tôn Ma chủ cấp quái vật chủ động nên đón tiếp lấy. Thần nhóm ba cái tự nhiên không phải Hắc vụ Ma chiều bên trong Bảy đại ma chủ đối tay, bất quá kéo dài một chút Bảy đại ma chủ vẫn là làm được. Về phần trạm tôn này ma chủ cấp quái vật, nhất định phải thiêu đốt ma chủ bản nguyên. Hắc Ma chủ ba người nhưng không nguyện ý tại Hắc Vũ Ma sơ kỳ Liên Tiêu Đốt ma chủ Bản Nguyên, động tay, Dương Phàm ra lệnh một tiếng, ám độc hồng diệp chợt tiêu đốt mình trung vị ma chủ cấp đếm được ma chủ Bản Nguyên, kia thể dài cao tới vạn lý ma giới kịch độc ma xạ đầu thượng độc giấc ma quang lóe lên, nhất đạo đại kịch độc ma quang một chút đánh vào tôn này ma chủ cấp quái vật thân thể chi bên trên. Chương 647, Miểu sát ma chủ. Tôn này trung vị ma chủ cấp đếm được quái vật kêu thảm một tiếng, thân thể một chút hiện ra vô số màu đen phi tức, cái này đến cái khác xấu xí xưng khối tại thần thân thể chi nổi hiện. Lang ma chủ Bản nguyên, miệng một cái. Nhất đạo đen như mực cổ sáng trong nháy mắt đánh vào tôn này, trung vị ma chủ cấp đếm được quái vật thân thể chi bên trên. Tôn này trung vị ma chủ cấp đếm được quái vật trên người vô số mặt khủng một chút nổ bể ra đến, thân thể nhiều hơn một cái độc lớn, khí tức lần nữa suy yếu hơn nhiều, điên cùng giằng co. Chỉ là kia vô số khốn ma pháp trung tuân gia sợ tơ gắt gao khóa lại tôn này trung vị ma chủ cấp đếm được quái vật, để thần không cách nào động đậy. Lang Cửu, ám độc hồng diệp hai đại ma chủ thiêu đốt bản nguyên một hơi công kích 4 lần chi hậu, mới đưa này trung vị ma chủ cấp đếm được quái vật diệt sát. này trung vị ma chủ cấp đếm được quái vật bị tiêu diệt trong nháy mắt, thần thân thể một chút quỷ dị thiêu đốt. Hóa thành một viên thần bí khó lường ma chủ tinh túy tinh thể. Đây là trung vị ma chủ tinh túy. so chủ thần thuốc tốt hơn tiên tài địa bảo, chỉ là luyện hóa cần tiêu tốn thời gian so chủ thần thuốc hơn mấy lần. Dương Phạm giơ tay đem viên kia ma chủ tinh túy tinh thể chụp vào tay trung lặng lặng phân tích. Thập hung ma chủ, màu ra tay. Hắc quang ma chủ nghiêm nghị giống nói. Thần kia vô cùng to lớn ma thân thừa nhận tam tôn ma chủ cấp quái vật công kích, không ngừng bị đánh nát, tái sinh, đã có chút không ngăn được. Nếu là Dương Phàm lại không ra tay, Hắc ma chủ đễm sẽ bị bách tiêu hao bản nguyên đối thương thế của mình khôi phục. Chí nói, Cung kỳ, kim thí đại bằng Động tay, Dương Phàm ra lệnh một tiếng, từng đợt lu sáng lừng lánh, cùng kỳ, kim thí đại bằng hai đại ma chủ cấp hung thú trực tiếp hiện hiện, một chút đã gia nhập chiến trường chi trùng, hướng về kia chút ma chủ cấp quái vật đánh tới. Dương Phàm tâm niệm vừa động, vô số chân thần điểm tiến hóa số một chút không có vào lang kỷ, ám độc hồng diệp thể nội, chữa trị thần nhóm bản nguyên tổn thương. Thần thoại điểm tiến hóa số cũng có thể chữa trị lang kỷ, ám độc hồng diệp thần nhóm bản thương, chỉ là như thế tốc độ khôi phục quá chậm. Ma chủ cấp bản nguyên tổn thương nếu như đơn thuần sử dụng thần thoại điểm tiến hóa số chữa trị, ít nhất số niên mới có thể khôi phục. Bất quá sử dụng chân thần điểm tiến hóa số cũng nhanh đến nhiều. Nếu như sử dụng chủ thân điểm tiến hóa số, chữa trị càng nhanh. Hắc quang ma chủ tâm trung một chút nhắc lên từng đợt ba lan, lại còn có hai tôn ma chủ cấp bộ hạ. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Không phải là đại năng đích. Dương Phàm một chút hóa thành một trận thanh phong, xuất hiện tại một tôn sáu tay hạ vị ma chủ cấp đếm được quái vật trước người, cầm trong tay một thành kim chi chú ấn ngưng tụ hình thành thần kiếm, hướng về kia tôn sáu tay hạ vị ma chủ cấp đếm được quái vật chém tới. Nhất đạo đạo kiếm quang lóe này sáu hạ ma được vật thân trên xoáy thêm ra vô số thương. Thân lại nhãn trung động lên vẻ điên huy động sáu hướng về Dương Phàm đánh tới. Dương Phạm thân pháp quỷ dị phiêu miểu, dễ như trở bàn tay tránh khỏi Tôn này sáu tay hạ vị ma chủ cấp đếm được quái vật công kích, đồng thời không ngừng huy kiếm chạm tại Tôn này sáu tay hạ vị ma chủ cấp đếm được quái vật thân bên trên. Lang Cửu, ám độc hồng diệp bản nguyên tổn thương vừa khôi phục hoàn tất, trận đầu nhập chiến đấu chi trùng, vây công một Tôn đang cùng Dương Phạm chém giết hạ vị ma chủ cấp đếm được ma quái. Khốn ma tháp. Dương Phạm một tiếng quát chói tai, từ hắn hoàng thành chi số khốn, thác, đạo đạo khốn. Cửu, diệp, kỳ Kim Sí đại bằng trong nháy mắt tiêu đốt ma chủ bản nguyên, liên tay một kích, đánh vào tôn này hạ vị ma chủ cấp đếm được ma quái thân bên trên. Ầm ầm, tôn này mọc ra lục cái cánh tay hạ vị ma tộc kêu thảm một tiếng, bóng chốc bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhưng hậu hóa thành nhất khối ma chủ cấp tinh thú. Tôn này sáu tay hạ vị ma chủ cấp đếm được quái vật vừa chết. Còn sót lại lục tôn ma chủ cấp quái vật chung, một tôn mọc ra ba cái đầu trung vị ma chủ cấp quái vật một chút mở ra huyết bồn đại khẩu. Ba cái đầu sợ ngựa phát khoe khoang tài sắc vô cùng tiếng gào. vi vi lên, là tại kêu gọi cái khác ma chủ cấp đếm được quái vật không thể lại ẩn giấu thực lực, nhất định phải nhanh đem những này ma chủ cấp quái vật hết thảy xử lý. Dương Phàm một chút rút ra thượng phẩm chủ thần khí Thái Dương thần kiếm, toàn thân hỏa diễm phủ văn vần quanh, vương tỉnh nhược biến thân trở thành một tôn vô cùng cường đại Thái Dương thần. Nhất đạo hỏa diễm quang mang lóe lên. Dương Phàm chợt tuấn di xuất hiện tại một tôn mộc da nhất cái đầu hiệu ma thân đuôi bỏ cặp ma chủ cấp quái vật trước người, chém xuống một kiếm. Cửu vầng Thái Dương hư ảnh nháy mắt hiện hiện. nhưng hậu hòa làm thể, hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang, này hiệu ma ma chủ thân Một mắt, vô số Thái Dương thần quang độ tung đem tôn này ma chủ cấp quái vật một kích xoành thành vô số khối vụn, cuối cùng ngưng tụ hình thành một mảnh ma chủ tinh túy. Hắc quang ma chủ một mặt không thể tin, miểu sát. Cái này sao có thể? Đây chính là ma chủ cấp quái vật. Hung Khánh ma chủ tâm trung nhất lên trận trận kinh đào hải lãng, miểu sát. Vậy mà một kích miểu sát một tôn ma chủ cấp quái vật. Thanh ma kiếm kia, không phải là trong truyền thuyết thượng phẩm chủ thần khí. Bắc Lạc ma chủ cũng trận mắt hốt muội, quái vật kia, trong tay hắn là thượng phẩm chủ thần khí. Truyền thuyết bên trong thượng phẩm chủ thần khí, còn có thập hung ma chủ không là vừa vận tiến giai ma chủ sao? Tại sao lại tiến giai trung vị ma chủ rồi? Loại tiến hóa này tốc độ không khỏi cũng thái nghịch thiên a. Những cái kia ma chủ cấp đếm được quái vật cả đám đều sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, cực kỳ khó mà giết chết. Liền xem như ma chủ chi vương cũng rất khó nhanh chóng giết chết một tôn ma chủ cấp quái vật. Chỉ có những cái kia cầm trong tay thượng phẩm chủ thần khí ma chủ cường giả mới có thể tại không sử dụng bản nguyên chi lực tình huống phía dưới, một kích miểu sát một tôn ma chủ cấp quái vật. Thượng phẩm chủ thần khí, thật sự là dùng tốt. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem ma chủ tinh túy chộp vào tay trung. Những hậu hóa thành một đạo hỏa quang. Xuất hiện tại khác ngoại một tôn hát vụ ma triều ma chủ quái vật thân hầu, chém xuống một kiếm. Vô cùng kinh khủng Thái Dương thần quang trong nháy mắt tại đầu kia ma chủ quái vật thân thể chi thượng một phát, đem đầu kia ma chủ quái vật trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Hóa thành ma chủ tinh túy, Lang Cửu, Ám độc hồng diệp, cùng kỳ, kim sĩ đại bằng, tiểu hắc ngũ đại ma chủ nhau nhau ra tay, cùng những cái kia ma chủ cấp quái vật chém giết. Dương phạm thì là hóa thành một tôn Thái Dương thần. Thừa dịp những cái kia ma chủ cấp quái vật bị kiềm chế thời điểm, một kiếm đem những cái kia ma chủ cấp quái vật trực tiếp chém giết, thu hoạch ma chủ tinh túy đương những cái tia từ hắc vụ ma triều trung tuân ra ma chủ cấp quái vật bị chém giết chỉ còn lại tam đầu chi thịt nhất đạo đen như mực ma quang từ hắc vụ ma triều chi trùng phun ra, hướng về Dương Phàm đánh tới. Dương Phàm huy kiếm nhất trạm, một vành mặt trời thần quang trong nháy mắt nở rộng, chẳng tại kia nhất đạo tất hắc ma quang chi bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Dương Phàm dống chốc bị đẩy lui mấy chục bước, hướng về kia hắc vụ ma triều nhìn lại. Chỉ gặp kia hắc vụ ma triều vô cùng ma cấp ma vật nhanh chóng đi ra. Cầm đầu đầu kia ma chủ cấp quỷ dị ma vật chính là một tôn đầu vượn thân người, toàn thân bao trùm lấy một tầng tất hắc áo giáp, tản ra thượng vị ma chủ cấp số khí tức khủng bố ma vật. Chương 648, chém giết thượng vị ma chủ. Thượng vị ma chủ. Hắc Quang ma chủ vừa nhìn thấy tôn này toàn thân tản ra khí tức khủng bố ma chủ, bỗng nhiên thì hít một hơi lấy khí, nhãn trung chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng. Một tôn thượng vị ma chủ hoàn toàn có thể treo lên đánh Hắc Quang ma chủ, hung khánh ma chủ, bác lạc ma chủ cái này tam đại ma chủ. Hắc ma chủ thần nhóm ba người coi như thiêu đốt ma chủ bản nguyên cùng một tôn thượng vị ma chủ liều mạng. Kết quả tốt nhất cũng mèn mèn chỉ là trọng thương một tôn thượng vị ma chủ, nhất định phải nhanh chém giết thần. Không phải từ cái kia hắc vụ ma triều trung tuân ra ma chủ số lượng quá nhiều, ta cũng nhịn không được. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nghiêm trọng, tâm niệm vừa động, hai cái triệu hoán pháp trận trực tiếp phù hiện. Tại kia hai cái triệu hoán pháp trận chi trung, Âm Khinh Vũ ôm một thanh đản tranh, Âm Vô Quang ôm một thanh tỷ bà trực tiếp hiện hiện. Âm Khinh Vũ tuyết bạch hành non mười ngón tại đản tranh chi, ngày, người, ma ma hiện hiện, chi thượng, tầng ma Âm Vô Quang toàn thân hiện ra từng cái ma âm chủ ấn, ngọc thủ tại tỷ bà thượng một nắm, vô số quỷ dị vô cùng ma âm chợt hướng về kia Tôn thượng vị ma chủ cuốn quanh mà đi. Tôn này đầu vượn thân người ma chủ một chút mở ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất cố vô cùng kinh khủng ma âm âm thanh ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đem âm vô quang phóng thích ra âm ba chủ ấn hết thảy trấn vỡ. Âm Vô Quang gương mặt xinh đẹp nhất bạch, khóe miệng một chút chảy lớn tiên lại như không ngừng dao động trong tay bà, phóng thích ra các loại ma âm. Dương trong tay dương kiếm hóa thành một trận diễm, uyển nhược một Tuấn về kia tôn đầu vượn thân người ma chủ phi vút đi. Tiểu hắc các loại các đại cường giả cũng đều ngăn cản còn lại hắc vụ ma triều trung tuân gia ma chủ. Tôn này đầu vượn thân người ma chủ cầm trong tay một cây tất hắc cốt đổng, nhãn trung hung quang chớp động, một gậy hướng về Dương Phàm hung hăng đập tới. Tầng tầng lớp lớp vận mèo quỷ dị ma quang từ bốn phương tám hướng truyền đến, phản phất hóa thành vô số trọng gông xiềng, gắt gao hướng về Dương Phàm quấn quanh mà đi. Dương Phàm vung lên trong tay Thái Dương thần, kiếm, thần phát, quang, mỡ, biến mất không thấy gì nữa. Ầm Vậy cái kia Tôn Đầu Vượn Thân người Ma chủ một kích đánh vào đại địa chí thượng, vô cùng kinh khủng xung kích ba một chút huyết tán mà ra, rơi vào một chỗ Ma Thần Chi Quốc kết giới chi bên trên. Kia một chỗ Ma Thần Chi Quốc kết giới trong nháy mắt sụp đổ, tại kia Ma Thần Chi Quốc bên trong mấy chục tỷ sinh linh cũng đều bị kia vô cùng kinh khủng lực lượng dư ba ép thành thịt muối, hóa thành vô số huyết quang, hướng về kia Tôn Đầu Vượn Thân người Ma chủ bay đi. Một đạo hỏa quang lấp lánh, Dương Phàm một chút xuất hiện tại Tôn này đầu vượn về sau, xuống, từng dương thần nháy mắt này đầu vượn người Ma chủ đầu lâu bị Dương Phàng chém xuống một kiếm. Vô cùng kinh khủng Thái Dương Thần Viêm tại tôn này mà chủ thân thể chi thượng bộc phát, điên cùng đốt cháy tốn này mà chủ huyết nục linh hồn. Vô số mầm thịt tại tôn này, đầu vượn thân người ma chủ cái cổ ở giữa nhúc nhích, ý đồ tái sinh. Những cái kia mầm thịt vừa mới nhúc nhích, liền bị nhất đạo đạo hỏa diễm đốt cháy, hóa thành cho tàn. Từng đợt tỳ bà ma âm hình thành chú ấn một chút bao phủ tại tôn này, đầu vượn thân người ma chủ thân thể chi thượng, uyển nhược vô số quỷ dị khó lường công xưởng, để thân hành động trở nên trì trệ. Một vòng lại một vành mặt trời thần trong nháy mắt nở rộng. Trạng thái tốn này đầu vượn người ma chủ thân thể chi bên trên Tôn này đầu vượn thân người ma chủ thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chém thành thất tám khối, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành nhất khối tinh thuần vô cùng ma chủ tinh túy. Hắc quang ma chủ một mặt không thể tin, bị xử lý rồi. Làm sao hội nhẹ nhàng như vậy? Đây chính là một tôn thượng vị ma chủ, mà lại âm khinh vũ tỷ muội làm sao lại tiến giai ma chủ rồi? Cái này sao có thể? Liền coi như các nàng thiên phú nghịch thiên, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tiến dai ma chủ. Hung Khánh ma chủ cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi, Thập hung ma chủ, Thái hung tàn, thân cũng không tránh khỏi quá mạnh. Cái quái vật này Làm sao hội mạnh đến mức này? Bắc Lạc Ma chủ trong lòng cũng nhắc lên trận trận Ba Lan, quá mạnh. Thập Hung Ma chủ, thật sự là nhất cái tuyệt thế hung nhân, chỉ sợ những cái kia ma giới đại năng lúc còn trẻ, cũng bất quá như hắn. Thượng vị Ma chủ Tinh Túy, không thể, thật là đồ tốt. Luyện hóa nó chi hậu, ta liền có thể tiến giai thượng vị Ma chủ. Dương Phàm đem tôn này đầu vượn thân người Ma chủ Ma chủ Tinh Túy chộp vào tay trung, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng về kia chút từ Hắc vụ Ma triều trung ra Ma chủ cấp quái phi đi. Nhất đạo lại nhất đạo thái dương sáng lừng ánh. Trảm tại vậy cái kia chút ma chủ cấp quái vật thân thể chí thượng, đem những cái kia ma chủ cấp quái vật nhất một giây sát. Dương Phàm bản thân tu vi mặc dù vẹn vẹn chỉ là trung vị ma chủ, nhưng hắn chiến lực có thể so với thượng vị ma chủ, lại cầm trong tay thượng phẩm thần khí Thái Dương thần kiếm, tại Âm Khinh Vũ Tỷ mọi phụ trợ phía dưới, chém giết những cái kia cùng lăng cũ thần nhóm dây dưa ma chủ đơn giản lại nhẹ nhõm mất quá. Nếu là phổ thông ma chủ đối mặt Dương Phạm công kích, cũng sớm đã thấy tình thế không ổn trực tiếp đào tẩu. Thế nhưng là những cái kia từ Hắc Vũ ma triều chi trung tuân ra ma chủ rõ ràng thần trí có vấn đề, ý nguyên liệu chết chiến đấu, bị Dương Phàm tùy tiện từng cái đánh tan nhất nhất chiếm giết. Cũng không lâu lắm, những cái kia từ Hắc vụ ma triều trung tuân gia ma chủ liền toàn bộ bị Dương Phàm chiếm giết, tất cả ma chủ tinh túy cũng đều đã rơi vào hắn tay chung. Cái này nhất cái ma chủ tinh túy chính các ngươi phân đi." Dương Phàm vung lên tay. Một viên hạ vị ma chủ tinh túy thủy tinh chợt hướng về Hắc Quang ma chủ bay đi. "Đạt tận, thập vung ma chủ." Hắc Quang ma chủ nhãn trung lướt qua vẻ vui mừng, một chút đem viên kia hạ vị ma chủ tinh túy bắt lấy. Còn lại hai đại ma chủ nhãn trung cũng đều lướt qua vẻ vui mừng. Thần nhóng cũng không nghĩ tới Dương Phàm lại còn sẽ cho thần nhóng một viên ma chủ tinh túy. Từ kia Hắc vụ ma triều chi trung Y nguyên liên tục không ngừng tuân ra các loại quỷ dị hung tàn ma quái, chỉ là những cái kia ma quái vừa mới xuất hiện, liền bị ám độc hồng diệp phun ra xương độc trực tiếp hạ độc chết, hóa thành một bãi mù thủy. Nhất định phải nhanh luyện hóa những này mà chủ tinh túy. Dương Phạm thân hình thoát một cái, một chút hóa thành nhất đạo lưu quang không có vào trong hoàng thành, đi vào một gian mật thất chi chung, một ngụm liền đem kia một viên thượng vị ma chủ tinh túy trực tiếp nu vào. Sau một khắc, một tia tinh thuần vô cùng lực lượng từ kia ma chủ tinh túy trung một chút lan tràn ra, nhanh chóng tại Dương Phàm thể nội khuếch tán ra tới. Không đúng, những này ma chủ tinh túy lý diện ẩn đi chí cao cấp đếm được lực lượng. Nếu là trực tiếp luyện hóa, mặc dù có thể tăng lên ma chủ tu vi, bất quá cũng sẽ bị kia ma chủ tinh túy lý diện ẩn tàng chí cao cấp đếm được lực lượng ăn mòn, cuối cùng biến thành tôn này đại năng khối lỗi hoặc là đồ ăn. Cái này hắc vụ ma triều trùng, quả nhiên ẩn chứa đại năng lực lượng. Dương Phàm nhất nuốt vào kia ma chủ tinh túy chợt sắc mặt hơi đổi một chút, tâm niệm vừa động, bắt đầu tiêu hao chủ thần điểm tiến hóa số, hóa thành nhất cố sức mạnh bí ẩn có lượng, hướng về kia ma chủ tinh túy cọ rửa mà đi. Chương 649, siêu phẩm chủ thần khí. Tại người chủ thần kia điểm tiến hóa số biến thành thần bí khó lượng lực lượng ăn mòn phía dưới, Kia ma chủ tinh túy bên trong một kia chí cao cảnh cường giả lực lượng nhất mỗi lần bị ăn mòn, luyện hóa, nhưng hậu chui vào dương Phạm tiến hóa chú ấn bên trong. Trí cao điểm tiến hóa số 0. Một luyện hóa kia một tôn thượng vị ma chủ tinh túy chi hậu, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Không thể. Những cái kia ma chủ tinh túy đối với cái khác ma chủ cảnh cường giả đến nói, tức là cơ duyên, cũng là ẩn dấu kịch độc. Nhưng là đối với ta đến nói, lại là tiến hóa tư lương. Dương phàm nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục bắt đầu luyện hóa những cái kia ma chủ tinh túy. Chí cao điểm tiến hóa số 1. Một khi tất cả ma chủ tinh túy bị luyện hóa hoàn tất chi hậu, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Tiêu hao những này trí cao điểm tiến hóa số, có thể để cho ta trực tiếp tiến giai thượng vị ma chủ, cũng có thể chữa trị ta trong tay trí cao thần khí Viêm Hoàng Động Phủ, hoặc là để Thái Dương Thần kiếm phẩm cấp tăng lên, nhất cử tiến hóa đến siêu phẩm chủ thần khí tình trạng. Viêm Hoàng Động Phủ mặc dù là trí cao thần khí, bất quá chủ yếu tác dụng vẫn là phòng ngự, luyện chế các loại thần dược. Đối với chiến đấu tăng lên biên độ không lớn. Về phần ta tiến giai thượng vị ma chủ, sinh tồn lực, chiến lực đô hội bạo tăng một màn lớn, thế nhưng là vẫn là so không thượng một kiện siêu phẩm chủ thần khí dự lượng. Quả nhiên Vẫn là phải đem Thái Dương Thần kiếm tăng lên tới siêu phẩm chủ thần khí tình trạng. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, siêu phẩm chủ thần khí chính là sen vào trí cao thần khí cùng chủ thần khí ở giữa một loại siêu cường chủ thần khí. Một chút cũng không tinh thông luyện khí các đại năng liền sẽ dùng các loại cấp độ đại năng thiên tài địa bảo thông qua loại loại phương thức, dựng dục ra các loại siêu phẩm chủ thần khí, làm thần nhóm vũ khí cùng đạo cụ. Nếu như phù hợp trí cao thần khí có thể tăng lên một tôn đại năng gấp đôi lấy thượng chiến lực, kia một kiện phù hợp siêu phẩm chủ thần khí liền có thể tăng lên một tôn đại năng trường một thành chiến lực. Dương Phàm tâm niệm vận động, kia một Một chí cao điểm tiến hóa số một chút chui vào trong tay hắn Thái Dương Thần Kiếm bên trong. Vô số Thái Dương chi văn tại kia Thái Dương Thần Kiếm chi trung vận quanh, cuối cùng một vòng lại một vòng Thái Dương tại thân kiếm chi nổi lên hiện, cuối cùng ngưng tụ tạo thành chín vòng mặt trời. Siêu phẩm chủ thần khí Thái Dương Thần Kiếm. Không tệ, rốt cục luyện chế thành công. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, đem Thái Dương Thần Kiếm một chút giữ tại tay trung. Một máy mắt, một cố tâm huyết tương liên cảm giác một chút lên Dương Phàm trong lòng. Sau đó nửa niên lý diện, từ Hắc vụ ma triều chi y nguyên liên tục không ngừng tuân ra, ra lượng lớn ma vật, phản bất quá lại không còn có ma chủ cấp đếm được ma vật xuất hiện. Không có ma chủ cấp đếm được ma vật xuất hiện, những cái kia từ Hắc vụ ma triều trườn ra các loại ma quái đô căn bản không phải tam đại ma chủ cùng Dương Phàm dưới trướng chứ nhiều ma chủ cường giả đối tay. Hắc quang ma chủ trong hoàng cung, hung khánh ma chủ cầm một chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, trầm rãi nói, "Lần này, xem ra chúng ta hẳn là có thể rất nhẹ nhàng vượt qua Hắc vụ ma triều." Bác Lạc ma chủ đem một đầu chân long hướng Trì Lý bị lại, một bên nhắm mắt, một bên cảm khái nói, "May mắn mà có thập hùng ma chủ, nếu không phải thần, chúng ta chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại Hắc vụ ma triều bên trong." Hắc vụ ma sóng triều tới thứ nhất tiên, Nhược Dương phàm ra tay, kia Tam đại ma chủ đối mặt mười mấy đầu hắc vụ ma triều bên trong ma chủ quái vật, cũng chỉ có đảo vòng một đường. Bất quá kia hắc vụ ma triều mênh mông vô biên, kia Tam đại ma chủ một khi trốn vào hắc vụ ma triều chi trùng, vô cùng có khả năng sẽ bị các loại tạp ngư tiểu quái tươi sống mà chết. Dù sao tại kia hắc vụ ma triều chi trùng, không có những ánh sáng kia chiếu xạ, những cái kia tạp ngư tiểu quái chiến lực ít nhất có thể phiên gấp 10 trở lên. Hắc quan ma chủ một mặt nói, vụ ma còn không có chân chính qua, mọi người vẫn là cẩn thận mới là tốt. Dù sao, hắc vụ ma triều hùng dũng tại ngoại Mỗi lần hắc vụ ma triều qua thứ, mảnh này ma vực đều cơ hồ bị san thành bình địa. Không được, cẩn thận. Hung Khánh Ma chủ bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một chút bay ra, hai tay giang ra, một chút mở ra nhất cái to lớn vô cùng cái giới. Trong một chớp mắt, kia một mảnh hắc vụ ma triều trung hắc vụ phun trào, nhất đạo đen như mực ma quang trong nháy mắt đánh vào Hung Khánh Ma chủ kết giới chí thượng, đem kết giới kia trực tiếp xuyên qua. Thuần thế quán xuyên Hung Khánh Ma chủ thân thể. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự kết giới kia chủ Yêu nhất đạo ánh sáng đen kịt trụ đánh vào Hắc Quang Ma chủ trùng điệp phòng ngự kết giới chi thượng tướng tầng tầng phòng ngự kết giới trong nháy mắt xuyên qua, đánh vào cái kia trong hoàng thành. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, Hắc Quang Ma chủ hao phí bất chi nhiều ít vạn niên tạo ra hoàng thành tại kia Hắc Quang một kích phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Tại kia hoàng thành chi trung, vô số Hắc Quang Ma chủ con dân cùng những cái kia loại người loại đô nhau nhau phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô số huyết hướng về kia Hắc vụ ma triều quét sạch mà đi. Đáng chết, Ma chủ Chi Vương, tại sao có thể có loại quái vật này? Hắc Ma chủ nhãn trung lướt qua một kia hoàng sở, Thân thể đô hơi có chút run rẩy, nhãn trung chớp động lên vẻ sợ hãi, hướng về kia hắc vụ ma triều nhìn lại. Chỉ gặp tại kia hắc vụ ma triều chi trung, một tôn cao tới vật lý. Đầu thượng mọc ra một viên giữ tận quỷ thủ, thân thượng bao trùm lấy vô số từ các loại cường đại ma giới quái vật mặt không tạo thành lẫn thiến. Kéo lấy một đầu thô cái đuôi to, có được một đôi mọc ra sắc bén lưỡi giao chảo ma chủ chi vương một chút hiện hiện. Kia ma chủ chi vương vừa phục hiện, nhất cố kinh khủng tuyền luân, diệt tuyệt lượng động từ thân thể chi trung lan tràn sạch mà đi. Đáng chết, thật là khủng khiếp quái vật, thật là đáng sợ. Cái kia đến cùng là cái gì ma vật? Không phải là siêu việt ma chủ cấp độ đại năng quái vật. Tại kia từng cái ma thần chi quốc chúng phấn chiến lấy ma thần các cường giả vừa nhìn thấy tôn này ma chủ chi vương, người người nhãn chung một chút hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ma chủ chi vương kia đã là ở vào ma chủ chi đỉnh kinh khủng tồn tại. Khoảng cách chí cao cảnh đại năng cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Những cái kia ma chủ chi vương nếu là nguyện ý đầu nhập vào bốn đại ma đế, cơ bản thượng đều có thể thu hoạch được địa vị cực cao, đồng thời có thể thu hoạch được mười phần màu mỡ đất phong, chi phối vượt qua 1000 cái lấy thượng mạnh đại thế giới. Một tôn ma chủ chi vương chỉ cần nguyện ý tiêu tốn thời gian liền có thể tại trong vòng mấy trăm năm, nhẹ nhõm vô hại ma diệt một tôn hạ vị ma chủ. Tại kia ma chủ chi vương thân về sau, một tôn lại một tôn ma chủ cấp quái vật nhau nhau hiện hiện, tản ra vận vẹo vô cùng kinh khủng khí tức. Hung khánh ma chủ nhãn trung lướt qua một tia tuyệt vọng, 20 tôn ma chủ cấp quái vật, 3 tôn thượng vị ma chủ, lục tôn trung vị ma chủ, 11 tôn hạ vị ma chủ, đáng chết, chúng ta lần này chết chắc. Tôn này ma chủ chi vương cấp đếm được ma giới quái vật một tiếng kêu to. Kia 20 tôn ma chủ cấp quái vật chợt một chút xông vào kết giới bên trong, riêng phần mình thi triển bí pháp, hướng về kết giới chi bên trong các đại ma thần chi quốc đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy từng tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang, kia từng cái ma thần chi quốc nhao nhao sụp đổ vỡ nát. Chương 650, chém giết ma chủ chi vương. Theo kia từng cái ma thần chi quốc bị phá hủy, kia bao phủ tại mảnh này ma vực chi bên trong quang chi kết giới cũng nhao nhao sụp đổ. Kia vô cùng to lớn ma vụ một trận bốc lên, không ngừng hướng về phía ma vực quét sạch mà đi. Ngay tại cái này thì nhất đạo sáng chói vô cùng Thái Dương thần quang hướng về một tôn thượng vị ma chủ mà quyện. vị ma chủ thân thể rũ lên, một chút hóa thành tám mảnh khối vụn, lớn Thái Dương thần từ thần thân thể phun ra ngoài. Nhưng Hầu đem thần trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, hóa thành ma chủ Tinh túy Động tay, ngăn chặn những cái kia ma chủ. Tôn này ma chủ chi vương tử để ta giải quyết. Dương Phạm một kiếm miểu sát tôn này thượng vị ma chủ chi hầu, ánh mắt tại Hắc Quang ma chủ, Bác Lạc ma chủ, Hung Khánh ma chủ tam đại ma chủ thân thượng vút qua, lạnh băng băng nói. Động tay. Hắc Quang ma chủ giống to một tiếng, hiện ra khủng lâu nguyên hình, nhất đạo đạo tất hắc vạn vèo hắc sắc quang mang hướng về ma chủ tới. Ma chủ, Khánh ma chủ cái này hai đại ma chủ đồng hiện hình, những cái kia từ vụ ma triều, trung ma chủ chém Kim Sí đại bằng, Lang Cửu, Cùng Kỳ, ám độc hồng diệp cái này, ngũ tôn ma chủ cảnh cường giả nhau nhau bắt đầu thiêu đốt ma chủ bản nguyên, cùng những cái kia ma chủ chém giết cùng một chỗ. Những cái kia từ hắc vụ ma triều trung tuân ra ma chủ tại kết giới kia chi quang chiếu xạ phía dưới, thực lực bị suy yếu rất nhiều, đúng là ngạnh sinh sinh bị thiêu đốt ma chủ bản nguyên tiểu hắc một nhóm nó lại. Từng đột thần bí khó lường ma âm một chút bao phủ tại Dương Phàm thân thượng, để hắn thân thượng xuất hiện một tầng ma âm áo giáp, cường hóa lấy lực lượng của hắn. Âm khinh một chút xuất hiện tại Dương tạo hoàng thượng, ma chủ bản nguyên, tấu vang lên dị thần bí ma âm. Âm vô một nhóm Từng đợt quỷ dị thần bí ma âm hóa thành vô số trong suốt chuấn, hướng về kia Tôn Ma chủ chi vương quét sạch mà đi. Tôn này Ma chủ chi vương nhãn trung hung quang lóe lên, toàn thân vô số ma văn hiện hiện, bỗng nhiên há miệng ra, nhất đạo đen như mực kinh khủng cổ sáng một kích quán xuyên vô số ma âm, xé rách hư không hướng về âm vô quang đánh tới. Không được. Âm vô quang gương mặt xinh đẹp một trận thương bạch, ba động tỉ ba, vô số âm ba phu trào, tạm thành nhất cái âm ba kết giới. Kiêu nhất đạo đen như mực cổ một vào âm kết giới chí ba kết giới, vào âm vô thân thể bên trên. Cơ hồ là trong một trước mắt, cái kia âm ba kết giới trong nháy mắt sụp đổ, vô cùng kinh khủng hắc sắc cổ sáng chợt rơi vào âm vô quang thân thể mềm mại chí thượng, đưa nàng nửa người dưới hoàn toàn hóa khí. Không ánh sáng. Âm khinh vũ gương mặt xinh đẹp biến sắc, tâm linh vừa loạn, đối dương phàm lực lượng ra chỉ cũng giảm bất mấy phần. Thật là, người cái tên này, cũng dám không nhìn ta, muốn chết. Một đạo hỏa quang lóe lên, Dương Phàm giống như quỷ mị xuất hiện tại tôn này vô cùng kinh khủng ma chủ chi vương trước người, nhãn trung hàn mang lóe lên, toàn thân hiện ra vô số thái dương chi văn. Trong tay thái dương thần kiếm một chút tách ra sáng chói vô cùng thái dương thần ánh sáng, chém xuống một kiếm. Tôn này Ma chủ Chi Vương nhãn chung một chút tôn ra một tia ngưng trọng, nhất chào bao phủ tại vô số tất hắc ma vụ chi chung. hướng về kia một vành mặt trời chổng tới. Ầm ầm. Thái Dương thần quang trong nháy mắt nở rộ, đem ma vụ xua tan, xuyên qua hết thảy. Thứ tôn này Ma chủ Chi Vương thân thể chi thượng vút qua. Thái Dương thần quang tiêu thất trong nháy mắt đó, tôn này Ma chủ Chi Vương thân thể chợt bị một phân thành hai, rớt xuống đất thượng, hóa thành ma chủ tinh tú. Hắc quang ma chủ trợn mắt hốc một, một mặt không thể tin, bị xử lý. Đây chính là một tôn Ma chủ Chi Vương, cứ như vậy bị miểu sát. Cái này, cái này sao có thể Ta mà mất sao? Hung khánh ma chủ cũng trong lòng dâng lên một tia hân ý, kia là thượng phẩm chủ thần khí, không khỏi cũng quá kinh khủng. Ta tuyệt đối ngăn không được hắn một kiếm. Băng lạc ma chủ trong lòng cũng nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, đáng sợ, thật là đáng sợ ma kiếm, quá mạnh. Thập hung ma chủ cái quái vật này đến cùng là lai lịch gì? Dương Phàm khẽ chau mày, siêu phẩm thần khí uy lực toàn bộ chiến khai tiêu hao quá lớn, bằng vào ta thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể đủ tất cả lực chém ra một kiếm. Kia siêu phẩm thần khí lực vô cùng kinh khủng. Dương Phàm toàn lực thúc một kiếm, uy lực cũng đã đến gần vô hạn đại năng một kích. Dư Phạm tâm niệm vù động, kia một chút xíu chủ thần điểm tiến hóa số 1 chút không có vào trong cơ thể của hắn, hóa thành cường đại tinh thuần vô cùng lực lượng tư dưỡng nhục thể của hắn linh hồn. Vẹn vẹn ngũ cái hô hấp chi hậu, Dư Phạm liền đã tại người chủ thần kia điểm tiến hóa đến được lực lượng phía dưới khôi phục toàn thịnh thực lực. Một tôn đầu sói thân người thượng vị ma chủ đang cùng Lang Cửu chém giết, thân một người liền tùy tiện chế trụ đang tiêu đốt ma chủ bản nguyên Lang Cửu. Nhất đạo, đạo vô cùng kinh lánh, thương chất, đồng thời thương thế cơ không cách nào lại. này vị ma chủ thân về sau, kiếm nhất trạm. Nhất đạo Thái Dương thần quang biến thành kiếm mang lóe lên. Tôn này đầu sói thân người thượng vị ma chủ trận bị một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Mạng lớn Thái Dương thần quang đem đệ tôn vệ đốt đốt thành cho. Vẹn vẹn chỉ còn lại một viên ma chủ tinh túy. Dương Phàm tâm niệm vừa động, ba điểm chủ thần điểm tiến hóa số một chút không có vào lang cự thể nội. Kia bản thân bị trọng thương, bản nguyên bị thương lang cự cũng nhanh chóng khôi phục, tiếp tục đầu nhập chiến đấu chi trung, ngăn cản những cái kia hắc vụ ma ma chủ tiến công. Dương Phàm thân hình một cái, một chút tiến vào một mảnh đậm vô cùng xương độc chi trung kia phiến có thể hạ độc chết ma chủ xương độc nhanh chóng tản ra, lộ ra một đầu chỉ cung cấp Dương Phàm thông hành thông nói. Dương Phàm đi vào đầu kia cuối lối đi, liếc mắt liền thấy ám độc hồng diệp biến thành ma giới kịch độc ma xà gắt gao cắn một tôn mộc gia chín cái đầu vượn hầu thượng vị ma chủ. Tôn này vượn hầu thượng vị ma chủ toàn thân đã hiện ra vô số kịch độc xương bao, thần điên cùng dãy rủa lấy, ý đồ từ ám độc hồng diệp thân rắn trung chánh thoát. Chỉ lại ám độc hồng diệp cũng thiêu Bị Thái Dương thần viêm thôn vệ, hóa thành một mảnh ma chủ tinh túy. Dương Phạm chém giết kia hai tôn thượng vị ma chủ chi hậu, cầm trong tay Thái Dương thần kiếm như vào chô không người, dễ như trở bàn tay đem những cái kia hát vụ ma triều bên trong ma chủ nhất nhất chém giết hậu như không còn. Đây là các người đến. Dương Phạm đem nhất khối hạ vị ma chủ tinh túy lấy ra trực tiếp ném cho Hác Quang ma chủ nói. Hác Quang ma chủ hang hổ đô bị tôn này ma chủ chi vương đánh cho phá thành mảnh nhỏ, Dương Phạm tự nhiên cũng sẽ cho thần nhóm một chút đền bụ. Dù sao Hắc Quang Ma chủ cái này, Tam Đại Ma chủ cũng vì Dương Phàm chia sẻ áp lực cực lớn, nếu không Lang Cựu thần nhóm đối mặt như vậy nhiều ma chủ vây công cũng sẽ có vẫn là khả năng. Hắc Quang Ma chủ một mặt cảm kích nói, "Đa Tạ thập hung ma chủ." Dương Phàm khẽ mỉm cảm, tiêu hao chủ thần điểm tiến hóa số nhanh chóng trị liệu âm vô quang thần nhóm tương thế, nhưng hậu thân hình thoát một cái, về tới trong hoàng thành bắt đầu luyện hóa ma chủ tinh túy. Chương 651, Tiến giai ma chủ chi vương. Trí cao điểm tiến hóa số 5 năm. Dương Phạm đem tôn này, ma thần vương cùng còn lại ma chủ tinh túy hết hậu, một nhóm tin tức một chút hiện diện. Dư Phạm Nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, 5.5 đơn vị trí cao điểm tiến hóa số, đủ để cho ta tiến giai ma chủ chi vương. Dương Phạm chính là toàn năng giả con đường, nội tình sâu dày vô cùng, tiến giai cũng xa so với những cường giả khác khó khăn. Bất quá cao tới 5.5 đơn vị trí cao điểm tiến hóa số, cũng y nguyên có thể để hắn tiến giai một tôn ma chủ chi vương. Dương Phạm Nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận, Thái Dương thần kiếm nếu như muốn tiến giai trí cao thần khí, cần 1000 trí cao điểm tiến hóa số. Nếu có cấp độ đại năng thiên tài địa bảo, mới có thể giảm bất tiêu hao. Thái Dương Thần Kiếm cái này siêu phẩm chủ thần khí thật sự là quá mức cường đại, Dương Phàm cầm trong tay Thái Dương Thần Kiếm một kích toàn lực, đã đến gần vô hạn đại năng một kích. Nó nếu là có thể tiến giai trở thành trí cao thần khí, liền càng khủng bố hơn, liền liên đại năng đô sẽ vì chi tâm động. Dương Phàm tâm niệm vừa động, một điểm chí cao điểm số một chút trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, hóa thành một cố cường đại vô cùng lực lượng điên cuồng cường hóa lấy nhục thể của hắn, linh hồn. Nhất đạo đạo đen như mực ma quang tại Dương quanh thân thể hiện, hiện để cả người hắn hóa thành nhất cái lỗ đen, điên cuồng hấp thu chúng quanh thân thể từng tỏa ma chỉ chi bên trong chảy xuôi lấy ma dịch. Bà tiên về sau Một cỗ ma chủ chi vương cấp đếm được lực lượng kinh khủng khí tức trầm dãi từ Dương Phàm thân thể chi trung lan tràn ra. Rốt cục tiến giai ma chủ chi vương, chín một phần trăm ma chủ chi nguyên tiến hóa suất. Bằng vào ta nội tình, cầm trong tay Thái Dương thần kiếm một kích toàn lực, uy năng hẳn là có thể so với đại năng cường giả theo tay một kích. Dương Phàm cảm ứng đến trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng kinh khủng, khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười. Sau đó thời gian nửa năm, y nguyên có vô số ma quái liên tục không ngừng tự hấp vụ ma triều chi trung tuôn ra. Chỉ là những cái kia hắc vụ ma triều trung tuân ra ma quái vừa mới hiện hiện liền bị tiểu hắc thần nhóm tụy tiễn giết xác, chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa số. Hắc quang ma chủ các loại tam đại ma chủ cùng với chướng trừ chư nhiều ma thần chi quốc hình thành quang chi kết giới lập công lớn, bởi vì những cái kia quang chi kết giới có thể để những cái kia hắc vụ ma triều bên trong ma quái chiến lực bạo hàng gấp 10 trở lên. Cứ như vậy, mới khiến cho những cái kia ma thần cường giả có thể cùng hắc vụ ma triều chi bên trong quái vật chống lại. Những cái kia ma chủ các cường giả cũng mới có thể thay phiên ra tay, diệt xác hắc vụ ma triều chi bên trong ma quái. Nếu là không có thay phiên nghỉ ngơi, ma chủ cảnh cường giả tại hắc vụ ma triều chi trùng cũng phải bị những cái kia thần nhóm một kích liền có thể diệt sát một hai ước ma quái tươi sống mãi chết. Ai, làm sao lại không có ma chủ cảnh ma quái ra đi tìm cái chết? Dương Phạm ngồi tại mình hoàn Thành kết giới ngoại nhất tòa lớn lửng trong cung điện, một bên thưởng thức rượu ngon, một bên quan sát phía dưới nhìn xem tiểu hắc điều khiển vô số ác linh cùng những cái kia ma quái chiến liệt. Từ những cái kia hắc vụ ma triều chi trùng tuân ra các loại cấp thấp ma quái đô bị tiểu hắc thao túng ác linh tùy tiện xử lý, căn bản không cần Dương Phạm ra tay. Dương, Dương, Dương. Ngay tại cái này thì từng đợt thần bí khó lường tiếng trung tại kia hắc vụ ma triều chi trung vang lên. Kia mảng lớn ma vụ trong nháy mắt vô cùng quỷ dị hướng về bốn phương tám hướng tách ra, một chiếc dài đến và lý, phản phất từ một đầu to lớn vô cùng ma giới côn bằng cải tạo mà thành lơ lửng chi thuyền trực tiếp bay ra. Tại kia chiếc lơ lửng chi thuyền thượng, mở ra lấy vô cùng cường đại quang chi kết giới, từng đợt thần bí khó lường quang mang hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. cái, like. trọng, cái triệu hoán tất ma được triệu hoán mà đến bên cạnh đạo quang vi vi lên, Hắc quang ma chủ các loại tam đại ma chủ cũng đều trong nháy mắt xuất hiện, một mặt cảnh giác hướng về kia chiếc to lớn vô cùng lơ lửng chi thuyền nhìn lại. Hắc cốt ma giáo thiếu chủ giá lâm, tất cả mọi người ở đây đều đi ra lên giá. Một tôn mặc tất hắc giác chủ, mọc da đầu sói, dáng người có lồi có lóm. Gợi cảm vô cùng. Lương hậu mọc da nhất đối long rực long lang ma tộc ma chủ một chút xuất hiện tại kia chiếc lơ lửng chi thuyền bong tàu thượng nghiêm nghị uống nói. Nhất đạo vô cùng kinh khủng âm Tại tốn này Hải Cốt Vương tọa chi ngồi lấy một tốn thân cao 10 mét, toàn thân từ tất hắc hải cốt cấu trúc mà thành. Đầu sói thân người cường giả khủng bố, tại thân bên người cắm một cây tất hắc chiến mâu. Hắc Cốt Ma giáo thiếu chủ, Đại năng lĩnh. Hắc Quang Ma chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhãn trung lướt qua một tia vẻ kiên rẻ. Hướng về Dương Phàm truyền âm nói, "Thập Hung Ma chủ, Hắc Cốt Ma giáo chính là chúng ta mảnh này ma vực chi chúng kinh khủng nhất thế lực chi nhất. Hắc Cốt Ma giáo giáo chủ chính là Hắc đại năng. có được 3000 cái dõi, thế nhưng lại mặc cho 3000 dòng dõi tàn sát lẫn nhau." nhất hậu chỉ còn lại cái này, nhất cái bảo bối. Thần cũng thương yêu nhất cái này nhi, thậm chí vì cái này nhi cùng các ngoại một tôn đại năng gợi lên xung đột. Đại năng đích. Dương Phạm nhãn trung cũng lướt qua một tia ngưng trọng. Tại kêu ma giới vong trung, quả thật có thể mua được rất nhiều tình báo. Bất quá tuyệt đại nhiều số đều là một chút ma chủ cấp đếm được tình báo. Muốn mua cấp độ đại năng đếm được tình báo, chẳng những phải có tư nguyên, còn muốn có phương pháp. Dương Phàm tiến vào ma giới thời gian ngắn, tiếp xúc ma giới vong thời gian đồng dạng không dài, còn không có tiếp xúc đến những cái kêu bán ra đại năng tình báo tổ chức tình báo. Các ngươi lại còn còn sống? Không tệ đem các ngươi lấy được ma chủ tinh túy hết thảy giao ra. Ta có thể dùng một viên chủ thần thuốc đổi lấy các người một viên ma chủ tinh túy." Hắc cốt ma giáo thiếu chủ quan sát Dương Phạm một nhóm một chút, ánh mắt băng lãnh tràn đầy ngạ mạn. "Thiếu chủ, chúng ta chỉ giết chết một tôn hắc vụ ma triều ma chủ. Đây là tôn này hắc vụ ma triều ma chủ tinh túy, còn xin ngài vui vẻ nhận." Hắc quang ma chủ nhìn thấy Dương Phạm thờ ơ, chỉ có thể một mặt đau lòng lấy ra một viên hạ vị ma chủ tinh túy. Tôn Hỏa cười một tiếng, vung lên tay, chất viên kia phong lớn hạ vị ma chủ tinh túy hộp thủy bay về phía Hắc cốt ma giáo thiếu chủ. Đại năng đích không phải Hắc Quang Ma chủ dạng này, hoang dại ma chủ có thể chọc nổi tồn tại, Hắc Quang Ma chủ cũng chỉ có thể đủ khuất phục. Kỳ vọng có thể bình an vượt qua một cái này. Hắc quốc ma giao thiếu chủ lạnh băng băng nói, ngươi là tại sai khiếu hoa sao? Vẫn là nói, các ngươi những này sâu kiến muốn chết tại cái này lý. Hắc quốc ma giáo thiếu chủ bên người một tôn thân cao cao tới vài mét, cầm trong tay một cây cán dài cự phụ, mọc ra một viên quỷ thủ, thân thể bộ phận lại là nhân loại hình thái cự quỷ quái chủ ánh mắt băng lánh. bước về phía trước một bước, một cô thượng vị ma chủ đỉnh phong cấp đến được khí tức khủng bố từ thần thân thể trung lan tràn ra. Tôn này giống cái long lang ma tộc ma chủ cường giả cũng lạnh hư một tiếng, toàn thân một chút tản mát ra một cỗ trung vị ma chủ cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động, đồng thời rút ra một thanh tất hắc cự nhận, một tia trung vị chủ thần khí cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động từ kia tất hắc cự nhận trung lan tràn ra. Chương 652, trở mặt. Hắc quang ma đế liên tục kêu khổ nói: "Thiếu chủ, chúng ta thật chỉ giết cái này một đầu hạ vị ma chủ. Ngay nhìn, chúng ta cũng chỉ có mấy người này, muốn vô hại chém giết một tôn hạ vị ma chủ cũng đã là cực hạn." Hung Khánh ma chủ cũng gọi nói: "Đúng à, thiếu chủ." Thực lực của chúng ta căn bản không đủ để vô hại liên tiếp chém giết ma chủ cấp thượng giả. Kia nhất khối ma chủ tinh túy đã là cực hạn của chúng ta. Hắc cốt ma giáo thiếu chủ Sâm Nhiên cười một tiếng nói, "Hắc vụ ma triều thứ nhất ba đột kích, lấy các ngươi mạnh này mà vực phạt vì, ít nhất cũng sẽ xuất hiện 10 tôn ma chủ cấp đếm được quái vật. Các ngươi cũng dám lựa gạt ta, là nếu muốn cùng ta Hắc cốt ma giáo là đi sao?" Phía dưới bông Nhiên thì một mảnh trầm mặc, tám lại ma chủ ánh mắt đan vào lẫn nhau, qua một tia dị, nhìn thật sâu Dương một chút một chút trầm mặt không nói. có thể chém giết ma chủ chi vương, chiến lực tiên. Nếu là bản hắn chỉ sợ ta sẽ chết rất thảm." Bác Lạc Ma chủ tâm niệm vừa động trận trung thực, quyết định kêu bán dương phàm suy nghĩ một chút gắt gao để lại. Hắc quang ma chủ các loại tam đại ma chủ đều không phải là người tốt lành gì, chỉ là thần nhóm vừa nghĩ tới kia bị dương phàm chém giết ma chủ chi vương liền từng cái trung thực. Hắc cốt ma giáo thiếu chủ quét dương phàm một chút, nạ mạn cười lạnh nói, "Như vậy đi, ta cũng không làm khó các ngươi. Ngươi chính là nhân loại kia. Ta có chuyện muốn làm, đem bên cạnh ngươi mấy người kia đồ đưa cho ta. Chờ ta làm xong sự tình, liền đem thần nhóm trả lại cho ngươi. Chuyện này, liền hắn bỏ qua." Nếu không, ngươi chính là cùng chúng ta Hắc cốt ma giáo là địch." Hắc Quang ma chủ lập tức mở miệng khuyên nói ra, "Thập Hung ma chủ, ngươi liền đáp ứng thiếu chủ thỉnh cầu đi. Đây chính là thiếu chủ hảo ý." Băng Lạc ma chủ cũng khuyên nói ra, "Không sai. Thập Hung ma chủ, đây chính là Hắc cốt ma giáo. Ngươi nếu là không đáp ứng thiếu chủ thỉnh cầu, chỉ sợ hội rất không ổn. Dù sao Hắc cốt ma hoàng thế nhưng là một tôn đại năng." Hung khánh ma chủ cũng khuyên nói, "Đúng vậy a. Thập Hung ma chủ, có thể vì Hắc cốt ma giáo thiếu chủ hiệu lực, đây chính là ngàn năm một trợ tốt cơ hội." Nếu là Hắc cốt ma hoàng có thể chỉ điểm ngươi vài câu, tương lai ngươi nói không chừng cũng có thể đột phá bình cảnh, tiến giai cảnh giới cao hơn. Ta đã biết." Dương Phạm mỉm cười, đồng nhiên rút ra Thái Dương thần kiếm, một chút bộc phát ra ma chủ chi vương cấp đếm được khí tức khủng bố, huy kiếm nhất trảm. Cửu vầng Thái Dương trong nháy mắt hiện hiện, hòa làm một thể, hóa thành một vòng vô cùng kinh khủng Thái Dương chi quang, hướng về Hắc cốt ma giáo thiếu chủ trực tiếp chém tới. "Thiếu chủ cẩn thận." Tôn này long lang ma tộc ma chủ giống to một tiếng, một chút hóa thành một đầu thể dài cao tới thiên lý long lang, khống chế lấy kia một thanh đồng dạng dài đến thiên lý ma nhận, về kia nhất đạo Thái Dương chi quang đánh tới. Cơ hồ trong nháy mắt, kia một thanh giải đến Thiên Lý Ma nhận từng tấc từng tấc sụp đổ vỡ nát, tốn này long lang ma tộc ma chủ biến thành to lớn long lang cũng tại Thái Dương chi quang bao phủ phía dưới trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ma Hải chém. Tốn này cự quỷ quái chủ gầm lên giận dữ, cầm trong tay giải cây chiến phủ, uyển nhược một tôn khai thiên tích địa vô thượng tồn tại điên cuồng hướng về kia một vành mặt trời chém xuống. Kiếp nhất đạo vô cùng kinh khủng phủ mang trạm tại kia vành mặt trời chi thượng, nhưng hậu bị kia vành mặt trời trong nháy mắt vệ, hết quang, trực tiếp về cự quỷ quái chủ quyền. Thần thân thể đồng dạng tại Thái Dương Thần Quang chiếu xạ phía dưới hóa thành cho tán, linh hồn mất diệt. Ma chủ Chi Vương, siêu phẩm chủ thần khí, đáng chết. Làm sao sẽ ở cái này lý gặp được dạng này điên? Hắc cốt ma giáo thiếu chủ nhãn chung một chút dâng lên một tia kinh hãi. Mười phần quả quyết bóp nát một viên sáng chói vô cùng thủy tinh phù. Nhất đạo đạo vận vẹo quỷ dị quang mang lấp lánh, một tôn toàn thân từ các loại vận vẹo tất hắc cốt cấu trúc được kinh khủng động từ ra. Đại năng, Hắc cốt ma hoàng Hắc quang ma chủ nhất cảm ứng được kia Hắc cốt ma hoàng khí tức khủng bố. Đột nhiên thì sắc mặt đại biến, xương cốt đô mềm nhũn ba phần. Hung khánh ma chủ cũng thân thể run không ngừng. Nhãn trung chớp động lên vẻ sợ hãi, đó chính là đại năng, quá mạnh. Đây chẳng qua là thần nhất đạo lực lượng hư ảnh, thế nhưng lại đủ để giết chết ta mấy chục lần. Thần là ta Hắc cốt ma hoàng đích. Thần nếu là mạo phạm vị bằng hữu này, còn xin ngài cho ta nhất cái mặt, tha thần bất tử. Chỉ cần thần bất tử, ngài như sao trừng phạt? Đều không có vấn đề. Kia Hắc ma lực lượng hư ảnh hướng về hư không trực tiếp một trào. Một con tử vô số hài cốt cấu trúc mà thành hài cốt đại tay chợt hướng về kia một vành mặt trời hung hăng chụp tới. Vô số tất hắc xương mù bay lên, kia một vành mặt trời cùng tất hắc hài cốt đại tay cùng nhau triệt tiêu lẫn nhau, sụp đổ, mẫn diệt. Kia một vành mặt trời cùng tất hắc hài cốt đại tay cuối cùng đỗ tại hư không chi trung sụp đổ tiêu thất. Hắc cốt ma hoàng lực lượng hư ảnh cũng trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Ám độc hồng diệp một chút hiện ra ma giới kịch độc ma xà hình thái, điên cuồng tiêu đốt chủ bản nguyên, về chủ đi. Dừng tay. Giữa chúng ta, không không kỷ cần gì phải sinh tử tương bác. Cái này hoàn toàn là nhất cái lâm hội. Hắc cốt ma giáo thiếu chủ giống to một tiếng. Một chút bộ phát ra trung vị ma chủ đỉnh phong khí tức khủng bố, một chút rút ra thượng vị chủ thần khí cấp đếm được hắc xương côn mâu. Nhất mâu đâm vào kia kịch độc thần quang chi bên trên. Nhất đạo u ánh sáng đen mang lóe lên, kia kịch độc thần quang chợt bị hắc cốt ma giáo thiếu chủ ngạnh sinh sinh đâm thủng. Trực tiếp đánh nát. Một con mọc ra ngàn con ma nhãn ma chủ cấp hắc linh một chút hiện hiện, Vô số hải cốt tạo thành nhất mặt tất hắc hải cốt lồng giam vờn quanh tại thần trung quanh thân thể. Kia nhất cố hải cốt lồng giam u sáng lờn lánh, điên cuồng hấp thu các loại mùi rủa. Lang Cửu thiêu đốt ma chủ bản nguyên, há miệng phun một cái, nhất đạo đen như mực cổ sáng đánh vào kia hải cốt lồng giam chi thượng, đem kia hải cốt lồng giam vênh ra một cái độc lớn. Cung Kỳ cũng há miệng phun một cái, nhất đạo đen như mực viêm trụ hùng hang hướng về hắc cốt ma giáo thiếu chủ đánh tới. Hắc cốt đâm ra, đâm thượng, lên, tan. Nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực tất hấp phong nhận giống như quỷ mị xuất hiện tại Hắc cốt ma giáo thiếu chủ Lương về sau, chạm tại thần thân thể chi bên trên. Tại kia Hắc cốt ma giáo thiếu chủ thân thượng tầng kia tất hấp hải cốt chiến giáp một chút bộ phát ra thượng vị chủ thần khí cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động, mở ra nhất cái cự đại phòng ngự kết giới. Kia ẩn chứa không gian chi lực phong nhận chạm tại cái kia to lớn phòng ngự kết giới chi thượng, nhấc lên nhất từng về sóng gợn lần tăng chợt bị trực tiếp ngăn hiện hiện, âm, thì là ma âm, hướng mà đi. Hắc cốt ma giáo thiếu chủ trên người kết giới quang mang lấp lánh, ngăn cản âm vô quang ma âm an mọn. Chương 653, nỗi giận Hắc cốt ma hoàng. Hắc cốt ma giáo thiếu chủ ngoại trừ bên người có được hai đại ma chủ cao tay hộ vệ chi ngoại, thân bản thân cũng có được hai đại thượng vị chủ thần khí. Một công một thủ, coi như gặp được phổ thông ma chủ chi vương cũng có thể đào thoát, lại thêm thượng thần đại năng phụ thân, này mới khiến thần ngang tạng hướng hách, không thể nhất thế. Tại mảnh này ma vực chi trung, chỉ cần Hắc cốt ma giáo thiếu chủ truyền thân danh hào, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Liên xếp như cái khác đại năng đích nữ, thân truyền đệ tử cũng sẽ cho thần mấy phần mặt kế nhưng là như là Dương Phạm loại này vừa chiếu mặt liền xuống sát thủ nhân, thần còn là lần đầu tiên gặp được. Dương tay, Thập hung ma chủ, vị kia thế nhưng là hắc cốt ma giáo thiếu chủ, đắc tội thần, chúng ta đô hội chết không có chỗ chôn. Bắc Lạc ma chủ kinh sợ kêu to, nhất trảo hướng về một bên âm vô quang chụp tới. Đắc tội ta, ngươi bây giờ liền phải chết. Dương Phạm ánh mắt băng lãnh, huy kiếm nhất trạm, nhất đạo sáng chói vô cùng thái dương kiếm quang tại bác Lạc ma chủ thân thể chi thượng vút qua. Không. Bắc Lạc ma chủ kêu thảm một tiếng, toàn thân một chút nổ bắn ra vô số thái dương thần ánh sáng. Cả người trong nháy mắt liền bị kia vô cùng kinh khủng Thái Dương Thần Viêm phân đốt thành tro. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Hung Khánh Ma chủ sắc mặt thương bạch, Lương Truy cập thêm ra một đôi ma dự, hai cánh chấn động, hóa thành nhất đạo hắc sắc quang mang hướng về Hắc vụ Ma Triều chi trung điện cuồng bỏ chạy. Dương Phạm như là đã đối hắc cốt ma giáo thiếu chủ hạ sát tay, một khi bại lộ, nhất định sẽ bị hắc cốt ma hoàng điên cuồng đuổi giết. Tại loại tình huống này, giết người diệt khẩu chính là ma giới ma chủ cơ bản thao tác. Hắc ma chủ các loại tam đại ma Dương Phạm ở giao cũng không bản không khả lưu nhất mệnh. Người thật sự là quá thông minh. Hùng khánh Ma chủ Nhất cái bình thản âm thanh âm vang lên, Dương Phạm Uyển nhược tuấn di xuất hiện tại hung khánh ma chủ trước người, huy kiếm nhất chạm. Nhất đạo thái dương thần quang trong nháy mắt nở rộ, đem hung khánh ma chủ thôn phệ. Hung khánh ma chủ thân thể chi thượng tầng tầng kết giới trong nháy mắt sụp đổ, nhưng hậu bị thái dương thần quang thôn phệ, thân thể vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Thập hung ma chủ, mời để ta làm ngải cho đi. Ta nhất định đối với ngài trung thành tuyệt đối, đến chết cũng không đổi. Ngài để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Công ngài, đừng ta. Hắc ma chủ lại là trong mắt, trực tiếp quỳ thượng, toàn thân một chút hiện ra số ấn, ấn mình phong ấn. Quỳ đến còn chậm nhanh. Dương Phàm quét Hắc Quang Ma chủ một chút, bằng vào Thiên Cơ thuật lực lượng, cảm ứng được Hắc Quang Ma chủ thần phục chi ý, đồng thời cũng cảm ứng được thần đã hoàn toàn bản thân phong ấn. Dương Phàm đưa tay chụp một cái, chụp đem Hắc Quang Ma chủ chụp vào tay trung, đặt ở nhất cái hộp thủy tinh lý diện theo tay phong ấn. Thập Hung Ma chủ, thả ta đi. Chỉ cần ngươi thả ta đi, sự tình hôm nay, ta liền xem như không có phát sinh. Ngươi nợ giết ta, phụ thân của ta Hắc Cốt Ma Hoàng nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Thập hung Ma chủ, coi như ngươi rất mạnh, thế nhưng là tại chính thức đại năng trước mặt, Ý Li không chịu nổi một kích. Đại năng kinh khủng ngươi không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần ngươi nhất sát ta, phù thân của ta liền có thể cảm ứng được. Đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi, chộc nhân của ngươi, ngươi thân bằng hảo hữu, ngươi xuất thân thế giới, hết thảy đô lại bởi vì ngươi mà bị hủy diệt. Hắc cốt ma giáo thiếu chủ đối mặt lang cựu thần nhóm tiêu đốt bản nguyên chi lực điện cuồng, cũng lâm vào khổ chiến chi trung. Hoàng sợ gọi nói: "Đi chết." Dương Phàm ánh mắt băng lánh. bước ra một bước, ánh lên, hiện các chém xuống kiếm. Nhất đạo Thái Dương Thần Quang trong nháy mắt bộc phát. Tại Hắc Cốt Ma giáo thiếu chủ thân tượng vút qua. Trong nháy mắt chạng phá thần trên người tầng kia hộ thể cái giới, đem thần trên người món kia hộ thân thần khí một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Vô cùng kinh khủng Thái Dương Thần Quang trong nháy mắt bộc phát, đem Hắc Cốt Ma giáo thiếu chủ hoàn toàn tổn phệ, phân đốt thành tro. Siêu phẩm chủ thần khí thật sự là dùng tốt. Dương Phạm nhìn xem trong tay Thái Dương Thần kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. H ma thiếu chủ công phòng thể, chiến lực cường hành vô cùng. Phổ thông ma chủ chi vương cũng nhất nhiều chỉ có thể đánh bại thần, muốn đánh thần mười phần khăn. Lang Vũ thân nhóm bảy đại ma chủ thiêu đốt bản nguyên chi lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng Hắc cốt ma giáo thiếu chủ chiến thành bình tay. Dương Phàm cũng là cầm trong tay Thái Dương thần kiếm cái này siêu phẩm thần khí, mới có thể một kiếm đem Hắc cốt ma giáo thiếu chủ miệu sát. Cái này lý, không thể lưu lại. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia hàn mang, ánh mắt tại kia từng cái hoàng thành cùng ma thần chi quốc thượng vượt qua. Cầm trong tay Thái Dương thần kiếm trực tiếp vung lên, một vòng vô cùng kinh khủng Thái Dương từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía dưới chư nhiều ma thần chi quốc. Ầm ầm. Lương theo lấy nhất cái chấn thiên động địa tiếng vang thanh âm, ngoại trừ Tam Đại Hoàng thành chi ngoại, tất cả ma thần chi quốc đô bị kia một vòng vô cùng kinh khủng thái dương phá hủy hủy diệt. Động tay, Dương Phàm ra lệnh một tiếng, dưới trướng mấy đại ma chủ chợt đem Tam Đại Hoàng thành tùy tiện tách rời, ném vào Hán Viêm Hoàng Động phủ bên trong. Dương Phàm Viêm Hoàng Động phủ chính là một kiện tàn phá chí cao thần khí, chỉ cần hấp thu kia Tam Đại Ma chủ hoàng thành, đồng dạng có thể chuyển hóa trở thành một phiến khu vực, bản chất trở nên càng thêm cường đại. Ma giới tại một chỗ trải rộng vô số hải cốt, hoàn toàn do hải cốt cấu trúc mà thành. Đường tính cao tới ước lý Hải cốt ma thành bên trong, có nhất tòa từ vô số ma chủ cấp Hải cốt đắp lên mà thành hoàng cung. Tại kia hoàng cung chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, một chiếc thiêu đốt lên u lục hồn quang cốt đang một chút vỡ ra, đèn đuốc giật tắt. Thiếu chủ? Thiếu chủ vất lạc? Cái này, cái này sao có thể? Thiếu chủ, thiếu chủ làm sao có thể sẽ vẫn lạc? Tại bên trong cung điện kia một gã mọc ra sư thủ, hai cốt ma thân hạ vị ma chủ gặp một màn này, nhãn trung một chút dâng lên một tia sợ hãi, toàn thân run rẩy nói: có được 3000 dõi, lại tại thần ngầm đồng ý phía dưới, chết được chỉ còn lại nhất cái." Kia Hắc cốt ma giáo thiếu chủ cũng là Hắc cốt ma hoàng xuất sắc nhất dòng dõi, có được một kia tiến giai đại năng khả năng. Hắc cốt ma giáo thiếu chủ vừa chết, Hắc cốt ma hoàng tuyệt đối hội nổi giận. Đáng chết! Đáng chết hỗn đản, đến cùng là cái nào xúc sinh cũng dám sát con của ta. Từ kia hoàng cung chi trung một chút truyền ra một cỗ hung tàn, bạo ngược tới cực điểm tiếng gầm, một con hải cốt ma chảo hướng về kia Tôn sư thủ hạ vị ma chủ hung hăng chụp tới. Cơ hồ một cái mắt, kia hải cốt ma chảo này, sư ma tất cả cự, trực vào ma này, sư ma chủ Con ta chết rồi, ngươi làm sao còn sống? Thần chết rồi, dù sao cũng phải có ít người chôn cùng a. Nhất cái tàn nhẫn bạo ngược gầm thét nhẹm vang lên, một con kia ma trạo trong nháy mắt hợp lại, đem tôn này sư thủ hạ vị ma chủ trực tiếp bóp nát, linh hồn vỡ nát. Nhất đạo đạo quang mang vi vi lượn lên, từng tôn hải cốt ma thành cường giả nhao nhao hướng về ngoại mặt bộ chạy. Hải cốt ma hoàng trời sinh tính hung tàn bạo ngược, một khi nổi giận, nhất định hội đại khai sát giới, lung tung giết người. Hửa nhiều hải cốt ma thành cường giả đố muốn đi nổi giận thời điểm. Chương 657, Đoạt không ma đế. Dương Phạm lợi dụng Viêm Hoàng Động phủ cùng Kim Sí Đại bằng quyền năng tại kia hắc ám chi hải phủ cận, mười phần nhẹ nhõm săn giết những cái kia hắc vụ ma triều bên trong ma chủ cấp quái vật. Vẹn vẹn không đến 10 thiên, Dương Phạm liền chém giết vượt qua 1000 đầu ma chủ cấp quái vật, thu được đại lượng ma chủ tinh túy, thứ 10 nhất thiên. Không được, Dương Phạm vừa mới chém giết một tôn thượng vị ma chủ, bỗng nhiên trong lòng dâng lên từng đợt dùng mình nguy hiểm dự cảm. Hắn chợt thân hình thoát một cái, trực tiếp đã trốn vào Viêm Động phủ bên trong. Tại kia vụ ma chi chung, nhiên ở giữa nức lên một trận vô cùng kinh khủng phong bạo, một cỗ làm cho người đội vọng Sợ hai hắc sắc gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tại kêu hắc vụ ma triều bên trong, hứa nhiều ngay tại kiên trì từng tòa ma thần chi quốc, ma chủ hoàng thành quang chi kết giới một chút sụp đổ. Đó là cái gì? Không. Yếu mệnh. Hứa nhiều tại hắc vụ ma chiều chi bên trong kiên trì ma thần cường giả kêu thảm một tiếng, toàn thân mọc ra vô số hắc mao, nhưng hậu bị những cái kia hắc vụ ma chiều ma quái trực tiếp bổ nào. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa nhiều ma chủ cảnh cường giả đô tại cái kia quỷ dị vô cùng hắc sắc gọn sóng bao phủ phía dưới, hộ thân kết giới trực tiếp sụp đổ, bản thân bị trọng thương. Tại kia hắc vụ ma chiều phía trên, một viên đen như mực, phản phất mọc ra vô số gai nhọn, khắp rõ vô số làm cho người dùng mình Chu Ấn Sơn trong mắt một chút hiện hiện, lạnh lùng hướng về phía dưới nhìn lại. Nhất đạo đạo thần bí khó lường gợn sóng hướng về chung quanh quét sạch mà đi. Đáng chết, có cái gì đang dò ngó ta? Dương Phạm sắc mặt bỗng nhiên lại biến, trong tay Thiên Cơ La bản không ngừng rung động kịch liệt, điên cuồng hấp thu lực lượng của hắn. Tại kia viêm hoàng động phủ bên trong, vô số thần bí khó lường chú ấn hiện hiện, vô số lực đo một cái tràn vào viêm hoàng động phủ viên kia thế giới tụ trung. Tại Viêm Hoàng trong động phủ viên kia thế giới thụ chủng, một chút cách ra sáng chói vô cùng quang mang, mở ra nhất cái cự đại kết giới, ngăn cản vô hình lực lượng thần bí ăn mòn. Đột nhiên ở giữa, Dương Phàm đột nhiên bị thần bí khó lường thiên cơ thuật lực lượng dẫn dắt đến một mảnh chỉ có xám bạch nhị sắc quỷ dị không gian chi chung. Chỉ gặp tại kia một mảnh 10 phần quỷ dị chỉ có xám bạch nhị sắc không gian cuối cùng, có một tôn tất hắc và mèo, phảng phất nhất vọng không thấy giới hạn, toàn thân khắp rõ vô số phù van, ra vô số quỷ dị sở tay, mọc ra tám đầu luyện nhược thiên chi trụ chật lớn, để cho người ta thấy không rõ lắm chân dung kinh khủng tột đại. Đoạt không ma đế Dương Phạm bèn bèn chỉ là nhìn thấy tôn này vô cùng kinh khủng tồn tại một chút, vô số quỷ dị vô cùng chi thức một chút tràn vào trong đầu của hắn Chi chung. Sau một khắc, Dương Phạm đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến, toàn bộ người thân thể cũng từng tấc từng tấc sụp đổ. Liền trong khoảnh khắc đó, tại kia Viêm Hoàng Động phủ thế giới tu thượng, một chút tách ra sáng chói vô cùng quang mang, vô số phiến la cây trở nên cô nhéo. Tại kia Hắc vụ ma triều Chi Trung, lơ lửng tại hư không chi bên trong viên kia huyền nhược con mắt thần Tại kia phủ, một bãi bùn khối thịt một trận lúc khôi phục thành Dương Phạm thân thể. Đoạt Không Ma Đế, trận này kinh khủng Hắc vụ ma triều căn nguyên chính là Đoạt Không Ma Đế. Thân hiện tại trạng thái ở vào thời khắc sinh tử. Sinh không chết, theo thì có khả năng tử vong, cũng theo thì có thể có thể sống sót. Còn tốt. Thân không có hoàn toàn sống tới, nếu không ta lần này chết chắc. Dương Phàm nhãn chung lực qua nhất chút sợ. Hắn cũng không nghĩ tới tại Hắc vụ ma triều chi trung trắng trận đồ sát những cái kia ma chủ cấp ma quái vậy mà sẽ chọc cho đến Đoạt Không Ma Đế ngắn ngủi khôi phục. Bất quá Dương Phàm tinh thông thiên cơ Không Ma Đế khôi kém một chút xử lý hắn, nhưng cũng để hắn thu được hứa nhiều tri thức cùng tình báo. Dương Phàm tâm trung mơ hồ suy đoán nói, Đạo luật không ma đế là hắc vụ ma triều can nguyên, như vậy mỗi một lần hắc vụ ma triều bộc phát, hẳn là thần thu hoạch ma giới chi chung những cái kia ma chủ cùng ma thần cùng hết thảy cường giả cử động. Hắc vụ ma triều phạm vi bao phủ cực rộng. Cơ hồ là phương nam ma đế giới chướng tất trụ chi một tới cao chi ma bạch viêm mã hải phạm vi thế lực 10 phần chi nhất. Tại cái kia phạm vi chi chung, ma chủ cảnh cường giả hàng ngàn hàng vạn. Những cái kia ma thần cảnh cường giả số lượng càng là lấy ước làm đơn vị đến tính toán. Dương Phạm là một ma giới đại vẫn hậu hình thành hiện tượng quỷ dị. Những cái kia ma chủ cảnh ma quái Hắn là Đoạt Không Ma Đế bản năng thao túng luyện hóa ma giới đại năng lực lượng đồ vật. Đoạt Không Ma Đế ở vào sinh không chết quỷ dị trạng thái. Hết thảy hành động an toàn bản năng hoặc là thiết lập tốt chương trình. Chỉ cần không xuất hiện đại năng hay là ma đế cấp đến được cường giả kích thích thần, thần cơ bản thượng không hội do tự chuyển sinh, mà là tiếp tục ở vào sinh không chết trạng thái hấp thu các loại sức mạnh, chậm rãi khôi phục. Ta có thể biến hóa thành hắc vụ ma chiều quái vật. Tiêm hành quá thứ. Giương phàm thân thể hơi chau đạo một cái. Một chút biến thân trở thành một tôn mộc già xong đầu bốn tay hắc vụ ma triều quái vật, xuất hiện tại hắc vụ ma triều chi trung vô thanh vô tức hướng về kia phiến hắc ám chi hải phương hướng di động. Cũng không lâu lắm, Dương Phàm chợt đi tới kia phiến hắc ám chi hải biển giới. Hắn rồi tay tại vậy cái kia hắc ám chi hải hải thủy thượng nhấn một cái. Nhất đạo tinh thuần vô cùng, phản phất có thể ăn mòn hết thể hắc ám chi lực trong nháy mắt vào tới, không có vào Dương Phàm thể nội. Bắt đầu ăn mòn nhục thể của hắn linh hồn. một chút, thân Một chút thân. Cố này hắc đang tìm kiếm chủ. Bất quá, ta cũng không có hắc năng cũng không thích hợp hấp thu cố này hắc ám chi lực. Dương Phàm tâm trung hơi động một chút, thân hình thoát một cái, trực tiếp về tới Viêm Hoàng động phủ bên trong, bắt đầu luyện hóa kia 1000 đầu ma chủ tinh thú. Bà Thiên hậu, Trí cao điểm tiến hóa số 43 điểm. Không tệ, có thể bắt đầu. Dương Phàm tâm niệm vừa động, hai điểm chỉ cao điểm tiến hóa số một chút tràn vào lang cựu thể nội. Lang cự toàn thân một chút hiện ra vô số hắc ám chi văn, nhất cử đột phá, tiến cấp tới ma chủ chi vương chi cảnh. 91% đến ma chủ chi nguyên tiến hóa suất. Quá thấp, nghĩ phải thừa nhận kia một cố khổng lồ hắc ám lực lượng, cần muốn đạt tới 100% ma chủ chi vương cực hạn chi cảnh. Dương Phàm tiếp tục tiêu hao chí cao điểm tiến hóa số, để Lang Cửu tiếp tục tiến hóa. Lại dòng giá tiêu hao 20 điểm chí cao điểm tiến hóa số, Lang Cửu mới rốt cục tiến hóa đến ma chủ chi vương cực hạn chi cảnh, vô số hắc ám chi văn tại thần trùng quanh thân thể vần quanh, để thần tán ra nhất cỗ kinh khủng tuyệt luân phi tức. Dương Phàm nhìn xem Lang Cửu ánh lộ ra vẻ lòng, không tệ. Nếu như không có siêu phẩm thần khí Thái Dương thần kiếm, chưa chắc là thần đuôi tay." Dương Phạm nói, "Đi thôi." Lang nói, "Rõ." Dương Phạm hóa thành một đầu quỷ dị ma triệu bên trong ma chủ cấp ma quái, vô thanh vô tức đi tới kia hắc ám chi hải biển dưới, vung lên tay, nhất cái triệu hoán pháp trận một chút hiện hiện. Lang Cửu từ triệu hoán pháp trận trung một chút hiện hiện, trực tiếp nhảy vào kia hắc ám chi hải bên trong. Chương 658, Hắc ám ma hải hoàng. Lang Cửu vừa tiến vào kia phiến hắc ám ma hải trùng, trận hóa thành nhất cái vô cùng kinh khủng vòng xoáy, điên cuồng hấp thu kia phiến hắc ám ma hải bên trong hắc ám chí lực, nhưng hậu ra nhất kết giới. Vô vô kết giới nói, chủ thượng, ta có thể cảm ứng được Có cái gì tại cái hướng kia hồ hả ta? Vậy thì đi thôi. Vừa vặn, ta nguyên bản định đi địa phương cũng là cái phương hướng này. Dương Phàm cầm trong tay một chiếc thanh đồng đăng, nhìn xem đèn đuốc chỉ vào phương hướng, như có điều suy nghĩ. Lang Cửu mở ra lấy hắc ám cái giới, mang theo Dương Phàm tại kia hắc ám chi hải trùng xuống du. Ước chừng bơi một tỷ lý chi hậu, một viên to lớn vô cùng, quỷ thủ thân rắn, mọc ra 13 con trảo, thể dài cao tới vài lý, liên tục không ngừng chạy ra hắc không, có vào hắc quái vật kinh khủng chút xuất hiện tại Dương Phạm trước mắt. Tại đầu kia quái vật kinh khủng lưng có nhất cái đen như mực lỗ đen. Phàm Phật có đồ vật gì quán xuyên trận đấu. Thân thân thể đã có đại bộ phận đã mất đi huyết nục, bộc lộ ra hài cốt. Kia là một tôn đại năng cường giả, Ma giới đại năng. Đoạt Không Ma Đế thật đúng là kinh khủng, tại sinh không chết trạng thái, còn có thể một kích miểu sát một tôn đại năng. Dương Phàm vừa nhìn thấy tôn này còn tại liên tục không ngừng chạy ra hắc ám chi huyết quái vật kinh khủng, ánh mắt lộ ra một tiếng nghiêm trọng. Tìm được, tôn này đại năng chữ vật bảo bối. Dương Phàm thôi động tiên cơ thuật, tâm trung hơi động một chút, nhẹ nhàng vô lăng hướng về kia nhức đầu có thể trách vật cái đuôi một chỉ. Lang Vũ toàn thân một chút hóa thành nhất đạo hắc sắc quang mang, vô thanh vô tức đi vào tôn này đại năng quái vật cái đuôi chỗ. Tại tôn này lại năng quái vật cái đuôi chỗ, có nhất cái cự đại tròn hoàn, chán phóng cường đại không gian ba động, hiện lại chính là tôn này đại năng quái vật chữ vật bà bối. Quả nhiên, không có lấy đi thần chữ vật bà bối. Dương Phàm nhãn trung lướt qua vẻ vui mừng, đưa tay chộp một cái, đem kia to lớn tròn hoàn trực tiếp gỡ xuống. Tốt nhiều bà bối. Chí cao thần thuốc liền có 1.16 năng quả, mà chủ thuộc số lượng càng là cao tới 365.000 năng quả. Chủ thân cấp thiên tài địa bảo vô số, có thể luyện chế chi cao thần khí thiên tài địa bảo cũng có nhất trăm nhiều kiện. Thật sự là kiếm lợi lớn. Dương Phạm tại cái kia chữ vật tròn hoàn chi trung quét qua, nhãn chung lướt qua một tia mừng như điên. Tiệt chí cao thần thuốc tại ma giới chi trung cực kỳ thưa thớt, cơ bản thượng đồ nắm giữ tại những cái kia đại năng tay trung. Có thể bồi dưỡng chí cao thần thuốc đồng dạng cũng chỉ có những cái kia cấp độ đại năng đếm được cường giả. Dương Phạm một hơi đạt được một ngàn nhiều khỏa chí cao thần thuốc, đơn giản kiếm lợi lớn. Một tôn ma chủ chi vương cực hạn cường giả chỉ cần có được nhất nhiều khỏa chí cao thần thuốc, liền có thể xung kích một lần chí cao chi cảnh. Quất quá hứa nhiều ma chủ chi vương đô không dám tùy tiện xung kích chí cao chi cảnh, bởi vì một khi xung kích thất bại, chỉ có một con đường chết. Lần này thu hoạch đã đầy đủ. Vị đại năng này chính là Đoạt Không Ma Đế con ngồi. Đoạt Không Ma Đế bản năng chính đang chậm rãi tiêu hóa thần. Ta nếu là cướp đi vị đại năng này hài cốt, chỉ sợ sẽ khiến Đoạt Không Ma Đế bản năng ứng kích phản ứng, khó mà dự đoán sẽ phát sinh cái gì. Ta còn là đi trước vi diệu. Dương Phạm có chút tiếp hận nhìn tôn này đại năng thi hải một chút. Mười phần quả quyết, liền muốn mang theo Lang Cửu lì khai cái này lý. Rang Ngay tại cái này thì, kia một tôn đại năng thi hải một chút vỡ ra một cái khe. Nhất đạo đen như mực quang mang trong nháy mắt chui vào lang cựu thể nội. Một nháy mắt vô số quỷ dị khó lường hắc ám chi văn tại lang cựu thân thể chi trung hiện hiện, nhất cố vô cùng kinh khủng ý chí phảng vất tại thần thân thể chi thượng khôi phục. kia hắc ám chi hải hải thủy sôi trào khắp trốn, hướng về lang cựu quét sạch mà đi. Không ổn, rút lui. Dương Phàm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tâm niệm vừa động, đem lang cựu trực tiếp mang về viêm hoàng động phủ bên trong. Hải hải đã mất mục tiêu, sôi nhất hội bình tĩnh trở lại. Giang Dác Kia một tôn ở vào Hắc ám chi hải bên trong đại năng thi hải cũng bắt đầu từng tấp từng tấp tốc độ, vượn thủ ra. Tại kia Hắc vụ ma triều chi trùng, lần nữa nhắc lên một trận vô cùng kinh khủng ba lan, một trận vô cùng kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Hư không trung một con kia quỷ dị thần bí, huyền nhược một ngôi sao con mắt lần nữa hiện hiện. Hướng về kia Hắc ám chi hải phương hướng nhìn lại. Tại kia viêm hoàng động phủ bên trong, vị kia vu trong động phủ thế giới thụ quang mang lấp lánh, mở ra nhất cái vô cùng cường đại cái giới. Cả cái thế giới thụ độ đang rung động, vô số lá cây lần nữa trở nên khô héo. Dương tâm niệm vừa động, Vô số chủ thần điểm tiến hóa số một chút tràn vào viêm hoàng động phủ bên trong. Tại kia trong động phủ thế giới thụ thần sáng lừng lánh, cách ra sáng chói vô cùng thần quang, ngăn cản cái kia thần bí con mắt thăm dò. Dương Phạm cầm trong tay thiên cơ la bản thi triển cao cấp thiên cơ thuật, ngăn cản cái kia thần bí con mắt thăm dò. Cũng không lâu lắm, tại hắc vụ ma triều bên trong cái kia thần bí con mắt chợt lần nữa biến mất không thấy gì nữa, rốt cục tránh thoát một kiếp. Bất quá, bây giờ còn có một vấn đề. "Ra đi." Dương Phạm ánh mắt băng lãnh, hướng về Lang Cửu gọi nói. Lang một mặt tốt ngạc nhiên nói, "Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì?" Ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được ta? Lang Cửu, Luyện Hóa Thần. Dương Phạm gia lạnh một tiếng, nhưng hậu đem một viên trí cao thần thuốc hướng truy lý bị lại. Tâm niệm vừa động, vô số chủ thần điểm tiến hóa số tiêu thất, hóa thành nhất đạo thanh lệnh dòng lũ không có vào Lang Cửu thể nội. Lang Cửu thân thể run lên, vô số hắc ám chi quang tại thần trung quanh thân thể và mèo, phun trào, một mặt thống khổ vẻ rã rủa. Đang chết. Nhân loại, ta là vĩ đại trí cao chi ma hắc ám ma hải hoàng. Ngươi cái này nội bộ thân thể không tệ, có thể gánh chịu linh hồn của ta cùng lực lượng. Chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục thực lực, ta có thể phong ngươi trở thành hắc ám ma hải thái tử để ngươi vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Hết thệ có 3.782 cái thế giới loài người tại ta trưởng khống chi trung. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta khôi phục thực lực, ta liền đem tất cả nhân loại thế giới ban cho ngươi, để ngươi thành vị vua loài người. Trừ hắn chi ngoại, chỉ cần tương lai của ta khôi phục thực lực, ta thậm chí có thể giúp ngươi, để ngươi cũng tiến giai trở thành trí cao chi ma. Lang Cửu toàn thân run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể hiện ra vô số quỷ dị nổi mụn, nghiến răng nghiến lợi, miêm nghị giống nói. Dương Phạm lạnh nói, ta một chữ đều không tin." Lang Cửu hấp thu vô số chủ thần điểm tiến hóa số chi hậu, y nguyên một mặt thống khổ vặn vẹo. Một tia đến luyện hóa chí cao chi ma Hắc Ám Ma Hải Hoàng Tàn Hồn. Chỉ là Hắc Ám Ma Hải Hoàng Tàn Hồn vẫn là đại năng tàn hồn, sinh mệnh cấp độ xa xa áp đạo Lang Cửu Trì bên trên. Lang Cửu cho dù đạt được chủ thần điểm tiến hóa đếm được lực lượng ủng hộ, y nguyên vẹn vẹn chỉ là cùng Hắc Ám Ma Hải Hoàng Tàn Hồn rằng có không xong. Hắc Ám Ma Hải Hoàng giữ tận cười một tiếng nói, "Nhân loại, ngươi cái này nô bộc vẹn vẹn chỉ là một tôn ma chủ chi vương, thần không làm gì được ta. Cuối cùng, thân ý nguyên sẽ trở thành ta sinh dẫn. Ngươi là cùng ta hợp tác, ta bảo phú quý chi không hết. Nếu không, ta định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Chương 656: Hắc ám chí hải. Hừ. Nhất đạo ẩn chứa kinh khủng chú ấn Hắc Sắc Ma tiến từ kia Ma vụ chi trùng trong nháy mắt bắn ra, phá toái hư không, một tiếng hung hăng bắn tại đầu kia mộc da ngàn con sở tay ma chủ thân thượng, đem đầu kia mộc da ngàn con sở tay ma chủ một kích đính tại bên trên. Vô số phong ấn chú ấn từ kia Hắc Sắc Ma tiến trung bộc phát, trong nháy mắt ăn mòn tôn này hạ vị ma chủ, đem tôn này hạ vị ma chủ hoàn toàn phong ấn. Từng đợt quang mang lấp lánh, đem trung quanh mạng ma hải trong nháy Một chiếc đến lý giới bằng cự trực tiếp ra, tại kia thượng, Đứng đấy một gã mặc tất hắc chiến giáp, có mái tóc màu đen, thân hình cao lớn, phong mãng gợi cảm, có một đôi đôi chân dài, tướng mạo cực kỳ diễm lệ rung động lòng người, cái trán chi thượng mọc ra một con sừng quỷ, cầm trong tay một chương ma cung tuyệt sắc mỹ nữ. Tại tên kia sừng quỷ tuyệt sắc mỹ nữ bên người, đứng đấy một gã mặc màu xanh chiến giáp tuấn mỹ nam cùng một gã mặc màu đỏ chiến giáp tuyệt sắc mỹ nữ. Ba người đô tản ra ma chủ cấp đếm được khí tức khủng bố. Trung tiên kia trong tay ma cung mỹ nữ là thượng vị ma chủ, tiên mỹ nam là trung vị ma chủ, tiên màu đỏ mỹ nữ chính là một tôn hạ vị ma chủ. Tiên điệu cầm trong tay mà cùng tuyển sắc mỹ nữ mở miệng nói, "Ta là Hắc Nguyệt cùng cung chủ thân truyện đệ tử Trăng Non Ma chủ. Thân nhóm hai vị là hảo hữu của ta ba khó ma chủ, Hồng Diệp ma chủ bất chi mấy vị bằng hữu sưng hô như thế nào." Hắc Nguyệt cùng cung chủ, nhân tộc đại năng. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia tò mò. Ma giới chi trung cường giả như mây, nhân tộc tại ma giới chi trung cũng thuộc về mạnh nhất một hàng, cũng không có ma đế cấp đếm được cường giả thủ hộ. Tại ma giới trung, nhân tộc người mạnh nhất chính là cung cung liền là nhân tộc giới bên trong nhất. Nói, "Ta là ma chủ." Thân nhóm mấy cái đều là bộ hạ của ta. Hừ. Tiểu Hắc Lánh Nạo vô cùng hư một tiếng, một cỗ ma chủ chi vương cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động trận từ thần thân thể chi trung lan tràn ra quét sạch tứ phương. Trong non ma chủ đôi mắt đẹp chi chung một chút nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, ma chủ chi vương, con nhỏ kia lại là một tôn ma chủ chi vương. Thập hung ma chủ, không phải là một tôn đại năng lực. Ba khó ma chủ nhãn chung lướt qua một tia hâm mộ, thập hung ma chủ lại có ma chủ chi vương cấp đếm được cường giả vệ. Thần nhất định là một tôn đại năng đích, mà lại là được sủng ái nhất cái chủng loại kia lại năng lực. Thật là khiến người ta hâm mộ. Hồng Diệp Ma chủ đôi mắt đẹp chi trung lực qua nhất kia dị màng, đại năng đích. Đầu này ma chủ coi như là lễ gặp mặt. Tặng cho các ngươi. Thập hung ma chủ, nếu là có cơ hội, ngươi đến Hắc nguyệt cùng, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Chúng ta còn có việc, liền cáo từ trước. Trăng non ma chủ mỉm cười, vung lên tay, từng đợt ma sáng lượn lánh, quét một chiếc to lớn vô cùng ma giới côn bằng phi thuyền chợt lần nữa bay vào Hắc vụ ma triều chi trung. Dương Phạm nhìn xem Trăng non ma chủ bóng lưng biến mất cười, thú vị. Hắc, hắc mặc dù chính là, là nhân tộc đại năng phạm vi thế lực, thế nhưng là Dương Phạm lại như cũng không dám tùy tiện quá khứ chưa có được đại năng tu vi chi hậu, Dương Phạm mới dám tiến về hắc nguyệt cùng. Dương Phạm chỉ một ngón tay, tôn này bị phong lớn ma chủ chợt hướng hắn bay đi, nhất đạo thái dương thần quang lóe lên. Tôn này ma chủ chợt bị một phân thành hai chém thành hai đoạn. Tại kia hắc vụ ma triều bên trong, Hồng Diệp ma chủ có chút không mãn nói, "Trang Non, ngươi tại sao muốn đem đầu kia ma chủ tặng cho hắn? Kia rõ ràng là chúng ta con ngồi." Trang Non ma chủ một mặt ngưng trọng nói, "Cái kia thập hung ma chủ không đơn giản. Ta hoài nghi, tại bên cạnh hắn, có hai tôn lấy thượng ma chủ chi vương. Hắn nếu là đối chúng ta ra tay, chúng ta hội rất nguy hiểm." Tốt nhất đừng cùng hắn xung đột." Ba khó ma chủ tự tin cười một tiếng nói, "Trang Non, ngươi có phải hay không cẩn thận quá mức? Chúng ta thế nhưng là Hắc Nguyệt cung nhân, hắn nếu là dám đối với chúng ta ra tay, chính là cùng Hắc Nguyệt cung là địch. Coi như hắn là đại năng lực, cũng không dám tùy tiện cùng chúng ta Hắc Nguyệt cung là địch." Trang Non trầm giai nói, "Nơi này chính là Hắc vụ ma triều nội bộ, liền coi như chúng ta chết tại cái này lý, chỉ sợ cũng không ai có thể chỉ nói. Hắc Nguyệt cung sẽ không dễ dàng cho chúng ta đắc tội khác tôn đại năng đích. vẫn là cẩn thận mới là tốt." Hồng Diệp ma chủ cùng Ba khó ma chủ hai người bí ẩn nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Đây là cái gì? Tốt nhiều ma chủ cấp quái vật. Dương phàm cưỡi ma giới côn bằng phi truyền lần nữa phi hành ra 100 triệu lý chi hộ, một mảnh nhất vọng không thấy giới Hắc ám chi hải trực tiếp hiện hiện, ở mảnh này Hắc ám chi hải xung quanh, bồi hồi vô số ma chủ cấp đếm được Hắc vụ ma triều quái vật. Những cái kia số lượng cao tới mấy chục vạn lấy thượng ma chủ cấp Hắc vụ ma triều quái vật ghé vào Hắc ám chi hải bên cạnh. Hế miệng ngụm lớn uống vào kia Hắc ám chi hải hải thủy, thì không thì liền, liền sinh, tục Dương Phạm nhìn kia ngọn thanh đồng đang một chút, chính là cái này lý. Kia thanh đồng đang chỉ hướng chính là mảnh này Hắc Cám Chí Hải. Cơ hội là cùng một thời gian, tại kia Hắc Cám Chí Hải trước nằm sấp các loại ma chủ cấp quái vật bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, hướng về Dương Phạm một nhóm nhìn lại. Một đầu lại một đầu ma chủ cấp quái vật giống như thủy chiều hướng về Dương Phạm một nhóm vào tới. Lui. Dương Phạm quả quyết mệnh lệnh nói. Kia mấy chục vạn đầu ma chủ cấp quái vật tại ma chủ cảnh cơ hội vô địch, chỉ có những cái kia chí cao cảnh đại năng mới có thể bằng vào các loại vô cùng kinh khủng thủ đoạn chi tùy tiện trấn áp. Kim Sí đại bằng toàn thân ma quang lóe lên, nhất đạo không gian ba động lập Một cái đen như mực không gian môn 10 phần đột ngột xuất hiện tại một đầu ma chủ cấp quái vật trước người. Trong nháy mắt đem đầu kia ma chủ cấp quái vật hút vào chung. Tiếp một cái không gian đại môn một chút xuất hiện tại dương phàm cưỡi côn bằng ma thuyền chi thượng, đầu kia ma chủ cấp quái vật một chút xuất hiện. Nhất đạo Thái Dương thần quang trong nháy mắt tại đầu kia ma chủ cấp quái vật thân thượng vút qua. Vô cùng kinh khủng Thái Dương thần quang một cái, trong nháy mắt đem đầu kia ma chủ cảnh quái vật phân đốt thành tro. Hóa thành ma chủ tinh túy. Mấy vạn con ma chủ cấp được quái vật toàn thân lên. Vô số ma quang phóng lên tận trời. Hóa thành nhất đạo đạo vô cùng kinh khủng ma quang dòng lũ, hướng về Dương Phàm một nhóm đánh tới. Tại kia các loại ma chủ cấp ma quang công kích phía dưới, hoàn toàn phong ấn Dương Phàm một nhóm tất cả né tránh không gian. Dương Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp khởi động Viêm Hoàng Động Phủ, đem thần nhóm một nhóm trong nháy mắt thu nhập Viêm Hoàng Động Phủ bên trong. Kia mấy vạn tôn ma chủ công kích đô nhau nhau là không, đánh vào đại địa chi thượng, đem vùng đất kia đánh cho sơn băng địa liệt, đại địa vỡ ra. Sau một khắc, Dương Phạm lại xuất hiện lần nữa. Kim Sí đại bằng cũng điều khiển không gian chi lực, một chút ngưng tụ ra ba phiến không gian chi môn, đem tam tôn ma chủ cuốn vào chúng, đưa đến Dương Phạm trước người. Dưỡng phàm huy kiếm liên trảm, ba đạo kiếm quang lấp lánh, chợt đem kia Tam Tôn ma chủ cảnh ma quái trực tiếp chém giết. Chương 660, Linh Hoàng Tiên Lai. Tiên chí cao thần thuốc gần chứa vô cùng kinh khủng sinh cơ cùng năng lượng thần bí, thậm chí có được để cho người ta thuế biến tiến giai trở thành tiên cao cảnh năng lượng thần bí. Tại kia chí cao thần thuốc tầm bộ phía dưới, Linh Hoàng Nguyên Bản đã bắt đầu chậm rãi sụp đổ linh hồn bản nguyên cấp tốc tiến hành chữa trị. Dưỡng phàm Tại nhất đạo đạo tất hắc ma quang lấp lánh phía dưới, linh hoàng thể nội viên kiauyện như sao thương tinh giới thế giới bản nguyên bị Dương Phàm tùy tiện lấy ra. Kia thương tinh giới thế giới bản nguyên lúc đầu đã cùng linh hoàng hoàn toàn dung hợp, nếu là Dương Phàm tại chân thần chi cảnh, cũng thúc thủ vô sách. Bất quá hắn hiện tại như là đã tiến giai ma chủ chi vương, toàn lực ứng phó thậm chí có thể phá hủy thương tinh giới, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem kia thương tinh giới thế giới bản nguyên lấy ra. Thương tinh giới thế giới bản mỗi lần bị Dương ra, linh một chút vỡ ra, trong nháy mắt suy yếu lại chỉ là sau một khắc, tại kia chí cao thần tu tập bộ phía dưới, Nàng trợn trong nháy mắt khôi phục lại, đồng thời khí tức trở nên càng ngày càng tường thịnh. Tốt! Dương Phàm mỉm cười, chỉ một ngón tay. Linh Hoàng trong nháy mắt bị truyền tống, rời đi cái kia động phủ, xuất hiện tại thương tinh giới chi trung Sau một khắc, tại hư không chi chung, kia toàn thân bao phủ tại tinh thần Quang Huy Chi bên trong Linh Hoàng một chút hiện hiện, chiếu dõi tại toàn bộ thương tinh giới chi chung, vô số ngôi sao tại thần thân hậu hiện hiện. Linh Hoàng, thần vậy mà tiến dài chân thần. Cái này sao có thể? Thần không phải sắp phải chết sao Nữ thần rừng rậm thần quốc Chi Trung, nữ thần rừng rậm nhìn xem hư không chi trung linh hoàng thân ảnh, đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một tia rung động cùng tò mò. Lúc trước linh hoàng cưỡng ép thiêu đốt bản nguyên chém giết một tôn chân thần cổ giả, linh hồn của mình bản nguyên đã phá thành mảnh nhỏ, không dư thừa bao nhiêu, coi như trốn ở tinh thần quan tại lý diện ngủ say, cũng nhất duy trì thêm không đến 1000 năm thọ mệnh. Hiện tại linh hoàng vậy mà đột nhiên tiến giai chân thần, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là dương phàm chứa Xem dương phàm hẳn ma lượng giới thu được đại cơ duyên. Vân Vũ Chi thần tại mình thần trong nước, nhìn xem hư không chi bên trong linh hoàng, nhãn chung lướt qua nhất kia dị mang. Thần cũng hết sức rõ ràng linh hoàng thương thế nặng bao nhiêu, liền xem như chủ thần cảnh cường giả muốn chữa khỏi linh hoàng đô mười phần khó khăn, muốn để linh hoàng tiến thêm một bước, tiến giai chân thần liền càng thêm khó càng thêm khó. Kia là linh hoàng, Thần thương nặng như vậy thế, vậy mà cũng có thể tiến giai chân thần. Viêm hoàng thực lực chỉ sợ trở nên càng thêm đáng sợ. Mạc Viêm hoàng đã tiến giai chủ thần. Những cái kia thương tinh giới trung còn sót lại các cường giả nhìn xem hư không chi bên trong linh hoàng, nhiều người nhãn trung đô lộ ra một tia hâm mộ. Toàn bộ thương tinh giới đều đã bị Dương Phàm phong tỏa. Những cái kia chân thần các cường giả cả đám đều không cách nào rời đi Thương Tinh giới, tiến về thần giới, ma giới dạng này cao đẳng thế giới. Mặc dù thần nhóm tại Thương Tinh giới uy nguyên có thể trường sinh bất tử, thế nhưng lại uy nguyên để thần nhóm có chút thất lạc. Hư không chi trung, từng đoạn thần sáng lườnh lánh, Thương Tinh giới vô số dãy núi, dòng sông, thảo nguyên, hồ nước các loại cảnh tượng nhất vừa phụ hiện, vườn quanh tại linh hoàng bên người, tạo thành đủ loại thần bí dị tượng. Chiếu rọi toàn bộ Thương Tinh giới, tiến giai chân thần thứ nhất dị tượng Thương Tình Sơn Hải đổ trực tiếp hiện hiện. viên tinh thần tại linh hoàng trung quanh hiện hiện, tạo thành một chương mênh vô biên tinh độ. Đây là tiến giai chân thần thứ 2 dị tượng tinh chi đổ. Kia tinh chi đồ quang mang lấp lánh, dẫn dắt vô số ngôi sao từ hư không chi trung hiện hiện. Từng khỏa tinh thần cấu trúc hình thành một chương tinh thần vương tỏa xuất hiện tại linh hoàng dưới thần. đây là tiến giai chân thần thứ 3 dị tượng tinh thần vương tỏa. Vô số ngôi sao quang huy lấp lánh, kia tinh thần vương tỏa bay lên không, không có vào hư không chi chung. Tại hư không chi trung, lần nữa hiện ra vô số ngôi sao, vượn quanh tại tinh thần vương tỏa bên người. Đó chính là tiến giai chân thần thứ 4 tư dị tượng tinh không. Vô số ngôi sao quang huy từ trên trời giáng xuống, một lại một khỏa tinh thần hiện. hiện. Tại Linh Hoàng tinh thần vương tỏa phía dưới vần quanh, tạo thành một mảnh tinh thần chi hải. Đây cũng là thứ năm dị tượng tinh hải. Kia thứ năm dị tượng kết thúc chi hậu, vô số ngôi sao quang huy lấp lánh, Linh Hoàng một chút xuất hiện tại Viêm Hoàng động phủ bên trong. Linh Hoàng có chút hiếu kỳ nói, ngươi đã tiến dài chủ thần rồi. Dương Phàm nói, có thể như thế nói, ta hiện tại đã là chủ thần chi vương cũng là ma chủ chi vương. Trước mắt ta chủ yếu hoạt động khu vực là tại ma giới. Linh Hoàng nói, vậy ta đi thần giới phát triển đi. Chúng ta phân biệt tại thần ma lượng giới phát triển, tương lai nếu là muốn đi trước thần giới, cũng có một chỗ điểm dừng chân. Dương Phàm khẽ chau mày nói, "Thần giới, ta đối thần giới không quá quen thuộc. Tại kia lý cũng không có thế lực, không cách nào bảo hộ ngươi an toàn." Linh Hoàng tự tin cười một tiếng nói, "Ta thế, nhưng là linh hoàng, không phải cần ngươi bảo hộ yếu đối nữ. Ngươi yên tâm đi, ta ở tại thần giới, hội chiếu cố tốt mình. Ban đầu ở thương tinh giới chung, linh hoàng từ nhân tộc chi trung chỗ hết tài năng, vô địch nhất thế. Nàng tuyệt đối là nhân trung lang vượng. mà lại hiện tại lại có Dương Phàm cái này một tôn có được trí cao thần khí ma giới đại la ủng hộ. Chỉ cần nàng không tìm đường chết hoặc là gặp được hắc vụ ma triều quỷ dị như vậy tồn tại, Cơ bản tượng rất khó bị xử lý." Dương Phàm trầm ngâm nhất hội nói, "Tốt a." Vân Vũ Chi thần thần nhóm 3 cái đều là thần giới xuất thân chân thần. "Ngươi có thể đi tượng thần nhóm hỏi thăm tình báo, ta cũng biết lái thả Viêm Hoàng Động Phủ quyền hạn cho ngươi. Ngươi nếu là gặp được không cách nào chống lại địch nhân, liền trực tiếp trốn vào tới. Viêm Hoàng Động Phủ đã là hạ phẩm trí cao thân khí, có Viêm Hoàng Động Phủ ra vào quyền hạn, Linh Hoàng Chỉ cần không phải bị đại năng cường giả trong nháy mắt biểu sát, đôi sẽ có cơ hội trở tới." "Cảm ơn." Linh Hoàng nở nụ cười xinh đẹp, hóa thành một điểm tinh thần quang huy, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa chưa đi tìm văn vụ chi thần các loại tam đại nhân tộc chân thần. Dương Phàm khẽ lắc đầu, hướng về thương tinh giới nguyên bản vị trí nhìn thoáng qua, hiện tại còn không phải lúc. Các loại Lang Cửu tiến giai trí cao chi cảnh về sau, lại đi qua mới 10 phần chắc 9, không có nhậm ý gì ngoại. Dương Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp từ Viêm Hoàng động phủ bên trong rời đi, xuất hiện tại Hắc vụ Ma Hải bên trong. Chỉ muốn rời khỏi Hắc vụ Ma Hải, Lang Cửu liền có thể tiến giai trí cao chi cảnh. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực lấy ra Ma giới côn bằng thuyền, thông qua thiên cơ la bàn chỉ dẫn, hướng về Hắc vụ Ma Hải biên giới phương hướng bay đi. Tại Hắc vụ Ma Hải chỗ sâu nhất, Đông Dạng ẩn dấu đi đại bí mật cùng vô số vô cùng chân quý tư nguyên, thậm chí có khả năng ẩn dấu đi sóng biển chí cao thần thuốc. Thế nhưng là tại kia Hắc vụ Ma Hải trung, ẩn dấu đi Đoạt Không Ma Đế cái này một tồn vô cùng kinh khủng tồn tại, Dưỡng Phàm nhưng không muốn trêu chọc thần. Đoạt Không Ma Đế mặc dù ở vào sinh không chết quỷ dị trạng thái, lại cũng không hề hoàn toàn bất lạc. Một khi thần bị kích thích khôi phục, một kích liền có thể miểu sát một tồn phổ thông ma giới đại năng. Khủng bố như vậy tồn tại, Dưỡng nhưng không dám tiện trêu chọc. Tại kia Hắc vụ Ma Triều nhiên truyền đến một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng nổ. Giương phạm một chút cảm ứng được phương hướng tây bắc có Tam Tôn Ma chủ cảnh cường giả đang chém giết lẫn nhau. Chương 661, nội chiến. Hồng Diệp Ma chủ, Banan Ma chủ, hai người các ngươi tại sao muốn phản bội ta? Tại kia Hắc vụ ma triều chi trung, Tân Nguyệt Ma chủ phần bụng cắm một cây khắc rõ vô số chú ấn ma truy, cầm trong tay một thanh ma kiếm, chúng quanh thân thể còn cuốn một vòng màu đen trong non, liều chết ngăn cản Hồng Diệp Ma chủ cùng Banan Ma chủ tiến công. Tân Nguyệt Ma chủ, cung chủ thái bất công. Ta là chủ thân đệ tử, thế nhưng là chủ lại chỉ trọng ngươi cái. Nếu như chết, tương lai chính là ngươi. Mà ta, chỉ sợ cả đời đều chỉ là hạ vị ma chủ, căn bản là không có cách đột phá. Cho nên, Tân Nguyệt ma chủ, ngươi là ta tiến lên con đường trưởng ngại vật. Đúng, chúng ta không phải hảo tỷ mọi sao? Vì ta, ngươi ngoan ngoán đầu hàng đi. Ma Khôi Vương nhưng là vì ngươi, ra nhất cái giá tốt. Chỉ cần Tân Nguyệt ma chủ ngươi ngoan ngoãn đổi hàng, ta liền sẽ xẻ ra cả ngươi, đem ngươi bán cho Ma Khôi Vương, bán đi nhất cái giá tốt. Ngươi cũng coi là vì ta cái này hảo tỉ mọi làm ra lớn nhất cống hiến. Hồng Diệp ma chủ nở nụ cười xinh đẹp, giẫm nhược đạo lý, miệng trung lại phun ra các loại ác độc vô cùng nữ. Tân Việt Ma chủ lạnh cả tim cắn răng nói, "Ma Khôi Vương, Hồng Diệp Ma chủ, ngươi thật là áp độc." Ma Khôi Vương chính là đại năng tà ác Khôi lỗi Ma Hoàng đích, thần cũng là tà ác Khôi lỗi Ma Hoàng vô số dòng dõi chung được sủng ái nhất nhất cái. Thân thích nhất chính là đem ma giới các tộc mỹ nữ sống sở sở chế tác thành đủ loại khối lỗi. Những cái kia rơi vào Ma Khôi Vương trong tay ma giới các tộc mỹ nữ sẽ không nhận xâm phạm, thế nhưng lại sẽ gặp phải các loại thảm không người đạo bí pháp an mọn, cuối cùng biến thành từng cái mỹ lệ vô cùng lại còn sống dị khối lỗi, biến thành thần vật siêu Ma chủ lên ma kiếm, một vòng đen như mực chằng non trong nháy mắt một phát, Tuấn Vệ Hồng Diệp Ma Chủ chém tới. Hồng Diệp Ma Chủ vung lên ma kiếm, vô số huyền nhược hồng diệp mảnh vỡ ma nguyệt nhất vừa phù hiện, vờn quanh tại thần trung quanh thân thể. Kiếm một vòng trắng non đánh vào kia vô số hồng diệp chi thượng, đem điêu vô số hồng diệp ma nguyệt nhất chấn động hái. Banana Ma Chủ tiến lên một bước, cầm trong tay nhất mặt tất hắc cốt thuần, ngang tại kia luân chăng non trước đó. Ầm ầm. Banana Ma Chủ liên nhân mang tuấn cùng nhau bị oanh bay ra trăm lý chi ngoại, nhưng cũng chặn cái kia đáng sợ một một hậu, khí thức, một tiếng, đen từ khóe thể mềm mại một cái, một trận đầu váng mắt hoa. Hồng Diệp Ma chủ nở nụ cười xinh đẹp nói: "Tân Nguyệt Ma chủ, ngươi bị ta trấn ma độc truy thứ trùng, mỗi công kích một lần, trên người độc liền hội trọng thượng một phần, liền càng thêm thống khổ một phần. Ngươi cần gì phải tiếp tục dãy trát?" Thành Thành thật thật đầu hàng. "Trở thành ma khôi vương khôi lỗi không tốt sao? Thần nhất định hội hảo hảo thương yêu, yêu ngươi." Hồng Diệp Ma chủ, ta nhất định sẽ giết ngươi, để chúng ta đồng quy vu tận đi." Tân Nguyệt Ma chủ đôi mắt đẹp chi trung lực qua một quang, toàn thân một chút hiện ra vô số ma văn. bắt đầu đốt ma chủ bản nguyên, vô kinh khủng khí từ thân thể trung lan ra. Thiêu đốt ma chủ Bản Nguyên, đáng tiếc, Tân Nguyệt ma chủ, nếu là ngươi sớm một chút Thiêu đốt ma chủ Bản Nguyên, còn có thể giết chết ta. Hiện tại, Ngột, Hồng Diệp ma chủ nợ nụ cười xinh đẹp, thân hình nhanh lùi lại, vung lên ma kiếm, vô số màu đỏ mảnh vỡ nguyệt quang hiện lên ở thần trung quanh thân thể. Tân Nguyệt ma chủ giỗi tay một chút bắt lấy phần bụng trấn ma độc truy, một cái mắt, vô số màu đen ma quang tại kia trấn ma độc truy chúng đột phát, ngăn cản thần lực lượng. Tân Nguyệt ma chủ, ma chủ Bản chi hậu, Chiến lực đã bạo tăng đến mức cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Mạnh sinh sinh đem cái kia có thể trấn áp phong lớn ma chủ cường giả trung phẩm chủ thần khí trấn ma độc truy từng tấp từng tấp rút ra. Đi chết. Banan ma chủ ánh mắt băng lãnh, hóa thành nhất đạo lưu quang, cầm trong tay một cây trung phẩm chủ thần khí cấp đếm được khai thiên ma truy hướng về Tân Nguyệt ma chủ hùng hăng đánh tới. 99 tòa ma sơn hư ảnh tại kia khai thiên ma truy chi nổi lên hiện. Hướng về Tân Nguyệt ma chủ nghiến ép ma đi. Lăn đi. Tân Nguyệt ma chủ gầm lên giận dữ, huy kiếm Một vòng non nữa hiện hiện, 99 tòa 99 tòa sơn hư ảnh nhất, nhất Nhất đạo tất hắc kiếm mang lóe lên, Banan ma chủ thân thể chi trên xoay tức trong nháy mắt thêm ra nhất đạo sâu đǔ thấy xương kinh khủng kiếm thương. Màng lớn tất hắc ma huyết từ thần thân thể chi trung nội bắn ra mà ra, tản mát bên trên. Liền trong khoảnh khắc đó, Nguyên bản mấy có lẽ đã bị Tân Nguyệt ma chủ rút ra thân thể trấn ma độc truy vô cùng quỷ dị lần nữa đâm vào thần thể nội. Từng đợt quỷ dị vô cùng tất hắc độc quang cấp tốc tại Tân Nguyệt ma chủ thân thượng lan tràn ra, để thần hai mắt một hoa, đầu đúng, thượng, ho ra máu. Nhất đạo đạo luyện nhược hồng diệp nguyệt quang cơ hội trong một chớp mắt đánh vào Tân Nguyệt Ma chủ thân thể chí thượng, đem Tân Nguyệt Ma chủ thân thể suy qua. Vô số hồng diệp chú ấn hiện hiện, tạo thành từng đầu chú ấn xiển xích, gắt gao quấn quanh ở Tân Nguyệt Ma chủ thân thượng, đem thần hoàn toàn trấn áp lại, không thể động đậy. Tân Nguyệt Ma chủ, không, sư tỷ, ngươi rốt cục rơi xuống ta trên tay. Ai, ngươi còn không có hưởng qua nam nhân tư vị, liền bị bán được ma khôi vương cái kia không hiểu phong tình quái vật tay trung, thật sự là đáng tiếc. Lúc đầu ta còn muốn để ngươi một chút nam nhân tư vị, mất quá, như thế ngươi liền bán không ra giá cao. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Hồng Diệp Ma chủ nắm lấy Tân Nguyệt Ma chủ gương mặt xinh đẹp, giễu lệ vô cùng gương mặt chi trung tràn đầy ta ác tiểu dung. "Ghê tởm, ta vậy mà hội rơi vào loại này tiện nhân tay trung, ta thật sự là mắt bị mù." Tân Nguyệt Ma chủ gắt gao trừng mắt Hồng Diệp Ma chủ, tâm trung tràn đầy hối hận. Thần trước đó còn tưởng rằng Hồng Nguyệt Ma chủ là thần thân cận nhất tỉ muội, hào vô phòng bị phía dưới, mới bị Hồng Diệp Ma chủ ám sát đến tay. Nếu là Tân Nguyệt Ma chủ có phòng bị, lấy thần lực, coi như lấy một hai, cũng hoàn toàn có thể đánh bại Hồng Diệp Ma chủ cùng Ba Ma chủ. Thật là làm cho ta thấy được thú vị một màn. Nhấc cái bình thản thanh âm tại hắc vụ ma triều chi trung vang lên. Kia hắc vụ ma triều một trận bốc lên, vô tận quang mang lấp lánh, đem trùng quanh hắc vụ xua tan. Tại kia hắc vụ chi trung, một chiếc to lớn vô cùng ma giới côn bằng tự chuyển trực tiếp hiện hiện, tại kia ma giới côn bằng tự truyền thượng mặt đứng đấy một người chính là Dương Phàm. Gặp qua thập hung ma chủ, thật có lỗi, để ngài chê cười. Hồng Diệp ma chủ nở nụ cười xinh đẹp, bước về phía trước một bước, một trận mềm mại đáng yêu xương, ra vô tận đến khí chất từ lên, để cho người ta thấy một lần liền không nhịn được sinh lòng yêu thương chi ý. Thập hung ma chủ Tân Nguyệt Ma chủ vừa thấy được Dương Phàm, chợt huyền nhược nhìn thấy nhất hậu một cọn cỏ cứ mạng, há miệng ra. Vô số màu đỏ chú ấn xiển xích một chút hiện hiện, gắt gao quấn quanh ở Tân Nguyệt Ma chủ miện thượng, để Tân Nguyệt Ma chủ một câu đôi nói không nên lời. "Thập Hung Ma chủ, chúng ta liền đi trước một bước. Tương lai ngài nếu là tiến về học viện cùng, ta nhất định hội hảo hảo chiêu đãi ngài, để ngài hưởng thụ nhân gian cực hạn hưởng thụ." Hung Diệp Ma chủ nở nụ cười xinh đẹp, như là hoa đua nở, mê người khí tức. Chương 662, chém giết. nhân cực hưởng thụ. Thú vị. Dương cười, cầm trong tay Thái Dương lên. Trong một sát na, chín vầng mặt trời trong nháy mắt bộc phát, hợp hai lại nhất, hóa thành một vòng vô cùng kinh khủng Thái Dương, hướng về Ba Nan Ma chủ chẹn tới. Ba Nan Ma chủ sắc mặt bỗng nhiên lại biến, một chút huy động trong tay Khai Thiên Ma Truy, tầng tầng lớp lớp, lớp sơn nhạc ma ảnh tại thần thân thể chi trung hiện hiện. Kia mỗi một trọng sơn nhạc ma ảnh đô ẩn chứa một cái thế giới lực lượng. Kia một vành mặt trời một kích đánh vào trung điệp sơn nhạc chí thượng, dễ như trở bàn tay đem trung điệp sơn nhạc trong nháy mắt hủy, thuận chủ thân thể chi bên nhất đạo sáng vô cùng Thái Dương thần lên. Banan Ma chủ thân thể chợt bị một phân thành hai, vô cùng kinh khủng Thái Dương thần quang trong nháy mắt bộc phát, đem thần trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Hồng Diệp Ma chủ nụ cười xinh đẹp vì vì cứng đờ, "Thập Hung Ma chủ, ngài đây là ý gì? Ta không thích ngươi dạng này xả hạt mỹ nhân, cho nên, ngươi cũng có thể chết đi." Dương phàm mỉm cười, vung lên Thái Dương thần kiếm. Chín vầng mặt trời lần nữa hiện hiện, hòa làm một thể, hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng Thái Dương thần ánh sáng, hướng về Hồng Diệp Ma chủ tới. Dương tay, "Thập Hung Ma chủ đại nhân, ngài, ngài, tha ta nhất đi. Ta nhất định hào hào phục thị ngài. Ngài để cho ta làm cái gì đều được." Hồng Diệp Ma chủ Hoa Dung Thất Sắc vung lên ma kiếm, vô số hồng diệp mặt trăng bỗng nhiên hiện hiện, vờn quanh tại thần trung quanh thân thể. Nhất tòa khảm nạm lấy vô số tinh xảo con rối khôi lỗi chi đỉnh một chút hiện hiện, tại hư không chi trùng, hóa thành một tôn mọc ra 10 cái mặt khủng, toàn thân phản phất từ các loại quái vật ghép lại cùng một chỗ quỷ dị cường giả hư ảnh một chút hiện hiện. "Ta là Ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng Đế Ma Khôi Vương. Hồng Diệp Ma chủ là ta che chở nữ nhân. Vị bằng hữu này, mọi người dừng tay. Nếu không, chính là đối địch với ta, cùng vị đại chí cao chi ma Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng là địch. Ma Khôi Vương nhãn trung lướt qua một tia âm u, đối mặt kia vô cùng kinh khủng Thái Dương nghiêm nghị ôn nói: "Ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng cũng là mảnh này, ma vực chi trung cường đại nhất, chí cao chi ma chi nhất, chính là một tôn đáng sợ vô cùng đại năng. Bất chi nhiều ít cường giả bị thần chế thành khối lỗi, thậm chí có một tôn đại năng cường giả đô bị thần sống sở sờ, sờ chế thành khối lỗi. Tại mảnh này ma vực chi trung, chỉ cần có chút kiến thức ma chủ không có bị buộc đến tuyệt lộ thượng, cũng tuyệt đối không dám cùng ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng là địch." cười nhạt một tiếng, không nói một lời. Kia vô cùng kinh hư ảnh trong nháy mắt đánh vào Ma Vương thân thể chi thượng, Đem thần cái này nhất đạo lực lượng hóa thân trong nháy mắt phá hủy, nhưng chém về sau tại kia vô số hồng diệp mặt trăng bên trên. Kia huyền nhược vô số hồng diệp mặt trăng trong nháy mắt nhất nhất sụp đổ, nhất đạo sáng chói vô cùng thái dương thần quang tại hồng diệp ma chủ thân thượng vụt qua. Không. Hồng diệp ma chủ nhãn trung lướt qua một tia tuyệt vọng, thân thể một phân thành hai. Màng lớn thái dương thần viêm tử thần thân thể chi trung phun ra ngoài, đem thần đốt cháy hầu như không còn. Dương phàm chỉ một ngón tay, một đạo lên, thân, thân thể thân chém thành vô số mảnh vỡ rơi xuống bên trên. Tân Nguyệt Ma chủ đột nhiên hai mắt một hoa, một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước người. Dương Phàm tiện tay chạm một cái, đem Tân Nguyệt Ma chủ phân bộ Chấn Ma độc truy trực tiếp rút ra. Kia trung phẩm ma chủ khí Chấn Ma độc truy là bởi vì tại đâm vào Tân Nguyệt Ma chủ thể nội trong nháy mắt đó, liên cùng Tân Nguyệt Ma chủ thể nội linh hồn, huyết nục cùng ma chủ chi lực dung hợp lại cùng nhau. Tân Nguyệt Ma chủ mới khó mà đem chi rút ra. Dương Phàm dạng này ma chủ chi vương tự nhiên có thể tùy ra. chủ chút thở một, hơi, một mặt cảm kích nói, "Đa tạ, ma chủ." Dương Phạm mỉm cười nói, "Không cần cảm ơn. Thiện tay mà thôi thôi." Dương Phạm tiến giai ma chủ Chi Vương Chi Hầu, cầm trong tay siêu phẩm thần khí Thái Dương Thần Kiếm hắn chém giết phổ thông ma chủ cảnh cường giả đơn giản liền như là chạm ga giết chó nhẹ nhõm. Tại cái này ma giới chi chung, cũng chỉ có những cái kia đứng đầu nhất ma chủ chi vương cầm trong tay siêu phẩm thần khí, mới có thể cùng Dương Phạm một trận chiến. Tân Nguyệt ma chủ một mà tay này nói, "Ma Khôi Vương là tà ác khôi lỗi ma hoàng sủng ái nhất nhi cũng là một tôn ma chủ chi vương. Tại thân vật sưu tập khôi lỗi chi trung, hết thảy có 23 tôn ma chủ chi vương cấp đếm được khôi lỗi. Thật có lỗi." Bởi vì ta để ngươi đáp tội thần. Bất quá, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra." Dương Phạm tốt ngạc nhiên nói, ma Khôi Vương tại sao có thể có như vậy nhiều ma chủ chi vương cấp đếm được khối lỗi? Ma chủ chi vương mỗi nhất cái đều vô cùng tương đại, sinh mệnh lực cũng ương ngạnh vô cùng. Liền xem như ma chủ chi nguyên tiến hóa xuất 91% ma chủ chi vương đối thượng lang cựu dạng này gần như tiến hóa ma chủ chi vương, không địch lại cũng có thể chật vật mà chạy. Nếu là không có siêu phẩm thần khí, muốn chém giết một ma chủ chi vương nhưng không có đơn giản như vậy, thì càng đừng đề cập đem những cái kia ma chủ chi vương làm thành khối lỗi." Tân Việt Ma chủ nói: "Ta ác khôi lỗi ma hoàng ra tay giúp thần bắt." Tại mảnh này ma vực chi chung, bất chi nhiều ít không có bối cảnh ma chủ chi vương vừa ló đầu. Liên bị thần trấn áp, luận chế thành khôi lỗi. Tại ma giới chi trung mặc dù tự do vô cùng, thế nhưng là cũng hỗn loạn vô cùng. Những cái kêu hoang dại ma chủ trừ đầu nhập vào phương Nam Ma đế tọa hạ thất trụ. Nếu không một khi gặp được ta ác khôi lỗi ma hoàng như thế, ta ác đại năng liền sẽ chết rất thảm. Chỉ cần kia ta ác khôi lỗi ma hoàng làm được không phải quá phận. Kia chí nhất Viêm Mã Hải căn bản không hội lý họ như thế phá sự. Ma ma giới chi chung như là Hắc Quang Ma chủ như thế Hoang Dại Ma chủ muốn đầu nhập vào Bạch Viêm Ma Hải dạng này, đại năng cũng chưa chắc có cơ hội. Dù sao Bạch Viêm Ma Hải khủng bố như vậy đại năng có thể mình bồi dưỡng ma chủ cảnh cường giả. Những cái kia thần từ tiểu bồi dưỡng lên ma chủ cảnh cường giả xa so với Hoang Dại Ma chủ muốn đáng tin cậy. Đương nhiên Bạch Viêm Ma Hải cũng hội thỉnh thoảng đem cảnh nội một chút cường đại Hoang Dại Ma chủ chiêu nhập giới chướng, chỉ là số lượng không nhiều. Mà lại thần cơ bản thượng cũng chỉ hội chọn lựa thượng vị ma chủ lấy thượng cường giả. Một tháng về sau, kia một chiếc to lớn ma giới côn bằng chu liền đi tới Hắc Vũ Ma triều biên giới. Cết giới này rất mạnh. Dương Phạm vừa đến kia hắc vụ ma chiều biên giới, liền cảm ứng được tại kia hắc vụ ma chiều đến biên giới mở ra lấy một tầng vô cùng cường đại kết giới. Cái giới kia là đơn hướng cái giới, chỉ có thể vào không thể ra. Kết giới này cần cấp độ đại năng lực lượng mới có thể sẽ mở nhất cái miệng. Ta đến." Tân Nguyệt Ma chủ mỉm cười, lấy ra nhất mặt lệnh bài nhấn một cái. Một tia cấp độ đại năng đếm được lực lượng ba động từ tấm lệnh bài kia chi trung hiện hiện, diễn hóa hình thành một vòng hắc nguyệt, chiếu xạ tại vụ biên giới. Tại hắc vụ ma biên giới, một chút xuất hiện một cái động lớn, Dương Phạm một nhóm chợt từ cái hang lớn kia trung trực tiếp đi ra ngoài. Rốt cục ra đến rồi. Dương Phạm từ khi Hắc vụ ma triều trung đi ra, bỗng nhiên thì cảm giác thân thể bùng lòng, tâm linh một chút trở nên bùng lòng hơn nhiều. Tại Hắc vụ ma triều bên trong thế nhưng là có Đoạn Không Ma Đế tồn tại, cho dù thần ở vào sinh không chết trạng thái cũng ý nguyên mười phần đáng sợ. Một khi thần thức tỉnh, tùy ý một kích liền có thể diễn sát đại năng. Dương Phạm cũng không dám đợi tại kia lý quá lâu. Chương 663: Trí Cao Chi Ma Lăng Cửu. Tân Nguyệt Ma chủ đem nhất tấm lệnh bài đưa cho Dương Phạm, "Thập Hung Ma chủ, tương lai ngươi nếu là cần muốn giúp đỡ, có thể tới Hắc ta." Đây là Hắc Nguyệt Lệnh, cầm trong tay khối này Hắc Nguyệt Lệnh, ngươi chính là ta Hắc Nguyệt cung tôn quý nhất bằng hữu." Dương Phạm nói, "Được rồi, như vậy sau này còn gặp lại." Tân Nguyệt Ma chủ thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt ánh sáng ma màu đen biến mất không thấy gì nữa, nên đi tìm nơi thích hợp. Dương Phạm thân hình hơi trao đảo một cái, hóa thành một vệt ánh sáng ma màu đen từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Một tháng về sau, tại một chỗ ma khí có vẻ hơi cẩn cối ma sơn, trải qua trong khoảng thời gian này tại ma giới vống chung thu thập các loại tình báo biểu hiện. Mạnh này ma vực vắng vẻ nhất, trung quanh đô không có đại năng thế lực tồn tại. Những cái kia ma giới đại năng cũng đều thích ở tại ma khí nồng đậm địa phương, cơ bản thượng sẽ không xuất hiện tại loại này vắng vẻ ma vực. Cao cấp thiên cơ thuật cũng không có nhậm sao cảnh giác, trừ cái này Lý ẩn giấu đi một tôn ẩn cư ma đế, nếu không hẳn không có vấn đề. Dương Phàm đứng tại kia nhất tòa ma sơn chi trung, không ngừng thôi động thiên cơ thuật tiến hành thiên cơ cảm giám trí. Ma giới diện tích rộng quảng vô biên, tại cường giả như mây ma giới chi trung, trí cao cảnh đại năng số lượng cũng mười phần thua thớt. cố ý tại giới vòng thượng tra, đồng thời chuyên môn chọn lựa nhất cái vắng vẻ vô cùng nơi hiểu mới lựa chọn để Cửu đi Bắt đầu đi. Lang Cửu Dương Phạm tâm niệm vừa động, vô cùng to lớn chí cao điểm tiến hóa số một chút chui vào lang cửu thể loại. Lang cửu thân thể vô số hắc ám ma văn hiện hiện, cả người một chút bay vào bầu trời chi trùng, hóa thành một mảnh vô tận hắc ám. Phương viên trục tỷ lý địa, vô số ma khí điên cuồng bốc lên, hóa thành nhất đạo đạo vô cùng kinh khủng vòng xoáy hướng về lang cửu vị trí hội tụ ma đi. Một đầu phản phất từ hắc ám cấu trúc mà thành ma lang tại kia vô tận hắc ám chi trùng hiện hiện, một tia chí cao chi cảnh đáng là chí ma, có mới chỉ cao chi ma ra đời. Đến cùng là ai? Vậy mà có thể tiến giai trí cao chi ma. Tại kia vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ phía dưới, Phương Viên trục tỷ lý ma chủ cảnh các cường giả đô ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng cùng vẻ hâm mộ. Ma giới chính là cùng thần giới nổi danh, ở vào vô số thế giới đỉnh điểm hai đại cao đẳng thế giới chí nhất. Tại ma giới chi trùng, chân thần cường giả mên mông như yên, nhiều không thắng số. Ma chủ cấp đếm được cường giả cũng lấy ước làm đơn vị đến tính toán, mà chí cao chi ma số lượng tắc 10 phần tứ mỗi nhất cái đều là sương bá một phương kinh khủng đại năng. Có mấy chí cao chi ma tiến giai. Đáng tiếc, có chút xa. Tại một chỗ bất chi nhiều ít lý ma giới đầm lầy chi trung một trận bốc lên, một con to lớn vô cùng dài mắt sờ tay một chút hiện hiện, hướng về lang cự vị trí nhìn lại, con mắt chi trung lộ ra một tia tức hận. Những cái kia ma giới đại năng tuyệt đại nhiều số đều là tâm ngoan thủ lạn hạ người, nếu là tại thần nhóm phạm vi thế lực bên trong có nhân tiến giai đại năng, thần nhóm tuyệt đối không ngại đem tên ngu xuẩn kia thuận tay bắt lại, xem như món điểm tâm ngon ăn. Mười cái hô hấp ở giữa, vô tận hắc ám chi lực hỗn hợp to lớn ma khí mắt bộc ma trung, đầu tử tận bóng rãi Một tia cấp độ đại năng đến được khí tức khủng bố từ Lang Cửu thân thể chi thượng lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Dương Phàm hướng về Lang Cửu nhìn kỹ lại, từng hàng tin tức chợt từ Lang Cửu thân thể chi trùng không ngừng hiện hiện. Hắc Á Ma Lang, Lang Cửu, hạ vị trí cao chi ma, Trí cao chi nguyên tiến hóa suất 1, lực lượng một thước nguyên, nhanh nhẹn một thước nguyên, phòng ngự một thước nguyên, tinh thần một thước nguyên, chí lực một thước nguyên, thể chất một thước nguyên. Chí cao kỹ năng chí cao ma thân phẩm chất lãnh chúa, chí cao kỹ năng chí cao ma phẩm chất lãnh chúa, chí cao kỹ năng chí cao Hắc phẩm chất lãnh chúa. Dương Phàm nhìn xem Lang Cửu các loại số liệu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thật sự là quá mạnh, không hổ là đại năng. Lấy Lang Cửu thực lực kinh khủng, không sử dụng trí cao ma lực, tùy ý một cách đều có thể phá hủy dễ dàng từng quả tinh thần. Thân nếu là không biến mất lực lượng, chân thần hạ cường giả nhìn thấy thần trong nháy mắt liền sẽ chết đi. Dương Phàm coi như cầm trong tay siêu phẩm thần khí Thái Dương thần kiếm, cũng tuyệt đối không phải Lang Cửu đối tay. Đa tại chủ nhân ban cho ta lực lượng. Lang Cửu thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện tại Dương Phạm trước người. Nhãn động lên cũng kính cùng vẻ sùng theo dõi Dương Phàm, hắn thì cũng sớm đã chết mất mà không có thể trở thành một tôn chí cao chi ma. Chúng ta đi." Dương Phạm nhẹ nhàng nhảy lên, một chút xuất hiện tại lang cửu bả vai chi bên trên. Nhất đạo hắc ám chi quang lóe lên, lang cự chợt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Thương tinh giới nguyên bản vị trí chi thượng, từng quả tinh thần lấp lánh, cùng thì nổi lơ lửng hứa nhiều quỷ dị vô cùng trùng tổ, tinh không thành lũy. Những cái kia tinh thần, trùng tổ, ma xảo, tinh không thành lũy phân biệt rõ ràng. Một bên lệ thuộc thần giới, một bên thì là lệ thuộc ma giới. Nhất từng sóng gợn lăn lên, một cái không gian chi môn trực tiếp hiện hiện, Dương Phạm một chút xuất hiện tại vùng không gian kia chi trung. Dương Phạm, Thương Tinh giới Viêm Hoàng Dương Phạm đến rồi. Một tôn thể dài cao tới vài mét, toàn thân mọc ra vô số ma nhãn ma giới ma thần nhãn tỉnh sáng lên. Nghiêm nghị giống nói, một cỗ lại một cỗ chân thần, ma thần cấp đến được khí tức khủng bố từ bốn phương tám hướng bay lên. Hết thể nhất trăm nhiều tôn chân thần, ma thần cường giả nhau nhau hiện hiện. Không có vạn trùng chi mẫu thần nhóm khí tức. Cũng đúng, vạn trùng chi mẫu thần nhóm đợi tại cái này lý, chỉ là vì cái kia đồ phủ. Thương Tinh giới như là đã tiêu thất, thần nhóm tự nhiên không hội lưu lại. Dương Phạm ánh mắt tại kia nhất trăm nhiều tồn chân thần, ma thần cường giả thân thượng vút qua. Cuối cùng hướng về kia lơ lửng tại thương tinh giới ngoại tám tòa chủ thần hành cung nhìn qua. Nói một mình nói, "Dương Phàm, người cái này ngu xuẩn, cũng dám ra đi tìm cái chết, thật sự là đáng tạ." Một tôn mọc ra chín quả ma xà đầu lâu kinh khủng ma thần một chút bộc phát ra ma thần chi vương cấp đếm được khí tức khủng bố, toàn thân hắc khí phun trào. Dư tận cười một tiếng, hướng về Dương Phàm nhất chào chụp tới. Chín quả ma xà đầu lâu bỗng nhiên bạc hởi, hướng về Dương Phàm hung Dương Phàm cười lạnh, con ngón ra Nhất đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt bộc phát, chẳng tại kia cự đầu ma xà ma thần chi vương thân thể chi bên trên. Tôn này cự đầu ma xà ma thần chi vương thân thể trong nháy mắt bị một phân thành hai, linh hồn tiêu diệt, bay vào dương phàm tay trung. Ma chủ, Viêm Hoàng đã tiến giai ma chủ. Cái này, cái này sao có thể? Thần làm sao tiến dai ma chủ rồi? Kia nhất trăm nhiều tôn chân thần, ma thần cường giả gặp một màn này, người người nhãn chung lúc qua nhất vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhau nhau thi triển bí pháp, hóa thành nhất đạo đạo quang mang hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chân thần cùng ma chủ chi ở giữa trên lệch quá mức kinh khủng, coi như là chân thần chi vương cũng khó có thể ngăn cản ma chủ một kích. Cần gì phải trốn? Dương Phạm Sâm Nhiên cười một tiếng, chỉ một ngón tay, vô số kim sắc kiếm quang trong nháy mắt bộc phát, hướng về kia nhất trăm nhiều tôn chân thần, ma thần cường giả đâm tới. Chương 664: Bắt sống vạn trùng chi mẫu. Tại kia vô tận kim sắc kiếm quang đâm xuyên phía dưới, kia nhất trăm nhiều tồn chân thần, ma thần cường giả thân thể bị trong nháy mắt xuyên qua, nhao nhao biến thành thi thể, tản mát tại thiên không chi chung. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, từng cái đại tay đem bầu trời chi bên trong từng tinh thần, chúng tổ Tinh không thành lũy hết thảy nằm lên, ném vào Viêm Hoàng Động phủ bên trong, trở thành hắn vật sưu tập. Kia lơ lửng tại hư không chi bên trong tám tòa chủ thần hành cung cũng đều bị Dương Phàm nhất một trảo tại tay trung, ném vào Viêm Hoàng Động phủ bên trong. Tìm được. Có tòa này tựa thần, muốn tìm được vạn trùng chi mẫu liền đơn giản. Dương Phàm tay trung quang mang loại lên, tại hắn phải tay trung một chút xuất hiện nhất tòa vạn trùng chi mẫu tựa thần, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Dương Phàm thôi động ma chủ chi lực, một chút quan chú vào tay thiên cơ la bản bên trong, Kìa thiên cơ la bản chi truy cập hiện ra nhất đạo đạo thần bí khó lường qua mang, bao phủ tại vạn trùng chi mẫu tựa thần chi bên trên. Sau một khắc, nhất tòa rộng lớn to lớn, tinh mỹ Tuyệt Luân cung điện một chút hình chiếu tại hư không chi trung. Tại kia tinh mỹ Tuyệt Luân trong cung điện, Vạn Trùng Chi Mâu đang cùng một tôn nửa người trên huyền ngực một tôn ma quỷ, nửa người dưới mọc ra vô số quỷ dị sở tay ma chủ dây dừa. Dương Phàm Sâm Nhiên cởi một tiếng, tìm tới ngươi, Vạn Trùng Chi Mâu. Một đạo quang mang vi vi lóe lên, Dương Phàm chợt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Ma rồi hố ma ma sơn một chỗ tinh mỹ sa hoa bên trong đại điện, Vạn Trùng vào tôn này như ma ma chủ nghi ngờ chúng, lông mày hơi lại. Làm sao vậy, Vạn Trùng Chi mâu. Hố ma ma chủ ông Vạn Trên người vô số sở tay du động, cười khẽ nói, "Vạn trùng chi mâu chậm rãi nói, những ngày gần đây, ta tổng là có chút dự cảm không tốt." Hỗ Ma Ma chủ cười ngạo nghe nói, "Ngươi chỉ cần đợi ở ta nơi này lý, liền không có vấn đề gì. Cái nào thằng ngu dám đến tìm ngươi gây chuyện, ta liền sẽ thẩn." Ngươi thật muốn vì Vạn trùng chi mâu ra mặt." Nhất cái thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại cung điện chi trung vang lên. "Ai?" Hỗ Ma Ma chủ nhãn chung một chút tuân ra một tia tinh quang, thuần thanh âm chuyển ra phương hướng nhìn lại, mắt liền thấy Dương Phàm từ đại điện trung đi đến. "Dương Phàm? Lại là ngươi?" Vạn trùng chi nhìn xem Dương Phàm, Đôi mắt đẹp chi trùng cũng lướt qua nhất vẻ kinh ngạc, nhưng hậu trong nháy mắt rõ ràng chính mình trước đó dự cảm không tốt là cái gì. Hố Ma Ma chủ nói, hắn là ai? Vạn trùng chi mâu nói, Dương Phàm, thương tinh giới bên trong vi hoàng, có thể ngự sử hứa nhiều chân thần cấp yêu thú, mà lại tôn này thần bí đại năng động phủ cũng đã rơi vào thần tay chung. Thú vị, Dương Phàm, đem tôn này thần bí đại năng động phủ giao ra. Nếu không, ngươi liền đi chết đi. Hố Ma Ma chủ nhãn chung lướt qua một tia dữ tợn, toàn thân một chút bộc phát ra một cỗ ma chủ chi vương cấp đếm được khí tức hung bố, nhất hướng về Dương Phạm hung hăng chụp tới. Lít Cơ hồ vô cùng vô tận ác linh triều dâng dống nhiên hiện hiện, tại kia cơ hồ vô cùng vô tận ác linh triều dâng chi trùng có 3 tôn tản ra ma chủ chi vương cấp đếm được dữ tợn năng linh, phóng thích ra các loại mùi lần rủa, hướng về Dương Phàm chụp tới. Vạn trùng chi mỗ đôi mắt đẹp chi trung hàn mang lóe lên, lưng hậu một chút hiện ra 9 loại ma trùng hư ảnh. 9 đại ma trùng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Dương Phàm hung hăng bắt tới. Vạn trùng chi mỗ mặc dù vẻn vẹn chỉ có trung vị phong cấp đếm được tu vi, thế nhưng là thần một khi toàn lực bộc phát, chiến lực thậm chí có thể địch nổi một chút hơi yếu thượng vị ma chủ. Ma chủ chi vương, còn tốt, ta đã sớm chuẩn bị Dương Phạm cười nhạt một tiếng, cầm trong tay siêu phẩm thần khí Thái Dương thần kiếm. Huy kiếm nhất trạm, Cựu Vương Thái Dương dống nhiên một phát, hập mà vị nhất, hóa thành một vòng vô cùng kinh khủng Thái Dương. Trong nháy mắt hướng về vô tận ác linh chiều dâng nghiền ép mà đi. Vô số ác linh độ tại Dương Phạm một kiếm này chi trung hôi phi yên diệt, hóa thành vô số màu đen xương ngủ theo gió phiêu tán. Siêu phẩm chủ thần khí. Đáng chết, cái này đáng chết may mắn. Hỗ ma ma chủ nhãn trung qua một tia kinh nộ, ma chủ hóa thành quang. Một chuốt quanh vạn hướng về phương xa chạy. Một tôn quỷ dị vô cùng ác linh toàn thân tràn ngập ma chủ chi vương cấp đếm được khí tức hung bố, cầm trong tay nhất mặt to lớn cốt thuần ngăn tại kia một vành mặt trời trước đó. Ầm ầm, kia một vành mặt trời trong nháy mắt nghiến ép mà xuống, đem tôn này quỷ dị vô cùng ác linh liên nhân mang thuần cùng nhau chạm diện. Hộ giá, bảo hộ ma chủ. Từng cái gầm thét thanh âm từ cung điện bốn phương tám hướng chuyển ra, mấy ngàn vị ma thần cấp đến được cường giả từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Phàm tới. Tại kia trong cung, một chỗ lại một chỗ phòng ngự kết giới trực tiếp hiện hiện. Vô số ma cùng các loại hướng về Dương tới. "Sâu kiến, đi chết!" Dương Phàm huy kiếm nhất trạm. Một vòng vô cùng kinh khủng Thái Dương kiếm quang trong nháy mắt bộc phát. Những cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới ma thần cường giả cùng các loại phong ngự kết giới đô tại Dương Phàm nhất dưới thân kiếm hóa thành một mị. Toàn bộ hố ma ma sơn đô bị hắn một kiếm lột nhấc nữa. Bất quá hố ma ma chủ lại thừa dịp này thời cơ, vòng quanh vạn trùng chi mỗ trốn ra Dương Phàm phạm vi công kích. Vạn trùng chi mỗ nhãn trung lướt qua một tia đen đen, chủ vương, đáng chết. Dương Phàm làm sao có thể tiến hóa đến khủng bố như vậy? Cái kia đại năng phủ, nhất định có đại bí mật, nhất định có cao cấp nhất đại năng thừa. Hố ma ma chủ nghiến nghiến nói: Nhân tộc kia tiện chủng quá mạnh, chỉ có đại năng mới có thể ngăn cản hắn. Chúng ta đi tìm nơi nương tựa trí cao chi ma vạn thi ma hoàng, chỉ có thần mới có thể che chở chúng ta. Hố ma ma chủ thân là ma chủ chi vương, sương bá một vương, tự do tự tại. Tuyệt không vui, một khi thần đầu nhập vào trí cao chi ma vạn thi ma hoàng, liền sẽ vì vì vạn thi ma hoàng buộc hạn, không còn tự do. Bất quá vì sống sót, thần cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Muốn chạy trốn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nhất cái băng tàn khốc thanh âm từ hư không hiện, hiện một con vô tận hắc ám sói từ trên trời giáng xuống. Hướng về hố ma ma chùi hai người trực tiếp một chào. Quỷ kia cột ma chùi hai người trên người các loại phòng ngự kết giới nhất nhất sụp đổ, từng kiện bí bảo hóa thành một miệng, y nguyên đã rơi vào con kia hắc cá ma chảo trùng, toàn thân còn quấn từng đầu từ hắc ám chuấn tạo thành xiển xích đem thần nhỏn gắt gao quấn quanh. Lang Hữu nhìn xem chảo bên trong hố ma ma chủ cùng vạn trùng chi mẫu, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Trước đây không lâu, vạn trùng chi mẫu vẫn là thương tinh giới ác ngọng chí nhất, chính là thần tồn tại, mới đưa đến thương tinh giới nạn phát sinh. ít ma nhất tộc nghe kinh khủng Hiện tại cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, không thể nói nói tên thật vạn trùng chi mẫu ngay tại thần trảo lý diện, có thể theo tay nắm chết, loại cảm giác này, để thần có chút hưng phấn. Hố Ma Ma chủ con mắt lướt qua một tia sợ hãi, cung cung kính kính nói, "Vị đại trí cao chi ma, ta là trí cao chi ma vạn thi ma hoàng bộ hạ, xin hỏi ngài tại sao muốn bắt chúng ta? Đây có phải hay không là có cái gì lầm biết? Không có cái gì lầm hội." Dương Phàm từ hư không chi trung hiện hiện, chém xuống một kiếm, trong nháy mắt chạm tại Hỗ ma, ma chủ thân thể chi thượng, đem thần một kiếm chém thành hai đoạn. Chương 665: Chí cao thần khí chi mô Lang tiểu nói: "Chủ nhân, vạn trùng chi mẫu tại đây." "Chủ nhân?" Dương Phàm: "Ngươi lại là tôn này chí cao chi ma chủ nhân. Ta bị bại không an, van cầu ngươi cho ta cả đời lộ đi." "Ta cái gì đâu nguyện ý vì ngươi làm?" Vạn trùng chi mẫu thân thể mà quang lóe lên, một chút biến hóa thành một gã phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, toàn thân tràn ngập cường đại mỹ lực tuyệt sắc mỹ nữ, mềm giọng cầu khẩn nói: "Không cần." Một đạo kiếm quang lóe lên, vạn trùng chi mẫu thân thể chợt bị một phân thành hai. Thân trung động lên tuyệt vọng cùng vẻ không thể tin, linh hồn sụp đổ đã rơi vào dương phàm tay trùng, bị chuyển hóa trở thành một viên lực lượng thủy tinh. Hắc Hạt, dương phàm đem viên kia lực lượng thủy tinh hướng Hắc Hạt thân thượng nhấn một cái. Vô số ma sáng lẩn lánh, Hắc Hạt thân thể chi thượng hiện ra vô số ma văn, trong nháy mắt đem chúng quanh ma khí dẫn dắt ma đến, trực tiếp đột phá vào dai ma chủ chi cảnh. Cũng không lâu lắm Hắc Hạt liền nhất cử đột phá, tiến dai trở thành ma chủ, cũng lại trở thành một tôn trung vị ma chủ. Đa tại chủ nhân. Hắc Hạt tiến giai hoàn tất chi hầu, cảm ứng đến thể nội phun trào lượng, đi vào dương phàm trước người, một mặt hưng nói. Hắc Hạt vạn trùng chi mẫu lực lượng bản nguyên chi hầu rốt cục đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến giai trở thành ma chủ, đồng thời tiến hóa tiềm lực lần nữa bạo tăng một màn lớn. Chúng ta đi." Dương Phàm khẽ hất cằm, thân hình thoát một cái, rời đi mảnh này ma vực. Rời đi mảnh này ma vực chi hầu, Dương Phàm chợt tiêu hao chủ thần điểm tiến hóa số cùng với Khác Tư Nguyên, dễ dàng liền đem hắc hạch cũng tăng lên tới ma chủ chi vương chi cảnh. Viêm Hoàng trong Đập Vũ, lang hữu thực lực cũng chỉ mới vừa mới vào đại năng trình độ. Lấy thần thực lực, đối thượng ma thần chi vương tự nhiên có thể tùy tiện sát, không chút niệm. Thế nhưng là đối thượng cái khác năng, nhưng không có quá lớn ưu thế. Nghi đánh bại, thậm chí là đánh giết cái khác năng nhất định phải có được cường đại đòn sát thủ, đó chính là phù hợp thần trí cao thần khí. Tà Ta tay Trung Tư Nguyên vừa vận đủ chế tạo một thanh phù hợp lang cựu chí cao thân khí. Dương Phạm Nhãn trung lực qua một tia nóng rực chi sắc, phải tay một chút biến thành hỏa chi chú ấn, hướng về Thái Dương Thần Lô nhấn một cái. Một vành mặt trời tại kia Thái Dương Thần Lô chi trung hiện hiện, điên cuồng đốt cháy, để nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt bạo tăng, phản phất không khí đồ đang tiêu đốt. Tay, giới trực tiếp hiện hiện, vào kia mặt trời chi trung. Viên kia Hắc ám giới thạch chính là Hắc Ám Ma Hải Hoàng rút lấy 10 vạn chấp chưởng Hắc Ám quyền năng ma chủ lực lượng, dung hợp 3000 thế giới bản nguyên hình thành bảo bối. Kia Hắc ám giới thạch nhất không có vào kia vầng mặt trời chi trung, vô tận Hắc ám chi quang một chút bộc phát, đem kia vầng mặt trời trong nháy mắt áp chế. Dương Phàm tâm niệm vừa động, vô số chủ thần điểm tiến hóa số một chút tràn vào kia Thái Dương thần lô chi trung. Kia một vành mặt trời trong nháy mắt thiêu khối không bảo, không vào Thái Dương thần lô chung, đồng thời quán chú nhập chủ thần điểm tiến hóa số Nương tụ ra một thanh to lớn ma truy, không ngừng rèn lấy Thái Dương Thần Lô bên trong các loại thiên tài địa bảo. Một tháng chi hậu, một cây khắc rõ vô số Hắc Ám Chi Văn, phản vật nhất đạo Hắc Ám Chi Quang trưởng màu chậm rãi hiện hiện. Siêu phẩm chủ thần khí Hắc Ám Chi Mâu. Phế đi như vậy nhiều chủ thần điểm tiến hóa số, vẫn chỉ là siêu phẩm chủ thần khí, quả nhiên chế tạo trí cao thần khí quá khó khăn. Bất quá, cái này còn không phải cực hạn của ta. Dương Phàm khỏe miệng vi vi dương lên, tâm niệm vừa động. 100 điểm chí cao điểm tiến hóa số một chút tràn vào Hắc Chi Mâu bên trong. Sau một khắc, Nhất cố vô cùng kinh khủng áp lực từ kia Hắc ám chi mâu trung tuôn ra, điên cuồng hấp thu hết thảy trùng quanh lực lượng. Lang Cửu một chút nắm chặt kia một thanh Hắc ám chi mâu, hào không keo kiệt đem mình chí cao ma lực quán chú chung. Kia Hắc ám chi mâu dòng giá hấp thu Lang Cửu thập thiên thập dạ lực lượng lúc này mới ngừng. Hạ phẩm chí cao thần khí Hắc ám chi mâu. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia hưng phấn, không tệ, rốt cục rèn đúc ra đến rồi. Trí cao thần khí. Trí cao thần khí tại ma giới chi trung cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại, chỉ có những cái kia tinh thông luyện đại năng. vô số tâm tư, phí vô số tư nguyên mới có thể chế ra một kiện. Dư Phạm nếu là không có đến phẩm chất cao tiến hóa kỹ năng, liên siêu phẩm chủ thần khí đô luyện chế không ra, thì càng đừng đề cập chí cao thân khí. Đa tại chủ nhân ban bảo vật. Lang Cửu cũng cầm Hắc Ám Chi Mâu yêu không thả tay, nhãn trung chớp động lên vẻ hưng phấn. Có Hắc Ám Chi Mâu, thân tại Đại Năng Chi Trung cũng không còn là kẻ yếu. Mà rồi Hắc Nguyệt Hoàng Thành chính là Hắc Nguyệt Cung tổng bộ. Tại kia Hắc Nguyệt Hoàng Thành đường phố đạo tri thượng, người đến người đi, phồn hoa vô cùng. Nơi này chính là Hắc nhìn thấy nhân ở lại thị. Dư đi lại, nhìn xem những cái nhân loại, lộ ra mỉm cười. Tại ma giới địa phương khác, tuyệt đại nhiều số đô là đến từ các biệt chủng tộc cường giả. Tại cái khác ma thành chi chung, những cái kia nhân tộc cường giả cơ bản thượng đều là cái khác cấp tộc nô lệ hoặc là cao cấp nô lệ, cũng chỉ có tại học viện cung dạng này, nhân tộc phạm vi thế lực bên trong, nhân tộc mới sẽ có vẻ chiều khí phồn thịnh. Dương Phạm một đường dặm bước, đi tới nhất tòa tinh mỹ xa hoa cung điện trước đó. Nơi này là học viện thánh cung nơi ở, người bình thường không được tiếp cận. Người là ai? Tới này Lý có mục đích gì? Một tướng mạo tuấn mỹ sĩ một chút ngăn tại Dương Phạm trước người, một mặt cảnh giác nói: Thất Tôn Bán Thần Chiến Sĩ ánh mắt một chút tập trung vào Dương Phạm thân bên trên. Bán Thần cường giả tại Thương Tinh giới trung chính là không tầm thường đại nhân vật, tại cái này ma giới chi trùng, cũng chỉ có thể trở thành đỉnh tiêm đại lao trước cửa thị vệ. Ta là Tân Nguyệt Ma chủ Bằng Hữu, đây là ta khách quý lễ bài." Dương Phạm đem kia nhất tấm lễ bài lấy ra, đưa cho tên kia nhân tộc Bán Thần Chiến Sĩ. "Nguyên lai like ngài là Tân Nguyệt Ma chủ Bằng Hữu. Vị đại nhân này, hết sức xin lỗi, xin ngài hơi các loại." Tên Thần Sĩ nhãn trung kính, lấy cung điện bên trong. Thập hung Ma chủ, người đã đến." Đương theo lấy nhất cái tởm mở tiếng cười, Tân Nguyệt Ma chủ cười mỉm từ cung điện chi trung đi ra. Tân Nguyệt Ma chủ cùng nhau đi tới, ở đây rất nhiều người tộc bán thần chiến sĩ đôi nhao nhau một gối quy xuống, biểu hiện cung kính. Tân Nguyệt Ma chủ tại Hắc Nguyệt cung trung địa vị cực cao. Thân cư trụ Hắc Nguyệt cung cung chủ sổ ái, nếu là không ra ý ngoại, thân một khi tiến giai ma chủ chi vương, liền có thể trở thành Hắc Nguyệt cung thiếu chủ. Dương Phàm mỉm cười nói, "Ta đến rồi, ngươi nhưng phải thật tốt chiêu ta." chủ nụ cười xinh nói, nhiên không có vấn đề." Tại Tân Nguyệt dưới, hai người hướng đi đến. Tân Nguyệt Ma chủ tiểu nói, "Thập hung ma chủ, ngươi tới đây có chuyện gì? Ngươi nên không hội thật chỉ là nghĩ đến làm khách ta." Dương Phàm nói, "Ta hôm nay tới đây là muốn ma giới đại năng thế lực tình báo. Có những cái kia ma giới đại năng tình báo, ta là có thể tránh khỏi trêu chọc thượng không nên trêu chọc nhân." Chương 666, dị biến. Tân Nguyệt Ma chủ mỉm cười nói, "Xác thực, đại năng tình báo 10 phần chân quý. Ma giới vong chung những tin tình báo kia phiến cũng cơ bản thượng không dám buôn bán những cái kia đại năng tình báo. Ngươi tìm đến ta là tìm đúng người, ta tay trung xác thực có không ít đại năng tình báo." Mà lại ta còn có thể giới thiệu mấy cái đáng tin cậy tình báo thương nhân cho ngươi. Cũng dương phạm dạng này tiến vào ma giới không lâu nhân khác biệt, Tân Nguyệt Ma chủ mặc dù nhìn qua tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng sự thật thượng đã tại ma giới chi trung sinh sống mấy ngàn bản niên. Mà lại Tân Nguyệt Ma chủ chính là ma giới đứng đầu nhất thế lực chi nhất Hắc Nguyệt cung tương lai thiếu chủ hậu tuyển, thần tiếp xúc đến cấp độ cùng Hắc Quang Ma chủ như thế hoang dại ma chủ tiếp xúc đến cấp độ hoàn toàn khác biệt. Tân Nguyệt Ma chủ, cái này nhất vị bằng hữu là vị nào? Không giới thiệu một chút, cho ta biết sao? Một gã mặc nhất màu đỏ giáp da, dáng người cao gầy, bộ phong mãn, có một đầu như gọn sóng xích mái tóc dài màu đỏ. Da thịt trong suốt như ngọc, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, có được huynh quốc huynh thành dung mạo, toàn thân trên dưới tản ra xinh đẹp kinh người tuyệt sắc mỹ nữ cười mỉm hướng về bên này đi tới. Tại tên kia tóc đỏ mỹ nữ thân về sau, đi theo ba tên dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn, nhìn qua hết sức trẻ tuổi nam tính cường giả. Bọn hắn nhìn xem Dương Phàm, nhãn trung đôi lộ ra một tia địa ý. Tân Nguyệt Ma chủ đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một tia cảnh giác nhàn nhạt nói, "Hồng Nguyệt Ma, chủ, Ma chủ, ta." Ma chủ, tốt, ta Nguyệt Ma chủ, cũng Ma chủ tỉ, hứng có thể nhận Hồng Nguyệt Ma chủ đôi mắt đẹp chi trung dị sắc lóe lên, nở nụ cười xinh đẹp, vươn huyền nhược bạch ngọc điều chắc ngọc thủ. "Ngươi tốt." Dương Phàm giơ tay một nắm. Đang nắm chắc Hồng Nguyệt Ma chủ phải tay trong nháy mắt đó, một cỗ điện giật cảm giác một chút tuân gia thượng Dương Phàm tâm linh. Nha Hồng Nguyệt Ma chủ tại mắt của hắn trung một chút trở nên mỹ lệ làm rung động lòng người tới cực điểm. "Mỹ thuật." Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nghi hoặc, buông lòng ra tay. "Thập Hung Ma chủ, ta tại Hồng Anh xin hỏi có thể may mắn tham gia sao?" chủ cười, cả người kinh người vô cùng lực, nhược lấy khí chất mà nói, Tân Nguyệt Ma chủ mảy may không thua Hồng Nguyệt Ma chủ. Thế nhưng là tại thời khắc này, Hồng Nguyệt Ma chủ mị lực lại là Tân Nguyệt Ma chủ gấp trăm lần trở lên, chỉ cần là loại hình dạng người sinh vật có trí khôn đều sẽ bị thần mị lực hấp dẫn. Dưỡng Phàm nhàn nhạt nói, "Ta muốn đi tham gia Tân Nguyệt Ma chủ yến hội." Hồng Nguyệt Ma chủ tiếu dung đứng đỡ, lại như cũng duy trì ưu nhã tư thái khẽ vớt cảm nói, "Như vậy, khi nhìn xuống lần có thể cùng ngài cùng nhau cùng đi ăn tối." Dưỡng Phàm qua loa nói, "Tốt." Hồng Nguyệt Ma chủ chợt mang theo một vòng làn gió thơm tiêu xái rời đi. Nói, thuật." Không phải thuật, mà là thiên nhiên mị hoặc. Hồng Nguyệt Ma chủ là sư tỷ của ta. Thần có được thiên nhiên mị hoặc ma thể, tuyệt đại nhiều số nam nhân chỉ cẩn thần nhất cái tiểu dung, liền sẽ bị trực tiếp mê hoặc. Ma chủ cấp cường giảm một khi cùng thần có tiếp xúc trên thân thể, liền hội không tự chủ được yêu thượng thần. Hồng Nguyệt Ma chủ bên người đã có 36 tên ma chủ tùy tùng. Kia 36 tên ma chủ tùy tùng cũng là thần người gái mộ. Thần Thiên Phú tu luyện lúc đầu so với ta còn mạnh hơn, là ta cạnh tranh đối tay trí nhất. Chỉ là thần trầm mê làm cho nam nhân vì thần nhân trò chơi. Hiện tại cũng bèn bèn chỉ có trung vị ma chủ tu vi. Tân Ma chủ nói, Dương Phàm nói, thiên nhiên mị hoặc ma thể, lợi hại. Tại ma giới chi trung có đủ loại thần kỳ ma thể, thiên nhiên mị hoặc ma thể cũng chỉ là trung chí nhất. Này thiên nhiên mị hoặc ma thể cũng mười phần kinh khủng. Nếu là Dương Phàm tại tiến giai ma chủ trước đó gặp được Hồng Nguyệt ma chủ, chỉ sợ nhất cái chiếu mặt liền sẽ bị mị hoặc, khó mà tự kiềm chế. Tại Tân Nguyệt ma chủ dẫn dắt phía dưới, Dương Phàm đi vào nhất cái yến hội hội trường. Thuần thụ khởi các loại hắc nguyệt cung phạm vi thế lực bên trong thực, chúng đỏ trong điện. ma chủ mặc màu đỏ trang, Miên Miên rúc vào nhất tòa hất lên một tầng ma chủ cấp cự vĩ ma gia tròn lông hào gỗ sọ phát chí thượng, cười mỉm nhìn phía dưới. Ở phía dưới có hứa nhiều phong tình khác nhau, mỹ mạo thiếu nữ đang cùng những cái kia nam tính ma chủ nhõng chơi đùa, hưởng lạc, thì không thường có chút không thể miêu tả âm thanh âm vang lên. Đáng chết, cái kia thập hung ma chủ vậy mà không có bị mị lực của ta chinh phục. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định hội chinh phục ngươi, để ngươi trở thành tù binh của ta. Sau đó lại hung hăng vứt bỏ người. để ngươi quỳ gối trước mặt ta cầu khẩn, kia có thú. ma chủ mang trên mặt nụ cười ngào, lấy mỗi lần bị tịnh vô cùng Nhấp một miếng, thầm nghĩ nói: Ngay tại cái này thì, một tôn thân cao 2m, mặc hắc sắc chiến giáp, có một đầu tóc ngắn, có ở sau lưng một thanh đại kiếm. Tướng mạo anh tuấn vô cùng, toàn thân trên giới tản ra nhất khô khí phách cùng sát khí nam xài bước đi tiến đến. "Hồng Nguyệt, đây là ta chém giết một đầu ma chủ cấp ma giới chân long đạt được long châu. Ngươi xem một chút có thích hay không?" Tên địa toàn thân tản ra bá khí cùng sát khí nam xuất ra một viên hộp thủy tinh trực tiếp mở ra. Một viên tản ra chân long khí tức thần bí long châu một chút hiện hiện. Từng đột dị hương tại toàn bộ điện chi trung lan tràn ra. "Cảm ơn ngươi, mời lôi." Lễ vật này Ta mới thích." Hồng Nguyệt Ma chủ đôi mắt đẹp sáng lên, Vũ Mị cười một tiếng, nhận lấy viên kia Long châu. Kiếm một viên Ma chủ cấp ma giới chân Long Long châu chính là tốt nhất luyện chế chủ thần khí vật liệu trí nhất. Chỉ cần có cường đại công tượng ra tay, liền có thể chế tạo một chút trang sức loại phụ trợ chủ thần khí. Như vậy, liền đem nơi trở thành lễ vật đưa cho ta đi." Mới Lôi ma chủ một chút ngồi xuống Hồng Nguyệt Ma chủ bên người, một chút ôm thần bờ Elthon, nhãn chung chấp động lên bá đạo Ma chủ nhãn như tơ, mềm giọng, giọng nói, "Đừng như vậy nha, Mễ Lôi. Người ta nay tiên thân thể có chút không thoải mái." Các loại qua một đoạn thời gian tìm lãng mạn địa phương, ta lại đem mình lần thứ nhất tặng cho ngươi, có được hay không vậy? Tốt a. Mấy lôi ma chủ mỉm cười, nhãn trung trong nháy mắt dâng lên vô số hàn quang, toàn thân ma văn lấp lánh, một chút bộc phát ra một cỗ ma chủ chi vương cấp đếm được khí tức hung bố, cầm trong tay một thanh sơn giao gam đen, hung hăng hướng về hồng nguyệt ma chủ phần bụng đâm tới. Hồng nguyệt ma chủ cái cổ ở giữa một đầu hạ vị chủ thần khí cấp số dây truyền một chút tách ra từng đợt ánh sáng màu đỏ, hóa thành một vòng vô cùng cường đại hồng nguyệt kết giới. Mấy ma chủ tay trúng được sơn giao đen một chút đâm vào tầng kia vô cùng cường đại kết giới thượng, Trong nháy mắt quán xuyên cái kia hồng nguyệt cái giới, đâm vào hồng nguyệt ma chủ phần bụng. Hồng nguyệt ma chủ trong nháy mắt nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, một chút bộ phát ra thượng vị ma chủ tiếp tục khí tức hung bố, hai tay vung lên, hai vòng hồng nguyệt tròn hoàn, hướng về mới lôi ma chủ chém tới. Thượng vị ma chủ, thật sự là không tầm thường, hồng nguyệt, ngươi ẩn tàng đến thật sự là đủ sâu. Mới lôi ma chủ cười nhạt một tiếng, song tay vỗ, hai vòng vô cùng kinh khủng lôi quang lóe lên, thượng, 667, công chủ. Vì cái gì, Mới lôi Hồng Nguyệt Ma chủ hò ra đầy máu, đôi mắt đẹp chi trúng chớp động lên oán độc cùng không cam lòng, phân bụng chủy thủ hắc khí phun trào, một tia ăn mòn thần thân thể. Tại Na Hồng Anh trong điện, bảy tên ngay tại Trầm Mê sắc đẹp nam tính ma chủ nhãn trung một chút dâng lên một tia hung quang, dỗng nhiên bạo khởi, hướng về một bên cái khắc nam tính ma chủ công tới. Đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, liền có hứa nhiều tôn trung với Hồng Nguyệt Ma chủ nam tính ma chủ bị trực tiếp trọng thương. "Hồng Nguyệt, ngươi thích đùa nhân, mà lại ma khăng khăng sự cho rằng không có, có nhân có thể xem sao?" Hồ La nói, tại mắt của ngươi trùng, nam nhân đều là một đám ngu xuẩn. Hồng Nguyệt, ngươi quả thật rất đẹp, cũng chơi rất vui. Bất quá, ta cũng không muốn nhất trực bị ngươi câu. Ta nghĩ muốn cái gì, mình hội cầm. Mới Lôi Ma chủ ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, nhìn xem Hồng Nguyệt Ma chủ tựa như lại nhìn một đầu mỹ lệ con ngồi. Mới Lôi Ma chủ, Hồng Nguyệt Ma chủ thế nhưng là chúng ta cộng đồng con ngồi. Ngươi đáp ứng qua chúng ta, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ. Một gã cầm trong tay song đao, đao thuật xuất thần nhập hóa Ma chủ vừa cười chém giết lấy chùm tua đỏ trong điện cái khác Ma chủ, một bên lớn tiếng gọi nói. Mấy Lôi Ma chủ nhàn nhạt nói, Yên tâm đi." Nữ nhân đối ta đến nói, "Không tính là gì, ta không hội ăn nói." Nói xong, mới lôi ma chủ thượng trước một bước, vung tay lên, nhất trảo hướng về Hồng Nguyệt ma chủ chụp tới. "Mới Lôi, nơi này chính là Hắc Nguyệt cung, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, cung chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ quay đầu, còn kịp. Nếu không, ngươi nhất định hội bị trấn áp tại Hắc Nguyệt ma ngục bên trong, muốn sống không được, muốn chết không xong." Hồng Nguyệt ma chủ cắn răng, thi triển bí pháp, một vòng có một vòng cường đại về ma chủ tới. Cung cung chủ rất mạnh. Thế nhưng là tại cái này ma giới chi trung, So thần cường đại nhân vẫn phải có. Ta nếu là không có chuẩn bị, thần nhóm lại làm sao có thể đi theo ta cùng nhau phản loạn. Mới Lôi Ma chủ toàn thân lôi sáng lừng lánh, theo tay liền đem kia từng vòng hồng nguyệt trực tiếp đánh nát. Cùng một thời gian, Hắc Nguyệt cung bên trong, Nhất danh mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ hướng về Hắc Nguyệt cung trung ương Linh Sơn điên cuồng bay đi, đồng thời lớn tiếng gọi nói: "Cung chủ, không xong, cung chủ!" Mới Lôi Ma chủ phản loạn, đã thương nặng Hồng Nguyệt Ma chủ. Cái gì? Mấy Lôi Ma chủ thật là lớn gan chó, cũng dám tại chúng ta Hắc Nguyệt ai. Tại Linh Sơn lối vào, Một ga tướng mạo xinh đẹp động lòng người Hồng Nam Ma chủ đôi mắt đẹp chi trung lướ qua một tia kinh nộ. Nhất cố vô cùng kinh khủng khí tức một chút từ linh sơn chỗ sâu nhất bay lên. Một tôn mặc hắc sắc cung trang, cầm trong tay một thanh tam xoa kích, dáng người phong mãn gợi cảm. Tướng mạo xinh đẹp động lòng người, khí chất băng lãnh tuyệt thế mỹ nữ một chút hiện hiện. Gặp qua cung chủ. Ở đây chúng nhiều hắc nguyệt cung các cường giả đôi nhau nhau quỳ xuống. Nhãn trung chớp động lên vẻ sùng bái. chính là ma ma luân, kinh khủng Cũng chủ tối đại Mới tại cái này chủng ma vật, ma quái hoành hành ma giới chi chủng vị nhân tộc mở ra một phương tình thổ. Tại toàn bộ ma giới chi trung, nhân tộc đại năng đô bấm tay như số. Tại thất trụ chí nhất Bạch Viêm Ma Hải phạm vi thế lực bên trong, cũng mèn mèn chỉ có Hắc Nguyệt cung cung chủ một người. Tại Bạch Viêm Ma Hải phạm vi thế lực bên trong, Hắc Nguyệt cung cung chủ cơ hồ thì tương đương với nhân tộc chúa cứu thế, cũng là vô số nhân loại sùng bái thần linh. Hắc Nguyệt cung cung chủ vừa hiện thân, đôi mắt đẹp chi trung hàn Một vòng phảng phất có thể hủy diệt vô số thế giới kinh khủng hắc nguyệt trong nháy mắt bộc phát, hướng về phía danh mở miệng cầu viện thiếu nữ xinh đẹp đang tới. Không hổ là hắc nguyệt cung công chủ, quả nhiên không thể gạt được con mắt của ngươi. Kia danh thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên giữ tận cười quá dị, thân thể một trận lúc lích, cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền biến hóa thành một tôn thân cao vài mét. Toàn thân rải mãn vô số ma khủng, thân thượng mọc ra 10 vạn cánh tay. Toàn thân quỷ kinh khủng. đầu quái vật kinh khủng rống to một tiếng, đấm ra một quyền. Một mắt. Từ đầu kia quái vật kinh khủng thân thể chi chúng đã tuôn ra đủ loại năng lượng quỷ cuối cùng hòa làm một thể. Hóa thành nhất đạo có thể vỡ nát hết thảy kinh khủng quyền ma hướng lên bầu trời chi bên trong kia Luân Hắc Nguyệt đánh tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, kia Luân Hắc Nguyệt bị đúng là bị đầu kia quái vật nặng sinh sinh đánh nát. Hắc Nguyệt cung cung chủ lông mày hơi nhíu lại chậm rãi nói, Khôi Lỗi Ma Hoàng, lại là ngươi. Vì cái gì? Ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao muốn đối ta ra tay? Ta ác Khôi Lỗi Ma Hoàng chính là một tôn đại năng, Hắc Nguyệt cung, cung là Nếu là không có lợi ích, hoặc là đại hận không hội lẫn nhau. Bởi vì hai tôn đại năng chậm liệt, thắng bại đều là chưa chí chi số, mà lại chiến bại phía kia, cũng có thể lập đậu, rất khó bị giết chết. Đạp tội một tồn đại năng lại giết không được đối phương là một chuyện rất phiền phức, những cái kia đại năng trà thủ tuyệt đối 10 phần kinh khủng. Bởi vì, ta thích người a. Hắc Nguyệt cung công chủ, người xinh đẹp như vậy, cường đại, là ta thích nhất vật sưu tập. Ngoan ngoãn trở thành ta vật sưu tập đi. Ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng giữ tận cười một tiếng, thân thượng vô số khuôn mặt không Những cái kia hơn ma thần vi Hắc kêu thảm một tiếng biến thành từng cái mà không thay đổi khối lỗi. Những cái kia ma thần cường giả từng cái thân thể run rẩy, nhãn trung chớp động lên vẻ tuyệt vọng, điên cuồng tôi động lực lượng, ngăn cản những khối lỗi kia chi quang ăn mòn. Hồng Nam mang những người khác lui ra. Hắc Nguyệt cung cung chủ một tiếng quát chói tai, cầm trong tay ma quang Hắc Nguyệt Tam xoa kích hướng về Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng Hung hăng đâm tới. Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng giữ tợn cười một tiếng, một quyền bao phủ tại vô số ma quang chi hậu tổng, hướng về Hắc Nguyệt cung Đi. Hồng răng, một chút vô số quang, ở đây những cái lên, hướng về phương xa chạy. Những cái kia chí cao chi ma cấp đếm được chiến đấu, liền liên ma chủ cảnh cường giả cuốn vào chúng, cũng sẽ bị tùy tiện xử lý, thậm chí biến thành những cái kia chí cao chi ma bổ sung lực lượng chất dinh dưỡng. Chỉ có những cái kia đứng đầu nhất ma chủ chi vương cầm trong tay siêu phẩm thần khí, mới có gia nhập chiến trường tư cách. Hồng anh trong điện. Hoàng Nguyệt, cảm ứng được sao? Đó chính là trí cao chi ma Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng. Có thần cảnh trợ Hắc Nguyệt cùng cùng chủ, các ngươi Hắc Nguyệt cung lần này xong đời. Đúng rồi, ta còn muốn đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không thể đơn giản như vậy đem Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng ma Vương thần nhõm vào đến. Ngươi yên tâm, ta người này nhất là thương hương Tiên Ngọc, sẽ không đem ngươi giao cho Ma Khôi Vương, để thần đem ngươi làm thành sống khối lỗi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi còn thành thật hơn nghe lời. Ngoan ngoãn phục thị chúng ta hài lòng. Mới Lôi Ma chủ trảo lấy Hồng Nguyệt Ma chủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng vẻ chế giễu. Chương 668, diễn sát mới Lôi Ma chủ. Gây tổn đều tại ta, là ta hại sư phó cùng mọi người. Hồng Nguyệt Ma chủ đôi mắt đẹp chi trung lộ ra một tia vọng, lưu lại hối hận nước mắt thủy. Trăng non trong điện. Không được, có địch tập. Thập Ma chủ Thật có lỗi, ta muốn đi chợ giúp công chủ. Ta có nhất cái yêu cầu quá đáng, còn xin ngài xuất thủ tương trợ. Được chuyện chi hậu, ta Hắc Nguyệt cung tất có hậu báo. Tân Nguyệt Ma chủ ngay tại mở tiệc chiêu đãi Dương Phàm, thân nhất cảm ứng được kia Tà Ác Khôi lỗi ma hoàng bộ phát ra chí cao chi ma khí hơi thở, chợt sắc mặt đại biến, một mặt ngưng trọng hướng về Dương Phàm nói: "Dương Phàm lông mày vi vi dương lên nói: "Kia là chí cao chi ma?" Tân Nguyệt Ma chủ đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một nghị, Ma chủ, kia ma tuyệt đối không hội một người tới. Mời ngươi cùng ta đi ra tay đối phó những người khác." Dương Phàm nhãn trung lướt qua nhất tia dị mang khẽ vút cảm nói, "Tuất. Nhất đạo Hắc ám chi quang từ Dương Phàm tay trung lặng yên không tiếng động chui vào hắn ảnh bên trong, vô thanh vô tức hướng về ngoại mặt lan tràn mà đi. Tân Nguyệt Ma chủ, ngươi thật sự là cực kỳ thông minh. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi." Nhất cái âm trầm quỷ dị thanh âm từ một bên vang lên, một gã đầu rồng thân người, sắc mặt thương bạch, toàn thân bao trùm lấy một tầng tất hắc vân giáp ma chủ bước vào bên trong đầu ma chủ bên người, ma chủ ma chủ. ma chủ. cái cái như cùng một cái như chó chết, bị kéo tại mới lôi ma chủ thân về sau, nhãn trung chớp động lên vẻ tuyệt vọng. Hồng Nguyệt ma chủ nhãn trung chớp động lên vẻ tuyệt vọng, mau trốn. Trăng non. Mặc dù Hồng Nguyệt ma chủ cùng Trăng non ma 58 tiểu nói về đút vế 58 xet info chủ thượng xuyên tại học viện cung bên trong minh tranh ám đấu, lẫn nhau hạ vấp. Thế nhưng là tại thời khắc này, thần hy vọng Tân Nguyệt ma chủ có thể lão đậu. Cứ như vậy, thần cũng có khả năng tương lai thu hoạch được một chút hy vọng sống. Tân Nguyệt ma chủ nhãn qua trọng, Ma Khôi Vương, mới lôi ma chủ. Ma Khôi Vương Mấy lôi ma chủ đều là ma chủ chi vương cấp đếm được cường giả khủng bố, coi như đặt ở học viện cung trung, cũng là nhất cường giả đứng đầu. Ngoại trừ học viện cung cung chủ lấy ngoại, cũng chỉ có một tôn thái thượng trưởng lão có thể chống lại. Không sai, tiểu bảo bối của ta, ta tới gặp ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta vạn siêu tập chi một. Ta nhất định hội hảo hảo thương yêu, yêu ngươi. Ma Khôi vương tử Long Nhãn nhìn chòng chọc vào Tân Nguyệt ma chủ, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Thân chủ đã rất lâu rồi. Tại thần vật siêu tập trung, có vô số nhân tộc mỹ nhân, thế nhưng lại như là tân nguyệt ma chủ dạng này, nhân tộc thượng vị ma chủ mỹ nữ lại nhất cái cũng không có. Thập hung ma chủ, Người có thể đi chết. Mới Lôi Ma chủ nhãn trung hung quang lóe lên, Sâm Nhiên cười một tiếng, một chút buộc phát ra ma chủ chi vương khí tức khủng bố, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo luôi quang, phảng phất tuấn di xuất hiện tại Dương Phàm thân về sau, nhất tảo hướng về Dương Phàm đánh tới. Hồng Nguyệt Ma chủ đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một tia tuyệt vọng, xong. Trăng non tên kia. kia, là Mấy có thể di xuất hiện nhân thân hậu. Một chiêu liền có thể trọng thương một tôn trung vị ma chủ, nếu là một tôn thượng vị ma chủ không có phòng bị, đồng dạng sẽ bị một kích trọng thương. Cơ hội trong một sát na, nhất đạo Thái Dương thần quang biến thành kiếm mang trong nháy mắt lóe lên, hướng về mới lôi ma chủ tiến tới. Siêu phẩm chủ thần khí, mới lôi ma chủ chính là ma chủ chi vương. Trong nháy mắt, trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Toàn thân trong nháy mắt mở ra nhất mặt vô cùng cường đại lôi chi kết giới. Kiếm nhất đạo Thái Dương thần kiếm ánh sáng mang thuận thế xuống, trong nháy mắt đem mặt vô cùng cường đại lôi chi kết giới một phần thành hai. Thuận thế chạm tại mới lôi ma chủ thân thể chi bên trên. Chúng ta Mà Khôi Vương mới lôi ma chủ kêu thảm một tiếng, toàn thân một chút bẹt ra vô số lôi quang, cùng Thái Dương kiếm mang triệt tiêu lẫn nhau, sụp đổ mất diệt. Cơ hội là trong một chớp mắt, mới lôi ma chủ chợt bị một phân thành hai. Toàn thân vỡ ra, tràn ra khét lẹt vị đạo, lại vẫn không có chết đi. Hắc Hà truyền dược u linh hiện hiện, hiện thiêu đốt ma chủ bản nguyên, xong chào hướng về kia bản thân bị trọng thương mới lôi ma chủ đâm, một chút đâm vào mới lôi ma chủ thể nội. Cửu đầu ma trùng hư ảnh tại hư không chi trung hiện, hiện Hung hăng cắn một cái tại mới lôi ma chủ thân thể chi thượng, cắn lấy thần bản nguyên. Dương tay, thập hung ma chủ Tha ta nhất mệnh đi, ta có thể làm tùy tùng của ngươi, van cầu ngươi, tha ta nhất mệnh đi. Mới Lôi Ma chủ nhãn chung lướt qua nhất chút sợ hãi cùng tuyệt vọng, thế lương tê thảm, thân bất chi phí hết nhiều ít tâm tư. Mới khổ tu đến ma chủ chi vương cảnh giới này, thậm chí có một tia xung kích đại năng hy vọng, thân cũng không muốn mẫn lạc tại cái này lý. Kim sĩ đại bằng một chút hiện hiện, nhất đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận trạm tại Mới Lôi Ma chủ thân thể chí thượng, đem Mới Lôi Ma chủ thân thể chém vỡ ra. Tiểu Hắc một chút nhảy ra ngoài, mở ra huyết bổn đại khẩu, hung hăng cắn một cái tại Mới Lôi Ma chủ thân thể chí thượng. Đem Mối Lôi Ma chủ tản hồn một ngụm nuốt vào. Hồng Nguyệt Ma chủ đôi mắt đẹp sáng lên, hiện lên một vòng vẻ hứng phấn, Mối Lôi Ma chủ, vậy mà chết rồi. Thân thế nhưng là một tôn Ma chủ chi vương. Thập Hung Ma chủ thật mạnh. Thân bằng hữu thực lực cũng thật là mạnh. Tiểu hát thần nhóm đều là Ma chủ chi vương cấp đến được cường giả. Hồng Nguyệt Ma chủ tự nhiên coi là thần nhóm là dương phàm bằng hữu, dù sao Ma chủ chi vương thần phục với các ngoại một tôn Ma chủ chi vương hiện tượng rất ít. Thập Hung Ma chủ, ngươi rất mạnh. Gia nhập chúng ta một phương này đi. Chỉ cần ngươi đem Tân Nguyệt Ma chủ giao cho ta, ta có thể đem Hồng Nguyệt Ma chủ giao cho ngươi. Hắc nguyệt cùng cùng chủ này tiền chắc Chỉ cần thần vừa chết, chúng ta có thể đem Hắc nguyệt hoàng thành tặng cho ngươi, để ngươi thành vị nhân tộc chi vương. Ma Khôi vương nhãn chung một chút lộ ra một tiếng ngưng trọng nói, "Không hứng thú." Dương Phạm Sâm Nhiên cười một tiếng, vung lên trong tay Thái Dương thần kiếm, chín vầng mặt trời thần quang hợp hai lại nhất, hóa thành nhất đạo Thái Dương kiếm mang, hướng về Ma Khôi vương chậm tới. "Ngưu xuân." Ma Khôi vương trong mắt lóe lên một vòng hung quang, thân thể nhoán một cái, một chút biến hóa thành một đầu dài đến mét long, nhất hướng về kia Thái Dương chỗ tới. "Ầm Kiêu nhất đạo Thái Dương Thần Quang biến thành kiếm quang trong nháy mắt tại Ma Khôi Vương biến thành Tất Hắc Chân Long thân vượt qua. Kiếm một đầu Tất Hắc Chân Long trong nháy mắt bị một phân thành hai, chém thành hai đoạn, màn lớn Thái Dương Thần Viêm tử trùng bộc phát, đem chi phần đốt thành cho. Thập hung Ma Chủ, người xác thực rất mạnh. Bất quá ta chân thân không tại cái này lý. Người coi như sát ta lại nhiều phân thân, cũng không gây thương tổn được ta mấy may. Đầu kia Tất Hắc Chân Long đầu lâu tại bị phần đốt thành cho trước đó, Sâm nhiên cười một tiếng nói, ta đã nhớ kỹ ngươi. Ta sẽ đem ngươi thân bằng hảo cùng tất cả mọi thứ hết thảy làm thành súng nấu, để bọn hắn tại thống khổ cùng tuyệt vọng chi trung sinh. Giết không chết ngươi." Dương Phàm nhãn trung hàn mang lóe lên, đưa tay trộm một cái, đem Ma Khôi Vương phân thân chân long tiêu đốt biến thành cho tàn trực tiếp chộp vào tay trung, theo tay ném vào thiên cơ la bản bên trong. Chương 669, diện sát ma chủ. Tại Dương Phàm trong tay thiên cơ la bản kim đồng hồ một trận xoay tròn, hướng về phương hướng tây bắc chỉ đi, tìm tới ngươi, Ma Khôi Vương. Bất quá, trước lúc này, các ngươi những này tạp ngư đồ đi chết đi. Dương Phạm sâm nhiên cười một tiếng, ánh mắt hướng về kia mấy tên nhân tộc ma chủ nhìn lại. Không được, thập hung ma chủ, thả ta nhất mệnh đi, ta cũng là bị buộc, ta làm hết thảy đều là bị mới lôi ma chủ ép. Cung Ngai Tha ta nhất mệnh đi. Kia đi theo mới lôi ma chủ mấy tôn nhân tộc ma chủ nhãn chung lướt qua nhất chút sợ hãi, nhao nhao thân hình chớp động, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Dương Phàm ánh mắt băng lãnh, vung lên Thái Dương thần kiếm nhất đạo vô cùng kinh khủng, có thể chạm giết hết thệ kinh khủng kiếm mang đem hai tôn ma chủ bá phủ, trong nháy mắt đem kia hai tôn ma chủ một phân thành hai. Nhìn sự lợi hại của ta, Tiểu Hắc một chút mở ra thôn linh thần đồng, một tôn mọc ra con ma hiện hiện, con ma về hư không chi chết thảy bao phủ tại những cái kia còn sót lại ma chủ thân thể chi bên trên. Những cái kia còn sót lại ma chủ từng cái thực lực không yếu, thế nhưng là tại kia ma chủ chi vương ác linh tiêu đốt bản nguyên huyết thuật, nguyên rủa công kích phía dưới, y nguyên từng cái thân thể rũ lên, lâm vào mê mang. Dương Phạm bước về phía trước một bước, từng cái tàn ảnh tại những cái kia ma chủ thân hậu hiện hiện, một kiếm đâm vào những cái kia ma chủ thể nội. Không! Cứu mệnh! Ta không muốn chết. Đủ loại tiếng kêu thảm thiết từ những cái kia ma chủ miệng trùng chuyển ra, những hậu thi thể tử không trung chi trung rơi xuống bị siêu phẩm thần khí khoảng cách gần đâm tới, liền xem như ma chủ chi vương cấp đếm được cường giả cũng có thể hội bị miểu sát, thì càng đừng đề cập những cái kia phổ thông ma chủ. Chúng ta đi. Dương Phàm chém giết những cái kia ma chủ chi hậu, bước ra một bước, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hắc, hắc hắc các loại ma chủ chi vương cũng đều hóa thành nhất đạo đạo quang mang đi theo tại Dương Phàm bên người. Hồng Nguyệt, người vẫn tốt chứ? Tân Nguyệt ma chủ đi vào Hồng Nguyệt ma chủ bên người, giơ tay nhấn một cái, một vòng chăng non hiện hiện, bao phủ tại Hồng Nguyệt ma chủ thân thể chi bên trên. Tại kia chăng non chiếu xạ phía dưới, Hồng Nguyệt Ma chủ thân truy cập hiện ra từng đầu thần bí khó lường lôi văn chú ấn xiển xích đang không ngừng sụp đổ. Hồng Nguyệt Ma chủ đôi mắt đẹp sáng lên hiếu kỳ hỏi: "Còn tốt. Trăn non, ngươi lại ở đâu lý gặp được Thập Hung Ma chủ? Thân đến cùng lai lịch ra sao?" Tân Nguyệt Ma chủ cảnh cáo nói: "Hồng Nguyệt, Thập Hung Ma chủ cũng không phải cái gì tính tình tốt ra hỏa. Thu hồi ngươi kia một bộ, nếu không, kế tiếp bị chặt nhân chính là ngươi." Tân Nguyệt Ma chủ nhưng không muốn bởi vì Hồng Nguyệt Ma chủ trêu chọc đáng sợ vô cùng Ma chủ Vương. Đặc biệt là tôn này Ma chủ Chi Vương bên người còn có hứa tôn Ma chủ Chi Vương tùy tùng. Hồng Nguyệt Ma chủ thu liễm mỹ thái nghiêm mặt nói, "Ta đã biết, đi thôi, đi thanh lý những cái kia đáng chết người xâm nhập." Tân Nguyệt Ma chủ toàn thân còn quấn nguyệt quang, bay ra đại điện. Nhất bay ra đại điện, Tân Nguyệt Ma chủ liền thấy hứa nhiều tôn dáng rất hình thủ kỳ quái ma giới cường giả ngay tại hoàng thành chi trung tức bốc đốt giết, điên cuồng đồ sát lấy nhân loại. Tiêu hắc nguyệt trong hoàng thành khắp nơi ma sáng lờn lánh, không ngừng bạo tạc, một cây lại một cây đen như mực ma trụ đang không ngừng bay lên, mỗi một cây ma trụ phía dưới, đô đứng đấy một tôn ma chủ cấp tương giả. Ma chủ nhãn trung qua một trọng, "Không ổn." "Hồng nguyệt. cùng một chỗ thượng phá hủy những cái kia ma trụ. Tất Hùng Nguyệt ma chủ một chút hóa thành một vòng Hùng Nguyệt, hướng về kia chút ma trụ bay đi, phương hướng tây bắc một chỗ vắng vẻ sơn mạch trong động quật. Đáng chết, cái kia thập hung ma chủ rốt cuộc là ai? Làm sao như vậy hung tàn? Nhân tộc chi trung lúc nào nhiều hơn tên tiên tài này? Không phải là từ hạ giới đàn sinh, thế nhưng là hạ giới tư nguyên càn cối, làm sao có thể sinh ra ma chủ chi vương? Một tôn thân thể phản phất từ vô số quỷ dị quái vật hợp lại mà thành, mọc ra 100 đầu cánh tay, 3000 con mắt ma khôi vương ánh mắt lộ ra một tia âm mụ. Thần Ma lưỡng Giới chính là vùng vũ trụ này chi trung cường đại nhất hai cái cao đẳng thế giới. Tại hai cái này cao đẳng thế giới chi ngoại thế giới đô bị Lương Giới cường giả xưng là Hạ giới. Hạ giới tương nguyên cần cối, muốn sinh ra một tôn chân thần đô mười phần khó khăn. Một chút cường đại thế giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh ra một hai tôn chủ thần cảnh cường giả. Những chủ thần kia chi vương, ma chủ chi vương cấp đếm được cường giả chỉ xảy ra từ thần ma lương giới. Những cái kia ma chủ chi vương tại ma giới chi trung song sáo, nhất định sẽ có thành giải quy tắc. Ma Khôi vương mặc dù tính cách bất thượng, thế nhưng là tình báo thu thập công việc nhất hướng làm rất khá. Tuần trước hề chương nghe nói qua thập hung ma chủ cái danh hiệu này, tìm tới ngươi, Ma Khôi Vương." Nhất cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại mảnh không gian này chi chung vang lên. Nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang lóe lên. Kiếm một ngọn dãy núi trong nháy mắt bị kiếm mang một phân thành hai, trực tiếp sụp đổ vỡ nát. Ma Khôi Vương thuận thanh âm nhìn lại, liếc mắt liền thấy Dương Phàm cầm trong tay Thái Dương thần kiếm từng bước một hướng về bên này đi tới. "Thập hung ma chủ, ngươi là làm sao tìm được ta sao?" Ma Khôi Vương sắc nhiên đại biến, ánh mắt lộ ra một sợ. Rống to một tiếng, chín vị ma chủ chi được Ma Khôi lỗi một chút mở hai mắt ra, mặt không biểu tình. Bộ phát ra ma chủ chi vương cấp đếm được khí tức khủng bố, hướng về Dương Phàm đánh tới. Ma Khôi Vương mức độ lớn nhất có thể khống chế chính là 9 vị ma chủ chi vương. Quá yếu, Người liên tục khống chế những này ma chủ chi vương còn có thể phát huy thần nhãn thực lực. Cùng thì khống chế 9 vị ma chủ chi vương cấp đếm được khôi lỗi, ngươi còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Dương Phàm cười lạnh, chém xuống một kiếm. Nhất đạo vô cùng kinh khủng thái dương thần quang trong nháy mắt tại kia 9 vị ma chủ chi vương thân thể qua. Kia vị vương thân thể thượng phòng ngự kết giới trong nháy bị thái dương thần thành hai. Điên cuồng buốc cháy lên, Ma Khôi Vương lại thừa dịp này thổi cơ, hóa thành một vệt ánh sáng ma màu đen hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Thần Am hiểu nhất phương thức chiến đấu là trốn ở an toàn nơi hẻo lánh lý diện, thao túng các loại ma khôi lỗi cùng địch nhân chiến đấu. Thần thao túng các loại khôi lỗi đều có thể phát huy ra những khôi lỗi kia khi còn sống sức chiến đấu mạnh nhất, đây chính là thần tại sao muốn chế tác như vậy sống lâu khôi lỗi môn nhân. Nhược Dương phẩm có được tiên cơ la bàn cái này chủ thần khí, đánh bại Ma Khôi Vương đơn giản, muốn đánh giết thần, lại hết sức khó khăn. Muốn chạy trốn, Dương Phàm Sâm Nhiên cười một tiếng, bước về phía trước một bước, trong nháy mắt từ nguyên điệu tiêu thất, nhất cái trong một chớp mắt xuất hiện tại Ma Khôi Vương thân hầu huy kiếm nhất trạm. Cựu Vương Thái Dương trong nháy mắt hiện hiện, hấp hai là nhất, hướng về Ma Khôi Vương chém tới. Ma Khôi Vương vung lên tay, nhất mặt trung phẩm chủ thần khí Huyền Vũ Ma chủ thuần một chút hiện hiện. Một đầu thể dài cao tới 10 vạn lý hắc ám Huyền Vũ động nhiên hiện hiện, mở ra nhất cái vô cùng cường đại hắc ám kết giới, ngăn tại Ma Khôi Vương thân hầu. thể bên trên. Chương 670: Diệt sát Ma Khôi Vương. Ma Khôi Vương trong nháy mắt bị Thái Dương Thần Quang chạm trung thân thể, kêu thảm một tiếng, lưng hậu một chút thêm ra nhất đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn Thái Dương Thần Viêm bộc phát, điên cuồng thiêu đốt lên thần thân thể. Ma Khôi Vương vung lên tay, một bình Tất Hắc Ma dịch trực tiếp vung vãi tại vết thương kia chi bên trên. Vô số màu đen ma sáng hừng hảnh, những cái kia vô cùng kinh khủng Thái Dương Thần Viêm bị trong nháy mắt dội tắt. Thập Hung Ma chủ, ta phụ hoàng là, hoàng. là ta, ta hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người. Coi như ngươi chạy trốn tới giới, Ta phụ hoàng cũng hội theo thưởng, Thần Thần giới đại năng ra tay giết ngươi." Ma Khôi Vương hoảng sợ thét lên nói, "Từ xuất sinh đến nay, thần còn là lần đầu tiên như hắn tiếp cận tử vong, thần đã ngửi được tử vong nguy hiểm cùng sợ hãi, đi chết." Dương Phàm nhấc cái tuấn di xuất hiện tại Ma Khôi Vương trước người, Nhất Đạo ẩn chứa Thái Dương Thần ánh sáng kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt chạm tại Ma Khôi Vương thân thể chỉ bên trên. "Phụ hoàng cứu ta." Ma Khôi Vương phát ra một tiếng vô cùng thê lương thét lên, thân thể bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Nhất đạo vô kinh khủng Thái trong nháy phát, trực Tại Ma Khôi Vương nháy mắt đó. Nhất đạo đen như mực điểm sáng trong nháy mắt bay ra, rơi vào Dương Phạm phải tay chi thượng, hình thành nhất cái tất hắc chú ấn. Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, cấp độ đại năng truy sát chú ấn sau. Thú vị. Cái kia cấp độ đại năng đếm được truy sát chú ấn tiêu ký lấy Dương Phạm vị trí, chỉ cần tại ma giới 100 ức công lý bên trong, Dương Phạm liền sẽ bị tà ác khôi lỗi ma hoàng cảm giá trị. Chứ hắn chi ngoại, kia tà ác khôi lỗi ma hoàng còn có thể thi triển các loại bi pháp, cường hóa mình cảm giá trị, để thần có thể tại càng khoảng cách xa cảm giá trị Dương Phạm cùng phía trên, ma khôi tên kia chết rồi. Thật sự là nhất cái phế vật. Tà Khôi Lỗi Ma Hoàng dũng nhiên khẽ chau mày, lạnh băng băng nói: "Vất quá, coi như thần là nhất cái phế vật, cũng là ta hại, cũng giám sát ta Hải, ngươi nhất định phải chết." Nói xong, ta ác Khôi Lỗi Ma Hoàng lương hậu một đôi mắt hướng về Dương Phàm nhìn lại. Hai đạo màu đen cổ sáng ngưng tập hợp một chỗ, xé rách hư không, hướng về ở xa vạn lý chi ngoại Dương Phàm trực tiếp đánh tới. Dương Phàm tâm trung bỗng nhiên thì báo động đại thịnh, nhãn trung lướt qua một tia ngưng trọng, toàn thân ma chủ chi lực sôi trào, huy động Thái Dương thần kiếm xuống một kiếm. Chín bằng mặt trời hư ảnh trực tiếp hiện hiện, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một vòng đốt cháy hết thảy kinh khủng Dương. Trướng về kia ánh sáng đen kịt trụ nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Kia một vòng xoa chân chính thái dương còn kinh khủng hơn gấp trăm lần liệt dương một chút số độ, Dương Phàm phun ra một ngụm huyết tiễn, cả người mang kiếm cùng nhau bị bánh phi rơi vào đại địa trì bên trên. Một đoàn mây hình nấm từ từ bay lên, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, Dương Phàm thân thể một chút nhiều hơn vô số khế hở, các loại muẩn rựa vần côn trùng. Dương Phàm toàn bộ thân thể vần quanh từng tầng từng tầng khí tức, những cái kia vô cùng khí tại ăn mòn hắn, ý đồ đem hắn chuyển hóa trở thành khối lỗi. Không hổ là đại năng, chí cao chi mà quả nhiên cương hành. Theo tay một kích đô có được uy năng như thế, đại năng không hổ là đại năng. Dương Phàm liên tục ho ra máu, nhất đạo đạo chữa trị chỉ chuyên quan tại thân thể của hắn chi thượng lớp lánh, phối hợp với hắn vô cùng cường đại tự lạnh mã thể. Từng tấc từng tấc khu trừ lấy tà ác khôi lỗi ma hoàng lực lượng. Liền trong khoảnh khắc đó, Hắc nguyệt cung cung chủ thừa cơ nhất kích đâm vào tà ác khôi lỗi ma hoàng thân thể chi thượng, một vòng hắc nguyệt trong nháy mắt bộc phát, đem tà ác khôi lỗi ma hoàng thân thể là sau khắc, tại thân phương, một chút lăn ra một đầu mọc ra bốn cánh tay, bốn chân, bốn đầu cái Nửa người trên chính là một gã tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử quái vật một chút hiện hiện, một chút bộc phát ra trí cao chi ma cấp đếm được khí tức khủng bố. Cầm trong tay nhất cây trường thương, hướng về Hắc Nguyệt cung cung chủ hung hăng đâm tới. Quả nhiên có âm mưu. Nguyên lai Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng còn có ngươi cái này bàn tay. Tứ Tuyệt Ma Hoàng, ngươi tại sao muốn nối giáo cho giặc, đối địch với ta? Hắc Nguyệt cung cung chủ đôi mắt đẹp chi trung hung quang lóe lên, Hắc Nguyệt tam xoa kích một chút bộc phát ra từng vòng vô cùng cường đại hắc nguyệt năm trước, ta hướng thời vậy mà đánh ta nhất bàn tay. Ta mỗi giờ mỗi khắc không còn hướng về bảo thủ. Nay thiên rốt cục để ta đợi đến cơ hội. Chỉ cần ta cùng ta ác khôi lỗi ma hoàng liên ngượng tay giam giữ ngươi, ngươi sẽ phải là ta sủng ái nhất thụ vật. Ha ha. Ha ha ha. Tứ Tuyệt Ma Hoàng nhãn trung chớp động lên vẻ điên cuồng, cầm trong tay ma thường, điên cuồng vô cùng một thương tiếp lấy một thương, hướng về Hắc Nguyệt cùng công chủ đâm tới. Cái này điên. Hắc Nguyệt cùng công chủ khẽ chau mày, cũng cảm giác 10 phần đau đầu. Ma giới chứ bao lớn có thể chi chung. Tuyệt đại nhiều số đều là hung tàn giáo họa tại. Bất quá cũng tương tự có giống như Tuyệt Ma Hoàng dạng Hơi vì lý trí một điểm đại năng. Cơ bản thượng đô không sẽ cùng Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng hợp tác, bởi vì Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng căn bản không giữ chữ tín, hoặc là nói căn bản không có giữ chữ tín. Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng cũng giữ tận cười một tiếng, cầm trong tay một thanh ma kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm xé rách hư không, vỡ nát hết thảy. Trướng về Hắc Nguyệt cùng cung chủ cùng tới, nhược làm một đôi nhất. Hắc Nguyệt cung cung chủ hoàn toàn không sợ Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng, thậm chí hơi thắng tứ tuyệt Thế nhưng là lấy một hai, lại dần dần rơi vào Đột nhiên ở giữa, tại một mảnh bóng đêm nơi lánh, lang một chút bật ra. Toàn thân bộ phát ra trí cao chi ma cấp đếm được khí tức hung bố, điên cuồng thiêu đốt trí cao chi ma bản nguyên, há miệng phun một cái, kia một viên trí cao thần khí Hắc ám chi mâu một chút hóa thành nhất đạo Hắc ám chi quang điên cuồng tứ tuyệt ma hoàng đánh tới. Ở đây bốn tôn trí cao chi ma chung, tứ tuyệt ma hoàng thực lực yếu nhất, thấy một lần mặt liền thiêu đốt trí cao ma nguyên. Người cái này điên. Tứ tuyệt ma hoàng sắc mặt đỗng nhiên lại biến, phản tay một thương hướng về kia Hắc ám chi mâu đâm tới. Ầm ầm. bao phủ tại tuyệt ma ma thương chi phòng, hỏa, thủy, điện tứ trọng kết giới nhất nhất một cây Hắc một nháy mắt liền vỡ vụn tuyệt ma Quán xuyên thần thân thể, vô cùng kinh khủng hắc ám chi lực trong nháy mắt quán chú nhập tứ tuyệt ma hoàng vừa vận bên trong, ăn mòn thần nhục thân linh hồn, để thần một mặt thống khổ tuyệt vọng, đi chết. Hắc nguyệt cung cung chủ đôi mắt đẹp chi trung hàn mang lóe lên, đâm ra một thương, nhất đạo hắc nguyệt hung hăng đánh vào tứ tuyệt ma hoàng đầu lâu chi bên trên. Tứ tuyệt ma hoàng đầu lâu trong nháy mắt bị kia luân hắc nguyệt đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thần không đầu thi thể một chút sinh mọc ra một đôi phong chi ma dược, hóa thành là không phải Thần bị lang cựu cùng Hắc Nguyệt cung cung chủ hai người liên mạnh tay Tô Đường, tại không trốn liền chỉ có một con đường chết. Tại ma giới chi trung đại năng cũng sẽ vật lạc. Kim Sí đại bằng một chút hiện lên ở hư không chi trùng, Nhất Đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận hung hăng chạm tại Tứ Tuyệt Ma Hoàng biến thành gió lốc chi bên trên. Chương 671, Diệt sát đại năng. Tứ Tuyệt Ma Hoàng biến thành gió lốc hung hăng đâm vào kia Nhất Đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận chí thượng, đem đạo phong nhận kia trực tiếp đụng nát. Thần ra, ra nhạt vết thương, nhưng hậu trong lại. Kim Sí Đại Bằng tiêu đốt ma chủ bản nguyên công kích cũng có thể kích thương Tứ Tuyệt Ma Hoàng, bất quá lấy Tứ Tuyệt Ma Hoàng kinh khủng mã thể, chỉ cần trong một nhịp hít thở, Kim sĩ Đại Bằng tạo thành thương thế liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Đây chính là trí cao chi ma chỗ kinh khủng. Những cái kia ma chủ chi vương coi như đã tiến hóa đến ma chủ chi vương cực hạn, cũng tuyệt đối không phải một tôn yếu nhất chí cao chi ma đối tay. Chứ những cái kia ma chủ chi vương cực hạn cường giả có thể có được siêu phẩm trí cao thần khí. Bạo! nhãn trung hung quang lên, một tiếng giống to đưa cắm ở tứ tuyệt ma hoàng phần bụng chí cao thần khí hắc ám chi mâu một chút tách ra vô tận hắc ám chi quang, trong nháy mắt đánh vào tứ tuyệt ma hoàng thân thể trì bên trên. Tứ tuyệt ma hoàng kêu thảm một tiếng, phần bụng đông chốc bị nổ bể ra đến, từ giữa không trùng chi trung rơi xuống. kia chí cao thần khí hắc ám chi mâu cũng một chút nhiều hơn từng đầu khe hở, hóa thành nhất đạo hắc ám chi quang chui vào lang cự thể nội. Cấp độ đại năng đến được cường giả cực kỳ khó mà giết chết, lang cự cũng là liều Chín văn mặt trời trong nháy mắt hiện hiện, hớp ma vì nhất hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang trạm tại Tứ Tuyệt Ma Hoàng Thân thể chi bên trên. Tứ Tuyệt Ma Hoàng Thân truy cập bị chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn ma huyết từ trung tuôn ra, tản mát bên trên. "Sâu kiếm, các ngươi chọc giận ta." Tứ Tuyệt Ma Hoàng Thân thể một chút mọc ra hai con mắt nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Nhất đạo hắc ám quang mang lóe lên, Lang Vũ một chút xuất hiện tại Tứ Tuyệt Ma Hoàng trước người, mở ra huyết bổn đại khẩu Tư Tuyệt Ma Hoàng còn sốt lại thân thể một chút hóa thành một đầu phong chi ma xà, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Dương Phàm toàn thân một chút hiện ra vô số phong chi chủ ấn, đưa tay trộn một cái, quấy nhiều Tư Tuyệt Ma Hoàng đối phong quyền lực có thể chưởng khống. Kim sĩ Đại bằng cũng thiêu đốt ma chủ Bản Nguyên, đưa tay trộn một cái, quấy nhiêu Tư Tuyệt Ma Hoàng đối phong quyền lực có thể chưởng khống. Nếu là tứ Tuyệt Ma Hoàng tại toàn thịnh chi thì Dương Phàm cùng Kim sĩ Đại bằng quấy nhiều căn bản không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng là thân hiện tại đã bị Lang Cựu liên tiếp trọng thương, Bản Nguyên tụ đi động một cái chậm một mấy mắt. Lang Cửu hóa thành nhất đạo hắc sắc quang mang một chút xuất hiện tại Tứ Tuyệt Ma Hoàng trước người, mở ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng khẽ cắn. Muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải trả giá đắt. Tứ Tuyệt Ma Hoàng biến thành phong chi ma sát trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, điên cuồng thiêu đốt tất cả chí cao bản nguyên. Một ngọn gió chi chú ấn hiện hiện. Nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt bộc phát, chẳng đại Lang Cửu thân thể chí bên trên. Lang Cửu biến thành hắc ám ma lang tại đạo phong nhận kia chạm kích nháy mắt một nháy mắt cao điểm tiến hóa số 1000 điểm phải trang tiêu hao 10 điểm chí cao điểm tiến hóa số rút ra tứ tuyệt ma hoàng lực lượng. "Rõ." Dương Phàm xòe năm ngón tay, phải tay một chút hóa thành nhất cái vòng xoáy, đem tứ tuyệt ma hoàng tán thi một chút hút vào tay trung, bắt đầu rút ra tứ tuyệt ma hoàng lực lượng. Mấy mấy hơi thở ở giữa, một viên hận chứa tứ tuyệt ma hoàng bộ phận tinh thuần lực lượng lực lượng thủy tinh một chút xuất hiện tại Dương Phàm tay trung. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận, "Quá ít. Cái này lý diện tuyệt đối không đủ một tôn đại năng lực lượng, liên 10 phần chi nhất cũng chưa tới." Dù sao tứ tuyệt ma hoàng đốt chí cao bản nguyên, chỉ có, có thể miểu sát tứ tuyệt ma hoàng Dương Phàm mới có thể rút ra tứ tuyệt ma hoàng tuyệt đại đa số lực lượng. Kia tứ tuyệt ma hoàng thiêu đốt phần lớn chí cao bản nguyên, Dương Phàm cũng chỉ có thể đủ rút ra không đến 10 phần chi nhất trí cao bản nguyên. Cho dù như hắn, tại Dương Phàm trong tay kia một viên đại năng lực lượng tinh thể cũng đủ làm cho nhiều người đến cùng. liên liên cấp độ đại năng đếm được cường giả đô hội tranh đoạt. Khôi phục. Dương Phàm nhìn một bên thụ thương không nhẹ lang cừu một chút, tâm niệm vừa động, 100 điểm chí cao điểm tiến hóa đến cùng hải lượng chủ thần điểm tiến hóa số một chút chui vào lang cừu thể nội, bắt đầu trị liệu thần thương thế. Kia tứ Tuyệt Ma Hoàng Liều chết đối Lang Cửu tạo thành thương thế chợt lấy mắt thưởng có thể gặp tốc độ nhanh chóng khôi phục. Trí cao thần thuốc chỉ có nhất trăm nhiều khóa, cấp độ đại năng thiên tài địa bảo cũng không nhiều. Cái này Tứ Tuyệt Ma Hoàng, tốt nghèo. Dương Phàm lấy ra Tứ Tuyệt Ma Hoàng chữa vật tròn hoàn nhìn qua qua, khẽ chau mày. Tứ Tuyệt Ma Hoàng chính là một tồn vừa mới tiến cấp không lâu đại năng. Thần cơ hộ đem tất cả tư nguyên đô dùng tại tiến giai chí cao chí thượng. Tất cả thần có tài phú căn bản là không có cách cùng những cái kia tín lâu năm đại năng so sánh. Đây là trùng ma đại năng thi thể, bảo tồn hoàn hảo, bản nguyên còn sót lại 60% trở lên. Không tệ, vận khí của ta không tệ." Dương Phàm bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lướt qua một tia lưu vân. Tại kia tứ tuyệt ma hoàng chữ vật tròn hoàn bên trong, có một đầu dài đến và lý. Mọc ra vô số hai cánh cùng vô số đao cánh tay ma trùng tộc thi thể. Đầu kia quỷ dị ma trùng cho dù tại phong ấn chi trùng cũng tản ra một kia chí cao chi ma cấp đếm được lực lượng ba động. Dương Lang Cửu hoàn toàn khôi phục hoàn tất chi hậu. Dương Phàm thân hình thoát một cái, một chút đứng ở thần bạ vai thượng nói, "Đi." "Vâng, chủ nhân." biến thành hắc lang thả nhảy lên, khống vô tận phương đi. "Giai rút lui. Kia đang cùng Hắc Nguyệt cung cung chủ chém giết Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng vừa nhìn thấy Lang Cựu động tính trợn sắc mặt đại biến, giống to một tiếng, hóa thành nhất đạo lưu quang hướng về ngoại mặt điên cuồng bỏ chạy. Kia ngay tại Hắc Nguyệt cung bên trong bố trí nhất cái thần bí đại trận, lệ thuộc vào Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng chúng nhiều ma chủ các cường giả nhân nhân sắc mặt đại biến, hóa thành nhất đạo đạo quang mang từ bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đi chết. Hắc Nguyệt cung cung chủ cũng không có đi truy sát Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng, mà là đôi mắt đẹp chi trung hàn mang lóe lên, cầm trong tay Hắc Nguyệt Tam Soa kích hướng về phía dưới một chỉ. Một vòng thần bí khó lường hắc nguyệt trong nháy mắt hiện hiện, nhất đạo đạo hắc nguyệt quang mang từ kia hắc nguyệt chi chúng bắn ra, hướng về kia chút bị tà ác khôi lỗi ma hoàng mỡi trảo mà đến chúng nhiều ma chủ quất tới. "Không, đừng có giết ta." Hắc nguyệt cùng cùng chủ, "Van cầu ngài, tha ta một con chó mệnh đi. Ta không muốn chết." Những cái kia đến đây xâm lấn chúng nhiều ma chủ người người nhãn trung lướt qua một tia tuyệt vọng, tiêu thê lương thảm thiết. Thân nóng thân thể tại kia hắc nguyệt án mòn phía dưới, từng tấp từng tốc tàn, lấy, bên Bầu bên trong kia vòng Xâm lấn đến ma chủ tuyệt đại nhiều số đô bị xử lý, chỉ có thiếu số sớm thoát đi chiến trường ma chủ miễn cưỡng trốn qua một đoạn. Chương 672, Vơ vét. Lang Cửu Hắc miệng ra, toàn thân hiện ra vô số màu đen ma văn, nhất đạo đạo hắc ám chi quang từ thần miệng chúng vươn ra, hướng về phía dưới ma chủ cường giả quét qua. Những cái kia ma chủ cảnh cường giả chỉ cần bị Lang Cửu Hắc quang quét trúng, trong nháy mắt liền cùng hắc ám hòa làm một thể, hết thảy tất cả hết thảy đô bị Lang Cửu thôn phệ, các loại chữ vật bảo vật bị hút vào chung, rơi vào tay chung. cao chi ma. ma chủ vậy mà đứng tại chí cao chi ma vai bên trên. Thần đến cùng lai lịch ra sao? Hồng Nguyệt Ma chủ nhìn xem kia đứng tại Lang Cựu bả vai chi thượng Dương Phàm, đôi mắt đẹp chi trùng tràn đầy kinh hãi. Tân Nguyệt Ma chủ đồng dạng trợn mắt hồ muội, kia là Chí Cao Chi Ma. Thập Hung Ma chủ cũng dám đứng tại vĩ đại như vậy tổn trên bả vai bên trên. Thân đến cùng là lai lịch gì? Chí Cao Chi Ma chính là ma giới chi trung vị vô đỉnh tiêm đại nhân vật, liền xem như thống trị ma giới bốn đại ma đế cũng sẽ cho những cái kia Chí Cao Chi Ma một chút mặt. Mỗi một vị trí Cao Chi Ma là cao, cao tại thượng, kiêu vô cùng tồn tại. Cũng chỉ có ma đế khủng bố như vậy tồn tại mới có thể hàng phục một tôn Chí Cao Chi cho mình dùng. Còn để cho người ta đứng tại bờ vai của mình thượng, cũng chỉ có những cái kia trí cao chi ma người thân cận nhất hoặc là kính sợ ngưỡng mộ người mới có tư cách. Hắc Nguyệt cung cung chủ ánh mắt tại Dương Phàm cùng Lang Cửu thân thượng vuốt qua mỉm cười nói: "Các ngươi tốt, ta là Hắc Nguyệt cung cung chủ, mười phần cảm tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Bất chi hai vị xứng hô như thế nào?" Dương Phàm mỉm cười nói: "Ta là Thập Hung ma chủ, cái này một vị là bộ hạ của ta trí cao chi ma Ma Lang Hoàng. Mọi người cùng vì nhân tộc, tại cái này ma giới chi trung giúp đỡ cho cũng là chuyện đương nhiên." Cung cung chủ nở nụ cười xinh đẹp, đề nghị nói, hôm nay trợ rút, ta nhất định hội ly nhớ trong lòng." Chúng ta cùng một chỗ liên tay đi, tà ác khôi lỗi ma hoàng thành như sao. Kia bên trong là tà ác khôi lỗi ma hoàng hang ổ, nhất định có hứa nhiều bảo bối tốt. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên nói, "Tốt, một tôn đại năng hang hộ nhất định có hứa nhiều bảo bối tốt. Chỉ bất quá những cái kia đại năng hang ổ nếu không phải là có đại năng đóng giữ, lực phòng ngự kinh người vô cùng, khó mà công phá. Nếu không phải là quỷ dị phiêu miểu, hành tung bất định. Cơ bản thượng những cái kia ma giới đại năng hang ổ cũng có thể di động, đương nhiên nếu như không có đặc thú nhân, những cái kia ma giới đại năng hang đối hội tọa lạc tại nào đó viễn ma lực nồng nhất điểm, hấp thu ma giới to lớn vô cùng ma lực." bồi dưỡng các loại trí cao ma dược. Đối với những cái kia chí cao chi ma đến nói, trí cao ma dược cát không thể thiếu. Thần nhóm tu luyện đều cần thôn vệ chí cao ma dược, nếu là bản nguyên bị thương, cũng cần luyện hóa chí cao ma dược mới có thể nhanh chóng khôi phục. Dương Phàm cũng chí đạo một chút phiến khu vực này ma giới đại năng hang ổ, bất quá những cái kia ma giới đại năng hang ổ từng cái phòng ngự sông nghiêm nghiêm. Hắn tự tiện xông vào liền chỉ có một con đường chết. Hiện tại Hắc Mệnh Cung, Cung chủ vậy mà nguyện ý truy hoàng, nhiên sẽ đồng ý. Tà tại giới cũng là nổi tiếng xấu hạ người, chỉ là thần thực lực mạnh mẽ lại không có đắc tội những cái kia đứng đầu nhất đại năng cùng ma đế mới có thể xứng bá một phương. Hắc Nguyệt cung cung chủ cùng Dương Phàm liên tay, tương đương với hai tôn đại năng liên tay, hoàn toàn có thể đánh bại Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng. Nếu là Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng không trốn, liên chỉ có một con đường chết. Hắc Nguyệt cung cung chủ chỉ một ngón tay, vô số màu đen chú ấn tại hư không chi trung hiện hiện, hóa thành một vòng Hắc Nguyệt, đem toàn bộ Hắc Nguyệt cung bao phủ chung. Sau một khắc, kia Hắc Nguyệt cung chợt từ ma giới gì nữa. Một hiện một mảnh ma khí mà thành ma hải. Chúng ta đi. Hắc Nguyệt cùng cùng chủ đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một tia hàn mang, năm ngón tay khẽ đảo. Một cái đen như mực cổ lão đại môn một chút hiện hiện. Rang rắc. Kia phiến đại cửa vừa mở ra, Hắc Nguyệt cùng cùng chủ chợt đi vào. Dương Phàm mỉm cười, truyền thông môn, thú vị. Lang Cửu mở ra một tầng hắc sắc cái giới, đem Dương Phàm bao phủ chung. Một bước đi vào, vượt qua qua kia một cái cổ lão đại môn, Dương Phàm cùng Hắc Nguyệt cùng cùng chủ liền xuất hiện tại một về qua, lại không phát hiện gì. Ta khôi lỗi ma hoàng mình hoàng thành che Bất quá, ta đã sớm chuẩn bị Hắc Nguyệt cùng cùng chủ đôi mắt đẹp chi trung hàn mang lóe lên. Sâm Nhân cười một tiếng, cầm trong tay Hắc Nguyệt Tam xoay kích, hướng về hư không đâm. Một vòng vô cùng kinh khủng Hắc Nguyệt trong nháy mắt bộc phát, hướng về nhất tòa cao tới vạn mét nham thạch đại sơn đánh tới. "Thiên nhân, ngươi muốn theo ta không chết không thôi sao?" Nhất cái vô cùng phẫn nộ tiếng giống từ hư không chi trung truyền đến. Ở mảnh này nham thạch đại sơn trước đó, nhất từng cơn sóng gợn nổi lên. Nhất tòa đường kính cao tới trăm lý, cao tới vạn lý, tới trực hiện hiện. Một tử số trí tuệ sinh cấu trúc mà ma kia khôi ra. Vững lên bầu trời hắc nguyệt một trảo. Ầm ầm, kia tử vô số trí tuệ sinh linh cấu trúc mà thành quỷ dị ma trảo chung vô số trí tuệ sinh linh nheo nhau độ tung, lại như cu gắt gao chặn lại kia hắc nguyệt tán mọn. Vượt qua một nửa người đều là khôi lỗi. Ta ác khôi lỗi ma hoàng cái này điên. Dương Phạm ánh mắt hướng về kia khôi lỗi hoàng trong nước nhìn thoáng qua. Liếc mắt liền thấy tại kia khôi lỗi hoàng quốc bên trong, các loại chủng tộc người cùng các loại quỷ dị khôi lỗi sinh hoạt một chỗ. Những cái các đại chủng tộc nhân lại mờ mịt bất chi. Cung Cung chủ nói, ma chủ, Ma lang hoàng. Dương Phạm vô Lang Cửu Nhãn trung hung quang lóe lên, há mồm phun một cái, tia đã hoàn toàn chữa trị Hắc ám chi mâu hóa thành nhất đạo Hắc ám chi quang đánh vào kia khôi lỗi Hoàng quốc chi bên trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, kia khôi lỗi Hoàng quốc bên trong kết giới trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn bốn phía tản mát. Nhất đạo Hắc sắc quang mang vi vi lóe lên, từ kia khôi lỗi Hoàng quốc bên trong trong nháy mắt đào thoát, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Cung Cung chủ, hôm nay, đến sẽ làm gấp trăm lần báo chi. Nhất cái đoán không, quần, không ổn quả quyết từ bỏ mình khổ tâm kinh doanh vô số 5 hà ổ, lựa chọn đảo tẩu. Đáng chết hỗn đản, chỗ được thật sự là quả quyết. Hắc Nguyệt cùng cung chủ nhãn trung lướ qua một tia âm vụ chi sắc. Đối với Hắc Nguyệt cùng cung chủ đến nói, ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng nếu là tự chiến không lùi, kia mới là tốt nhất kết quả. Coi như ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng tiêu đốt trí cao bản nguyên, đã thương nặng Hắc Nguyệt cùng cung chủ cùng Lăng Cửu, có thể giải quyết một tôn cấp độ đại năng số cũng có đi, nói, chính Bất quá đây cũng là chuyện không có cái nào Những cái tiêu ma giới đại năng cá đám đều hết sức rào hoạt, thiệt chiến, một khi thấy tình thế không ổn liền hội đào tẩu. Lan Kiểu Nhược đánh lén dẫn nổ hát cám chi mâu đắc lực lượng, đang đối mặt địch căn bản không có khả năng đánh giết tứ tuyệt ma hoàng. Hát Nguyệt Cung cung chủ mịm cười nói, thập hung ma chủ, hiện tại tòa này hoàn thành là của ngươi.